chương hai trăm linh bốn hộ mẹ sử thi đến từ tử thần mời cầu hoa tươi thương n ê n tuyết đột nhiên này lời nói xoay c h u y ệ n tự nhiên làm cho tô vũ h i bồi dối mới vừa trọng tâm câu chuyện không phải vẫn còn nói n à n g vương quyền thăng cấp quy tắc sao làm sao đột nhiên lại nói đến lộ ẩn cho quả của mình rồi hả cứ việc trong lòng vô cùng kinh ngạc tô vũ h i vẫn là lắc đầu đàng hoàng nói không có ta dự định sau đó mới nhìn k i ê n mà thương n ê n tuyết trầm mặc một hồi sau đó nói mở ra xem một chút đi có lẽ đối với người mà nói là phần kinh hỷ lời này vừa ra tô vũ hy nhất thời lần nữa ngây ngẩn cả người lời này như thế nào cùng phía trước lộ ẩn nói qua có chút cùng loại bộ trưởng ngươi chẳng lẽ biết bên trong là cái gì tô vũ hy kinh ngạc nói tương niên tuyết thì sắc mặt bình tĩnh chuyện đương nhiên nói ta là chấp hành bộ trưởng toàn bộ chấp hành bộ phận bên trong không có chuyện ta không biết lộ ẩn đang chuẩn bị thứ này thời điểm nghiên cứu bộ chuyên viên nhóm cũng đã hướng ta hội báo qua tình huống t ư ơ n g niên tuyết ánh mắt không xong nói trên thực tế lúc đó nàng từ nghiên cứu bộ phận nơi đó biết được đến đồ trong hộ kết lúc đương nhiên cũng hết sức kinh ngạc không nghĩ tới lộ ẩn dĩ nhiên có thể lấy được loại này có thể nói không xuất bản nữa đạo cụ bất quá cũng là từ cái kia thời gian nàng liền đã đại khái đoán được lấy lộ ẩn cùng tô vũ h i quan hệ nhất định sẽ đem thứ này thành t i h u lễ vật biếu tặng cho tô vũ h i quả nhiên lúc đó nàng đi bảy mươi mốt tầng thời điểm liên trung hợp thấy được cái này tặng quà hình ảnh bất quá nàng còn tưởng rằng tô vũ h i đã biết bên trong là thứ gì vì vậy liền trực tiếp nói ra liên quan tới nàng thăng cấp đệ thất cảnh chuyện lại không nghĩ rằng cái này tô vũ h i lại vẫn không có mở ra xem qua mà giờ khác này nghe được tư ơ nên g n tuyết lời nói phía sau tô vũ hy lúc này mới trong lòng bất đắc dĩ nợ nụ cười khổ cái này cũng đúng dù sao chấp hành bộ trưởng thống xuất cả tòa cao úc sở hữu chú đóng ở này nghiên cứu bộ phận chuyên viên đều ở đây nàng quyền hạn quản lý phía dưới bất cứ chuyện gì đều phải cần hướng nàng b m báo cái này ngược lại cũng bình thường bất quá như đã nói qua lộ ẩn chuẩn bị cái này ngạc nhiên thời điểm lại còn đi nghiên cứu bộ phận sao h á n quả nhiên vẫn là tốn không ít tâm tư a một bên nghĩ như vậy tô vũ hy lấy ra lúc trước lộ ẩn cho nàng hộp vương nhỏ sau đó không lộ ra dấu vết nhẹ hấp một khẩu khí có chút khẩn trương cẩn thận đem hộp mở ra hộp v ư n g mở ra trong né mắt liền như cùng thông thường hộp quá giống nhau chuyển góc chín mươi độ nhưng mà 180 ở bên trong chứa lại không phải nào đó đồ trang sức nhẫn các loại mà là một ít khắc lây kỳ quái ký tự mảnh vụ n màu đen ở nơi này mảnh nhỏ bên trên còn có một cái tấm thẻ màu trắng mặt trái dường như viết một ít chữ tô vũ hy kinh ngạc đem thẻ bài cầm lên hướng lên trên nhìn lại theo từng hàng chữ viết xem sau một khắc nàng biểu tình trên mặt cứ như vậy triệt để giật mình nàng không tự chủ được t r ừ n g lớn mắt chỉ cảm thấy khó có thể tin chờ các loại cái cái gì tình huống lộ ẩn trong miệng nói kinh hỉ thế thế mà là cái này một phần xí thiên sứ huyết mạch thần tộc thứ đại chủng triệu hoàn vật bảy tô vũ hy đầu có điểm phát ngôn g nàng thậm chí hoài nghi mình có phải hay không đang ở nằm mơ nàng truy tầm lâu như vậy vương quyền thăng cấp quy tắc cứ nhiên ở vào thời điểm này xuất hiện hay là từ lộ ẩn tặng tặng lễ vật bên trong tô vũ hy chỉ cảm giác có chút mông quay vòng nàng lập tức lần nữa ánh mắt nóng bỏng nhìn một lần thẻ bài ở vững tin chính mình không để ý tới giải khai sai lầm phía trên những thứ kia câu văn hàm nghĩa sau đó sau mực khắc nàng lại bỗng nhiên bỗng nhiên ngầm đầu trong nháy mắt nhìn về phía một bên tư nghi tuyết nuốt ngụm nước miếng nói cái này đây là thật lộ ẩn đưa cho ta lại là xí thiên sứ huyết mạch thứ đại chủng triệu hãm vật không sai gặp nàng kích động như thế t ư ơ n g nên tuyết chỉ là gật đầu theo nghiên cứu bộ phận chuyên viên nói đó là lộ ẩn để cho bọn họ suốt đêm giám định ra kết quả đã một trăm linh có thể xác nhận chân từ tính nghe được tương nên tuyết khẳng định tô vũ h i biểu tình lần nữa không tự chủ được giật mình nàng nhìn c h ầ m c h ầ m trong tay h ộ u quả đột nhiên cảm giác được thứ này phân lượng chẳng biết tại sao so trước đó nặng nhiều lắm nàng ánh mắt như nước có chút kinh ngạc nhìn nói nhưng là ta cho tới bây giờ không có nói hắn ta vương quyền quy tắc sự tình a không sai từ khi biết lộ ẩn tới nay nàng liền từ chưa đem cái này q u ấ y nhiều chính mình thật lâu sự tình nói với hắn nhưng mà ở nghe nói như thế phía sau bên kia tư nên t u y ế t nhưng chỉ làm â u quang nhìn về bên kia hình chiếu bên trong hình ảnh sau đó nói tên kia đại khái là chuyên môn đi hỏi ai a thoại âm rơi xuống tô vũ h i trong lòng lần nữa hơi chấn động một chút sau đó nhìn về trong tay hộp vương nhỏ trong mắt phảng phất nhiều hơn một loại đặc thù nào đó tình cảm giờ k h ắ c này nàng ấy trên mép phảng phất không tự chủ được lộ ra một tia có chút nụ cười ngọc nào trong tay nắm thật chặt hộp vương nhỏ hình ảnh quay lại lúc này liền tại bên kia lâm giang thành phố tây khu phong diệp đường bị ngạn hoa chi xâm trong quán rượu từ trong bao xương chậm rãi đi ra lộ ẩn lúc này nhìn như diện vô biểu tình kỳ thực đã tại âm thầm dùng chính mình kẹ bùn sổ c ù hạ kỳ thời khắc cảm giác hết thẹn chung quanh căn cứ hắn đã từng từ mô vốn suy luận trong tiểu thuyết thấy phạm tội tâm lý học không ít các hung thủ ở m ắ t phải án mạng sau đó đều sẽ xuất phát từ nào đó nguyên do mà lần nữa trở lại hiện trường cứ việc lần này vụ án hung thủ cũng không phải phổ thông nhân loại mà là từ thần đại lý giả bất quá lộ ẩn đã có thể tưởng tượng đến cái ra hỏa này tất nhiên cũng trở về hiện trường này đồng thời vẫn còn ở lấy phương thức nào đó quan sát đến nơi này toàn bộ không phải vậy hắn không có khả năng ở lộ ẩn đạt đến quầy rượu mấy giây phía sau vừa v ặ n liền điều khiển một vị vương quyền giả phục sinh dẫn phát rồi cái kia đột nhiên bạo tạc sau đó càng là trực tiếp an bài còn lại sở hữu vương quyền giả đồng thời phục sinh nếu như nói tên kia không có giám thị nơi này lộ ẩn đương nhiên không tin nhưng mà tại hắn kẽ bùn sổ c ủ hạ kỳ một trận cảm giác qua đi phụ cận cũng không có bất luận cái gì khả nghi tin tức cũng không tồn tại cùng cái kia tròng mắt màu xanh lục tương tự khí t ứ c lại càng không tồn tại người xuyên hát sắc áo mưa quái dị thân ảnh bất quá dù vậy lộ ẩn tự nhiên cũng không có thả lòng cảnh giác mà là như trước vẫn duy trì kẻ b ù n sổ cú hạ kỳ toàn bộ bao trùm đúng lúc này đột nhiên một người mặc y phục thường nữ tính chuyên viên hướng phía bên này lộ ẩn chầm chậm đi tới sắc mặt của nàng nghiêm túc t h ấ p giọng nói chúng ta ở chỗ này phát hiện nghi hoặc lại tựa như chút ác ma trận pháp vết tích cùng v ớ i một phong kỳ quái thư tín cái kia dường như là lưu cho ngài ừ m lời này vừa ra lộ ẩn nhất thời hơi xứng sờ ác ma trận pháp nơi này địch nhân không phải cái kia vị tử thần người đại lý sao như thế nào còn cùng ác ma dính lũ quan hệ rồi hả hơn nữa lại còn có để lại cho ta thư tín lộ ẩn mâu q u a n g khẽ nhúc đích nói ở đâu ở phía sau quầy bà khu vực ta xem một chút thoại âm rơi xuống lộ ẩn nhất thời theo chuyên viên hướng phía bên kia đi tới mà khi hắn đi tới cái kia đã vỡ nát sau quầy bà phương lúc trước tiên liền thấy được trên mặt đất một cái màu đen l ị c h ngũ mang tinh pháp trận chứng kiến pháp trận này trong nháy mắt lộ ẩn liền nhất thời trong lòng khẽ hơi chầm xuống một cái lần trước nhìn thấy cái này l ị c h ngũ mang tinh trận pháp l ú hay là đang chuyến kia phản hồi hiện thế người chết quốc gia đoàn tàu bên trên lúc đó li lặng lẽ đem trận pháp khắc ở đoàn tàu mặt ngoài sau đó sử dụng đảo ngược vị diện triệu hoán thuật đem chính mình cùng một đám đám ác ma từ địa ngục triệu hoán đến rồi hiện thế bên trong mà bây giờ xuất hiện trước mắt nhưng cùng trận pháp kia hầu như hoàn toàn tương đồng liền phía trên khí tức hầu như đều không có sai biệt theo phía trước hắn cùng hạ l a o bản nói chuyện trời đất hạ lao bản liền từng nói đến loại này lịch hướng triệu hoán thuật không chỉ có thể dùng ở nhảy qua vị diện triệu hoán đồng dạng cũng có thể tại thế giới trong phạm vi vượt không gian di động đến một cái địa điểm đơn giản mà nói tương tự với đám ác ma chuyên dụng truyền thông môn xem ra cái kia vị lý lịch dường như đã tìm được mới tì vết nào vật chứa đồng thời còn từ cái chỗ này rời đi rồi sao lộ ẩn trong lòng suy đoán lấy mà lúc này một bên nữ y phục thường chuyên viên thì lại từ bên cạnh đưa qua một cái bạch sắc phong thư nói chính là cái này lộ ẩn theo bản năng nhận lấy nhưng mà khi nhìn rõ chữ phía trên nhãn phía sau hắn liền nhất thời mâu quang hơi đông lại một cái đã thấy phong thư bên trên viết một chuyến bán giật chữ nhỏ c h í lộ ẩn các hạng lộ ẩn không chỉ có hoặc ê cũng có trách mới vừa vị này chuyên viên nói thư tín là lưu cho mình đây quả thật là đã viết rõ ràng lộ ẩn trong lòng khẽ n ú c ních lấy sau một khắc đưa tay đem phong thư mở ra một bên nữ chuyên viên thì lập tức thập phần nhạy bén rời đi ánh mắt hướng địa phương khác nhìn lại mà sau đó lộ ẩn thì từ đó lấy ra một tấm thẻ màu đen hắn nguyên tưởng rằng bên trong sẽ là một tấm tương tự với khiêu khích thư t u y ê n chiến nói thẩm phán thư các loại đồ đạc dù sao những thứ kia di chuyển chậm bên trong phản phái đều thích làm loại này nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là cái này tự nhiên là một tấm v ẽ tàu nói đúng ra là một con thuyền chuyến du lịch sang trọng l u ô n v ẽ tàu chiếc này du thuyền tên rất thú vị gọi mister b hẹn hảo rất hiển nhiên chính là xuất từ ngoại quốc cái kia bộ phận nổi danh thế giới hài kịch điện ảo siêu di lộ ẩn lại hơi những i lên mi bởi vì giờ khắc này vé tàu mặt trên dĩ nhiên vừa vặn in tên của hắn đồng thời còn dùng mấy hàng chữ nhỏ ghi chú v ẽ tàu nói rõ ràng m u ộ n 10 giờ rưỡi du thuyền đem đúng giờ dừng sắt ở lâm giang thành phố phía đông phụng triều bên tàu đến lúc đó nắm giữ này v ẽ tàu khác h nhân có thể leo lên du thuyền quan sát mặt trên thế giới lưu động hồ mẹ sử thi ca kịch biểu diễn đồng thời dường như còn cung cấp các loại n g o à i định mức ngu nhạc hạng mục nhìn đến đây lộ ẩn trong lòng lần nữa khé động cái này hồ mẹ sử thi ca kịch thế giới lưu động biểu diễn lộ ẩn đương nhiên cũng đã nghe nói qua từ lúc nghỉ hè phía trước lộ ẩn đêm gặp lang nhân sự kiện phát sinh trước hai tháng trước hắng trước một con thuyền từ hải ngoại lên đường chuyến du lịch sang trọng lân lấy toàn cầu tuần diễn phương thức rừng s á t ở mỗi cái bến càng lớn cũng lấy ca kịch phương thức cho leo lên du thuyền những khách nhân biểu diễn cái này trừ danh lịch sử thi thần nói cố sự ở trên biển đi một ngày một đêm phía sau biết quay lại tới lại đem địa phương những khách nhân đổi về đến bến tàu chung không nghĩ tới tối mai vừa lúc rừng s á t ở lâm giang thành phố cái này bến tàu rồi hạ không sai lâm giang thành phố kỳ thực cũng không chỉ lâm giang cũng tương tự tới gần hải vực mà phụng chiều bến tàu lại là gần biển duy nhất bến tàu đây hết thể tựa hồ cũng hiện ra trùng hợp như vậy lộ ẩn nhìn chằm chằm v ẽ tàu ở trên hồ mẹ sử thi mấy chữ nhìn lại m â u quang nói lên cứ việc thân là câu lạc bộ văn học một thành viên nhưng kỳ thật hắn đối với cái này bộ phận lịch sử tên cũng không tín h h i ể u rất rõ chỉ biết là bên trong thơ ca là ghi lại hy lạp cổ truyền thuyết cùng thần thoại đồng thời dường như chia làm hai bộ trưởng thiên sử thi y y lời á đặc cùng ổ đi xì trong đó đại bộ phận cố sự lộ ẩn cũng chỉ là hơi có nghe thấy không coi là quen thuộc nhưng duy chỉ có có một cái cố sự hắn thập phần hiệu do đó chính là chứ danh tây tây phốt cùng từ thần cố sự câu chuyện này có thể nói ở hiện đại toàn cầu các nơi đều quẳng vi truyền bá thậm chí c sợ sợ vừa vừa ý thức được điểm ấy lộ ẩn mâu quang hơi phát lạnh hắn đã bắt đầu trong lúc mơ hồ cảm thấy cái này đột nhiên vé tàu chính là tới từ cái tia vị tử thần người đại lý mời đối phương ở mời hắn đêm mai leo lên du thuyền nghĩ tới đây lộ ẩn lần nữa nhìn về phía v ẽ tàu ở trên chữ sau khi xác nhận không có sai lầm đem v ẽ tàu một lần nữa thu hồi cất vào trong phong thư sau đó nhìn về một bên chuyên viên nói ngươi giúp ta tra một chút xem đêm ai có hay không một con thuyền đến từ ngoại quốc ca kịch tuần diễn chuyến du lịch sang trọng luân dừng s á t ở phụng triều bến tàu a tốt vị này chuyên viên mặc dù không hiểu vì sao nhưng dù sao cũng là lộ ẩn mệnh lệnh nàng đương nhiên sẽ lập tức thi hành nàng nhanh chóng lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu đưa vào tìm tòi sau một lát liền nhất thời con mắt lóe sáng bắt đầu nói a có đêm có một con thuyền Mr. B ẩn h ả o sẽ ở bến tàu cập bến một giờ mặt trên có người nói biết biểu diễn ca kịch hồ mẹ sử thi vị này chuyên viên cấp tốc tinh chuẩn hồi báo nghe nói như thế lộ ẩn thì mâu quăng khẽ nhúc nhích lập tức gật đầu xem ra không sai đây cũng không phải là ném đá dấu tay là giả tạo cái t r ọ n g mà là một hồi không thể giả được hồng môn yến thứ mười bất quá mời khách người lại cũng không là cái kia kiêu ngạo lại trong khoảng thời gian ngắn thiếu s ó t thấy xa tây sở bá vương hạng vũ mà là một vị trên thực lực giới hạn không biết tử thần người đại lý căn cứ lâm quản gia thuyết pháp cái kia vị tử thần người đại lý sẽ ở ngày thứ ba lấy đi lộ ẩn linh hồn nếu như đem ngày hôm nay tính làm ngày thứ nhất nói như vậy đêm mai leo lên thuyền phía sau qua không giờ có lẽ chính là ngày thứ ba cũng chính là cái kia vị tử thần tuyên án này hiện nhiên hắn ở lưu lại chương này v ẽ tàu đồng thời dường như liền đã không có làm cho lộ ẩn sống xuống thuyền quyết định ý thức được điểm ấy lộ ẩn ánh mắt lấp l ợ l ấy trong con ngươi lộ ra một hơi khí lạnh đối phương không phải hạ vũ hắn nhưng cũng không phải lưu bang hắn đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết thân là thủ dạ nhân coi như là đối mặt từ thần đại lý giả hắn cũng muốn hoàn thành săn bắn luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên linh lập nên tình thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương hai trăm lẻ năm thần linh quang huy thiêu đốt viêm chi mũi tên cầu hoa tươi thời gian đưa đ ẩ y một đêm trôi qua ánh nắng sáng sớm rượu ở tại thần hạ công ty bảo hiểm cao ốc bên trên lúc này thần cao nhất chấp hành bộ trưởng bên trong phòng làm việc t ư n g nên tuyết đang nhìn bọn thuộc hạ chuyển giao lên báo cáo khẽ gật đầu mặc dù không có bất kỳ biểu lộ gì cũng không nói gì thế nhưng hiển nhiên gật đầu cũng đã biểu thị hài lòng những thứ này văn kiện là liên quan tới đêm qua chấp hành bộ phận lần đầu ác ma săn thú báo cáo các chú bộ đội chuyên viên nhóm c ù ngay với chấp c hành h bản bộ bộ ê n vậy tư nên g Nhưng tuyết hơi n h thủy t xứng sở sau đó mới chỉ có tự nói vậy nói cả đêm thời gian cái này liền đi qua sao nàng có chút h o à n g hốt tuy nói bước vào vương quyền cảnh nàng thể lực cùng tinh lực sớm đã thoát khỏi phạm nhân trạng thái căn bản cũng không cần đi qua giấc ngủ tới nghỉ ngơi bất quá tối hôm qua chuyện phát sinh quả thật có chút nhiều thế cho nên liền nàng cái này thường thường làm liên tục công việc điên cuồng cũng không khỏi cảm giác có chút tinh thần mệt mỏi không sai ngoại trừ chấp hành bộ phận cùng cực chú bộ đội khai triển ác ma săn bắn ở ngoài đương nhiên còn có chuyện nghiêm trọng hơn đó chính là phát sinh ở phong diệp đường bị n ạ n hoa trong quán rượu thảm án lúc đó l ộ ẩn đám người ở trong phòng hội nghị nhận được cao cấp bí thư thông báo lúc tư n g h ê n tuyết còn đang cùng tô vũ h i cùng nhau tham thảo lấy liên quan tới lý lịch đề tài của tự nhiên không biết mà khi tô vũ h i sau khi rời đi tư n g h ê n tuyết mới từ quản gia nơi đây biết được đến tình huống thế nhưng làm nàng vạn vạn không nghĩ tới chính là trong quán rượu hơn mười người người chết chung tư n h i ê n bao hàm cực chú bộ đội đệ nhất phân đội bên trong tám vị vương bài chuyên viên lúc đó nghe được tin tức này tư n g h ê n tuyết tự nhiên là trong lòng hoàn toàn khó có thể tin nhưng mà nàng lại không thể không thư dù sao lâm quản gia từ sẽ không đua d ỡ nhất là loại này nghiêm túc dưới tình huống vì vậy vì xác nhận hiện trường tình huống cụ thể tương n ê n tuyết lại suốt đêm tự mình chạy đi một chuyến bị ngạn hòa chi x â m quán b a kết quả lại phát hiện bên kia đã tại hàn thanh diệp dưới sự chỉ huy bắt đầu xử lý bắt đầu hiện trường cũng là lúc này tương n ê n tuyết mới từ nàng ấy bên trong biết được m y ê u lai trước đây không lâu còn xảy ra thi thể bị thao túng có chuyện xảy ra bất quá đã bị lộ ẩn một người cho c ư ơ n g ép áp chế nói ra lời này thời điểm cái kia vị hàn thanh diệp biểu tình rất rõ ràng hết sức phức tạp cùng k i ế p sợ nhưng tương n ê n tuyết cũng không có quá ngoài ý mớn lấy lộ ẩn thực lực nếu như không áp chế nổi lời nói mới có thể để cho nàng kinh ngạc mà sau đó tư nên tuyết cũng từ hàn thanh diệp nơi đó biết được đến những thứ này vương bài chuyên viên nhóm rất có thể là bị cái k i a vị danh hiệu không không bốn áo mưa ẩn giả bán thần đại hành giả giết n g h e đến đó tư nên tuyết mâu quang lóe lên đứng lên nàng đương nhiên cũng ý thức được chuyện tầm quan trọng dù sao nàng đã từng cũng là vương bài bộ đội hắc n g u y ệ t bên trong thành viên không phải có thể không biết cái này thần bí nội danh người vì vậy sau một lát các nàng cơ hồ không có làm sao thương lượng liền hết sức ăn ý cùng lúc quyết định đem điều này án kiện tạm thời giấu diếm xuống tới đồng thời cũng đúng lúc đó trong quán diệu sở hữu chuyên viên nhóm cưỡng chế hạ cấm l u l ệ tuyệt không cho phép đem việc này để lộ ra làm như vậy dĩ nhiên không phải vì lừa dối tổng bộ không không co vẹn vẹn chỉ là vì thu được một cái hỏa hoãn thời gian mà thôi dù sao hiện tại các nàng liền hung thủ đi về phía đều vẫn chưa hoàn toàn điều tra rõ ràng nếu như trực tiếp báo cáo cho tổng bộ bên kia không thể thiếu nhất định sẽ gây nên sóng to gió lớn vì vậy bọn họ phải cần một khoảng thời gian ở săn bắn những thứ kia cổ lao ác ma đồng thời cũng muốn bắt đầu chuẩn bị tay điều tra cái kia vị lâm giang trong thành phố bốn áo mưa ẩn giả chỉ có điều tra đến hướng đi của hắn mới có thể bắt đầu quyết định bước tiếp theo kế hoạch sau đó tại h ư ơ n loại này đại hạ thiên còn vẫn duy trì loại trang phục này nếu như không phải cái kia vị đại hành giả lời nói cũng không người khác sau khi bọn họ nỗ lực tiếp tục đi qua giám sát đuổi theo t r a tăng tích của hắn lúc lại đột nhiên phát hiện l i ê n tại đường phố chuyển biến vị trí nam nhân đi vào trong một cái hẻm nhỏ sau đó thân ảnh dường như bốc hơi khỏi thế gian giống nhau hoàn toàn biến mất chu vi lại không có bất kỳ giám sát có thể ghi chép xuống thân ảnh của hắn mặc dù là lục soát bộ phận cũng bất lực bởi c a n hệ trọng đại tư n g h ê n tuyết thậm chí còn tự mình gọi điện thoại cho chấp pháp cục cái kia vị trường cục trưởng để cho bọn họ chấp pháp cục hình sự bộ môn hỗ trợ bắt đầu điều tra khắp thành giám sát cần phải tìm được người này lúc đó sau khi nghe được tin tức này cái kia vị trương cục trưởng đương nhiên cũng không có b hắn chính là đi qua hiện trường phát hiện á n nhân đã xác nhận bên kia người chết thật là thủ giả nhân vì vậy hắn cũng rất thức thời không có đi hỏi tình huống cụ thể mà là trực tiếp an bài x o n g sôi thằng đến bận rộn xong đây hết thệ tư ơ n g n ê n tuyết mới trở lại chính mình trong văn phòng mà sau đó liền thu đến các thuộc hạ chuyển giao lên những thứ này ác ma săn bắn báo cáo không nghĩ tới cả đêm thời gian dĩ nhiên cũng làm như thế quá khứ tư ơ n g n ê n tuyết vô tay đệ lên huyện thái dương nhữ mày nói hôm nay bữa sáng trước miên đi ta muốn đi tìm một chuyến tô vũ hy nhìn nàng một cái tình huống bên kia thế nào người giúp ta xử lý xuống những thứ này văn kiện a không có vấn đề liên an bài người phía dưới trực tiếp bắt đầu khu ma nghi thức ca đem những thứ kia đ á m ác ma toàn bộ từ kẻ phụ thân trên người t h à n h trừ đi ra ngoài lại để cho thôi miên ngành người đến hơi chút sửa chữa một cái trí nhớ của bọn họ là quản gia cúi đầu bình ổn đ ắ p lại sau đó tư ơ nên g n tuyết từ trên ghế làm việc đứng lên hơi chút dối người liền trực tiếp dậm chân ly khai phòng làm việc cùng lúc đó một bên khác ở một cái thần bí trong không gian kín cường đại trùng kích bên trong bạo phát bao tác ở bốn phía c ù n g bánh gạo thét ân gió trung ương một thân ảnh ảo h o khuyên ữ tay thuận nắm màu cam quấn hỏa trường đao trực diện lấy một chỉ bệnh sắc c á t ú Cái này chỉ ác ngoại giống này hình như thủ một cỗ h ỉ cự cả lang dạng, n g một ư một một không bộ gì sánh được vĩ nạn thần lực đột nhiên từ trong hư không hàn lâm trực tiếp đem toàn bộ mạch sắc gác thú thân thể triệt để vây quanh sau m ộ t k h ắ c cặp kia cánh chim bên trên dĩ nhiên bốc cháy lên kim sắc hỏa quang như là mặt trời chói trang xá lạ chán phóng d ư ờ n g như thần minh một dạng quan huy cùng lúc đó quần q u ầ n uy áp hàng lâm làm cho chu vi trong nháy mắt không ngừng chấn động v â n h ngay sau đó bệnh sắc gác thú bay thẳng đến cô bé đối diện nhi manh phát mà đi bởi vậy đưa tới bao tắp cũng bắt đầu càng thêm kịch liệt không ngừng thổi lất phất hết thẻ t r u n g quanh mà giờ khắp này cái k i a đứng ở ác thú đối diện tóc dài khuyên ữ vẫn như c ũ đổ sộ bất động t r u n g quanh bao tắp đưa nàng quần áo thổi bay phất phới đưa nàng rượu mái tóc dài màu đỏ thật cao vung lên nàng bước chân lại chưa từng lui lại nửa phần ngược lại là nàng còn hướng lúc này đột nhiên bạo phát ra mãnh liệt hơn hỏa quang phóng lên cao sau một khắc khuê nữ mâu quang thôi sâm thân ảnh liền như cùng thiêu đốt viêm chi mũi tên một dạng trong nháy mắt hướng phía trước lao ra ngọn lửa c ù n g bạo như hải dương là ú t nang l i ề n trực tiếp như vậy cùng phía trước nhào tới bạch sắc các thú đối c h ù n g mà đi vê anh kinh khủng va chạm bạo phát ra đinh thai n h ứ c góc nổ vang âm thanh t r u n g quanh toàn bộ bịt kín không gian cũng bắt đầu dường như địa chấn một dạng không ngừng mà r u n động lúc này canh g i ở cái này bịt kín không gian bên ngoài hai gã đầu đinh chuyên viên nhất thời toàn bộ mậm ép cái này tình huống gì ba nàng không phải nói tới nơi này chỉ là vì khai phát một cái gì năng sao cái này tờ mờ giờ làm sao cùng muốn dỡ bỏ nơi đây giống nhau bọn họ đương nhiên m n g vòng nơi này là chấp hành bộ phận tòa nhà đồ sộ phòng minh tưởng chỗ xấu nhất cùng thông thường phòng minh tưởng bất đồng chính là nơi này là chỉ có quyền hạn tối cao chuyên viên mới có thể sử dụng không gian đặc thù tỷ như chấp hành bộ trưởng phó bộ trưởng hoặc là S cấp chuyên viên vương bài bộ đội chuyên viên trở các loại nơi này vách tưởng không gian đều là do đặc thù luyện kim thuật chế tạo kiên cố không gì sánh được lại phối hợp đặc thù chú thuật trận pháp phụ tá để đạt tới triệt để phong bế trình độ mục đích tự nhiên là vì không ảnh hưởng ra ngoại giới dù sao cái này vị trí liên tại tòa nhà đ ổ sộ hầm đầu xe tại phía dưới cùng bản bộ dưới lầu chính là cái kia gửi quái vật thi thể mà xuống lầu t ầ n g t ầ n g thứ nhất chỗ vu bình đi vị trí cho tới nay nơi đây đều không có người nào tới dù sao nắm giữ có quyền hạn này nhân không hầu hết đã thực lực cao siêu đến không cần phải nữa minh tưởng hoặc là luyện tập trình độ nhưng ngay vừa mới rồi chấp hành bộ phận bên trong cái kia vị đại danh đỉnh đỉnh ép cấp chuyên viên tô vũ hy cứ nhiên tới đồng thời đưa ra phải tạm thời mượn dùng nơi đây nói là chuẩn bị an tĩnh khai phát mình một chút danh sách dị năng hai vị thủ hộ chuyên viên đương nhiên có chút kinh ngạc bất quá cũng không có ý kiến rất nhanh liền vì nàng mở ra phòng minh tượng cầm chế sau đó tô vũ hi yêu cầu bọn họ triệt để phong bế lại môn bọn họ đương nhiên cũng làm theo nhưng lại không nghĩ rằng hiện tại bên trong cư nhiên náo ra khỏi động tính lớn như vậy liền không gì sánh được cách t âm giảm s ó c luyện kim tài liệu đều không thể triệt tiêu bên trong chuyển ra chấn động to lớn cái này tờ mờ giờ không phải minh t ư ợ n g à quả thực liền cùng bạo phát một cuộc chiến sinh tử giống nhau hai người nhìn nhau dồn dập có chút thẻo thủng lúc này trong không gian kín chấn động còn đang một trận một trận kéo dài đại khái qua mười giây tả h ư u thời gian mới rốt cục dừng lại một lần nữa quy về an tĩnh hai vị thủ hộ chuyên viên lúc này mới bông u ra một khẩu khí còn tốt không có bị dỡ xuống mà đúng lúc này phía trước lại một cái làm bọn hắn khó tin thân ảnh xuất hiện hai người nhất thời t r ừ n g lớn mắt dồn dập chấn động trong lòng bộ phận bộ trưởng bộ trưởng sớm hai người vội vã hướng phía phía trước đi tới cái kia thân ảnh kiểu, tiểu tiểu này to thấy vậy tư nên tuyết gật đầu mà không thay đổi nói bên trong tình h u n g ì ách là, là tô vũ hy chuyên viên nàng đang ở thí nghiệm khai phát dĩ năng vị này thủ hộ chuyên viên khẩn trương hồi đáp bất quá nàng hiển nhiên hiệu lầm tư nghên tuyết ý tứ tư nghên tuyết chỉ là muốn hỏi một chút tiến triển đến rồi cái kia hai bước mà thôi bất quá xem ra tô vũ h i cũng chưa nói cho bọn hắn biết tình huống gì tư nghên tuyết liền quyết định trước hết chờ một chút theo lý thuyết lấy tô vũ h i thực lực cũng nhanh hai đoá hoa nợ mỗi cái biểu một chi thời khắc này lâm giang thành phố tây khu một cái nhà tiểu khu bên trong lầu chín tầng một cái bên trong nhà lúc này đang chuyển đến một cái âm thanh trong trẹo hô lớn đại tiểu thư đại tiểu thư ngươi ở đâu ở đây liền meo meo một tiếng chi một tiếng cũng được ca tiêu người đương nhiên chính là lộ ẩn lúc này hắn đang đứng trong phòng khách sắc mặt quái dị ngắm nhìn chung quanh lấy không sai m g ẹ o không thấy tối hôm qua khi về nhà tuy là sẽ không chứng kiến nhưng lộ ẩn lúc đó còn tưởng rằng nó là đi ra ngoài trong dị giới mặt t r ờ i kết quả cho tới bây giờ cũng còn không thấy được miêu ảnh theo lý thuyết trước đây nó mỗi lần đi dị giới cũng sẽ ở sáng sớm đúng giờ trở về a ngày hôm nay cái gì cái tình huống thổ một trội q u é t r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương hai trăm linh sáu Đại tiểu t vì vậy hắn không cách nào kết luận có tồn tại hay không lấy một ít có thể khống chế tự nhiên quy tắc đặc thù tồn tại nếu quả thật đụng với tên gia hỏa như vậy lời nói đừng nói là đại tiểu thư cho dù là hắn cùng đại tiểu thư cùng nhau liên thủ cũng không nhất định là đối thủ chỉ tiếc trong nhà cũng không có cài đặt giám sát không cách nào chứng kiến trước đây phát sinh qua cái gì càng không thể nào biết mèo đi nơi nào nhưng mà giữa lúc lộ ẩn trong lòng lo lắng thời điểm trong lúc bất chợt một cái đã lâu thanh âm lại đột nhiên ở bên thai đột nhiên văng lên nheo nheo lộ ẩn trong nháy mắt trong lòng này g đông nhiên quay đầu nhìn lại đã thấy lúc này đại tiểu thư cư nhân vừa vặn ghé vào sân thượng bên trên cửa số lúc này ánh nắng sáng sớm chiếu vào nó thân thể nho nhỏ bên trên bỏ ra ánh chiều tà nó đang mở to mắt to kỳ q u á i nhìn bên này lộ ẩn biểu tình nhìn qua giường như có vẻ nghi hoặc a nhưng là thời khắc này lộ ẩn so với nó càng thêm nghi hoặc cái này tờ m ở giờ tình huống ì c h u y ể n thân thời gian liền ra hiện tại sân thượng rồi h ả ba cái ra hỏa này sẽ không phải là tờ m ở giờ từ phía bên ngoài cửa sổ lật tiến vào a đây chính là tầng chín a huy nghĩ tới đây lộ ẩn nhất thời chừng lớn mắt do xét tính mà nói đại tiểu thư người sẽ không phải là từ phía dưới phi đi lên hạ nhóm lại thanh mãi khí trả lời một tiếng nhìn phó khéo léo tiểu biểu tình tựa hồ là t h ầ m chấp nhận giống nhau lộ ẩn trong nháy mắt khỏe miệng giật một cái mới vừa trong lòng lo lắng trong nháy mắt toàn bộ tiêu thất hắn sớm nên nghĩ đến cái tình huống này tuy là trong nhà cửa thường xuyên đều là khóa chặt nhưng cửa sổ vì thông gió lộ ẩn cơ bản cũng sẽ không khóa dù sao cũng là lầu chín không liên quan thì cũng chẳng có gì quan hệ quá lớn thêm lên nhà mình tiểu miêu h ữ u rất thông minh cũng xưa nay sẽ không lo lắng nó biết rơi xuống dưới nguy hiểm các loại bất quá hắn nhưng ở trong lúc vô tình không để mắt đến một điểm đại tiểu tư biết lục thức không sai cái này tiểu gia hỏa trước đây bị a cấp chuyên viên dương vi áp chế một lần sau đó đột nhiên liền suốt đêm chạy đi dị giới không biết với ai nơi đó học được đỉnh cấp hải quân lục thức thậm chí bên ngoài nắm giữ tình huống cùng lực lượng vượt qua xa lộ ẩn bản thân vì vậy nó tự nhiên có thể thuần thục sử dụng lục thức bên trong n g u y ệ n bộ l i ê n như cùng võ học trong tiểu thuyết thê vân tung một dạng đ ạ p không khí trực tiếp hoàn thành lăng không hành tàu vô l u ậ n là từ lầu chín bay xuống đi vẫn là bay lên cũng không thành vấn đề nghĩ tới đây lộ ẩn trong lòng là vừa bực mình vừa bực cười hắn nguyên tưởng rằng cái này tiểu gia hỏa phải đi trong dị giới chơi mới không nghĩ tới lá gan đã vậy còn quá mập lại c ò n dám trực tiếp nhảy xuống lầu chín đi thành thị bên ngoài một mình chơi mướn lộ ẩn đi tới một tay lấy con mèo nhỏ nắm lên tới nhìn c h ă m c h ă m nó d ở khóc d ở cười nói đại tiểu thư ta phía trước ở trên không bên trên mang ngươi phi thời điểm ngươi không phải còn có sợ độ cao sao hiện tại lại còn thì ra mình nhảy xuống chơi nghe được lộ ẩn lời nói mèo dường như lộ ra quái dị tiểu biểu tình lập tức hai con tiểu chào chào trên không trung vũ động đứng lên đồng thời kèm theo sữa tiến ơ nheo nheo nheo xem ra nó tựa hồ là đang nỗ lực cùng lộ ẩn giải thích tình huống gì tựa như lộ ẩn nhất thời hơi s ứ c sở mà này không khỏi làm cho hắn nghĩ tới lần trước lúc đó mèo đi trước dị thế giới chung mắt thấy tóc đỏ sạt cùng râu trắng đàm phán gồm tóc đỏ hát sắc áo choàng cho trộm trở về sau đó ở trong phòng khách lúc nó cũng là đang nỗ lực cùng lộ ẩn miêu tả lúc đó thấy tình huống chẳng lẽ lần này nó ở bên ngoài cũng phát hiện cái gì không được tràn g cảnh lộ ẩn tò mò đưa nó bông ra thả ở trên mặt đất như mày cười nói ngươi tiếp tục meo meo một cái ngươi thấy tình huống a ta tận lực thử lý giải một cái một lộ ẩn nói xong mèo lại cũng không tiếp tục gọi ngược lại thì đột nhiên xoay người lần nữa thả người nhảy sau đó lại trực tiếp nhảy đến rồi trên bệ cửa sổ lúc này mới lần nữa quay đầu lại hướng về phía lộ ẩn meo meo một tiếng lộ ẩn nhất thời thần sắc k h ẽ động nói ngươi là muốn cho ta xem một chút mặt meo meo meo nhất thời khẳng định đáp lại lập tức nâng lên chính mình t i ể u trào trào hướng về phía phía dưới một cái phương hướng lay động lộ ẩn vừa nhìn liền biết nó tựa h ồ là đang chỉ hướng dưới lầu một cái hướng khác. cái này t i ể u ra hỏa quả nhiên tư duy bắt đầu càng ngày càng giống người a một bên trong lòng buồn cười càng khái lộ ẩn một bên tới gần bên cửa sổ theo mẹo tiệu trào phương hướng hướng phía, phía dưới nhìn lại. hắn vốn tưởng rằng là cái gì chơi thật khá chỗ của ta nhưng là khi thấy rõ cái hướng kia sau đó hắn liền trong nháy mắt sắc mặt đột nhiên một ngộng đến nhị cấp trận tròn mắt cái kia vị trí lại rõ ràng là một ít chấp pháp xe cùng bắt mắt cảnh giới tuyến sở ngăn lại một cái địa điểm chu vi cũng không thiếu người qua đường vây xem và chỉ điểm khen cái này tờ mờ giờ không phải ngày hôm qua cái xảy ra chuyện quán ba sao bị ngạn hoa chi s â m mèo chỉ lại là chỗ này ba lộ ẩn ngây ngẩn cả người n ử ờ n g à y mới nhìn hướng mèo nói ngươi chỉ địa phương chẳng lẽ là cái kia bị phong bế quán ba nheo nheo n g h è o nhất thời lúc này mới lộ ra khẳng định tiểu biểu tình sau đó lại đưa ra tiểu trảo trên không trung một trận bừa bộn khoa tay mỗi chân tuy là nhìn qua hết sức kỳ quái nhưng kỳ quái sự tình lộ ẩn dĩ nhiên cũng không kém xem hiểu một ít ngươi là nói ngươi hôm qua chính là từ nơi này phiến cửa sổ nhảy xuống sau đó đi một chuyến cái quẹt rượu kia bên trong nheo m h e o mèo gật đầu đáp lại lộ ẩn nhưng trong lòng không khỏi khét đ n g hắn ban đêm khi về nhà liền cũng không nhìn thấy miêu miêu sở dĩ miêu miêu là ở lúc xế chiều liền đi qua cái này há chẳng phải là nói nó có thể thấy được lúc đó bên trong chuyện phát sinh lỗ ẩn nhất thời nhãn t ỉ n h sáng lên nói ngươi có phải hay không xem đến bên trong có tình huống gì muốn nói cho ta thoại âm rơi xuống mèo tiểu c h ả o lần nữa trên không trung bị hoa cái này một lần thậm chí xuất hiện tả hữu c h ả o vật nhau hình ảnh sau đó nó lại đ ỗ n g nhiên đưa ra một chỉ c h ả o đã thấy c h ả o trong lòng dường như có một đạo đỏ thầm vết máu bất quá máu kia vết lại cũng không làm mèo trên chân của nó cũng không có vết thương xem ra càng giống như là dính lên huyết dịch của người khác bất quá đã đọc lại bộ dạng nhìn đến đây lỗ ẩn nhất thời không tự chủ được ngây ngần cả người cái này tờ mờ giờ hắn lúc đó đi hiện trường thời điểm cũng không có thấy những thứ kia vương bài trên người cũng không chứng kiến có cái gì ngoại thương a không phải toàn bộ tử vu tâm tạng mất cảm giác sao đại tiểu thư kia cái này trên v ố t dính vết máu cùng nó hiện tại khoa tay m u ố i chân tình trạng là cái gì ba lộ ẩn trong lòng đột nhiên bị kiếm hãm dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì lập tức theo bản n ă n g nói con bà nó đại tiểu thư sẽ không phải là ngươi và người khác đánh nhau chứ m i u m i u nghe được lộ ẩn lời nói mèo lúc này mới thỏa mãn gật đầu tựa hồ là bởi vì lộ ẩn xem hiểu mà tùng một khẩu khí nhưng mà lộ ẩn lại ngay sau đó mâu quang trực tiếp ngưng tụ lại tới. hỏi ngươi đi nơi đó thời điểm có thấy hay không một người mặc hát sắc áo mưa cầm gậy chống kỳ quái nam nhân m h e o meo mèo lắc đầu rõ ràng biểu thị phủ định ngươi đi thời điểm hắn đã ly khai m h e o meo mèo gật đầu nhìn đến đây lộ ẩn mâu quang nhất thời hơi lừng lánh trong lòng không khỏi trào sinh ra một cái to gan suy đoán hắn cùng với mèo đối diện đứng lên lập tức nghiêm túc nói đại tiểu thư kế tiếp ta có mấy vấn đề m u ố n biết nếu như là ngươi liền meo meo một tiếng không phải vậy liền meo meo hai tiếng có thể chứ nheo meo mặc dù có chút không muốn phiền t o á i dáng vẻ nhưng vẫn là lộ ra một bộ thật bắt ngươi không có biện pháp tiểu biểu tình lộ ẩn thì hơi chút sắp xếp ý nghĩ một chút nói ngày hôm qua ở trong quán rượu cùng ngươi chiến đấu không phải áo mưa nam mà là một người khác đúng không nheo nheo mèo, mèo khẳng định người kia bị đánh chết rồi sao hoặc có lẽ là ở lại hiện trường sao miêu miêu mèo, mèo phủ định sở dĩ cái nhà kia lúc đó là bị ngươi đánh bại sau đó từ hiện trường trốn nheo nheo mèo, mèo gật đầu lộ ẩn biểu tình nhất thời ngưng tụ lại đến xem tới tình u ố n g với hắn đoán không sai bị lắm không chết lại từ hiện trường an nhiên người rời đi bên trong ngoại trừ cái kia vị tử thần người đại lý ở ngoài c ũ n g chỉ có cái tiêu lịch ngũ mang tinh truyền t ố n g đi ác m à thủy tổ lý lít nghĩ tới đây lộ ẩn mâu quang hơi đông lại một cái nói ngươi trên vớt vết máu là người kia sao người kia có phải hay không đi qua n g lịch ngũ mang tinh trận chạy trốn có phải hay không có song mắt đỏ m h e o m h e o cứ việc lộ ẩn liên tiếp đặt câu hỏi mèo vẫn là lần nữa cho ra trả lời hết sức khẳng định lập tức lại lộ ra có chút kiêu ngạo tiểu biểu tình xem ra cái này tiểu ra hỏa tựa hồ đối với chính mình đánh bại người nọ mà thập phần kiêu ngạo mà giờ khắc này lộ ẩn nhưng không khỏi thấy buồn cười đứng lên bản thân lý lít mặc dù là tì vết nào vật chứa trạng thá nhưng dầu gì cũng là b á n t h ầ n a đại tiểu thư cư nhiên có thể ở không bị thương dưới tình huống đánh bại nàng còn để cho nàng lầm trận vẽ bừa bỏ chạy đại tiểu thư này đến tột cùng lai lịch gì a lộ ẩn bất đắc dĩ cười bất quá cứ như vậy ngược lại là đúng dịp giúp mình một đại ân phía trước hắn còn lo lắng ly ly từ đồ thư quán thoát đi sau đó không cách nào tìm ra nàng v ị kế tiếp đồ chứa thân phận không nghĩ tới nghèo cư nhiên trùng hợp như vậy đi một chuyến bên kia còn để lại tên kia h u y dịch tuy là đã đ ọ n lại bất quá hoàn toàn không có quan hệ chỉ phải nghĩ biện pháp đem đ ọ c lại huyết dịch lấy xuống nói là có thể đi qua nghiên cứu bộ phận tân tiến giờ na kỹ thuật trực tiếp nghĩ biện pháp t r a ra cái k i a vị tì vết nào đồ chứa thân phận cứ như vậy là có thể lần nữa đem đánh mất mục tiêu một lần nữa tập trung nghĩ tới đây lộ ẩn nhất thời con mắt l ó e sáng đứng lên không khỏi gợi lên khỏe miệng ta con mẹ nó thật là một thiên tài sau một khắc hắn trực tiếp nhìn phía mẹo nói đi đại tiểu thư đi với ta một chuyến chấp hành bộ phận n h o n h o ba mẹo lập tức lộ ra biểu tình quái dị mà lúc này lộ ẩn thì thôi nhưng đưa nàng một bà ô n lấy sau đó trực tiếp đi ra ngoài sau một lát lộ ẩn đi tới chấp hành bộ phận trong đại lâu lập tức cũng không chút nào nét mực trực tiếp mang theo miêu vị hướng phía nghiên cứu bộ lầu tận m à đi bên trong đại lâu chuyên viên nhóm nhìn lấy lộ ẩn lần nữa khiêng trên vai miêu tương lai nơi lấy lúc dồn dập lộ ra hội ý nụ cười ở trong mắt bọn họ cái này mới là lộ ẩn hoàn toàn thể trạng thái dù sao phía trước nhiều lần lộ ẩn đều là lấy trên vai đánh miêu tư thái tới đạt đến nghiên cứu bộ phận tầng trệ sau đó bên kia nghiên cứu bộ phận các thành viên tự nhiên dồn dập tò mò lộ k lúc này lại có cái gì xấu sự từ nhà một người mặc tráng áo ngoài đeo mắt kiếng nữ hải tử chuyên viên đã đi tới. chính là phía trước vì lộ ẩn phá giải triệu hoán vật chuyên viên mà nghe nói như thế lộ ẩn cái này tướng mèo từ trên vai gỡ xuống lập tức nâng lên nàng móng đ ó t nhỏ mỉm cười nói ngày hôm nay nghĩ làm phiền các ngươi giúp ta mèo nhà mèo lấy một cái lòng b à n chân ngưng kết vết máu đọc ngay vậy cô bé đối diện từ nhất thời sửng sốt trên thực tế lộ ẩn lời ra khỏi miệng sau đó chẳng những là nàng một bên sở hữu nghe nói như vậy nghiên cứu bộ phận chuyên viên nhóm toàn bộ đều cho váng coi như ngươi là tân tấn s cấp chuyên viên coi như ngươi giúp nghiên cứu bộ phận rất nhiều vội vàng cũng không có thể cái này dạng làm loạn chứ ba mọi người đều c h ố mắt nhìn nhau trực tiếp lung túng dù sao đi qua lộ ẩn mỗi lần tới nơi đây phải nghiên cứu đều là chút cổ xưa thần bí ngoạn ý nhi tỉ như cái gì phá phong kết giới thanh đồng chìa khóa xí thiên sứ huyết mạch thứ đại chủng triệu hoán vật t r ờ các loại vài thứ kia bọn họ cũng rất vui lòng hỗ trợ nhưng lần này hòa phong cũng không tránh khỏi vô cùng không giống nhau chứ ba nghĩ tới đây cô bé đối diện từ nhất thời bất đắc dĩ nợ nụ cười khổ nói lộ ca đừng nói g ỡ n con mèo này miêu lòng bàn chân căn bản không thụ t h ư ơ n g chỉ là dính lên vết máu mà thôi dùng nước trong là có thể rửa đi nàng nói như vậy đã coi như là không phải thường ủy huyện phương thức dù sao đây là lộ ẩn đại danh đỉnh đỉnh ép cấp băng chi độc lang nếu như đổi thành người khác nàng đã sớm đánh ra ngoài nhưng mà ở nghe nói như thế phía sau đối diện lộ ẩn nhưng chỉ là biểu tình không thay đổi như trước hai tay giơ miêu lắc đầu bình tĩnh nói không phải muốn rửa đi ta là các ngươi phải hỗ trợ lành lặng ỡ xuống vết máu phía trên sau đó làm ộ t cái r na xét nghiệm nghị biện pháp tra ra phần này vết máu chủ nhân thân phận dù sao cái này dính đến một hồi liên hoàn vụ án giết người đàm luận đọc tám lộ ẩn lời này vừa ra trong sắt na toàn trường vắng vẻ mọi người tại chỗ há hốc mồm luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế h à ngư n g xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương hai trăm linh bảy kỳ môn thuật chu nhi phục thủy tử thần chớ chu cầu hoa tươi bọn họ nguyên tưởng rằng lộ ẩn lời nói này đi ra chỉ là nói đùa mà thôi nhưng mà chứng kiến hắn bình tĩnh này mà bất cầu nôn tiếu biểu tình bọn họ liền biết căn bản không có bất luận cái gì đùa dỡ nhân tố bên này đeo mắt k i ế n g nữ chuyên viên cứng lại rồi hào phiến khắc mới chỉ có sắc mặt quái gì mà nói ngươi ngươi là nói liên hoàn vụ án giết người không sai có thể nhưng là gần nhất chúng ta lâm răng có loại này đại án từ sao ngày hôm qua thì có ba n a m lộ ẩn lời này vừa ra đám người lần nữa toàn bộ vẻ mặt dấu chấm hỏi xuống nhất k h á c một người trung niên chuyên viên bỗng nhiên biến sắc trực tiếp nhìn lại kinh ngạc nói chờ các loại ngươi nói chẳng lẽ là ngày hôm qua cái tia ếch bên trong phát sinh án tử cái này nhân loại theo bản năng thốt ra kem chứ nói ra nhưng mà hắn có thể cũng là bị tư n g h ê n tuyết hạ đạt quá cấm l u â lệnh tự nhiên biết không có thể tại loại này chúng mục chấm khuê phía dưới tiết lộ ra ngoài vì vậy không thể làm gì khác hơn là lâm trận đ ổ i giọng nghe tiếng các vị nghiên cứu bộ phận chuyên viên nhất thời nhìn sang dồn dập càng ngộ ép bọn họ đương nhiên không có nghe được đầu mối gì ngược lại thì nghe thành ngày hôm qua cái bê cảm giác giống như là đang mắng thô tục giống nhau dồn dập sờ không được đầu não lộ ẩn thì nhữ mày hướng phía bên kia nhìn lại cái này nhìn một cái hắn liền nhất thời nhớ tới vị này trung niên nghiên cứu viên ngày hôm qua cũng xuất hiện ở quậy rượu trong hiện trường quá t r á c không được vừa nói là h ắ n biết nghĩ tới đây lộ ẩn cũng sẽ không v ế t mực trực tiếp nhìn phía hắn nói đối với ngươi biết nói là tốt rồi vậy nghèo lòng bàn chân dòng máu không chỉ có dính đến vụ án kia còn liên quan đến cái k i a từ trong địa ngục chạy trốn ác ma thủy tổ lì lít sở dĩ ta muốn cho các ngươi lập tức phân tích ra được cũng đem tập trung lộ ẩn cái này đột nhiên mấy câu nói hai mươi bảy nhất thời liền làm cho đối diện trung niên nhân b ô n g nhiên sắc mặt nghiêm túc mà giờ khác này chẳng những là hắn liền bên cạnh còn lại nguyên bản không có hiệu trạng h ư n g nghiên cứu chuyên viên n ó m cũng dồn dập hô hấp bị kiểm hãm tuy là bọn họ không biết phát sinh ở bị ngạn hoa chi xâm bên trong sự tình thế h n n ư sau một lát tại vị này trung niên chuyên viên dưới sự trợ giúp mẹo trên mặt bàn chân đọng lại vết máu đừng thành công chia lìa xuống tới cũng bị bọn họ lấy đặc thù thiết bị được vào ma sau đó bên cạnh mấy vị chuyên viên càng là bắt đầu chuẩn bị máy móc xem ra tựa hồ là dự định trực tiếp bắt đầu tiến hành trong máu giờ n a xét nghiệm lộ ẩn không khỏi tò mò cái này đại khái phải bao lâu có thể điều tra ra dứt lời trung niên chuyên viên trầm ngâm nói ừng nếu như nhanh thì mấy giờ hẳn là thì tốt rồi nếu như chậm đại khái ít nhất cần một ngày lộ ẩn như có điều suy nghĩ gật đầu ngay sau đó hắn lại bỗng nhiên nghĩ tới phía trước chính mình tại chấp hành bộ phận trong điện tịch thấy một vật nhân t i ệ n nói đúng rồi ta phía trước nghe nói có loại phương pháp có thể căn cứ huyết dịch trực tiếp tìm được một cái sinh vật vị trí cái loại này các ngươi biết sao lời này vừa ra đối diện trung niên chuyên viên nhất thời lộ ra nụ cười bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói ngươi nói ta biết đại khái chắc là vị diện s i ê u tầm thuật bất quá đó thuộc về cao cấp bí pháp nghi thức lại không luận chúng ta là hay không có thể nắm giữ chỉ là một lần s i ê u tầm cần nghi thức tài liệu liền thập phần c h ấ t quý có lẽ chỉ có tổng bộ bên kia mới có a nhưng muốn từ tổng bộ vận chuyển tài liệu qua đây nhanh nhất cũng muốn mấy giờ có lẽ chúng ta bên này đã tra tốt lắm ách cái kia không sao lộ ẩn lắc đầu hắn thật cũng không gấp như vậy chỉ là lo lắng cái kia vị lì lịt ạ i ngoại tiếp tục gây sự tỉnh m ạ thôi vậy dạng này à Ta đi trước ít kết quả nói, tái phát tin tức cho ta thành tạ. cha ra đi đi được rồi, không thành vấn đề. Đã người nói, rồi, như chuyện, các cho làm không nếu quả vấn sau đó không lâu lộ ẩn mang theo m i ê u từ nghiên cứu bộ phận trong tầng lầu lý khai hắn vốn muốn đi tìm một chuyến chính mình cái kia vị học tỷ tô vũ h i kết quả đến gian phòng của nàng phía sau cũng không có tìm được người xem ra chắc là mất nhưng là l i ề n tại hắn mới vừa lúc xoay người mới phát hiện chẳng biết lúc nào cái kia vị lâm quản gia dĩ nhiên đã giống như quỷ mị xuất hiện ở nơi đó chứng kiến lộ ẩn nhìn sang hắn thì hơi cúi đầu gật đầu nói lộ tiên sinh xem ra ngài đang tìm tô vũ hy tiểu thư là sao ừng ngươi biết ở nơi nào lộ ẩn hỏi quản gia mỉm cười nói ngài cũng nên biết dù sao nàng đã mở ra ngài đưa cho nàng lễ vật một hở nghe nói như thế lộ ẩn theo bản năng sửng sốt mà sau đó hắn mới chỉ có đ ỗ n g nhiên nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua vì vậy khẽ cười gật đầu như vậy cũng tốt hiểu thăng cấp vương quyền có lẽ cùng thông thường cảnh giới đột phá không giống với cần một q u a n g thời gian thích thứ ngược lại cũng bình thường chứng kiến lộ ẩn biểu tình lâm quản gia mở miệng nói ngài là có cái gì chuyện trọng yếu sao cần ta mang ngài đi qua bên kia nhìn sao ồ không cần lộ ẩn khoác k h o tay thuận miệm nói Ta, ta c ũ nói, nói, người đại lý đúng không người đối với hắn tình huống cụ thể tài liệu giải khai không phải lộ ẩn mở miệng hỏi dù sao đêm nay mười một giờ hắn liền muốn leo lên tòa kia tên là mister bịn h du thuyền mà hắn gần đối mặt được nhân chính là cái kia vị tử thần người đại lý trước đó hắn đương nhiên muốn nhỏ bé hiểu rõ một điểm tài liệu tương quan tại cái kia vị hàn thanh diệp trong miệng cái này thần bí áo mưa người đại lý tư liệu trong điện tịch có lẽ là hoàn toàn không tìm được vì vậy hắn cũng chỉ có thể thử vận khí hỏi một chút vị này thần bí quản gia mà lúc này nghe được lộ ẩn câu hỏi lâm quản gia thì lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ đang hắn nói xin lỗi cái này ta cũng không rõ lắm ừng lộ ẩn mâu quang vô cùng kinh ngạc đứng lên vậy là ngươi làm sao biết minh vương hạ đ ẹ lựa g ậ n cùng với cái kia người đại diện muốn lấy ta linh hồn nghe vậy lâm quản gia biểu tình không thay đổi bình tĩnh như cũ mà nói ngài nghe nói qua kỳ môn thuật sao ách kỳ môn đột giáp lộ ẩn không khỏi nâng lên mi cùng loại lâm quản gia gật đầu giải thích đây là một loại tập hợp thiên văn học lịch pháp học chiến tranh học ngưu lực học chiết học trở các loại nhiều nhà học phái tri thức làm một thể huyền học pháp môn thuật số tại hạ bất tài nắm giữ trong đó tối cao một loại kỳ môn truyền thừa vì vậy cũng thông h i ể u lấy nhất định bói toán thuật có thể đi qua một ít thủ đoạn đặc biệt tới dự đoán tương lai các h u n g họa phúc trở các loại phía trước những tin tức kia đều là ta ở kỳ môn phía dưới chiếm đoạt bói đến kết quả ba lâm quản gia lần này bình tĩnh lời nói xong lộ ẩn nhất thời có chút tiếp khá lắm thế giới này thậm chí ngay cả loại này truyền thống huyền học đều có ba ngươi không sẽ là biên đi ra lừa dối ta a lộ ẩn cao mày nói quản gia thì không nhịn cười rộ lên nói ký môn bói toán đương nhiên sẽ không việc này tiểu thư của chúng ta cũng biết cũng không phải gì đó bí mật ngài có thể hướng nàng tìm chứng cứ bất quá nếu ngài đột nhiên hỏi từ thần người đại lý tình báo vấn đề xem ra là đã tìm được hắn một ít đầu mối sao quản gia do hỏi hắn vẫn là trước sau như một nhìn sắc mặt nghe lời nói bất người Mà n g hôm e n nay h ư t lộ ẩn thì gắt đã nắm giữ thức tỉnh đóng băng trái cây biết trước tương lai kẽ bùn sổ cụ đăng phong tạo cực kiếm thuật sánh ngang bán thần bá vương sắp đủ loại lực lượng trồng chung một chỗ không sai biệt lắm đã đợi với thông thường b á thần cũng đại khái đầy đủ tại cái gì nguy cơ dưới tình huống bảo vệ tính mạng nhưng nếu là có những người khác ở một bên ngược lại sẽ liên lụy hắn đây cũng là hắn cho tới nay đều quen thuộc làm độc la nguyên n g nhân mà đêm nay hắn đương nhiên cũng dự định trước một mình đi dò xét một lớp dù sao tử thần người đại lý cũng không phải là vật chứa b ả n thần sẽ không vô duyên vô cớ đổi thân thể một ngày xác nhận về sau các loại săn bắn đều dễ nói lúc này nghe được lộ ẩn thuận miệng trả lời quản g i a thì như có điều suy nghĩ gật đầu cũng không biết là tin hay là không tin nhưng hắn vẫn là trầm n g â m khoảng khắc nói ừ n mặc dù không biết cái tia vị tử thần người đại lý tư liệu bất quá ta biết rõ một cái liên quan tới cái kia vị tử thần chứ danh cố sự tên là si sip hờ cùng đa lớn ngài cần tìm hiểu một chút à. nghe nói như thế lộ ẩn nhất thời liếc mắt nói không cần cái này ta cũng biết phía trước ở thu được tấm k i u hô mẹ sử thi tuần diễn v ẽ tàu lúc lộ ẩn liền đã đại khái ở trong đầu qua một lần duy nhất phải nhớ rõ tích vừa vặn chính là cái này tử thần cố sự tục chuyên si sip hờ là cổ đại một cái tên là cổ liền thành phố tự trị kiến thành giả cùng với quốc vương lại bị ngay lúc đó mọi người tán thưởng vì nhanh nhạy lại có đủ nhất trí tuệ người mà ở hy lạp cổ trong thần thoại mọi người đều biết có một vị chứ danh chúng thần tri vương kỳ danh là zeros chính là số một số hai ls lần này chuyện xưa khởi nguyên cũng chính bởi vì zeros lâm thời bắt đầu sát tâm bắt đi một vị hà thần nữ nhi mà cái kia vị hà thần lại được tốt đi tới cố lìn tìm kiếm nữ nhi tung tích thân là đã qua sỉ s ị p hớt biết được chuyện này nhân quả sau đó lợi dụng giao dịch phương thức báo cho hà thần một ít tình báo nhưng không ngờ hành động này chọc dẫn tới nạo g mạn zeros vì vậy zeros liền ra lệnh cho tử thần tháp natos mệnh hắn đem sỉ sỉp hớt nhốt vào địa ngục lại không nghĩ đến sỉ sỉp hớt dĩ nhiên lợi dụng cao siêu trí tuệ trực tiếp lừa gạt tử thần thậm chí còn dùng kế trực tiếp đem tử thần p h o n g khốn mà cái này ngoài ý liệu cử động thì triệt để chọc dẫn tới tử thần cuối cùng thoát khốn chết thần tháp n a t ộ s mới rốt cục cho thấy tuyệt đối lực lượng tám trăm một mươi ba đem ccpus kéo vào minh giới trong địa ngục sau đó xì x ị p t u ậ thì t bị xử tiếp nhận rồi một cái đẩy trên đá núi nghiêm phạt hắn cần đem một tảng đá lớn đẩy lên sườn núi thẳng đến đỉnh núi bên kia thế nhưng bởi tử thần lực lượng làm sùng có thể dùng hắn mỗi lần đẩy tới đỉnh núi thời điểm tảng đá đều muốn lại lăn xuống qua lại đến chân núi nguyên điểm nhưng vì thoát khốn ccpus cũng chỉ có thể không ngừng mà lặp lại xuống phía dưới vòng đi vòng lại vĩnh viễn vô trung điểm cái này chứ danh tử thần cố sự bởi vậy mà sinh ra rất nhiều vây quanh thời gian tuần hoàn điện ảnh hoặc là trò chơi tác phẩm đều sẽ coi đây là nguyên điểm nghĩa rộng ra cố sự cái k i a tên là khủng bố du thuyền điện ảnh cũng chính là vây quanh nữ chủ trong lúc vô ý lừa gạt tử thần đưa đến hậu quả trong quá khứ lộ ẩn cảm thấy đây chỉ là một phổ thông chuyện thần thoại xưa truyền thuyết mà thôi dù sao người mặc dù thông minh đi nữa cũng không khả năng cùng được xưng là tử thần thần minh chớ đừng nhắc tới lừa gạt sở dĩ đây đại khái là một cái trải qua văn học màu sắc gia công sau tiểu thuyết mà thôi mà ở lộ ẩn trở thành thủ giá nhân cũng tiếp xúc đến cái thế giới này rất nhiều bí mật cùng chân tướng sau đó hắn mới bắt đầu ý thức được có lẽ đó là một chân thực tồn tại cố sự mà cái kêu vị sĩ s i p h u r có thể là phá vỡ thần c h i đường phong tỏa nhân vì vậy mới có siêu p h à m lực lượng ở loại này lực lượng phía dưới hắn có thể phong k h ố n tử thần nói ngược lại liền hiện ra không gì sánh được hợp lý làm lộ ẩn suy tư lúc bên này quản ra thì tiếp tục nói ừ m nếu như ta nhớ không lầm các đại chấp hành bộ phòng hồ sơ bên trong hẳn là đều sẽ có chút liên quan tới minh phủ ghi chép tư liệu là liên quan tới đi qua một ít thủ d ạ m nhân nhóm tử minh phụ sau khi trở về trải qua viết ngài nếu như muốn biết nói đại khái có thể đi nhìn những thứ này nghe nói như thế lộ ẩn gật đầu sau đó ly khai thời gian thoáng một cái đã qua nhật thăng mà rơi nguyện ảnh tiệm khởi lộ ẩn ở lần xem trong điện tịch trực tiếp vượt qua cả ngày thời gian đã tới chẳng vạn bởi thần chi đường cảnh giới để thăng lộ ẩn thậm chí không cảm giác mệnh m ỏ i rã rời cùng bắt b ụ n g mà khi hắn nhìn mình trên điện thoại di động thời gian lúc mới đột nhiên phát hiện dĩ nhiên đã hơn chín giờ đêm từ nơi này chạy tới phụng triều cảng k h u nói đón xe taxi cũng không kém muốn chừng một canh giờ xem ra dường như đã có thể chuẩn bị xuất phát lộ ẩn buông điện tịch t ừ trong chỗ ngồi đứng lên cũng là thời điểm đi gặp một hồi cái kia vị thần bí t ử thần người đại lý luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ pho tá diên minh lập nên tình h thế h à g ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương hai trăm linh tám hát vân áp thành thành m u ợ n phá quá cửa sổ hình bóng cầu hoa tươi cái này cả ngày chung lộ ẩn đầu tiên là đem sở hữu dính đến minh phủ t ử thần điện tịch toàn bộ đọc toàn bộ một lần sau đó lại đem hộ mẹ sử thi cố sự cũng lật nhìn một lần cuối cùng mới bắt đầu l à xem những thứ kia truyền kỳ thủ dạ nhân nhóm minh phủ hiểu biết chính như lâm quản gia theo như lời những thứ này hiểu biết lục là quá khứ những thứ kia thành công từ minh phủ còn sống sau người s ở soạn viết xuống nghiêm cẩn ghi chép bao hàm bọn họ đối với minh phủ lý giải cùng với đối với mỗi cái vị thần trích lý giải trong này chẳng những có chết thần tháp nạp tột tin tức tự nhiên còn bao gồm cái kia vị địa ngục chó giữ nhà xét mở r u ộ t cùng với minh vương hạ đại trờ các loại một siêu di chứ danh minh phủ hệ thần minh rồi mà ở toàn bộ xem xuống tới sau đó lộ n luôn cảm thấy có cái gì không đúng chính mình tự h ồ là nhiều một chút kỳ quái một ngày h ư n kia chính mình cư nhiên có thể trở thành là trong thần thoại minh vương hạ đẹp cái đinh trong mắt không sai đây hết thể hiệu ứng hồ điệp đầu mường đương nhiên vẫn là bởi vì lúc đó Cái kia v nếu như g i trước đây chính mình cự tuyệt tô vũ hy học tỷ ở thu được giáp tỉnh tri lực cũng mở ra hệ thống sau đó không có thủ ước đi tham gia chấp hành bộ phận khảo hạch nói không biết hiện tại ở biết là dạng gì a vừa nghĩ lộ ẩn đã cầm thư đi tới phòng hồ sơ nhân viên quản lý chỗ đem thư bông nói làm phiền ngươi đem các loại điện tịch thả lại chỗ cũ nghe vậy nhân viên quản lý tiểu cô nương nhất thời mỉm cười nói ngài khắc khí sau đó lỗ ẩn đi ra phòng hồ sơ hắn lập tức liền đi qua phía trước cửa sổ xem đến bên ngoài bầu trời đêm ngoài ý liệu là tối nay bầu trời đêm cũng không thể nhìn thấy ánh trăng hoặc ngôi sao chỉ có từng mảnh một đen nhánh mà nồng đậm mây đen đặt ở cả tòa lâm giang thành bên trên hiện ra phá lệ kiểm nén cho tới nay bảo hiểm tất cả cầm quang đảng lâm giang thành phố đêm nay cứ nhiên xuất hiện dường như muốn mưa dấu hiệu lỗ ẩn hơi phun ra một khẩu khí sau đó lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng qua chính mình xã giao truyền thông phát hiện mấy cái tin tức mới phía trên nhắc mấy cái tin tức là đến từ nghiên cứu bộ phận bên kia chuyên viên nội dung sắp xếp hết sức nghiêm cẩn chúng ta mới vừa quả nhiên tại cái k i a trong máu phát hiện một tia ác ma yên vụ khí t ứ c rất hiển nhiên cái này huyết dịch chủ nhân tất nhiên là một vị đã bị cổ lao ác ma nhập thân người ngay phía trước suy đoán vô cùng có khả năng là thật bất quá cũng đang bởi vì như vậy này đạo yên vụ khí t ứ c trở ngại chúng ta đối với rna tin tức xét nghiệm trên đó tản ra quỵ dị sóng điện tử đã làm quái dày chúng ta bên này các loại máy móc bình thường vận hành vì vậy chúng ta quyết định trước đối với nên ác ma yên vũ khí tức tiến hành diệt sống sau đó mới tới tiến hành rna xét nghiệm kết quả có thể phải trở về không điểm tả hữu mới có thể đi ra ngoài vọng ngài lý giải nghiên cứu bộ phận chuyên viên chị dung chị dung cũng tức là cái kia vị một mực cùng lộ ẩn vẫn duy trì liên lạc đeo mắt kiếm nhi mỹ nữ chuyên viên nhìn xong tin tức phía sau lộ ẩn ngược lại có chút dữ liệu ra ngoài không nghĩ tới còn có vừa nói như vậy ác ma yên vũ khí tức thế mà lại còn sản sinh quái dày máy móc sóng điện tử tuy là nghe và có chút kỳ quái bất quá nàng cũng không cái gì cần thiết nói xạo cũng chỉ có thể đợi bất quá không giờ tối hôm nay điểm t ả hữu đoạn thời gian đó chính mình sợ rằng còn tại đằng kia chiến thuyền du thuyền bên trên không có trở về xem ra muốn đi săn bắn l i l i t sợ rằng sớm nhất cũng muốn chờ các loại rõ ràng ngày sau vừa nghĩ lộ ẩn liền cấp tốc cho nàng trở về cái chạy hơi thở đại ý là nói đến lúc đó trực tiếp đem tình báo lấy tin nhắn ngắn hình thức phát hắn có thể dù sao lộ ẩn cũng không hy vọng một trận đột nhiên điện thoại quay dày chính mình đến lúc n h ị điệu hồi phục hết tin tức sau đó hắn liền vừa nhìn về phía mặt khác hai hạng tin tức hạng thứ nhất là lâm quản gia phát hắn ở hỏi lộ ẩn có hay không đã nhận được phần kia là vờ sau thần chi con đường cụ chớ chu thương bạch chi huyết hiện nhiên chắc là biết được chuyển phát nhanh đã đến bất quá hắn dường như phía trước không nhìn thấu lộ ẩn chân thực cảnh giới đã đến đệ lục cảnh cái này ngược lại cũng đúng từ đệ ngũ cảnh hai độ sau khi g ắ á tỉnh lộ ẩn thần chi đường khí tức dường như trở nên bí ẩn rất nhiều khó có thể có ở đây không phát huy lực lượng thời điểm khiến người ta phát giác ra được thực lực chân chính mà hạng thứ hai tin tức lại là trường học bên kia một cái đồng học phát tới đồng dạng cũng là câu lạc bộ văn học bên trong đã từng chơi được tương đối khá một trong mấy người nhưng mà lại nhìn thấy hắn tin tức phía sau lộ ẩn lại nhất thời có chút t i ế c ở đối diện nói ra lộ số ca, n g ư ơ i biết trần gia nhưng cùng tổng biên tập ngày hôm nay đi đâu vậy không phải chúng ta đã sắp hai ngày liên lạc không được hai người bọn họ phía trước còn ước lấy đêm nay cùng đi bên ngoài vừa xin nướng k i a m à chẳng lẽ bọn họ cũng cùng ngươi cùng tô học tỷ giống nhau chạy đi công ty bảo hiểm kiêm chức thực tập chứ tin tức này nếu như chỉ là tới hỏi trần gia nhưng hạ lạc lời nói lộ ẩn căn bản sẽ không kỳ quái dù sao trần gia nhưng là hắn ngày hôm qua buổi trưa tự mình đưa đến chữa bệnh bộ phận bên trong đi t r ư ớ thương lấy cái loại này nguy cơ sinh mạng thương thế bây giờ nói không chừng vẫn còn ở khôi phục bên trong liên lạc không được cũng rất bình thường thế nhưng làm sao cả kia vị tổng biên tập thịnh tử du đều đột nhiên liên lạc không được lộ ẩn trong lòng vô cùng kinh ngạc đứng lên h á n ngày hôm qua buổi sáng cũng là bởi vì nhận được cái kia vị tổng biên tập điện thoại mới biết trần ra nhưng có lẽ bị ác ma phụ thân vì vậy mới có phía sau sự tỉnh kết quả bây giờ nói tổng biên tập cũng mất đi liên lạc lộ ẩn nhất thời bấm ngày hôm qua tổng biên tập đánh tới số điện thoại di động muốn xem thử một chút kết quả điện thoại cứ nhiên trong nháy mắt tiếp thông lộ ẩn cầm điện thoại lên ngưng tiếng nói uy thịnh tử du sao tiếng nói vừa dứt điện thoại bên kia nhất thời truyền đến trầm mặc tiếng sau một lát bên kia một người mới chỉ có ngưng tiếng mở miệng nói ngài tốt chúng ta là chấp pháp cục làm viên hiện tại đang điều tra một ít liên quan tới bộ điện thoại di động này chủ nhân thịnh tử du mất tích g á n kiện xem ra ngài biết hắn thật sao chấp pháp làm viên thoại ô m rơi xuống bên này lộ ẩn liền nhất thời hơi sưng sờ cứng lại rồi mất tích g á n kiện tận mờ giờ thịnh tử du mất tích điện thoại di động lại còn rơi xuống chấp pháp cục bên kia ba giữa lúc hắn do dự lúc đối diện chấp pháp làm viên vừa tiếp tục nói xin hỏi ngài có thời gian phối hợp chúng ta chấp pháp cục trò chuyện một cái bộ phận manh mối sao chúng ta chú ý tới ngài cái số này tựa hồ là thịnh tử du ở trước khi mất tích gọi cuối cùng một thông điện thoại dây số chúng ta muốn mời ngài phối hợp chúng ta tới làm một lần điều tra cụ thể cần đô đô uy uy tiên h sinh bên này lộ ẩn trực tiếp quả quyết cúp điện thoại sau đó mới chỉ có phun ra một khẩu khí khá lắm cái này tình huống gì hắn gọi cho ta cái kia thông điện thoại cư nhiên còn trở thành hắn trước khi mất tích cuối cùng một trận điện thoại lộ ẩn đương nhiên là hoàn toàn sờ không được đầu góc theo lý thuyết mình đương thời cố ý không có làm cho hắn tham dự vào chắc là sẽ không bị đ ể m ắ t tới mới đúng à. ngẫm nghĩ khoảng khắc lộ ẩn quyết định tạm thời đem thả ở sau hiện tại như thế nào đi nữa để suy đoán cũng chỉ là suy nghĩ nhiều vô ích tối nay nguy cơ mới là trọng điểm trước đánh tới lại tới suy nghĩ chuyện của hắn à. nghĩ tới đây lộ ẩn thì trực tiếp đạp vào thang máy chuẩn bị xuất phát cứ việc một ngày xuống tới đều không thấy tô vũ hy cùng tư nên tuyết hai người bất quá loại này trước mắt lộ ẩn ngược lại không hy vọng đụng tới các nàng một phần vạn làm lỡ chính mình lên thuyền ngược lại còn có thể phiền、thoái. bất quá may mà chính là biết lộ ẩn thành công rời đi công ty cao ốc lúc cũng không gặp phải các nàng lúc này lộ ẩn trên người truyền y phục đương nhiên vẫn là buổi sáng thời điểm liền xuyên qua y phục thường nửa người trên nhất kiện bạch sắc tê sơn bên ngoài bộ nhất kiện ngắn tay rộng t h ù n g tình màu nâu sâm áo sơ mi còn như n g là màu đen thon dài bản hình đồ lao động bất quá cùng bình thường giống nhau đương nhiên chính là hắn vác tại người đeo sau cao cấp đàn ghi tà hậu đàn mặc dù nói lộ ẩn cũng có thể thuần thục dùng băng ngưng kết làm chừng nào tới tiến hành chiến đấu thế nhưng uy lực của nó tự nhiên không cách nào cùng cái chuôi này từ cổ xưa luyện kim thuật chế tạo đồng thời tắm rửa quá thần minh máu thu thần m i n h trang bị mạnh vì vậy xuất phát từ bảo hiểm l ộ ẩn vẫn là quyết định đem mang ở tại bên người ngoài ra còn có cái mang theo bên người lại là đại tiểu thư không sai sáng sớm liền theo cùng đi ra mèo lúc này đương nhiên cũng vẫn còn ở l ộ ẩn bên người ngày hôm nay hắn ở phòng hồ sơ đọc sách thời điểm cái kia vị nhân viên quản lý tiểu tỷ tỷ còn cố ý đi mua thật nhiều miêu miêu đồ ăn v ậ t muốn dùng tới đầu nhập vi đại tiểu thư bất quá đại tiểu thư cũng không phải là thông thường mèo đương nhiên sẽ không bởi vì một ngày chưa ăn cơm liền đói bụng càng sẽ không tiếp nhận ngoại trừ lỗ ẩn ở ngoài bất kỳ người nào khác cho ăn mặc dù là cố ý mê hoặc đều không được vì vậy nó chẳng những lấy thập phần chỉ cao khí ngang tư thái c ự tuyệt nhân viên quản lý tiểu tỷ tỷ có hào ý thậm chí còn đổ túi đồ ăn vặt tỏ vẻ chính mình chẳng đáng làm được cái kia vị khuê nữ rợ khóc rợ cười cuối cùng vẫn là lộ ẩn nhận lấy đồ ăn vặt đút nó một hồi sở dĩ bây giờ mèo không hề nghi ngờ vẫn là hết sức có tinh thần lộ ẩn đưa nó mang theo trên người đương nhiên cũng là tương đương với dẫn theo một cái thập phần cường lực trợ thủ chỉ cần không giống lần trước như vậy đột nhiên quay đầu cái gì cũng dễ nói sau một lát c ô n trường đ a h ọ đàn khiến con mèo nhỏ lộ ẩn Phụ, phụ dẹp sơ tài xế lên tiếng trực tiếp buông tay ra sát đánh bánh lái bắt đầu quay đầu xe sau một lát ra tốc hướng phía phía trước hành xử mà đi vỡ miệt bầu trời đêm hiện ra phá lệ đen nhánh ở đồng đậm tầng tầng mây đen nhuộm đâm phía dưới càng là phá lệ thần thúy rất có chùm hấp vân áp thành thành muốn phá cảm giác lộ ẩn nhìn tiên v h ư ơ n g mâu quang trong bóng đêm hơi lửng lánh không biết đang suy tư điều gì rốt cuộc sấp xỉ sau một giờ dài dòng xe taxi lữ đ ổ cuối cùng đã tới mục đích phụng chiêu bến tàu phụ cận lộ ẩn xuống xe phát hiện thời gian mới vừa mười điểm ba mươi bốn lúc này khoảng cách du thuyền c ậ p bờ còn có đại khái hơn hai mươi phút thời gian hiện tại liền quá khứ tựa hồ có hơi vì thời thượng sớm lộ ẩn liền quyết định đi tìm một chỗ ngồi một chút lúc này một cái tinh xảo quán cà phê liền chiếu vào tầm mắt tên rất thêm hay gọi u buồn năm điều cũng không biết có phải hay không là liên động cái gì kỳ quái nghệ thuật tác phẩm lộ ẩn cất bước đi vào trong đó chính như dự liệu nơi này bầu không khí rất t n tĩnh cũng không có ồ nào khách hàng hoặc là quá độ ngay h tình phục i viên. ệ t n vụ Làm ư ờ i t vô c ù n tại h o lúc lộ ẩn nhìn ngoài cửa sổ bến tàu phương hướng xuất thần lúc đột nhiên một đạo thân ảnh lại bỗng nhiên ngồi ở hàn t h ì n h đối diện quán cà phê chỗ ngồi trống còn có một bò lớn cô bé này lại vẫn cứ cố ý ngồi ở lộ ẩn bên cạnh lộ ẩn nhũng mày chuyển mâu nhìn lại đã thấy bên kia là một cái có hắc màu trà điểm mị xương quay xanh phát khuyên ữ đang cười hì hì nhìn bên này trên tay của nàng còn bưng một ly cà phê giống như là lấy thập phần ánh mắt tán thưởng nhìn c h ầ m c h ầ m lộ ẩn tựa như lộ ẩn mâu quang k h ẽ động theo bản năng mở ra kệ bùn sổ cụ hạ kỳ nhưng kết quả ngoài ý liệu lạc cuồng l i ê n tại hắn kẹ bùn sổ cụ triển khai trong nháy mắt lại đột nhiên cảm giác được một người mặc hắc sắc áo mưa thần bí thân ảnh từ ngoài cửa sổ chậm dãi đi qua luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. t r ư ơ n g hai trăm linh chín giống như huế y ngộng xa hoa tăng lễ khúc nhạt dạo cầu hoa tươi ý thức được điểm này trong nháy mắt lộ ẩn đồng tử đ ố n g nhiên hơi co rụt lại ngay sau đó cơ hồ là theo bản năng liền đem ánh mắt lập tức hướng phía cái hướng kia nhìn lại nhưng mà liền tại ánh mắt của hắn q u ă n g tới trong nháy mắt lại đột nhiên phát hiện dưới bầu trời đêm cũng chỉ có gió nhẹ lướt qua mà thôi phòng cà phê ngoài cửa sổ lúc này không có một bóng người chẳng những là trong tầm mắt không có một bóng người liên kẻ bùn xô cụ hạ kỷ cảm giác trong phạm vi đều không thể nhận thấy được bất kỳ đặc gì tồn tại căn bản không tồn tại cái gì cái gọi là người xuyên áo mưa thần bí thân ảnh. Cảm giác mới v ừ trên i i l người h huyến mộng dạng. Ngay l của, của nàng rất rõ ràng tồn tại thần chi đường ký tức nói cách khác cái gia hỏa này vô cùng có khả năng cũng là vị thủ dạ nhân bất quá nàng mới vừa nói là có ý gì giữa lúc lộ ẩn suy từ lúc cô bé đối diện nhi thì cũng từ ngoài cửa sổ thu hồi ánh mắt nàng mâu q u a n g l n g lánh lấy nụ cười điểm mỹ nhìn phía lộ ẩn mỉm cười thấp giọng nói tiểu c a c a ngươi là thủ dạ nhân đúng không nàng lời này vừa ra lộ ẩn sắc mặt như c ũ không thay đổi bảo trì đ ạ m mạc mà sau đó cô bé đối diện nhi thì vươn tinh tế mà tái nhựt tay nhìn phía bên này lộ ẩn tự a hồ là một bộ muốn bắt tay tư thái mỉm cười nói lần đầu gặp mặt ta gọi thẩm linh nguyệt giống như ngươi ta cũng là một gã thủ dạ nhân a khuê nữ cười đối với lộ ẩn nháy một cái nhãn tự hồ là muốn thấy được lộ ẩn giật mình hoặc là kinh ngạc biểu tình. nhưng mà tiếng nói của nàng hạ xuống lộ ẩn sắc mặt vẫn như c ũ không hề biến hóa dù sao hắn đã sớm đi qua kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ không sai biệt lắm đón được vì vậy chỉ là hơi ngước mắt không mặn không l ắ t nói liên quan gì ta nói hắn nâng lên trên bàn mới vừa đưa tới c à p h ê nhẹ k h ẽ n h ấ p một miếng từ đầu đến cuối đều không có muốn đưa tay đi bắt tay ý tứ nhìn đến đây cô bé đối diện giống như tử cũng không thất vọng chỉ là thu tay về nhìn chằm chằm lộ ẩn giả vờ thần bí mỉm cười nói người b i ế nha kỳ thực ta hiện muộn là lặng lẽ theo dõi ngươi tới nơi này a dứt lời lộ ẩn nhất thời chân mảy vi vi nhất t i ê u hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng loại này nghe vào chính là thuận miệng hồ biên loạn tạo lời nói dối dù sao tại hắn kẹ b ù n sổ cụ hạ k ỳ phía dưới gần như không có khả năng có người có thể làm được theo dõi hắn mà không bị hắn phát hiện nói cách khác cái này 733 khuê nữ khả năng lớn nhất đang dùng lời nói này che giấu mục đích thực sự của nàng nhưng mà liền tại hắn nghĩ tới đ â y lúc cô bé đối diện nhi lại đột nhiên dường như không kèm được mở dạng dĩ nhiên thổi phù một tiếng bật cười nói phức ha ha xin lỗi ta nhịn không được mới vừa n g ư ơ mẹo dường như đang dùng sữa hung sữa hung biểu tình chừng mắt ta thực sự thật là đáng yêu ha ha, ha. xin hỏi ta có thể sờ một cái n ó à? cái tên này gọi thẩm linh nguyện khuyên nữ dường như tư duy thập phần nhảy đột nhiên bắt đầu liền nhìn chằm chằm lộ ẩn trên bả vai mèo thấy được nàng nhao nhao muốn thử biểu tình lộ ẩn tự nhiên cũng đã nhận ra trên vai đại tiểu thư thập phần khó chịu cái này cũng đúng đại tiểu thư luôn luôn đều không thích nữ hải t ử nhích lại gần mình thúng chi là loại này đi lên liền trực tiếp ngồi vào đối diện mạc danh kỳ diệu mỹ nữ nếu như không có lộ ẩn lời nói đại tiểu thư lúc này sợ không phải đã sông lên tựa như năm đó nó quào chạy nhà cách vách tiểu nội một dạng vì vậy lộ ẩn nâng lên mâu lãnh đạo nói không muốn ngoại ý muốn bỏ mình lời nói tốt nhất đừng đụng nó lộ ẩn vừa nói sau khuê nữ nhất thời sắc mặt liền bị kiếm hãm lập tức t hầm hực cười khăn nói ếch cái kia vậy ta còn không đập vào vừa nói nét mặt của nàng dường như đột nhiên biến đến rất là biết điều cũng không biết có phải hay không là giả vờ lộ ẩn liếc nàng liếc mắt cũng lười để ý nàng mà là tiếp tục đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ bắt đầu suy tư bắt đầu mới vừa trong nháy mắt đó ảo giác còn cô bé này hắn cũng không quá để ý dù sao lấy hắn kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ mặc dù không cách nào làm được trực tiếp nghe tiếng lòng của người khác thế nhưng vẫn là có thể thoải mái mà làm được cảm giác ra người khác để ý hoặc là lời nói dối trở các loại hơi thở cũng tỉ như trước đây tư nên tuyết ở trong phòng bệnh nhắc tới đón đánh bán thần lúc ở kẽ bùn sô cụ hạ kỳ cảm giác bên trong hiện ra hơn nữa không khỏe ngay lúc đó lộ ẩn chỉ có thể bằng trực giác đi đoán nhưng bây giờ hắn đã từng bước minh bạch đó chính là cái gọi là lời nói dối độc hữu đặc thù khí tước rất hiển nhiên cả tạ cụ gì kẽ bùn sô cụ hạ kỳ truyền thừa ở lộ ẩn không ngừng đúc luyện cùng sử dụng phía dưới phối hợp thần chi đường cảnh giới lê thăng đã bắt đầu diễn sinh ra mới ứng dụng phương thức về sau nói không chừng còn sẽ có tiếp tục còn lại tiến dài phương thức thì như vạn vật âm thanh gì gì đó mà giờ k h ắ c này đối diện thẩm linh nguyện thấy lộ ẩn dường như hoàn toàn không để ý tới bộ dáng của nàng nhất thời liền n h ả m chán đầu cục xuống sau một lát lộ ẩn mới chỉ có thu hồi ánh mắt cùng tâm tư liếc nhìn điện thoại di động phát hiện thời gian đã đến 22.55. n ế u như không có gì bất ngờ xảy ra cự ly này chiến thuyền du thuyền cập bờ cũng chỉ còn lại có ngũ phút nghĩ tới đây lộ ẩn đứng lên chuẩn bị trực tiếp đi trước bến tàu nhưng mà hiện tại hắn đứng lên đi ra ngoài đồng thời bên kia khuê nữ bỗng nhiên cũng liếc nhìn thời gian sau đó dĩ nhiên đồng dạng đứng lên trực tiếp cùng sau lưng lộ ẩn đi ra ngoài xem ra tựa hồ là muốn đi theo lộ ẩn thằng đến sau khi ra cửa khuê nữ vẫn còn ở hướng phía đồng nhất phương hướng hành t ầ u giữa lúc lộ ẩn nhữ mày lại chuẩn bị mở miệng lúc đột nhiên lại phát hiện khuê nữ trực tiếp bước nhanh hơn vượt qua lộ ẩn sau đó lại đầu nhìn sang cười tùng tìm nói kỳ hỉ hy vọng lần sau còn có thể gặp được ngươi và ngươi miêu a lộ ẩn chuyên viên ta muốn đi chấp hành tối nay đặc biệt nhiệm vụ lạc gặp lại vừa nói thầm linh nguyện bước nhanh hướng phía phía trước đi tới mà giờ k h ắ c này lộ ẩn lại trong nháy mắt không khỏi sửng sốt chờ các loại cái g i a hỏa này là làm sao biết mình tên mới vừa chính mình căn bản không có tự giới thiệu quá trên người cũng không có mang bất luận cái gì biểu hiện tên hoặc số id tiêu chí hơn nữa so sánh với chuyện này còn có một việc càng làm lộ ẩn lưu ý đó chính là khuê nữ trong miệng nói chấp hành nhiệm vụ bởi vì giờ k h ắ c này nàng phương hướng ly khai lại bất ngờ chính là lộ ẩn muốn đi trước phụng chiều bến tàu cũng chính là chiếc kia mít tơ bin hào sắp sửa cập bến địa phương chẳng lẽ nói cái ra hỏa này cái gọi là đặc biệt nhiệm vụ cũng muốn lên trên cái tia sở du thứ ba nghĩ tới đây lộ ẩn trong nháy mắt mâu quang khẽ nhúc đích ngẫu nhiên trong lòng vì ngừng không nhanh không chậm đi theo sau một lát chuyến du lịch sang trọng luân cập bờ nội bộ các nhân viên làm việc bắt đầu rời thuyền chuẩn bị nên tiếp tối nay hành khách mà cảng khẩu các nhân viên làm việc h i ệ n nhiên cũng bị trước giờ t r o hỏi bắt đầu dựa theo chiếc này chuyến du lịch sang trọng luân đặc thù tiêu chuẩn đối với muốn leo lên du thuyền các hành khách tiến hành một nghiêm ngặt xét vé mà giờ khác này cái tia thẩm linh n g u y ệ t quả nhiên là thật muốn lên chiếc này tàu thủy lộ ẩn mâu quang hơi lóe xem ra nàng đại khái là thật sự có nào đó nhiệm vụ trên người a bất quá cũng tùy tiện hy vọng đ ừ n g ảnh hưởng đến ta hiện m u ộ n hành động là tốt rồi nhưng là liền tại hắn nghĩ tới đây lúc bên kia thẩm linh nguyệt chẳng biết tại sao dĩ nhiên cũng đột nhiên chú ý tới lộ ẩn nàng trong nháy mắt c h ư ớ c mắt sau đó trực tiếp xoay người một lần nữa chạy tới lộ ẩn bên cạnh theo dõi hắn cười hy hy nói hắc hắc ngươi ở đây làm gì theo dõi ta à lộ ẩn liếp mắt cũng không muốn để ý đến nàng loại này tự quen quê nữ tuy là dung mạo rất khả ái nhưng lộ ẩn xác thực không thích nhưng mà thẩm linh nguyệt lại không tha thứ rào hoạt h ấ p g i n g cười nói hừ hừ ngươi chẳng lẽ nói với ta ngươi cũng có nhiệm vụ trên người chứ ta cũng không tin a dù sao ta tới phía trước cũng đã điều tra đêm nay chiếc này tàu thủy ở trên sở hữu hành khách tin tức mặt trên cũng không có tên của ngươi đấy hay hoặc là ngươi chẳng lẽ l à v ì nhưng mà nàng vừa mới nói được nửa câu lộ ẩn cũng đã lời ư nghe nàng lời nói nhảm trực tiếp giơ tay lên đưa nàng đ ẩ y ra sau đó sắc mặt không thay đổi trực tiếp hướng phía phía trước xét vé địa phương đi tới vừa đi hắn một bên cũng từ miệng trong túi lấy ra một cái bạch sắc phong thư đồng thời từ đó lấy ra tấm kia vé tàu chứng kiến tấm kia vé tàu trong n á y mắt bên này thẩm linh nguyện trong nháy mắt liền sửng sốt l ặ tình huống gì trên tay h ắ n phiếu tại sao dường như theo chúng ta phiếu không phải thái nhất dạng á tử thẩm linh n g u y ệ t nhìn nhìn mình phiếu vẻ mặt kỳ quái l ộ ẩn chính là bạch sắc mà nàng cũng là xâm lục sắc chẳng những là nàng còn lại sở hữu hành khách tất cả đều là xâm lục sắc cùng lúc đó b ê n tàu cái k i a phụ trách hỗ trợ xét v ẽ nhân viên công tác lúc này sắc mặt cũng quái dị nói tiên sinh ngại cái này tấm phiếu dường như có chuyện không phù hợp chúng ta lần này quy phạm đâu người xem xem có phải hay không cầm nhầm hoặc là vị này nhân viên công tác u y ể n chuyển mà lại trực tiếp nói ra nghe nói như thế bao quát thẩm linh nguyện ở bên trong không ít các hành khách đều rối rít sửng sốt tình huống gì cái g i a hỏa này sẽ không phải là chính mình bị tạo vẽ tàu a còn tờ mờ giờ dám như thế chơi đùa nhưng mà còn không chờ bọn hắn phản ứng kịp đã thấy bên kia một vị đến từ du thuyền bên trên nội bộ nhân viên công tác đột nhiên biến sắc lập tức nhất thời dậm chân qua đây mâu quang sáng lên nhìn lộ ẩn mỉm cười háng giọng nói ngài tốt lộ tiên sinh ngài cái này tầm phiếu là trí tôn khách quý chuyên trúc thông hành thẻ a ngài không phải cần phải ở chỗ này xếp hàng mời đi theo ta bên cạnh có mặt khác một cái vi chuyên trúc thông đạo có thể cung cấp ngài lên thuyền a vừa nói hắn chủ động kéo ra bên cạnh đường danh giới làm ra một cái m ờ i tư thế lời này vừa ra bên cạnh bến tàu nhân viên công tác cùng với bên kia thẩm linh n g u y ệ t trong nháy mắt đều mở mộ ép một bên còn lại chuẩn bị lên thuyền du khách cũng toàn bộ trận tròn mắt khá lắm trí tôn quý khách chuyên trúc thông hành thẻ ba đây có phải hay không không khỏi có điểm nhưng mà mặc dù trong lòng bọn họ kinh ngạc lại cũng không khả năng nghi ngờ dù sao cái kêu nhân viên công tác nhưng là du thuyền thành viên nội bộ nếu hắn đều tôn kính như vậy đương nhiên không có khả năng làm bộ thấy vậy lộ ẩn mặt ngoài bình tĩnh trong lòng tự nhiên cũng hơi kinh ngạc đứng lên không nghĩ tới cái k i a tử thần người đại lý lưu cho mình v ẽ tàu dĩ nhiên là cái gọi là trí tôn quý khách đây coi là cái gì một hồi xa hoa tăng lễ khúc nhạc d ạ o sao một bên nghĩ như vậy lộ ẩn cũng không có ý định từ chối bay thẳng đến nhân viên công tác chỉ phương hướng đi tới cùng lúc đó kẻ b ù n sổ cụ hạ kỳ từng bước mở ra bắt đầu dò xét nổi lên cảm giác trong phạm vi toàn bộ thân ảnh cũng dần dần biến mất mà cái này bên thẩm linh nguyệt lại có chút trợn mắt nàng làm sao đều không thể nghĩ đến lộ ẩn cứ nhiên thật muốn leo lên cái tòa này du thuyền hơn nữa còn là ngoại hạng trí tôn quý khách nghe đều chưa nghe nói qua nghĩ tới đây thẩm linh n g u y ệ t không khỏi hít một khẩu khí bất đắc dĩ trong lòng lẩm bẩm ai hy vọng vị này đại danh đỉnh đỉnh băng chi độc lang không muốn làm cái y ề u đến ta nhiệm vụ à. cùng lúc đó liền tại lộ ẩn cùng thẩm linh n g u y ệ t hai người lên t u y n lúc lúc này thần hạ công ty bảo hiểm chấp hành cao ốc bên trong tương niên tuyết thấy được nghiên cứu bộ phận chuyên viên chuyển giao lên tư liệu trong nháy mắt sắc mặt khẽ hơi chầm xuống một cái ngưng tiếng nói các ngươi xác định cái này huyết dịch chủ nhân chính là cái kia vị bị ác ma thủy tổ lì l ị nhập thân người ngay vậy phía giới trung niên chuyên viên nhất thời nghiêm túc gật đầu nói cơ bản đã có thể xác nhận đoạn nguyên sang trừ phi đây là đặc biệt n g ụ y tạo nên ác ma chi thế nhưng không có khả năng này dù sao cũng là lộ ẩn chuyên viên mang tới manh mối ân mười tương nên tuyết chăm chú gật đầu nếu như trong quá khứ nàng đương nhiên không có khả năng tin tưởng người như thế chứ n g thế nhưng là lộ ẩn có thể tin chắc người này mặc dù có không phải đáng tin thời điểm nhưng mỗi loại thời khắc mấu chốt này vĩnh viễn có thể đưa ra nhất đáng tin đáp án nghĩ tới đây tương nên tuyết lại ngước mắt nhìn sang ngưng trọng nói ngươi không có tuyển trạch tiên phát tin tức cho hắn mà là đem kết quả báo cáo cho ta rất thông minh quyết định thoại âm rơi xuống vị này trung niên chuyên viên nhất thời bất đắc dĩ cười rộ lên c ả m khái nói đây thật ra là nghiên cứu bộ trịnh dung chuyên viên chủ ý nàng cảm thấy lộ ẩn chuyên viên thực lực tuy là rất mạnh nhưng chúng ta không thể đem bất luận cái gì nguy cơ tất cả đều giao pho ở hắn trên người một người chí ít hẳn là làm cho hắn hơi chút nghỉ ngơi một chút nghe nói như thế tư nên tuyết hơi trầm mặc khoảng khắc mới chỉ có gật đầu t r ó n g mắt nói ngươi nói đúng cái này một lần chúng ta là nên làm cho hắn nghỉ ngơi một chút đúng rồi ngươi mới vừa nói đã đem huyết dịch tia chủ nhân cụ thể tư liệu chuyển giao cho lục soát bộ phận kết quả như thế nào mục tiêu vị trí xác nhận sao tương n i n h tuyết ngưng trong hỏi thoại âm rơi xuống bên này nghiên cứu bộ phận chuyên viên thì gật đầu nghiêm nghị nói cơ bản xác nhận nửa giờ trước nữ nhân kia cuối cùng xuất hiện ở lâm giang thành phố phía đông phụng triều bến tàu khu vực cụ thể đến tiếp sau hướng đi như thế nào còn cần điều lấy địa phương bộ phận giám sát tới tuần tra bên kia chuyên viên cũng đã bắt đầu tiến triển đại khái sau đó không lâu là có thể có tin tức mới chuyển đến ngay vậy tương n i n h tuyết mâu q u a n g hơi loại lên ngưng tiếng nói phụng triều bến tàu sao đã biết người đi làm việc trước đi có kết quả lời nói liền trực tiếp phát cho ta tạm thời cũng không cần phát lộ ẩn chính như lời ngươi nói làm cho hắn hơi chút nghỉ ngơi một chút ừng minh mặt rồi bộ trưởng chuyên viên g ậ t đầu lập tức ly khai mà đang khi hắn sau khi rời đi tư nên tuyết suy tư khoảng khắc thì cầm lấy trên bàn làm việc máy bay riêng b ấ m một chiếc điện thoại sắc mặt bình tĩnh nói uy lộ ẩn là ta phi thường ngắn gọn mà có lực lời dạo đầu ở lộ ẩn trước mặt nàng lại thu hồi chính mình mặt khác trở thành bất cầu nôn tiếu chấp hành bộ trưởng mà giờ khác này điện thoại bên kia lộ ẩn tự nhiên rất kỳ quái kinh ngạt nói đọc bộ trưởng có chuyện gì sao thoại âm rơi xuống tư nên tuyết mặt không đổi sắc thảm như nói đêm nay có khẩn cấp nguy cơ nhiệm vụ địa điểm ở thành tây khu hải đường đường dường như xuất hiện một đám thuốc hút tàu ác ma kẻ phụ thần lấy còn lại chuyên viên thực lực có lẽ khó có thể chống lại ta muốn để cho ngươi tự thân xuất mã đơn độc phụ trách lần này săn bắn tư ơ nên g n tuyết mặt không đỏ tim không đập nói bừa lấy mục đích đương nhiên chính là vì cố ý đem lộ ẩn đề ra hơn nữa còn là cố ý p h ả i đến lâm giang thành phố tây khu bên kia cái này dạng là có thể cách xa cái kia phía đông phụng triều b ê tàu cũng thuận tiện nàng phía sau kế hoạch tiến hành nàng vốn tưởng rằng chỉ cần mình mở miệng lộ ẩn tuyệt đối sẽ tiếp thu m ệ n h lệnh này dù sao cái này độc lang thích nhất là một người nhiệm vụ nhưng mà nàng lại không ngờ tới ở nghe nói như thế phía sau điện thoại bên kia lộ ẩn đống như nói ách thành tây h ả i đường đường sao dường như có điểm x a độc ta bên này có điểm việc gấp khó có thể thoát thân việc gấp thương nên tuyết cứng mày ngươi có thể có chuyện gì gấp ồ ta ở phụng t r i ề u bến tàu bên này mua một tấm du thuyền phiếu chuẩn bị đi nhìn một chút ca kịch biểu diễn năm lời này vừa ra tư ơ nên g n tuyết trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn cứng nở ánh mắt trệ ở du thuyền ca kịch phụng chiều bến tàu trồi quất g á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm、bảo. chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương hai trăm mười không biết vương quyền ác quỷ cùng quái vật cùng hoan cầu hoa tươi thương nên tuyết trong sát na liền trợn tròn mắt nàng vạn vạn không nghĩ tới biết nghe được kết quả như vậy mới vừa nàng chi sở dĩ chủ động gọi điện thoại vốn là vì đem lộ ẩn đẩy ra đến khoảng cách l ý l ị t nơi xa nhất phòng ngừa hắn tùy tiện hành động kết quả hắn dĩ nhiên đã qua bên kia rồi hả chẳng lẽ hắn đã trước giờ biết những thứ gì sao ý thức được điểm ấy tư nên tuyết sắc mặt nghiêm túc đứng lên nói ngươi đi bên kia thật chỉ là xem ca kịch ách không phải vậy đâu bên đầu điện thoại kia chuyến đến lộ ẩn có chút buồn bực thanh âm nghe vậy tư ơ nên g n tuyết trầm mặc xuống đối phương bình tĩnh ngự khí dường như căn bản hoàn toàn không biết gì cả không để cho nàng cấm hoài nghi là không phải mình cả nghi quá rồi sau một lát nàng mới chỉ có lần nữa khôi phục bình tĩnh trong lòng bất đắc dĩ vẫn như cũ cô giả bộ bình tĩnh nói ta biết rồi cái tiêu nhiệm vụ liền phái người khác đi dứt lời nàng liền trực tiếp cúp điện thoại sau đó mới chầm rãi phun ra một khẩu khí hy vọng chỉ là trùng hợp thôi dù sao ly lịch vị trí tình báo phải không lâu chứ mới chỉ có cha ra được mà lộ ẩn như là đã đến rồi phụng chiều bến tàu bên kia nói rõ từ lúc một giờ trước liền xuất phát hắn không thể nào là hướng về phía l i ly đi dù sao theo nghiên cứu bộ phận trong kia vị họ chưa nghiên cứu viên theo như lời lộ ẩn chính là bởi vì tìm không được l i ly thạ lạc mới chỉ có xin nhờ nghiên cứu bộ đội huyết dịch tiến hành giờ na phân tích nếu như hắn biết cũng không tất yếu hưởng công vô ích suy tư đến tận đây thương nên tuyết trong lòng mới triệt để bình tĩnh trở lại nhưng mà đúng lúc này nàng t ư nhân điện thoại di động thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên văng lên cầm điện thoại di động lên nhìn một cái phía sau nàng liền trong nháy mắt màu q u a n g khẽ nhúc ních lại là nghiên cứu bộ phận bên kia g ử i tới tin tức chẳng lẽ có mới tình báo nghĩ vậy nàng lập tức điểm đi vào tỉ mỉ đọc nhưng mà khi nhìn đến một nửa thời điểm nàng liền nhất thời t r ư n g lớn mắt trực tiếp cứng lại rồi chờ các loại chuyện gì xảy ra tự nhiên lần nữa trùng hợp rồi h ả ba giờ khắc này thương nên tuyết biểu tình triệt để cứng ở trên mặt bởi vì tin tức mặt trên t ì n h lình viết một cái kia vị bị ác ma phụ thân mục tiêu leo lên một con thuyền tên là mít tơ bịn ca kịch tuần diễn du thuyền vừa lúc cùng lộ ẩn mới vừa nói không có sai biệt nghĩ tới đây tư nên tuyết sắc mặt nghiêm túc đứng lên như là đã đi qua hợp lý suy đoán bài trừ rơi lộ ẩn biết hiểu l ị l ị thành tung lời nói như vậy chỉ còn lại có một khả năng khác đó chính là hoàn toàn tương phản cũng không phải lộ ẩn là truy tung l ị l ị t mà là cái kia vị ác ma thủy tổ chủ động hướng phía lộ ẩn đi trước điểm này cùng nàng phía trước suy đoán cũng cơ bản đang khớp nghĩ tới đây tư nên tuyết mâu quang hơi l o a lên lần nữa giặt đánh một chiếc điện thoại mà lần này hắn muốn liên lạc với đối tượng cũng không phải người khác chính là trước đây không lâu tấn thăng làm đệ thất cảnh vườn quyền tô vũ hy điện thoại t r u y ề n được đối diện lập tức chuyển đến thanh âm của nàng uy bộ trưởng ngay vậy tư ơ nên g n tuyết mâu quang hơi trầm xuống thấp giọng nói chuẩn bị một chút chúng ta tiêu diệt kế hoạch có thể phải hơi chút trước giờ một chút cái gì nghe được tư ơ nên g n tuyết lời nói hiển nhiên điện thoại đối diện tô vũ hy có chút kinh ngạc nhưng lập tức rồi lập tức chấn định lại thấp giọng nói đã tìm được lì lìt mới kẻ phụ thân rồi sao ừng tư ơ nên g n tuyết đáp một tiếng sau đó trầm mặc khoảng khắc thấp giọng nói tên kia nhập thân vào một cái tên gọi là mai lâm nà khuê nữ trên người căn cứ lục xoát bộ phận bên kia kết quả hai không lâu nàng xuất hiện ở phụng chiều bến tàu mà ngay vừa mới rồi còn leo lên một con thuyền du thuyền leo lên du thuyền tô vũ hy trong n g á y mắt sửng sốt nàng chẳng lẽ chuẩn bị ly khai lâm giang thành phố hẳn không phải là tư ơ nên g n tuyết chân mày chặt cái đĩa suy tư khoảng khắc vẫn là quyết định nói thẳng kỳ thực ngay vừa mới rồi lộ ẩn liền nói với ta hắn đi phụng chiều bến tàu bên kia một con thuyền trên du thuyền quan sát c a kịch biểu diễn không có gì bất ngờ xảy ra hai người bọn họ sợ leo lên thuyền phải là đồng nhất c h i n thuyền cái gì ba cái này một lần tô vũ h i thanh âm rõ ràng biến đến càng thêm m ộ t ép nàng căn bản không ngờ tới tình huống vậy mà lại đột nhiên phát sinh loại biến hóa này chốc lát sau khi hết khiếp sợ nàng liền cắn bắt đầu môi lập tức sắc mặt khó coi mà nói nhưng là phía trước ở trong thư viện ly ly không phải bại bởi lộ ẩn rồi sao nàng lại dám chủ động đi gặp lộ ẩn đối với kết quả này nàng hiển nhiên hoàn toàn ngoài dự liệu mà nghe được nàng lời nói phía sau tư ơ nên g n tuyết thì chậm rãi hấp một khẩu khí nói nguyên nhân chính là như vậy lần này tình trạng mới hiện lên rõ không giống tầm thường ly ly cứ nhiên sẽ chủ động truy kích lộ ẩn ở rất đại khái xuất bên trên đã nói lên thực lực của nàng đối với lúc trước có lẽ mạnh hơn người hiểu ý của ta a tương nên tuyết cũng không có nói thẳng đi ra mà là đột nhiên hỏi một câu tô vũ h i nghe nói như thế tô vũ h i trong lòng hơi chầm xuống gật gật đầu nói ta minh bạch nàng đương nhiên đã hiểu t ư ơ n g nên tuyết s ở không có nói ra mấy chữ rất rõ ràng là hoàn mỹ vật chứa không sai cái kế vị l ý liệt tì vết nào vật chứa trạng thái cũng không phải lộ ẩn đối thủ thế nhưng nếu như thực lực còn có thể tăng cường tỷ như phụ thân hoàn mỹ đồ chừa nói đây hết t h ả liền đều nói x ô i được người này rất có thể muốn lấy mạnh hơn tư thái đối với lộ ẩn báo thủ ý thức được điểm ấy tô vũ hy cũng bắt đầu hiểu được đêm nay các nàng phải đối mặt cũng không phải là một hồi có kế hoạch có chuẩn bị chiến đấu một ngày l ý lì là hoàn mỹ đồ c h ư a nói các nàng tuyệt đối tránh không được sẽ có một hồi khó có thể tưởng tượng át chiến trong điện thoại trầm mặc làm cho giữa hai người bầu không khí vô hình trung biến đến càng túc s á t trên thực tế ngày hôm nay ba ngày trong một ngày liền tại lộ ẩn vội vàng ở trong điện tịch thất xem tình báo lúc biến mất tô vũ hy cùng tư nên tuyết hai người kỳ thực vẫn luôn đợi ở chấp hành bộ cơ mật phòng minh tưởng bên trong các nàng ở lẫn nhau luyện tập vương quyền lực phóng thích đồng thời ở làm hết sức ma hợp ra điều kiện tốt nhất c h i thuật nhằm với đi đối phó cái kia vị cực h u n g ác ma thủy tổ một vị bán thần nói thật nếu như đặt ở trước đây làm cho tô vũ hy đi trực diện một vị rất có thể là hoàn mỹ đồ chứa bán thần nàng rất có thể không có bất kỳ lòng tin thủ thắng nhưng bây giờ không nhất định nàng đã cũng không phải phía trước đệ lục cảnh ở lộ ẩn cung cấp triệu hoán vật dưới sự trợ giúp nàng đã chém giết cái kia vị sĩ thiên sứ huyết mạch thần tộc thứ đại trùng đồng thời thành công phá vỡ đệ thất phiến thanh đồng môn đột phá tới đệ thất cảnh vương quyền mà nàng vương quyền tri lực cũng hoàn toàn không có cô phụ nàng cho tới nay chờ mong năng lực vô cùng cương đại nguyên nhân chính là như vậy nàng mới có lấy trực diện bán thần dũng càng không cần phải nói chính là bởi ác ma thủy tổ lý lịch ự c lượng xuất xứ từ cái kia vị bàn sơ đoạ thiên sứ vì vậy chính như thâm viên sẽ bị hỏa diễm áp chế giống nhau ác ma c h i lực ở một mức độ rất lớn cũng sẽ bị xí thiên sứ c h i lực sở áp chế lại tăng thêm nàng vương quyền g i á t r ị cũng không phải không có phần thắng nghĩ tới đây tô vũ h i nâng lên mô quang ngưng tiếng nói bộ trưởng an bài kế hoạch ta ta đã chuẩn bị xong tùy thời có thể xuất phát giờ khác này ở cảng khẩu bên này lộ ẩn thì đã thành công leo lên du thuyền nhân viên công tác đang mang theo hắn đi trước chiếc này du thuyền trung duy nhất dành riêng cho trí tôn khách quý tổng thống cấp phòng xếp mà lộ ẩn lúc này cũng vừa mới cắt đứt tư nên tuyết điện thoại hắn đương nhiên không biết bên kia chuyện phát sinh nhưng dù vậy trong lòng vẫn không khỏi vô cùng kinh ngạc đứng lên tuy là mới vừa cái kia trong cuộc điện thoại tư nên tuyết ở tận lực biểu hiện t h ậ p phần bình tĩnh cùng đạm mạng nhưng lộ ẩn tự nhiên vẫn là đã nhận ra giọng nói của nàng bất đồng nói ra những lời này cũng hiện ra có từng tia từng tia quái dị giữa lúc lộ ẩn suy tứ lúc phía trước phụ trách dẫn đường nhân viên công tác thì tại cửa một gian phòng trước dừng bước lập tức xoay người nhìn sang mỉm cười nói lộ tiên sinh nơi này chính là ngài ngh chúng ta biết cung cấp cho ngài toàn bộ miễn phí phục vụ cùng ẩm thực hy vọng ngài có thể vượt qua một cái một đêm vui vẻ đây là ngài chìa khóa xin hỏi ngài là hiện tại đi vào nghỉ ngơi hay là trước tới thăm một chút du thuyền đâu nhân viên công tác vừa đem chìa khóa đưa qua một bên lễ phép mở miệng dò hỏi nghe nói như thế lộ ẩn mâu quang k h ẽ động nói c a kịch biểu diễn không phải lập tức bắt đầu sao nghe vậy đối phương mỉm cười nói còn có đại khái một giờ đâu chúng ta biểu diễn vĩnh viễn là ngay tại chỗ núi giờ không giờ lúc đúng giờ mở màn tại trước đây các vị du khách có thể tự chủ tuyển trạch nghỉ ngơi hoặc là tham quan du thuyền a lộ ẩn gật đầu sắc mặt bình tĩnh nói vậy ngươi trước mang ta thăm một chút du thuyền a được rồi vô cùng vinh hạnh người đối diện gật đầu đáp sau đó lại giơ tay lên nói mời đi theo ta nói liền tiếp tục hướng phía hành lang ở chỗ sâu trong đi tới mà xuyên qua nơi đây dĩ nhiên đi tới một cái xa hoa mà không mất y ê u nhã hiến hội đại sảnh rất hiển nhiên cái tòa này du thuyền là thiết kế tỉ mỉ qua phía trước không ít các du khách đều phân biệt ngồi ở từng cái trước bàn ăn dường như chuẩn bị dùng cơm lộ ẩn sắc mặt bình tĩnh kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ thì hướng phía phía trước bất tới mặc dù nói dựa theo hàn thanh diệp tình báo cái kia vị tử thần người đại lý mỗi lần lúc xuất hiện đều sẽ người mặc màu đen áo mưa tay cầm một trượng thế nhưng cũng không bài trừ hắn cũng có biến trang thời điểm vì vậy lộ ẩn đương nhiên cũng sẽ không xem thường cầu ổn tối trọng yếu theo kẻ bủn sổ cụ cảm giác lan đến ra cũng ngay một khắc này lộ ẩn trong nháy mắt hơi cứng lại rồi bởi vì hắn kẻ bủn sổ cụ hạ kỳ s ở cảm giác được đệ một cái người dĩ nhiên cũng làm không được bình thường đó là phía trước cách lộ ẩn gần nhất vị trí hình tròn bên cạnh bàn ăn một cái da thịt trắng loan như ngọc khuyên nữ lúc này chính bản thân ăn mặc ló lì tạ trang phục trong tay đang cầm menu, bên ngoài của nàng tuy là cùng những cô gái khác n h ì cũng giống như nhau nhưng bất đồng chính là khí tức của nàng không sai cái g i a hòa này căn bản không phải nhân loại mà là huyết tộc từ lúc phía trước lộ ẩn v ì để cho săn bắn càng thêm thuận tiện cũng đã ở chấp hành bộ mà xuống lầu t ầ n g trung đi qua những thứ kia bị phong tồn lên quái vật thi thể chuẩn xác nhớ kỹ các loại quái vật bên trên bất đồng khí t ứ c mà trước mắt cái này ra thị trắng t nón q u y ê n ữ nếu như không có đ o á n sai chính là một vị hấp huyết quỷ ý thức được điểm ấy lộ ẩn mâu quang tử trên người nàng rời nhìn về phía ngồi tại đối diện một thanh niên cùng lúc đó kẻ bất quá thời khắc này cái da hỏa này hiển nhiên còn duy trì loài người diện mạo dường như hấp huyết quỷ giống nhau bọn lang nhân chỉ cần không phải t ậ n lực phát huy thuộc về số lượng lộ ra diện mạo như trước lời nói thái độ bình thường xác thực cùng nhân loại không sai bị lắm bất quá ở các l không không khi hắn t h kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ hướng phía phía trước trong phòng ngắn các vị các thực khách quét tới lúc mới phát hiện ngoại trừ phía trước dẫn đường nhân viên công tác là nhân loại bình thường ở ngoài còn lại dĩ nhiên đều không ngoại lệ toàn bộ đều là quái vật bất quá lại không phải ác ma cái loại này nhập thân với nhân loại bên trên quái vật trước mắt những thứ này như là hấp huyết quỷ lang nhân vu yêu thực thi quỷ tổ tô bất chờ các loại toàn bộ là lấy bản thể tư thải đến giờ khác này bọn họ lại tề tụ ở hiến hội trong đại sành phó vui vẻ hòa thuận hình ảnh vô cùng quỷ dị làm người ta phía sau lệnh cả người mà giờ khác này lộ ẩn thì lập ngay tại chỗ trong con ngươi thiểm luyện hà quang hắn bắt đầu minh bạch rồi chiếc này du thuyền có lẽ từ vừa mới bắt đầu liền căn bản không phải khiến nhân loại cung cấp phục vụ cái gọi là toàn cầu tuần diễn chẳng qua là che giấu cho ngoại nhân nhìn mà thôi cái này là một hồi thuộc về trong đêm tối ác quỷ cùng bọn quái vật của hoan ý thức được điểm ấy lộ ẩn mâu quan g lạnh như băng tuyết t h a n h cựu thủ d ạ n h â n hắn trong lòng rất rõ ràng là thời điểm nên làm cho trận này của hoan ở chỗ này chung kết hắn không lộ ra dấu vết chậm rãi giơ tay lên trong lòng bàn tay h u phụ ra một luồng tế vi màu tái nhợt hạt khí ngay sau đó toàn bộ y ế n hội đại s ả n h nhiệt độ kịch liệt giảm xuống luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hà ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương hai trăm mười một băng xương giới tính mịt hoàn mỹ không ở tại chỗ sàn bán cầu hoa tươi màu tái nhợt hàn khí quanh quẩn ở lộ ẩn bàn tay làm người ta khó có thể phát hiện nhưng mà mỗi khi hắn bước về phía trước một bước không gian chung quanh nhiệt độ liền tiếp tục giảm xuống một phần từng luồng tế vi hàn khí cũng bắt đầu hiện lên không khí chung quanh bên trong không đến khoảng khắc toàn bộ y ế n hội bên trong đại sành nhiệt độ phảng phất đã từ mùa hè biến thành trời đông giá rét giờ khác này phía trước nhân viên công tác nhất thời dùng mình một cái có chút một vòng loại này bên ngoài thân có thể cảm giác được nhiệt độ trợt giảm xuống làm hắn căn bản khó thích ứng một người n mặc lấy bạch sắt tây trang thanh niên giơ tay lên cau mày h á n giọng nói hvd các người cái này trên du thuyền con dê ít mười nn hệ điều hòa có phải hay không xảy ra vấn đề làm sao đột nhiên lạnh như thế rồi hả thoại âm rơi xuống không ít người nhất thời đồng dạng chữ khởi mi dồn dập bắt đầu nhìn chung quanh ngay từ đầu bọn họ còn tưởng rằng nhiệt độ giảm bất chỉ là ảo giác mà thôi thế nhưng tại vị này bộ vét trắng thanh niên mở miệng sau đó bọn họ liền xác nhận đây cũng không phải là ảo giác mà là t r u n g quanh thực sự bắt đầu trở nên lạnh mà giờ khắc này nghe được cái kia vị tây trang thanh niên nói phía sau bên kia một vị nữ phục vụ viên nhất thời cũng không khỏi dùng mình một cái cũng quít túi đầu nói ôm、um, xin lỗi ta sẽ đi ngay bây giờ kiểm tra một cái vừa nói nàng một bên run r à y đi nhanh ra khỏi hiến hội đại sành mà giờ khắc này ở lộ ẩn đi trước dẫn đường cái vị kia nhân viên công tác thì cũng nhất thời quay đầu lại nhìn phía lộ ẩn cười khổ nói xem ra dường như xảy ra chút vấn đề muốn không ta mang ngài trước lượn quanh đi kịch trường bên kia nhìn vị này nhân viên công tác hiển nhiên không hiểu nổi đến tột cùng chuyện gì xảy ra còn tưởng rằng thật là điều hòa xảy ra vấn đề mà hắn lại không biết là lúc này trước mặt hắn chính là trận này nhiệt độ trợt giảm xuống sự kiện người khởi xướng nhưng mà đang nghe nhân viên công tác lời nói phía sau lộ ẩ n vẫn như c ũ ra vẻ cái gì cũng không biết bộ dạng sắc mặt bình tĩnh gật đầu mời tới bên này vừa nói nhân viên công tác mang theo lộ ẩ n hướng phía bên phải đi tới cảnh tượng này cũng không có làm cho những người khác phát hiện kỳ h o ặ gì nhưng mà l i ê ý thức được điểm này cũng không ngừng một cái mà là sở hữu trước mặt bảy đặt rượu chắc người trong sắt na bọn họ sắc mặt chập biến bởi vì thẳng đến lúc này bọn họ mới chỉ có đồng nhiên biết cái này tờ mờ giờ căn bản không phải cái gì máy điều hòa không khí trục chặt mà là có vô hình nào đó lực lượng đang ở quấy phá dù sao trên thế giới này còn chưa từng có điều hòa có thể đem rượu đỏ đ ô n g thành băng càng không cần phải nói hay là đang như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong hoàn thành cái này đủ để chứng minh hiện tại toàn bộ y ế n hội trong phòng khách nhiệt độ đã đạt tới không độ thậm chí trở xuống ý thức được điểm này không ít người sắc mặt cũng bắt đầu khó xem cái kia vị người xuyên bạch sắp tây trang thanh niên mâu quang lâm c h ậ m một bà đứng lên sau đó nhìn về cô bé đối diện nhi thấp giọng nói chúng ta đi nói liền trực tiếp nghĩ vươn tay đi kéo cái kia vị khuyên nữ nhưng mà càng chuyện kinh khủng xảy ra liền tại cánh tay hắn đưa ra trong n h y mắt đông nhiên đăng một tầng màu tái nhợt tinh mịn hàn băng lại đột nhiên hiện lên cánh tay hắn chu vi từ đó chỉ đầu ngón tay bắt đầu tới bàn tay thủ đoạn k h u ổ u tay rồi đến bả vai không đến một giây đồng hồ bên trong hắn toàn bộ cánh tay phải trong nháy mắt đều bị hàn băng bao trùm chứng kiến màn này cô bé đối diện nhi trong nháy mắt biến sắc mà giờ khác này cái kia vị người xuyên bộ vét trắng thanh niên s ắ c mặt thì đã biến đến vô cùng nhật nhạt sau một khắc băng xương mang tới tổn thương do giá rét đau nhức đã bắt đầu biến thành chết lặng hắn thậm chí không cảm giác cánh tay phải tồn tại tầng này màu tái nhợt hàn băng nhìn qua thập phân mỏng phản phất yếu đôi nhưng mà lại đem tay phải của hắn giam cầm gắt ao giờ khắc này bộ vét trắng thanh niên trên trán nổi lên một giọt mồ hôi lạnh hắn cắn bắt đầu nha sắc mặt khó coi hết lớn là ai làm Cút r a đây cho l á o tử nhưng mà thoại âm rơi xuống đáp lại hắn cũng chỉ có trầm mặc toàn bộ hiến hội trong đại sảnh không người trả lời bởi vì đúng lúc này mỗi người bọn họ trên thân hình cũng đã bắt đầu nổi lên một tầng thật mỏng hàn xương dần dần lan tràn ra cùng lúc đó nhiệt độ cực thấp mang đến chết lặng trong nháy mắt bắt đầu làm cho vô số người sắc mặt trợn đại biến giờ khác này bọn họ tự nhiên không tâm tư đi quảng c á i kia bạch sắc tây trang thanh niên bởi vì bọn họ đã ý thức được hiện tại đang có một cổ vô hình lực lượng bao phủ ở tại toàn bộ y ế n hội trong đại sành đồng thời cũng bao phủ ở tại tại chỗ mỗi một cái khách nhân bên trên sở dĩ nói là khách nhân là bởi vì tại chỗ những thứ kia các phục vụ viên lúc này tuy là cũng bị sợ đến bị t r ò n váng thế nhưng trên người của bọn họ h i ệ n nhiên không có những người này cái này dạng lan tràn hà băng ý thức được đ i ể m ấy một cái tánh khí nóng này trung niên nam nhân nhất thời một bà đứng lên trực tiếp n í lấy bên cạnh cho rằng phục vụ viên n o ánh mắt uy nghiêm giận dữ hết đây là tình huống gì không phải là của các ngươi thuyền trưởng mời chúng ta tới nơi này sao hiện tại chẳng lẽ là muốn chúng ta một lưới bắt hết sao hắn trong cơn giận dữ nước bọt cùng nước bọt đều nhanh phun đến đối diện phục vụ viên trên mặt mà giờ khắc này bên kia phục vụ viên càng là sợ đến mặt không còn chút máu vẻ mặt đưa nam nói ta ta ta cũng không biết ta không quan hệ gì với chúng ta a thoại âm rơi xuống đối diện nam nhân hiển nhiên căn bản không tin tưởng hắn như trước cắn răng cả giận nói đánh rắm mọi người cũng bắt đầu kết băng chỉ các ngươi không có việc gì còn nói không có quan hệ gì với các ngươi con mẹ nó ngươi nói hắn thậm chí nâng lên quả đấm của mình thấy vậy đối diện phục vụ viên nhất thời sợ nhắm hai mắt lại sắc mặt trắng bệnh mặc dù hắn cũng muốn tránh thoát thế nhưng người nam nhân trước mắt này lực lượng căn bản lớn đến thần kỳ hắn hoàn toàn không cách nào tránh thoát dường như cũng chỉ có thể chờ hắn nắm tay rơi xuống nhưng mà hai giây qua đi lại vẫn không có phản ứng vị này phục vụ viên nhất thời cẩn thận từng ly từng tí đem ánh mắt mở ra một khe hở nhưng mà khi nhìn đến cảnh tượng trước mắt phía sau hắn triệt để cứng lại rồi đã thấy lúc này vị trung niên nam nhân kia động tác đã triệt để như ngừng lại nâng lên quả đấm một khắc kia hắn liền như cùng một tòa khắc băng một dạng triệt để không có động tính nhìn đến đây phục vụ viên trong nháy mắt đồng tử giống như địa chấn một dạng trong lòng h ã i nhiên không gì sánh được cái này bị đông lại hắn theo chiếc này du thuyền tuần diễn mới bắt đầu công tác đến nay đã sắp một năm thời gian một năm thời gian bên trong bởi trên thuyền có một đống quy củ đặc biệt vì vậy hắn cũng đúng chiếc này du thuyền cũng không phải là quá quen thuộc nhưng duy nhất có thể lấy khẳng định là chiếc này du thuyền bên trên có lẽ tồn tại một ít siêu tự nhiên đồng thời phản trực giác tồn tại bất quá cho tới nay vậy cũng là bọn họ những nhân viên này giữa suy đoán mà thôi cũng không có được chứng thực quá nhưng mà cho tới hôm nay hắn mới đột nhiên phát hiện siêu tự nhiên sự kiện dĩ nhiên thực sự xuất hiện hắn cư nhiên cứ như vậy trơ mắt nhìn một cái người từ sống sờ sờ trạng thái ở ngắn ngủn trong vài giây biến thành một tòa không khí trầm lặng khắp băng giờ khắp này tự nhiên không chỉ có hắn chú ý tới màn này mới vừa không ít người đều bị nam nhân tiếng hô hấp dẫn lực chú ý vì vậy cũng lành lặn thấy được toàn bộ quá trình người đàn ông kia q u a n thân hàn băng giống như từ trong hư không tán phát ra đ ồ dạng vẹn, vẹn sắt na liền đem thân thể của hắn triệt để phong tỏa làm hắn chút nào vô chiêu cái chi điện ngay sau đó tất cả mọi người tại chỗ trên thân hình hàn băng ngưng kết h ò a tốc độ lan tràn tựa hồ cũng bắt đầu vô hình trung tăng nhanh một dạng nếu như không phải mau thoát đi hoặc là ngăn cản loại này lan tràn nói không cần phải nói kết quả của bọn hắn tuyệt đối sẽ cùng người nam nhân kia giống nhau như lúc nghĩ tới đây cái kia vị bị đông lại cánh tay tây trang thanh niên nhất thời cắn răng một cái nâng lên cái tay còn lại nỗ lực dùng chính mình lực lượng tới phá vỡ tầng này hàn băng đông lại nhưng mà liền tại hắn tay đánh trúng băng phong chi cánh tay trong n h y mắt、phanh. toàn bộ cánh tay dĩ nhiên biến đến yếu đuối bất ham cứ như vậy từ nơi bà vai trực tiếp tại chỗ là mất đóng băng chi cánh tay ngã ở trên mặt đất thình thịch thanh niên sắc mặt vào giờ k h ắ c này bên trong triệt để tái rồi đồng tử thất thần tại chỗ tuyệt vọng lúc này hắn nguyên tưởng rằng tầng này hàn băng có thể bị phá vỡ lại không nghĩ rằng bị phá vỡ lại là của mình tay càng bi thảm chính là mặc dù cánh tay đều đã cắt đứt hắn cũng không cảm giác bất kỳ đau đớn như trước chỉ có hàn băng mang tới chết lặng ngay sau đó hàn băng cấp tốc lan tràn đưa hắn tuyệt vọng như ngừng lại giờ khắp này cả người triệt để đông lại kể từ đó ngắn ngủn mười mấy giây bên trong đã có hai người bị hoàn toàn đông lại vì khắp băng chứng kiến màn này những thứ kia ngồi ở bàn ăn phía trước ngụy trang thành loài người ác quỷ cùng bọn quái vật lúc này trong lòng cũng chỉ còn lại có một chữ vừa trốn nhất định phải con mẹ nó trốn chiếc này du thuyền rất có thể là một bẫy dập lại không chạy khỏi nơi này lời nói chỉ có đường chết một điều ý thức được điểm ấy trong khoảnh khắc vô số người dồn dập sắc mặt khó coi cấp tốc từ bên cạnh bàn ăn đứng dậy muốn rời đi nhưng mà đang lúc bọn hắn đứng dậy hành động trong n g á y mắt những hàn khí kia bên trong tái nhợt hàn băng đông lại tốc độ liền đột nhiên tăng lên ngay sau đó một bức quỷ dị hình ảnh liền ra phát hiện hoa lệ yến hội trong đại s ả n h từng đạo bóng người ở hàn vụ lượn lờ kiếm toàn bộ biến thành màu tái nhợt mà cái này bóng người bên trong t u y ệ t đại bộ phận cũng còn duy trì trốn chạy tư thế cứ như vậy như ngừng lại điều này cuối cùng vẹn vẹn mấy giây qua đi nguyên bản hòa hợp t m thấm yến hội đại sành cũng chỉ còn lại có bị băng xương bao phủ tính mịch cùng lạnh giá cùng với một bên những thư kia hoàn toàn dọa sợ các phục vụ viên lạng ngắt như tờ mà giờ khắc này theo nhân viên công tác ly khai hiến hội đại s ả n h lộ ẩn làm nhận thấy được hiện trường q u á i vật toàn bộ đông lại hoàn tất sau đó hắn lúc này mới nâng lên mâu chậm rãi thu hồi chính mình kẹo bùn sổ cu haki cùng với đóng băng trái cây hàn khí thao túng không sai mặc dù người ly khai chỉ cần trong tay hàn khí còn cùng nơi đó tương liên hắn lực lượng liền như trước có thể đối với nơi đó tạo thành ảnh hưởng lại phối hợp bên ngoài kẹo bùn sổ cu haki là có thể làm được tinh chuẩn đông lại năm không cái này chính là hoàn mỹ không ở tại chỗ sàn bắn mà giờ khắc này phía trước nhân viên công tác thì chậm rãi phun ra một khẩu khí bất đắc dĩ nói ly khai hiến hội đại sảnh quả nhiên nhiệt độ đều bình thường đâu cũng không biết bên kia điều hòa có tìm được hay không nguyên nhân hư a phía trước chính là kịch trường cũng chính là không giờ lúc sẽ trình diễn ca kịch địa phương mời đi theo ta vừa nói hắn mang theo lộ ẩn tiến vào kịch trường trong đại sảnh nơi này quy mô lớn ngoài ý liệu đại sảnh ngay phía trước dĩ nhiên chính là đèn tửu i quan g dưới võ đài mà phía sau bên này lại là thiết kế giống như dạp chiếu phi một m dạng cầu thang thức tọa ỷ nhân viên công tác mang theo lộ ẩn đi về phía trước đi mà giờ khác này hắn lại không biết là ở du thuyền chỗ sâu nhất vị trí phòng thuyền trưởng bên trong lúc này đang có hai đạo nhân ảnh xem nhìn về phía trước trên màn hình thời gian thực màn hình giám sát phía trên hình ảnh chính là lộ ẩn trải qua hiến hội đại s ả n h sau đó hiện trường phát sinh hàn băng đông lại sự kiện nhìn đến đây hai người nhất thời thần tình khác nhau trong đó ngồi ở phía bên phải người người mặc rộng lớn hát sắc áo mưa bao trùm toàn thân mũ t r ù m che khuất khuôn mặt nhìn không ra cụ thể tướng mạo nhưng dù vậy vẫn là có thể chứng kiến lúc này khoe miệng của hắn lại con ra khỏi vẻ tươi cười sau đó dường như tự nói vậy nói lấy phương thức này để che giấu chính mình lực lượng sao không thể không nói có điểm năng lực t r ồ i quất r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương hai trăm mười hai p h à m v i ê m quốc bên trong tất cả đều chư thần hoàng hôn cầu hoa tươi tiếng nói của hắn vừa rơi xuống ngồi phía bên trái trên ghế salon một cái dâu trắng có khả năng cao lao đầu khẽ n h u mày nhìn qua nói giả đoản tiên sinh ngài nhận thức cái g i a hỏa này sao hắn kinh ngạc hỏi lúc này ngồi ở hắn người bên cạnh dĩ nhiên chính là cái tia vị danh hiệu không không bốn áo mưa ẩn giả từ thần người đại lý Dạo hạn, hắn, mà tỷ như du thuyền đăng ký tuần diễn các quốc gia hải vực nhập cảnh xuất cảnh trở các loại toàn bộ đều là từ hắn lâm tư lạc tới phụ trách giải quyết đồng thời chiếc này du thuyền cũng đích xác cũng không phải là dùng để khoản đãi loài người thuyền mà là dùng để trên thuyền các nhân viên làm việc trừ bỏ thuyền trưởng dưới mấy vị cán bộ ở ngoài những người còn lại đều là tuyệt không bất luận cái gì lực lượng phổ thông nhân loại vì vậy xảy ra loại này quy mô đông lại bên ngoài lực lượng tất nhiên xuất từ lần này lên thuyền một vị hành khách vì vậy hắn tài hoa lấy nơi này giám sát cũng mời gia o à n tới cùng nhau quan sát phía dưới tràn diện nhưng lại không nghĩ rằng vị này gia o à n tiên sinh vậy mà thoáng cái liền điểm phá người xuất thủ nguyên nhân chính là như vậy hắn lúc này mới mười phân kinh ngạc hỏi gia o à n là phủ nhận thưởng thức người này bậy mà nghe được hắn mà nói phía sau gia o à n thì trên mặt tiêu ý không thay đổi như trước nhìn hình ảnh theo dõi nói xem như là nhận thức à. lao đầu tóc trắng lâm tư lặc mâu q u a n g hơi loay lên nói cái gia hòa này dĩ nhiên tại ly khai hiến hội đại sành phía sau còn có thể để cho mình lực lượng tiếp tục đối với những khách nhân tiến hành đóng băng phong tỏa cao siêu như vậy kỹ pháp hắn chẳng lẽ là dồ thụ h ư n h tới băng xương cự nhân hậu duệ hắn hợp lý suy đoán nói nhưng mà nghe nói như thế phía sau bên kia ra bạn nhưng chỉ là hơi hất c ầ m lên cười nói không phải à? nghe vậy lâm tư lặc nhất thời trong lòng càng thêm kinh ngạc hơi nghiêng về phía trước nói không phải băng xương cự nhân hậu duệ còn có thể làm được như vậy cường đại băng tuyết k h ố n g chế lực chẳng lẽ hắn là băng long nhất tộc hôn huyết chủng hay hoặc là là gấp hàn thủ yêu hắn lần nữa suy đoán nói nhưng mà cái này một lần giáo án lại trực tiếp nhìn sang mỉm cười nói đều không phải là hắn là nhân loại a lời này vừa ra đại lý thuyền trưởng lầm tư lặc trong nháy mắt liền trường lớn mắt lộ ra không thể tin được kinh hại thần tình người nhân loại a gia đ o à n tiên sinh ngài chẳng lẽ mời một vị thủ dạ nhân lên thuyền ba hắn trong sát na bồi dối phải biết rằng trước đó trong một năm du thuyền đã từng trải qua vô số quốc gia thế nhưng từ đầu đến cuối đều có một cái quy định tuyệt không tiếp thu bất luận cái gì phổ thông nhân loại lên thuyền vì vậy du thuyền phiếu đều sẽ lấy phương thức đặc thù cầm cố tầng tầng sàn chọn sau đó mới chỉ có cấp cho đến những quái vật k i ệ hoặc là ác quỷ nhóm trong tay những thứ này đều là do lâm tư lạc tới khảo hạch nhưng cái này một lần lâm tư lạc đương nhiên cũng biết giáo đ o à n đem trên thuyền cực kỳ hiếm thấy một tâm trí tôn quý khách thẻ tặng cho người nào đó trước đó hắn còn từng ở trong lòng suy đoán đến t ộ t cùng là quái vật gì c ư nhiên có thể được giáo đ o à n thưởng thức lại vạn vạn không nghĩ tới dĩ nhiên là nhân loại hơn nữa còn rất có thể là nắm giữ nào đó thần chi đường danh sách thủ giả nhân dù sao một người bình thường làm sao lại khống chế hàn bằng đầu mà giờ khắc này nghe được câu hỏi của hắn phía sau g i á đoán nhưng chỉ là biểu tình không thay đổi mỉm cười nói không sai hắn đích xác là một vị thủ giả nhân thế nhưng có gì không thể sao ách nghe nói như thế lâm tư siết mặt mo nhất thời cứng đờ ngẫu nhiên mới bất đắc dĩ túi đầu cười khổ nói không có bất kỳ không thể ngài là chân chính thuyền trưởng ngài sở ứng chuẩn chính là chiếc thuyền này sở ứng chuẩn ta tuyệt không bất kỳ ý kiến gì hoặc là bất mãn chỉ bất quá trong lòng có chút cho phép nghi hoặc nghe nói như thế gia h o à n ngẩng đầu nhìn lại cười n h ạ t nói nghi hoặc ta vì cái gì biết mời cái này dạng một cái người lên thuyền thật sao đúng vậy lâm tư là thành thật gật đầu tuy tiện nói nếu như hắn là một cái không phạm tội nhân lời nói ngược lại là cũng không cái gì thế nhưng nhìn hắn mới vừa hành vi tựa hồ là hoàn toàn không đem còn lại khách nhân để vào mắt còn đem bọn họ toàn bộ đóng băng dưới loại tình huống này ngài nếu như cùng hắn kết giao bằng hữu lời nói ách có hay không có điểm nói đến đây hắn liền không có tiếp tục nói hết bởi vì hắn tin tưởng mặc dù chính mình không nói ra gia đ o à n cũng có thể nghe hiểu quả nhiên nghe nói như thế phía sau gia đ o à n chỉ là tự tiếu phi tiểu nói ta từ đầu đến cuối cũng không có nói qua ta mời hắn là vì kết giao bằng hữu a hở lâm tư siết mặt mo nhất thời sửng sốt ý của ngài là thoại âm rơi xuống đã thấy gia đoạn một đôi lục s ắ c trong con mắt lóe ra quỷ quyệt tia sáng kỳ dị mỉm cười nói ta mời hắn vẹn vẹn chỉ là vì đưa hắn giết chết mà thôi đang nói vừa ra bên này lâm tư lặc trợn vật ra mà còn không đợi hắn phản ứng liền nghe được bên này gia đoạn dường như tự nói vậy tiếp tục nói bất quá ta tạm thời còn chưa không muốn vì vậy mà chọc tới những thứ kia v i ê m quốc cảnh nội tối cao thủ d ạ n h â n nhóm vì vậy mới chỉ có cần để cho hắn leo lên chiếc thuyền này chỉ cần hắn lên đây Kế tiếp, chẳng lẽ nói là cái kia được xưng chư thần hoàng hôn mấy người hắn nhất thời hô hấp hơi đình trệ chư thần hoàng hôn là lệ thuộc vào viêm quốc thủ dạ nhân cơ cấu bên trong nhất bí ẩn lại nhất cường đại vương bài bộ đội không có chi cứ việc tình báo của bọn hắn toàn bộ bí ẩn thế nhưng vẫn như cũ có thể nói là không gì sánh được n ổ i danh nhất là tại quái vật một giới này càng là nhắc tới danh tự liền đủ để cho không ít người nghe tin đã sợ mất mật thậm chí còn truyền lưu nổi lên một câu nói phàm v i ê m quốc bên trong tất cả đều chư thần hoàng hôn kỳ ý, ý v ì mặc dù l à thần bước vào viêm quốc cảnh nội tao ngộ lời của bọn họ cũng đem đối mặt trung yên hoàng hôn bởi vì bọn họ sợ săn thú mục tiêu hầu như mãi mãi cũng là lấy bán thần cấp bậc khởi bước coi như là vương quyền ở trước mặt của bọn họ có lẽ cũng cùng tạp binh không khác nhau gì cả nguyên nhân chính là như vậy cái này cực kỳ tinh anh vương bài bộ đội đến nay dường như cũng chỉ có năm người mà thôi nghĩ tới đây lâm tư lặc trong lòng lại lần nữa nổi lên nghi ngờ kinh ngạc nói giả hoàn tiên sinh cái này dường như có điểm không đúng sao chỉ là dết một cái hơi có chút thực lực thủ dạ nhân mà thôi lấy ngài cường đại lực lượng cùng với đến từ vị đại nhân kia thụ dư thần c h i quyền năng chắc là có thể không cần tốn nhiều sức địa tương hắn giải quyết ta cũng không đến nỗi sẽ khiến những người đó chú ý chứ thành thụ gia đoàn lao thuộc hạng h từ lúc hơn ba mươi tuổi thời điểm cũng đã bắt đầu vì gia đoàn làm việc vì vậy hắn cũng đã sớm biết chính mình vị lao đại này là một cái có trường sinh bất lao năng lực thần chi đại lý giả đồng thời vẫn là minh phủ bên trong tối cường đại bán thần một trong đi qua hắn làm một chuyện gì đều chưa từng nghi ngờ mặc dù là năm đó đối phó cái k i a vị đế quốc tổng lĩnh lúc hắn cũng không do dự trực tiếp dĩ xào r ư ợ u địa thủ đoạn tại cái k i a vị tổng lĩnh du lịch thời gian sáng tạo ra chết chi tử đạn dường như vui đùa m ộ t dạng đánh nát đầu người nọ đầu lâu chuyện xảy ra qua đi hắn trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ đồng thời vì cả thế giới để lại một cái đến nay vị phá án chưa giải quyết nhưng bây giờ đối phó một cái cũng không phải là hết sức quan trọng nhân hắn lại muốn a n bài cái này một con thuyền du thuyền tới thành tựu kế hoạch cái này một lần lâm tư l ạ c là thật là có chút xem không hiểu mà giờ khắc này đang nghe hắn nghi ngờ sau đó bên này do bạn nhưng chỉ là vung lên lông mi khẽ cười nói ngươi nói hắn là hơi có chút thực lực thủ giả nhân đây không khỏi có điểm tự phụ a trước đây không lâu cái g i a hòa này nhưng là tự mình chém giết minh p h ụ chó giữ cửa đ â u năm tiếng nói vừa dứt lâm tư l ạ c nhất thời trong lòng đống nhiên chấn động đột nhiên trận to mắt đồng tử đều nhanh chừng ra ngoài minh minh phủ chó giữ nhà ngài nói chẳng lẽ là cái kia vị bán thần khắp hai bạc loại nhân không phải vậy đâu g i a o đoàn tự tiếu phi tiếu ba trăm bốn mươi bảy đáp trả mà giờ k h ắ c này lâm tư siết biểu tình thì rốt cuộc n g h i ê trọng không khỏi lần nữa ngược lại hút lãnh khí mà ngay sau đó bên kia g i a o đoàn lại mở miệng nói hung chi phía trước ngã thao không mấy lớn có vương quyền chi lực thi thể đối với hắn phát động tập kích thời điểm người này thuận tay sáng tạo ra hàn băng khả năng liền đã để đám kia vương quyền đám người không thể ra sức ca người biết điều này có ý vị gì nói đến đây g i a o đoàn trên mặt xuất hiện tự tiếu phi tiếu thần tình vậy mà lúc này đối diện lâm tư lập ban tiếp cũng đã chỉ còn lại có mộng bức thần tình hắn theo bản năng lắc đầu mà sau đó g i a o hoàn t h ì mỉm cười nói theo ta được biết trên cái thế giới này chỉ tồn tại lấy một loại lực lượng có thể làm cho nguyên bản yếu ớt hàn băng lột sắc thành trên thế giới nhất l ư ớ i kiếm sắc bén cùng với sắc bén nhất cái khiên đồng thời đạt được một loại bán thần phía dưới đều không thể phá cường đại t ầ n g thứ loại này lực lượng trong quá khứ được xưng là một lãnh đông khế ước mà hắn đến từ một cái từ lúc nhiều năm trước sẽ chết đi địa vị cao long tộc bán thần cố hữu thần quyền điều này nói do cái gì nói do cái gia hòa này dường như đã được đến nhắc n ạ o mạn long tộc tán thành đồng thời đợi một thời gian hắn có lẽ chắc chắn gia nhập cái thứ ở trong truyền thuyết vương bài bộ đội chư thần hoàng hôn sách dù vậy người còn cảm thấy đối phó hắn không cần lần này kế hoạch sao ra toàn thoại âm rơi xuống bên này lâm tư lạc bát t i ế p đã rung động tột đỉnh cái này cái này bình thường không có gì lạ thiếu niên dĩ nhiên có thể trở thành chư thần hoàng hôn thứ sáu người hắn đây mụ chỉ là n g ấ p lại lâm tư lạc đã cảm thấy phía sau phát lạnh chấn kinh rồi hảo phiến khắp hắn mới chỉ có sắp mặt khó coi vô cùng nói cái kia vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ Giáo lúc này một bên khác ở kịch trường trong đại sảnh nhân viên công tác đang mang theo lộ ẩn đi thăm phía trước thỉnh thoảng giới thiệu một chút cái này lại giới thiệu một chút cái kia bên trong đại sảnh trang hoàng thập phần tinh mỹ m à ưu nhã còn tràn đầy không ít nghệ thuật tác phẩm nhân viên công tác đại khái nghĩ lầm lộ ẩn thích những thứ này cao nhãn g h ệ thuật vì vậy ở mỗi cái đồ đạc trước mặt đều nói được thiên hoa l o ạ n truy nhưng mà trên thực tế lúc này lộ ẩn thì một bên như có điều suy nghĩ nghe hắn rằng giải một bên lấy kẻ bùn sổ c ủ hạ kỳ cảm giác chiếc này trên du thuyền toàn bộ nếu mới vừa hiến hội đại sảnh những thứ kia những khách nhân đều là quái vật nói không có gì bất ngờ xảy ra hiện tại cái này cả tòa du thuyền bên trên trừ bỏ một số ít tầng dưới các phục vụ viên là nhân loại ở ngoài còn lại liên toàn bộ đều là quái vật. hắn chính là vì nghiệm chứng cái suy đoán này mới quyết định tiếp tục cùng lấy hắn đi khắp nơi đi mà bây giờ quả nhiên chính là khi hắn kẻ b ù n sổ cụ hạ kỳ hướng xung quanh bành trướng ra lúc có thể dễ dàng nhận thấy được phụ cận đến từ chính những thứ kia trên người quái vật khí tức xem ra sau đó nếu như có thể giải quyết cái kia vị tử thần người đại lý lời nói nói không chừng cũng phải đem các quái vật này toàn bộ băng phòng sau đó giao cho thẩm vấn bộ phận bên kia có lẽ còn có thể vì vậy mà đào ra một ít tình báo cơ mật bất quá như đã nói qua cái kia tên gọi là thẩm linh mật nữ hai tử lên thuyền đến tột cùng l à muốn làm cái gì nhiệm vụ hơn nữa nàng tấm kia đặc thù v ẽ tàu lại là từ lâu tới không phải chỉ có quái vật mới có thể bắt được lên thuyền tư cách sao giữa lúc lộ ẩn nghĩ tới đây lúc đột nhiên lại nghe phía trước nhân viên công tác mang theo hắn đi tới kịch trường bên phải chỉ vào trên tường một bộ bức tranh giải khai nói ra bức họa này tên là ezio tờ si tư miêu tả thời kỳ cổ đại trốn cướp bóc chiến tranh là do trước công nguyên năm đời kỷ hy lạp cổ thời kỳ chứ danh bích họa gia bỏ gì gỡ nổ tật làm phía sau trong t r ă n thế kỷ đại sư tiến hành thần thuyền trưởng của chúng ta là cái kia vị bích họa nhà người ái mộ trung thành đúng rồi có thể mạ mội hỏi ngài một câu sao ngài trí tôn thẻ khách quý có phải hay không chúng ta thuyền trưởng tặng cho ngài nhỉ ngài với hắn quen biết sao vị này nhân viên công tác tò mò hỏi hắn tự hồ là thấy lộ ẩn rất dễ nói chuyện bộ dạng liền bất chi bất giác yên tâm bên trong một ít kính nghệ mà nghe nói như thế phía sau lộ ẩn thì phục hồi tinh thần lại gật đầu thuận miệng nói miễn cưỡng coi là vậy đi bất quá như đã nói qua các ngươi loại này thẻ chỉ có thuyền trưởng có thể đưa sao đúng vậy a nhân viên công tác gật đầu đang hắn nói bởi chúng ta du thuyền là toàn thế giới biểu diễn lưu động vì vậy đến mỗi một chỗ thuyền trưởng đều sẽ chuyên môn khiến người ta ấn chế được một tấm đặc biệt trí tôn quý khách bản một v ẽ tàu dùng với tặng cho nơi đó trong vùng nhất tôn quý khách nhân thế nhưng cũng chỉ biết ấn một tấm bởi vậy có thể thấy được ngài chính là chúng ta thuyền trưởng cho là viên quốc bên trong nhất tôn quý khách nhân đâu nhân viên công tác mỉm cười nói ngay vậy lộ ẩn thì bày ra chức n g h i ệ p cười giả nói vậy thật đúng là vinh hạnh trên thực tế hắn hỏi một câu như vậy đương nhiên là vì xác nhận dù sao liền tại phía trước lên thuyền lúc làm biết mình vẽ tàu tính đặc thù sau đó hắn cũng đã trong lúc mơ hồ ý thức được cái tia vị thần bí từ thần người đại lý vô cùng có khả năng chính là chiếc này du thuyền thuyền trưởng mà bây giờ n g h e xong nhân viên công tác lời nói phía sau lộ ẩn thì trên căn bản đã hoàn toàn khẳng định cái suy đoán này nói cách khác kế tiếp chỉ cần tìm được vị thuyền trưởng kia là được nghĩ tới đây lộ ẩn lại nói nói t a sau khi lên thuyền còn chưa từng thấy các ngươi thuyền trưởng a hiện tại thuận tiện mang ta tới thấy một cái hắn sao dù sao chúng ta cũng thật lâu không có tán gâu qua ngày lộ ẩn mỉm cười hỏi hắn nghiêm trang nói nói dối Tận lời ự c này vừa ra lộ ẩn trong nháy mắt trong lòng sửng sốt u kinh ngạc nói ngươi mới tới nghe vậy người đối diện nhất thời biểu tình dở khóc dở cười thấp giọng nói ta đã ở trên thuyền công tác một năm từ biểu diễn lưu động lúc bắt đầu cũng đã đợi ở trên thuyền thậm chí còn có so với ta đợi càng lâu nhân đều chưa thấy qua thuyền trưởng bản thân tối đa cũng chỉ có thể nhìn thấy hắn trợ lý hơn nữa trên thuyền quy tắc rất nhiều chúng ta thậm chí có chút khu vực là căn bản không có thể đặt chân có chút thời gian cũng là không thể rời phòng sở dĩ có thể có được tin tức cũng hết sức có hạn nói với ngài lời nói thật nếu như không phải chiếc thuyền này chú sách các quốc gia an toàn xuất nhập cảnh quyền hắn nói ta thậm chí đều muốn hoài nghi có phải hay không ngầm có cái gì trái pháp luật hành vi ha ha nhân viên công tác dường như nói đùa nói chung lấy nhưng mà nghe nói như thế phía sau lộ ẩn lại nhất thời lén lút liếp mắt lòng nói bọn họ ngầm đâu chỉ có trái pháp luật hành vi đã là vi phạm loài người đi vì muốn tốt cho chứ bất quá mặc dù hắn nghĩ như vậy đương nhiên cũng không có trực tiếp một chút phá mà là như mày nói vậy có thể hay không làm phiền ngươi tìm cho ta cái quyền hạn đầy đủ cao người làm cho hắn dẫn ta đi gặp thuyền trưởng ách cái này ngược lại là có thể thuyền trưởng trợ lý thì có, có quyền hạn này nhân viên công tác gật đầu trả lời nói tiếp nếu như ta nói là yêu cầu của ngài lời nói hắn sẽ phải mang ngài đi như vậy ngài có muốn hay không trước tiên ở kịch trường chỗ này nghỉ ngơi một hồi ta đi hỏi một chút dứt lời lộ ẩn gật đầu Ừm, n g à i k h á c h khí nói xong nhân viên công tác liền xoay người từ trong dạp hát ly khai mà lộ ẩn thì cũng không có nhàn rỗi bắt đầu ở kịch trường trong đại s ả n h bốn phía bắt đầu đi loanh quanh một bên quay trở ra kẽ bùn sổ cụ hạ k ỳ một bên cảm giác b ố n phía bất quá ngoài dự liệu của hắn là trên chiếc thuyền này dĩ nhiên có không ít không gian khí tức là hoàn toàn phong bế lấy lộ ẩn kẽ bùn sổ cụ hạ kì dĩ nhiên không cách nào cảm giác được bên trong bất kỳ tình huống gì tồn tại những thứ kia gian phòng giống như là một cái thực thể hộp giống nhau ý thức được điểm ấy lộ ẩn nhất thời trong lòng khẽ nhúc ních hắn lần trước có loại này cảm giác đặc thù kỳ thực vẫn là ban đầu ở trang bị bộ phận bên trong trọn vũ khí lúc cái kia thời gian hắn theo trang bị bộ đường lao đi tới phủ đầy bùi thương khô phía trước lúc lúc đó liền đã từng cảm thấy loại này phong bế cảm giác nói vậy chắc là cùng những gian phòng này tài liệu có quan hệ có lẽ những thứ kia trên vách tường có khác một ít có thể che giấu hơi t h ở luyện kim thuật thức hay hoặc là chú văn các loại a một bên nghĩ như vậy lúc lộ ẩn thì bỗng nhiên lại chú ý tới trong góc một cái đóng sách lên quy t ắ bản vốn cho là là cho trên thuyền các hành khách đấm áp gợi ý các loại lại không nghĩ rằng dĩ nhiên là một phần nhân viên quy tắc lộ ẩn nhất thời mâu quang kẽ h nhúc ních hướng phía mặt trên nhìn lại mister b ì n hào h nhân viên quy tắc ken nhân viên nhất định phải đem những khách nhân coi là tôn quý nhất người vô điều kiện phục tùng bên ngoài yêu cầu tuyệt đối không thể có bất kỳ vung lòng hoặc là đi quá giới hạn hai nhân viên không thể tham dự vào bất luận cái gì khách nhân lai lịch đã q u a c h ở các loại toàn bộ tin tức tư nhân càng không thể tự tiện lưu lại bất luận cái gì khách nhân phương thức liên lạc ba các nhân viên ứng với các ti kỳ trước xử lý tốt chính mình bên trong khu vực sự tỉnh trừ cái đó ra khu vực giai không thể tự tiện đặt chân bốn nhân viên nếu như ở trên thuyền ngẫu nhiên thấy được cùng nhân loại tướng mạo cũng không tương xứng tồn tại làm ơn tất xác nhận ngươi chưa từng xuất hiện ảo giác hoặc là ký ức hôn luận năm hát nơ trở xuống nhân viên ở không giờ đêm nửa qua đi nhất định phải trở lại riêng mình trong phòng lại thẳng đến sáng sớm hôm sau mặt trời mọc trước không thể xuất môn ghi chú nơ nhan sắc tương đương với nhân viên quyền h ạ q u y ề n ưu tiên làm màu đen làm sắc xám lạnh bạch sắc một liên tiếp quy tắc nhìn một chút tới lộ ẩn đầu tiên là có điểm n ộ n g sau đó biểu tình liền ngưng trọng những quy tắc này trước mặt ba cái ngược lại là còn dễ nói tôn trọng khách nhân a không cho phép hỏi khách nhân nội tình cùng với không cho phép đi một ít khu vực n g h e b ả o đều giống như phổ thông du thuyền cũng sẽ có quy tắc nhưng cuối cùng này hai cái vẫn không khỏi phải nhường người suy nghĩ tỉ mỉ cực trị nếu như ở trên thuyền thấy được cùng nhân loại tướng mạo không hợp tồn tại làm ơn tất xác nhận chưa từng xuất hiện ảo giác hoặc là ký ức thắt loạn cùng với buổi tối mười hai điểm n ử a sau đó hacker trở xuống nhân viên đều không cho phép xuất môn cái này nói cách khác những quái vật kia rất có thể ở cái kia thời gian điểm sau đó liền triển lộ ra bọn họ nguyên hình sao lộ ẩn mâu quăng hơi trầm xuống hắn đã ý thức được chiếc thuyền này dường như so với mình nghĩ còn muốn phức tạp một chút đối phương nếu đem mấy thứ này đều hết sức tường tận làm thành quy tắc đã nghĩ tất đã sớm đã kế hoạch tốt lắm toàn bộ chẳng lẽ nói ta cũng được cái nhà kia tiểu nhị hoa bên trong một vòng sao lộ ẩn mâu quan g tiềm thức lấy trong lòng suy nghĩ đứng lên nhưng mà đúng lúc này đột nhiên một thanh â m xuất hiện ở phía sau hà án lại cũng không là cái kia vị nhân viên công tác mang tới thuyền trưởng trợ lý mà là một cái quen thuộc giọng nữ lộ ẩn người ở đây làm cái gì không sai mở miệng người đương nhiên chính là cái kia vị thần bí thủ giả nhân thẩm linh n g u y ệ t mà giờ k h ắ c này nghe được nàng lời nói phía sau lộ ẩn thì quay đầu nhìn qua mâu quăng khẽ nhúc ních thấp giọng nói ngươi trước nói ngươi là tới trên thuyền là vì chấp hành một cái nhiệm vụ thật sao á c h đúng vậy thẩm linh n g u y ệ t gật đầu làm sao rồi lộ ẩn thì biểu tình không thay đổi tiếp tục nói vậy ngươi hẳn là cũng biết trên chiếc thuyền này một ít đặc thù bí mật chứ biết rõ một bộ phận a thẩm linh n g u y ệ t gật đầu khi thấy lộ ẩn bất cầu nôn tiếu biểu tình phía sau nàng liền ý thức được cái gia hỏa này tựa hồ đang đàm luận chính sự vì vậy cũng thu hồi chính mình bình thường không đứng đăn răng dốc mà lộ ẩn thì nhìn sang Mâu quang vinh ngưng nói liên quan tới chiếc này du thuyền thuyền trưởng người biết được bao nhiêu thuyền trưởng sao thẩm linh n g u y ệ t hơi suy tư khoảng khắc nhân tiện nói hắn phải gọi l insge bae phiên dịch qua đây đại khái là lầm tư lạc ban tiếp còn gì nữa không lộ ẩn tiếp tục hỏi mà nghe đến đó thẩm linh n g u y ệ t thì biểu tình làm khó ngượng ngùng thấp giọng nói cái này liền không thể nhiều lời ta tôi phía trước diệp đội trưởng liền nói cho ta biết không thể cấp những người khác tiết lộ những mấu chốt này tin tức nhất là lâm giang chấp hành bộ chuyên viên nhóm dù sao hắn nói hắn phía trước tận mắt chứng kiến qua sự cường đại của ngươi lực chấp hành không hy vọng ngươi lần này tới đoạt ta công lao thẩm linh n g u y ệ t nhăn nhó nói lấy nhưng mà nghe nói như thế phía sau lộ ẩn lại trong nháy mắt hơi xứng sở cái q u ỷ gì thấy tận mắt sự cường đại của ta l ự c chấp hành người này a i vậy ba lộ ẩn nhất thời nhữ mày lại hoài nghi nàng lại đang biên lời xạo nói ngươi nói diệp đội trưởng là ai sẽ không lại là biên chứ hở nghe vậy thẩm linh n g u y ệ t ngược lại sửng sốt vô ý thức nói ngươi không nhớ do hắn nha hắn nói lúc đó còn tham dự qua đối ngươi dị năng một lần nữa bình xét cấp bậc khảo h ạ h lạp cái kia vị ở bình xét cấp bậc khảo hết lúc vẫn mặt nhăn nhó diệp tiên sinh hắn lại là vị này thẩm linh nguyện đội trưởng khá lắm này cũng tờ mờ giờ có thể sâu ba luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên linh lập nên tình thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương hai trăm mười bốn cái kia ban thần đâu trong hổ đó bên trái cái tiêu vị là một mặt mang lấy biến hóa kỳ lạ nụ cười nữ nhân gọi thẩm linh miệt ở trong khảo hạch tựa hồ đối với lộ ẩn ôm lấy nào đó phiến diện một mực tại nỗ lực làm khó hán cho lộ ẩn để lại không tốt làm ấn tượng mà một vị khác lại là ngồi ở tư nghênh tuyết bên phải tên bại liệt mật tử dài một bộ không có cái loại này thế tục dục vọng một dạng bà không biểu tình thế nhưng hắn lại cùng phương linh ngộng hoàn toàn bất đồng ở lộ ẩn bày ra hết chính mình đóng băng trái cây bàng bạc lực lượng phía sau hắn dường như biểu lộ ra đối với lộ ẩn thưởng thức thậm chí lúc đó còn trực tiếp đứng ở lộ ẩn bên này chính diện cứng rắn đ ố i phương linh ngộng vất quá những thứ này vẫn chỉ là mặt ngoài chân chính làm cho lộ ẩn nhớ kỹ hắn vẫn còn ở phía sau lúc đó vĩnh dạ giáo tông dẫn người xâm lân chấp hành bộ phận mà xuống lầu tầng lúc lộ ẩn phụ trách đơn độc đón đánh bạch đ h ì hề tê ti những người còn lại thì khẩn cấp chạy tới chấp hành bộ ph mà cái này cái diệp tiên sinh liền cũng đi theo tư nghên tuyết cùng tô vũ h i đám người cùng nhau trực tiếp đi sâu vào dưới đất bên trong phải biết rằng bọn họ thành t cựu tổng bộ đặc phái chuyên viên là không có bất kỳ nghĩa vụ tham dự phân bộ bảo vệ chiến hoàn toàn có thể tuyển trạch bắn quan thế nhưng vị này diệp tiên sinh lại làm ra cùng p h ư ơ n g linh mộng bất đồng quyết định sau đó bởi vĩnh dạ giáo tông cực kỳ b ộ t vương quyền trầm mặc lệnh cấm phát động mới để cho hắn hơi c h ú t ăn một chút xẹp mà đương thời cũng chính là hắn liết mắt liền xem thấu cái tia vị vĩnh dạ giáo tông rút ra bán thần chớ chú mục đích còn nhất châm kiến huyết đưa ra phương án cụ thể cũng sau đó trực tiếp từ tổng bộ bên kia an bài vương bài bộ đội thành viên đến nơi này chính là p h ấ t hiểu hạ cửu ân cùng chu l a m cùng với hắc nguyệt lăng c h ấ n trạch cùng cái k i a vị khẩu trang thiếu nữ ở sau đó lỗ ẩn thậm chí còn từ tô vũ hy nơi đó nghe nói vị này tổng bộ tới sáu mươi diệp tiên sinh thực lực dường như thâm bất khả chắc lúc đó dưới đất một ư ơ i ba tầng bên trong hắn đối mặt cái k i a vị vĩnh dạ giáo hội bạch t h y tế tí lúc vẹn vẹn chỉ dùng hai ngón tay liền triệt để kết thúc chiến đấu hầu như còn tạo thành một phương diện tuyệt đối nghiên ép vì vậy tô vũ hy thậm chí hoài nghi vị này diệp tiên sinh đang đối mặt vĩnh dạ giáo tông lúc cố ý giấu nghề. cũng không có xuất r a hắn thực lực chân chính tới chiến đấu nói cách khác nhường bất quá lúc đó lộ ẩn nghe bọn hắn nói lúc thức dậy đều sẽ thập phần tôn trọng s ư n g hô một tiếng diệp tiên sinh dường như vẫn chưa có người nào trực tiếp đọc lên tên của hắn vì vậy lộ ẩn đương nhiên cũng không có bất kỳ ấn tượng vẫn là bây giờ mới biết vị này thẩm linh n g u y ệ t cư nhiên cùng hắn có loại này quan hệ giữa lúc hắn đang suy tứ lúc thẩm linh n g u y ệ t lại một khuôn mặt nghi ngờ theo dõi hắn thấp giọng nói như đã nói qua người kỳ quái chắc là ngươi mới đúng chứ ta đây cái vé tàu là diệp đội trưởng chém giết một vị thực thi quỷ sau đó từ nơi đó cướp đoạt tới đồng thời giao cho ta thế nhưng, ngươi lại có cái gì trí tôn quý khách phiếu ba đây không khỏi có điểm đình chỉ lộ ẩn d ơ tay lên cắt đứt nàng liếc mắt nói ta tới phía trước cũng không biết cái này phiếu rất đặc thù nghe vậy thẩm linh nguyện nhất thời sửng sốt sau đó đ ỗ n g nhiên nhãn t ỉ n h sáng lên thấp giọng nói ừng chẳng lẽ thuyền của ngươi phiếu cũng là c ư ớ p đoạt tới không sai biệt lắm coi là vậy đi lộ ẩn gật đầu t h u ậ n m i ệ n g đáp nói là c ư ớ p đoạt tới kỳ thực ngược lại cũng không kém nhiều lắm dù sao hắn đúng là trước khi đến bị ngạn hoa chi sầm quán ba phía sau mới lấy được vé tàu chỉ bất quá là đối phương cố ý lưu lại mà thôi nói cách khác người sở dĩ lên thuyền cũng là người mang lấy một cái bí mật nhiệm vụ sao thẩm linh nguyệt quỷ quỷ sùng sùng nói ra ánh mắt tròn vò chuyển mà nghe nói như thế lộ ẩn thì theo nàng lời nói m ặ t không đỏ tim không đập lạnh nhạt nói không sai nếu muốn giả bộ cái k i a tự nhiên muốn giả bộ hơi chút triệt để một chút miễn cho người này còn phải tiếp tục truy vấn một đống lớn bừa bộn vấn đề t nghe được lộ ẩn trả lời thẩm linh n g u y ệ t hút một khẩu khí lập tức trên mặt nhất thời biểu tình nghiêm túc để sắt vào qua đây thấp giọng nói chúng ta đây có lẽ có thể hơi chút hợp tác một chút dù sao ngươi nên cũng biết hiện tại cái này cả tòa du thuyền bên trên hầu như đều là không biết quái vợt nếu như lấy một người trạng thái chấp hành nhiệm vụ không ai chiều ứng nói rất có thể sẽ rơi vào bị vây công bất lợi hoàn cảnh tục ngữ nói thật hay loạn quyền đánh chết sư phụ giả A. muốn không ngươi trước giúp ta đem ta bên này nhiệm vụ giải quyết rồi sau đó đến lượt ta tới giúp ngươi như thế nào đây chủ ý này cũng không tệ lắm phải không thẩm linh nguyệt nhanh chóng nói xong trên mặt lộ ra một cái cơ t r í tiểu biểu tình nhưng mà ngay xong qua đi lộ ẩn nhưng chỉ là liếp mắt thản nhiên nói không có hứng thú ngươi nhiệm vụ ta không muốn g ú t ta nhiệm vụ ngươi đại khái cũng không giúp được cắt ti kỳ trước ca ba lời này vừa ra đối diện thẩm linh nguyệt lập tức sửng sốt lập tức nhất thời không chịu thua đứng lên ánh mắt sáng quắc mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào lộ ẩn nhanh chóng nói làm sao ngươi biết ta không giúp được ta có thể cũng là hoàn thành quá nguy hiểm săn bắn nhiệm vụ tốt sao Hiện nhiên, hiếu thắng khuê thắng nhìn thập phần không cam lòng mà nói Liên gợi cái ẩn lên nàng này nữ Nàng ẩn, lộ lộ l mấy tâm. cam câu. tốt Cái kia bán kia thần đâu. lời này vừa ra thẩm linh nguyện biểu tình nhất thời cứng đ ở lập tức lộ ra vẻ mặt người d a đen dấu chấm hỏi một dạng biểu tình t r ừ n g lớn mắt giờ k h ắ c này nàng thậm chí đều cho rằng lộ ẩn đang nói đùa hù do nàng kết quả khi nhìn đến lộ ẩn cái kia bất c ầ u nôn tiêu ánh mắt phía sau nàng liền triệt để trận tròn mắt nàng vạn vạn không nghĩ tới lộ ẩn lần này bí mật nhiệm vụ lại là cờ m ở n ở bán thần đây không khỏi có chút quá với mọi hạt chứ cứng lại rồi hơn nửa ngày qua đi nàng mới chỉ có ngượng ngùng thu hồi ánh mắt chủ trừ mà nói đại khái có thể miễn cưỡng giúp đỡ một điểm a nàng cũng không dám nhiều lời dù sao ở nàng trở thành thủ dạ nhân sau ngắn ngủi trong vòng nửa năm còn chưa từng gặp qua bất luận cái gì bán thần tầng cấp đ ị c h nhân mạnh nhất một lần nguy hiểm sàn b á n cũng chỉ là đối mặt một chỉ thứ đại c h ủ n g mà thôi hơn nữa còn là phụ trách đánh phối hợp chân chính chủ giờ tờ ép người là diệp đội trưởng nghĩ tới đây nàng xác thực không có gì sức mạnh cùng lộ ẩn tiếp tục trò chuyện giúp lẫn nhau hợp tác rồi coi như lộ ẩn nguyện ý giúp nàng nàng cũng không biện pháp trái lại bang mà giờ khác này liền tại nàng lúc nghĩ ngợi bên này lộ ẩn thì thu hồi ánh mắt lãnh đạm nói ta đồng ý hợp tác với ngươi giả như đến lúc đó Ta n giữa ệ m vụ t h u lúc nàng ở lúc nghĩ ngợi giờ khắc này phía trước cửa dạp hát chỗ thì vang lên hai cái tiếng đốt chân đang ở từng bước hướng phía bên này tới gần nghe được thanh âm này phía sau lộ ẩn chỉ là mâu quan g khai ngân cũng không có quá nhiều biểu tình dù sao hắn đã sớm đi qua kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cảm giác được mà đổi thành một bên thầm linh nguyệt thì nhất thời biến sắc không nói hai lời quyết định trực tiếp chạy ra hơn nữa không đến hai giây nàng thân ảnh liền đã lặng yên không một tiếng động từ cửa sau chỗ ly khai lộ ẩn cũng không có ngăn cản nàng mà là nhìn phía phía trước đã thấy lúc này một người mặc lấy âu phục màu xắm cho đ e o hát s ắ c nơ nam nhân dậm chân mà vào mà cùng sau lưng hắn chính là phía trước cái kia vị cho lộ ẩn dẫn đường nhân viên công tác lúc này hắn vội vã mở miệm giới thiệu lộ tiên sinh vị này chính là của chúng ta thuyền trưởng trợ lý là trên du thuyền số rất ít có tiến nhập phòng thuyền trưởng quyền hạng người đồng thời còn được rồi đừng nói nữa nhân viên công tác giới thiệu lời mới đến phân n ữ a bên kia hắc lĩnh trợ lý liền trực tiếp cắt g ứ t hắn sau đó nhìn về bên này lộ ẩn mặt mang lấy chức nghiệp cười giả nói xin hỏi ngài là muốn gặp thuyền trưởng thật sao từ đối với trí tôn thẻ khách quý tôn kính n g ự a khí của hắn cũng không có đối với nhân viên công tác như vậy ngã mạ ừng lộ ẩn thì gật đầu từ chối cho ý kiến nhưng mà thấy vậy sau đó đối diện thuyền trưởng trợ lý nhưng chỉ là mặt không đổi sắc cười nói thực sự là xin lỗi thuyền trưởng lúc này đang ở hội kiến một vị không gì sánh được trọng yếu khách nhân tạm thời là không cách nào cùng ngài gặp mặt muốn không ngài đợi đến ngày mai ta đi trước cho thuyền trưởng thông báo xem hắn ngày mai có thể hay không trợ lý liên tiếp nói ra ngay vậy lỗ ẩn nhất thời hơi như bắt đầu mi phía trước cái kia vị nhân viên công tác không phải nói chi tôn thẻ khách quý là đại biểu cho một lần lên thuyền chúng nhất tôn quý khách nhân sao lại còn có c à n g trọng yếu khách nhân đợi đến ngày mai lỗ ẩn có thể sẽ không như thế chờ a cái này dạng tương đương với đem quyền chủ động lần nữa giao cho đối phương trên tay ngược lại bất lợi vì vậy hắn liền mặt không thay đổi tiếp tục nói có thể sẽ đi ngay bây giờ hỏi một chút sao ta có việc gấp á c h nghe nói như thế thuyền trưởng trợ lý nhất thời bất đắc dĩ cười lắc đầu nói xin lỗi ta rất lý giải ngài muốn cùng thuyền trưởng tiên sinh nâng tốc nôn hoan tâm t ỉ n h thế nhưng không được là không được a thuyền trưởng đã trước giờ phân phó ta ở cái kia vị khách nhân trước khi rời đi tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào hoặc là bất cứ chuyện gì quay dối hắn mặc dù là có trí tôn thẻ khách quý ngài cũng không ngoại lệ lời này vừa ra lộ ẩn nhất thời liền trong lòng bất đắc dĩ nhưng mà ngay một khác này Một cái sau một khắc đã thấy phía trước nơi cửa một đạo thân ảnh bước vào tiến đến hắn người mặc rộng lớn hát sắc áo mưa mang theo màu đen bọc lớn mũ che ở khuôn mặt trong tay còn chống một căn nạm nào đó luyện kim tài liệu mộc trượng đang hướng phía bên này đạc bộ mà đến chứng kiến hắn trong nháy mắt lộ ẩn đồng tử nhất thời hơi k e o lại tới áo mưa gậy trống là cái kia vị tử thần người đại lý sao nhưng mà sau một khắc đã thấy phía trước người nọ dừng bước một tay chống trượng một tay nâng lên chậm rãi tháo xuống mũ t r ù m giờ khắc này lộ ra một tấm thương láo mạnh mẽ mặt bàng tuế nguyệt khe danh dường như đ a o phong một dạng khắc vào trán của hắn cùng trên mặt bạch s á c tóc ngắn cùng trong râu hiện ra thập phần có khả năng cao lúc này hắn đang mâu quăng lấp lánh nhìn bên này chứng kiến mũ chùm tháo xuống bên này thuyền trưởng trợ lý lúc này mới trong nháy mắt cả kinh sau đó vội vã cúi đầu nói thuyền trưởng tiến sinh ngài ngài c ư nhiên đích thân đến thoại âm rơi xuống bên này áo mưa láo giả cũng không có trở về hắn mà nói mà là đưa mắt nhìn về lộ ẩn mặt mang lấy nụ cười hòa ái nói lộ ẩn tiểu hữu người mới vừa là muốn tìm ta sao có thể hay không đi với ta cái địa phương thích hợp nâng cốc môn hoan trồi q u é t r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi b à n đọc liền biết chương hai trăm m ư ơ i năm chặt đức bất tử k h á i vật danh sách nguyệt chi hô h á n cầu hoa tươi lời của láo giả thanh âm hạ xuống một bên thuyền trưởng trợ lý cùng nhân viên công tác hai người nhất thời đều trong lòng hơi chấn động một chút bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy thuyền trưởng đối với một cái người hữu hảo như vậy thái độ hơn nữa còn thân hơn c ắ t xưng là tiểu hữu t ấ m tắc phải biết rằng phía trước ở một cái trong đất nước mặc dù là đối mặt một vị địa vị cực cao b à tước thuyền trưởng đều không cho cái gì sắc mặt tốt dám không có làm cho cái k i a vị tôn quý người leo lên du thuyền hiện tại vị này viêm quốc thiếu niên đến tột cùng có cái gì tôn quý lai lịch cùng bối cảnh có thể để cho ban tiếp thuyền trưởng như vậy vẻ m ặ ôn hòa giữa lúc bọn họ ngoài ý một lúc lúc này bên k i a lộ ẩn thì mâu quang hơi ngưng tụ lại một lát sau mới chỉ có biểu tình bình tĩnh nói vậy dẫn đường đi ngữ khí của hắn không lên s ó n g lớn không hề bất kỳ cảm tình gì màu sắc nghe vào căn bản không giống như là cùng lao hưu nói ngược lại giống như ở trực tiếp phân phó hạ nhân mở dạng thậm chí rất có một cỗ cấp trên bên mặt hất hàm sai khiến cảm giác nghe nói như thế đối diện áo mưa láo giả trong nháy mắt nụ cười cứng đờ mà giờ khác này một bên trợ lý cùng nhân viên công tác càng là sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi hoàn toàn trận tròn mắt nam cái này cái này tình huống gì tiểu từ này ngữ khí làm sao nghe vào giống như là đang ra lệnh t u y ể n trưởng giống nhau ba điên điên rồi sao hắn đến cùng lai lịch ra sao cứ nhiên như thế có để khí nhưng mà liền tại hai người giật mình lúc bên này bạch phát lao giả nhưng chỉ là cứng lên khoảng khắc liền khôi phục nguyên dạng lập tức như trước vẫn duy trì nụ cười hiền hòa nói đi theo ta vừa nói hắn một bên xoay người hướng phía g i ả p hát cửa h ô n g đi tới mà sau đó bên này lộ ẩn thì sắc mặt không thay đổi đồng dạng cất bước hướng phía phía trước áo mưa lao giả thân ảnh đi theo trên vai của hắn k h i ê n chỉ con mèo nhỏ còn đeo nghiêng lấy một cái cao cấp định chế đàn ghi ta thân thiện nói riêng về hóa trang xem ra giống như là cái ban nhạc tay g u i ta r một dạng thế nhưng đi bộ khí thế lại trong lúc mơ hồ để lộ ra một cỗ chấn định như thường khí thế chứng kiến hình ảnh này phía sau trợ lý cùng nhân viên công tác hai người mới chỉ có trong lòng không khỏi cảm khái cũng khó trách lần này trí tôn thẻ khách quý sẽ giao cho hắn a thậm chí ngay cả thuyền trưởng đều đối với hắn khách khí như vậy hình ảnh bay lại bên này lộ ẩn theo bạch phát lao giả cùng nhau mà không thay đổi hướng phía phía trước đi tới ngoài ý liệu là này hành lang bảy con tám lượt quanh có hay không dài dàn giặc cứ việc hai người đi thật lâu đi cho lộ ẩn một loại quỷ đả tường cảm giác p h ả n phất lại trở về tại chỗ một dạng nhưng mà hắn kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ cũng không có nhận thấy được cái gì đặc dị điểm đúng lúc này phía trước lao giả một m bên đi về phía trước lấy vừa lên tiếng nói mới vừa ở hiến hội đ ạ i sành ngươi còn thực là không tồi tiểu t h ủ ta rõ ràng người đã ly khai vẫn còn như t r ư ớ c có thể khống chế băng xương đối với toàn trường những khách nhân tiến hành tinh chuẩn b ă n g phong khống chế không thể không nói xác thực để cho ta lấy làm, kinh hại. Hắn có điều không phải làm tự thuật n ữ khí hòa hoãn mà chậm rãi phán phất thật là lao bằng hữu giữa nói chuyện phía một dạng nhưng mà nghe nói như thế phía sau lộ ẩn biểu tình mặc dù không biến trong lòng thì k h é động phía trước hắn liền suy đoán trên du thuyền từng cái vị trí bên trong hẳn là đều tồn tại một ít giám sát thiết bị hiện tại xem ra dường như đã xác nhận chính mình phía trước ở hiến hội trong đại sành thao tác quả nhiên đã bị cái này xuyên áo mưa ra hỏa cho toàn bộ nhìn lại xem ra dường như cũng không có tiếp tục che lấp lại đi cần thiết nghĩ tới đây lộ ẩn nâng lên ánh mắt một bên đi về phía trước lấy một bên nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói đ ư n g vòng vo lao đầu nhi người muốn dẫn ta đi mục đích là nơi nào thoại âm rơi xuống áo mưa láo giả bỗng nhiên ở một cái góc dưng bước sau đó b à ngay dính dần dần vừa mới rồi bạch sắc sương mù cửa xuất hiện trong nháy mắt hắn kẽ bùn sổ cụ hạ cười kỳ rốt cuộc đã nhận ra một ít khí tức quái dị trên thực tế coi như không phải dựa vào kẻ bùn sổ ku ha kỳ hắn cũng đã có thể nhận thấy được trước mắt tình cảnh này nghiêm trọng không khỏe một con thuyền du thuyền bên trên căn bản không khả năng tồn tại một cái lớn như vậy đơn độc không gian vì vậy cái này phiến x ư ơ n g mù cửa hẳn là cũng không phải là đứng ở du thuyền bên trên cửa mà là một tòa trực tiếp đi thông khắc một cái đơn độc không gian truyền thống môn tựu giống với đỏ dạ e mẩn cánh cửa thần kỳ giống nhau sau khi mở ra liền sẽ liên tiếp đến nào đó một cái đặc định không gian hay hoặc là tựa như lúc đó lộ ẩn ở đoạn tiểu bên trên phát hiện cái tia long mộ không gian giống nhau nghĩ tới đây lộ ẩn mâu quang hơi lẩng lánh ngay sau đó theo lão giả d ậ m chân tiến nhập trong đó mà đang khi hắn tiến vào trong nháy mắt sau lưng chỗ lỗ hổng lần nữa ngưng tụ thành bạch sắc sương ngủ cửa đem chọn cái khu vực triệt để phong bế giờ k h ắ c này lộ ẩn thậm chí đã rõ ràng cảm giác được trên du thuyền hơi thở có loại như ẩn như hiện cảm giác điểm này trùng hợp chứng minh rồi lộ ẩn suy đoán mà sau đó đi tới cái tòa này giáo hội đại s ả n h phía bên phải sau đó lão giả tay lần nữa dính vào trên vách tường lần này tường thì lộ sắc thành một lớp đùi sương ngủ sau một lát sương ngủ cửa tiêu tán bên trong hiện ra đương nhiên đó là một gian cùng loại phòng t r à một dạng không gian bên trong trang hoàng phong cách cùng chiếc kia du thuyền hầu như không có sai biệt kèm theo bước vào trong đó sau lưng sương mù cửa một lần nữa hiện lên cuối cùng lần nữa lộ sắc thành vách tường rằng rớp tạo thành giống như mật thất một dạng phong bế không gian lộ ẩn trong nháy mắt liền mâu quang hơi đông lại một cái tình huống gì tự nhiên lại đi qua sương mù cửa v ẫ tới du thuyền bên trên rồi hạ t r u n g quanh đây tường tài liệu tựa hồ cũng là một loại đặc thù nào đó luyện kim thuật thức tài liệu tạo thành hầu như hoàn mỹ che giấu phía ngoài khí tức xem ra nơi đây dường như chính là phía trước h ắ n ở bên ngoài cảm giác lúc không cách nào cảm giác được không gian đặc thù nói cách khác mới vừa lưỡng đạo sương mù cửa kỳ thực càng giống như là một cái không gian xuyên việt c h ạ m trung chuyển đi qua sương mù cửa mở ra trên du thuyền một cái khu vực tiến vào trong đó sau đó thông qua n ử a sương mù cửa tiến nhập tới nơi này t ấ m tắc cũng khó trách cái này tràn đầy quái vật du thuyền có thể thuận lợi đi qua các quốc gia á kiểm còn có thể tránh thoát các quốc gia thủ dạ nhân tổ chức nguyên nhân a có loại này không gian đặc thù lời nói mặc dù là làm cho thủ dạ nhân nhóm lên thuyền tới lục soát chỉ sợ cũng lục soát không ra tới kết quả gì cái này khiến l ộ ẩn cũng rốt cuộc có thể lý giải vì sao chiếc này du thuyền có thể tuần diễn lâu như vậy mà không bị thủ dạ nhân chú ý tới đồng thời cũng minh bạch vì sao trên thuyền sẽ có những thứ kia quái dị quy tắc những thứ kia hạn chế nhân viên quy tắc cũng không chỉ là đơn thuần vì những quái vật kia những khách nhân suy nghĩ đồng dạng cũng là bởi vì hắn vị thuyền trưởng này đợi người tới phục vụ khi hắn nghĩ tới đây lúc phía trước áo mưa láo giả thì ngồi ở đắt giá trên ghế salon sau đó giơ tay lên ý bảo l ộ ẩn ngồi ở bàn trà đối diện l ộ ẩn m ặ t không thay đổi đi tới một bên t h á o xuống sau lưng đàn ghi ta hộp để ở một bên một bên trực tiếp dứt khoát ngồi ở trên ghế salon ánh mắt thủy trung bình tĩnh như nước mà lúc này lão giả thì mâu quang nhìn về lộ ẩn bên cạnh đàn ghi ta hộp đàn khẽ cười nói a cái này bên trong sở chứa chẳng lẽ là thú thần vũ trang tấm tắc xem ra ngươi tựa hồ là thực sự có chuẩn bị mà đến a muốn thông qua một cây đao như vậy để đền bù ngươi ta giữa thực lực xài b i ệ t sao nha không thể không nói dũng khí có thể tăng lão giả ngoạn vị nói c ò từ bên cạnh cầm lên một điếu thuốc vẽ ra diêm nhen lửa phía sau đông n h i n hít một hơi thôn vân thổ vũ gian ánh mắt của hắn dường như cũng biến thành thâm thúy đứng lên từ cặp kia trong con mắt lộ ra hai điểm u lục sắc quỷ dị quan mang nhưng mà chứng kiến hình ảnh này đối diện lộ ẩn lại sắc mặt không hề thay đổi chỉ là l ã n h đạo nói chớ giả bộ lao đầu cái kia chân chính thuyền trưởng ở nơi nào làm cho hắn đi ra a ừ thoại âm rơi xuống ánh mắt của lão giả xuất hiện trong nháy mắt kinh ngạc hiển nhiên hắn không ngờ rằng lộ ẩn lại đột nhiên không đầu không đôi đi lên một câu như vậy bất quá lấy hắn lòng cường đại để ý tố chất tự nhiên lập tức liền đem loại này kinh ngạc cho che giấu được ngay sau đó hắn một bên hít một hơi thuốc một bên bình thản ung dung mà nói ta không hiểu ngươi nói cái gì ý tứ mít thơ b ì n hảo h từ xây xong lần đầu bắt đầu liền từ tới đều chỉ có một vị thuyền trưởng vậy chính là ta có lẽ ngươi tự cho là mình rất thông minh phát hiện nào đó chân tướng của chuyện nhưng rất đáng tiếc suy đoán của ngươi sai lầm lao giả chậm rãi nói bộ kia n g ữ khí phản phất như là thầy chủ nhiệm tại cấp học sinh bên trên tư tưởng giờ học giống nhau tràn đầy trên cao nhìn xuống ý tứ hàm xúc nhưng mà nghe nói như thế phía sau lộ ẩn nhưng chỉ là liếc mắt một cái bên này sắp mặt lãnh đạo nói lại còn đang diễn chẳng lúc này vị này đại lý thuyền trưởng lầm tư lặc ban tiếp trên trán xuất hiện một giọt mồ hôi lạnh phía trước đang cùng cái tia vị do bạn tiên sinh đối thoại thời điểm vì vậy hắn liền quyết định t r ư ớ hơi chút ngụy trang một chút ra toàn cũng thợ dịp đối phương chưa chuẩn bị lúc thi triển năng lực của mình khiến cho hắn tiến nhập ngủ mơ cứ như vậy có lẽ là có thể hoàn thành giai đoạn tiên sinh nhiệm vụ nói không chừng hắn một cao hứng nói mình cũng có thể thu được nào đó chặt đứt bất tử lực lượng từ đây cùng giai đoạn tiên sinh giống nhau trở thành tuyệt đối trường sinh bất láo người cái này c h í nói chung căn cứ vào đủ loại nguyên nhân hắn quyết định xuất ra toàn lực của mình để hoàn thành cái này nhiệm vụ thậm chí mới vừa cũng lấy ra toàn lực diễn kỹ nhưng hắn lại không nghĩ rằng chính mình vừa dỡn vừa mới mở màn cứ nhiên đã bị con mẹ nó khám phá cái này khó tránh khỏi có chút ngoại hạn g chứ ý thức được điều ấy lâm tư lặc trong lòng uy nghiêm hắn quyết định đến cái xuất kỳ bất ý tập kích nếu không cách nào đi qua diễn kỹ tới thu được thừa cơ lợi dụng lời nói vậy đi qua ngạnh thực lực tới sáng tạo cơ hội nghĩ tới đây lâm tư lặc mâu quang hơi đông lại một cái không nói hai lời trực tiếp giơ tay lên đang trong s á t n a một luồng màu tái nhuận vụ hóa vì hơn mười đạo thật nhỏ phi châm trong nháy mắt dường như vũ tiến một dạng trực tiếp bắn về phía đối diện lộ ẩn chết ngủ chi tụy cái này chính là hắn quái vật danh sách nguyệt chi hô hoán xuất xứ từ với cổ xưa tuần hụ thần thoại cư trú ở huấn y mộng cảnh mặt trăng bên trên cổ lão quái vật một thằng thú thu được nên danh sách lâm tư lặc đồng dạng n ắ m trong tay có thể sáng tạo ra huấn y mộng cũng dẫn đạo người khác tiến nhập huấn y mộng năng lực chỉ cần bị chết ngủ chi tụy bắn chúng giả đem vô điều kiện trực tiếp rơi vào huấn y mộng chết ngủ tư thái cũng tức là nói đây là tất phải giết chiêu luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương hai trăm mười sáu biết trước tương lai chơi đũa xác thực nên kết thúc câu hoa tươi người chết ngủ chi tụy vũ chi mũi tên dường như loại nhỏ lưu tinh vũ một dạng hoa lệ bắn về phía đối diện lộ ẩn hai người trong lúc đó vốn là chỉ cách xa một tấm bàn t r à cách xa nhau không đến hai thước loại này cực hạn bên trong khoảng cách căn bản không khả năng có người phản ứng qua đây vì vậy lâm tư l ạ c mới dám không chút do dự chủ động ra chiêu không có nguyên nhân khác chỉ là bởi vì đối với thực lực của chính mình đầy đủ tự tin mà thôi nói thì chậm khi đó thì nhanh chết ngủ chi tụy mũi tên trong n g á y mắt bàn chúng Phan. ngoài d ữ liệu của hắn chính là những thứ kia vụ chi mũi tên tư n h i ê n cũng không có bắn trúng lộ ẩn mà là tại cách hắn không đến mười cm vị trí liền toàn bộ nổ lên tới mà mới vừa cái k i ê m một tiếng thanh cũng căn bản không phải bắn trúng lộ ẩn phát ra mà là đánh trúng trong không khí một đạo hầu như hoàn toàn trong suốt mỏng manh tường băng nay đạo tường băng độ dày có thể ngay cả một cm đều không có nhưng mà cũng không so với thoải mái mà chặn chết ngủ chi tụy lực đánh vào đồ sộ bất động ngăn cản ở tại lộ ẩn trước người chú ý tới điểm này lâm tư xiết trong lòng đột nhiên trầm xuống hắn đương nhiên ý thức được cái này thủ dạ nhân tiểu tử không chỉ là dị năng mạnh mẽ kinh nghiệm phong phú liền chiến đấu tư duy cùng sức phản ứng cũng thuộc về cao cấp nhất trong thời gian ngắn ngủi như thế tư n h i ê n đều sáng tạo ra khối băng phòng vệ công kích bất quá l â m tư l ạ c nhưng chưa vì vậy mà thất kinh dù sao h ắ n đồng dạng có chuẩn bị ở sau c h i ế t ngủ chi tụy chân chính lực lượng không chỉ là có thể đi qua cực nhanh phóng ra vụ chi mũi tên tới bắn chúng cũng thôi miên địch nhân đồng dạng còn có một loại cường đại bổ sung tính hiệu quả chỉ cần mũi tên bị n g ă t lại kế tiếp sẽ có lấy khác mấy đạo mũi tên từ hoàn toàn hướng ngược lại hướng phía mục tiêu bắn tới đây cũng là xuất xứ từ nguyện thú quỹ dị lực lượng cũng tỉ như hiện tại ba đạo hôi vụ mũi tên tên liền đột nhiên từ trong hư không hiện lên lộ ẩn phía sau sau đó ba cái mũi tên ngưng vì một căn khổng lồ mũi tên s á t na tiêu xạ mà đến thông thường nguyện thú danh sách giác tỉnh giả nhóm có lẽ còn cần đi qua ngâm sướng hoặc là súc lực tài năng mới có thể phát động loại này tầng cấp công kích thế nhưng lấy lâm tư l ạ c mấy thập niên danh sách cuộc đời cái này với hắn mà nói hoàn toàn liền là chuyện dễ dàng lúc đó rơi vào trầm miên a lâm tư lặc cái kia giả mua dưới khuôn mặt đồng tử thiếm thước ánh sáng nhạt sau mực khắc mũi tên đã tiêu xạ mà đến nhưng mà ngay trong nháy mắt này một cái hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn sự tình xảy ra đã thấy vụ chi mũi tên gần tiếp xúc được lộ ẩn thân thể trong nháy mắt lại đột nhiên bị một luồng màu tái nhợt hàn khí bao trùm sau m ộ t khắc toàn bộ mũi tên lại đột nhiên bắt đầu kết băng cuối cùng càng là hoàn toàn bị đông lại biến thành băng chi tiễn trực tiếp dừng lại ở không trung nhìn đến đây lâm tư s i ế t đồng tử rốt cuộc chấn động trực tiếp trợn tròn mắt cái này sao chuyện gì xảy ra cái chết của ta ngủ chi tụy lại bị đông lại hắn đây mụ có độc chứ không phải không đúng cái ra hỏa này đến tột cùng là làm sao phản ứng lại lúc này trong lòng của hắn rốt cuộc bắt đầu xuất hiện khó tin kinh hãi nhưng mà bên này lộ ẩn nhưng chỉ là hơi nước g mắt ánh mắt lóe lên biểu tình mặc dù không có biến hóa quá lớn nhưng trong lòng đã không tự chủ được hiện ra nụ cười trên thực tế liền tại mấy giây phía trước hắn thử một cái lần trước thần chi đường phá phong phía sau nắm giữ đến mới lực lượng đó chính là kẻ b ù n sổ cụ hạ kỳ cực hạn một biết trước tương lai xuyên t h ấ u qua tuyệt đối tập trung tinh thần hắn liền có thể lợi dụng kẻ bủn sổ cụ trực tiếp cảm giác được tương lai vài vài chung sợ chuyện đã xảy ra mà ngay vừa mới rồi hắn quả nhiên rõ ràng chứng kiến đối diện áo mưa láo giả đ ố n g nhiên phát động tập kích đầu tiên là từ chính diện đánh tới giường như lưu tinh vũ một dạng mũi tên lập tức lại từ phía sau phát động làm người ta bất ngờ không kịp đề phòng tập kích một bộ này liên chiêu tốc độ c ự c nhanh mặc dù là xuyên thấu qua tương lai quan c h ắ c cũng có thể cảm nhận được trên đó chuyển tới cảm giác c áp bách nếu như đ ổ i thành những người khác sợ rằng mặc dù biết được cái này tương lai cũng khó mà làm ra cả biến đưa tới bị như trước miều sát bất quá hắn lại bất đồng hắn là lộ ẩn đóng băng trái cây rắc tỉnh năng giả ở không gian chung quanh bên trong hắn có thể bằng vào ý thức trực tiếp ở trong hư không sáng tạo ra hàn băng đồng thời ở l ã n h đông khế ước ra chỉ phía dưới hàn băng sắp có được lấy bán thần trở xuống không thể phá cường đại quy tắc vì vậy cứ việc không rõ ràng lao đầu trước mắt nhi cụ thể năng lực hắn còn là lập tức liền phát động chính mình đóng băng trái cây chi lực tiến hành rồi xào rượu phản chế bất quá kể từ đó l ộ ẩn thì càng có thể xác định người trước mắt tuyệt đối cũng không phải cái kia vị chân chính từ thần người đại lý phong trà bên trong lúc này lâm vào một cổ quỵ dị trong yên tĩnh mới vừa kiếm bạt nỗ trương khí thế ở lỗ ẩn hàn băng đông lại yên vụ n u i tên phía sau toàn bộ thoáng qua rồi biến、mất. một bên lâm tư lặc lúc này đang sắc mặt khó coi cấp tốc suy tư về phương pháp đối phó mà một bên khác lộ ẩn thì đã bắt đầu suy tính tới như thế nào hỏi ra chân chính tình báo giữa lúc lúc này đối diện lâm tư lặc lần nữa mâu quăng trầm xuống trực tiếp giơ tay lên nỗ lực tiếp tục phát động mới công kích tới tiến hành dò xét nhưng mà liền tại hắn giơ tay lên trong n g á y mắt lại đột nhiên cảm giác được thấy l ạ n h cả người từ phía sau lưng đ ỗ n g nhiên đánh tới sau một khắc phốc một đạo màu tái nhợt hàn băng tiếp tên trực tiếp đánh trúng phía sau lưng của hắn hàn băng nhóm trong nháy mắt lấy bắn trúng điểm làm tâm điểm bắt đầu hướng phía bốn phía khuyết tán ra xem ra tựa hồ là muốn đưa hắn hoàn toàn đông lại ý thức được điểm ấy bên kia lâm tư lạc hiển nhiên đã luôn cuống trong nháy mắt cắn nổi lên nhà bởi vì đúng lúc này hắn chợt nhớ tới chính mình phía trước chỗ đã thấy những thứ kia theo dõi cái k i a bên trong những k h á c h nhân chính là bởi vì bị hàn băng đông lại toàn thân mà triệt để mất đi năng lực hành động nghĩ tới đây hắn liền biết nhất định phải buông tay nhất bác tuyệt không thể cho cái g i a hỏa này một cái triệt để đông lại chính mình cơ hội nói cách khác nên dùng lá bài tẩy ý thức đến tận đây lâm tư xiết đồng từ đột nhiên chầm xuống mâu quang lành lạnh không gì sánh được sau một khắc một đạo ư u lục sắc nguyệt quang đ ỗ n g nhiên hiện lên hắn quanh thân bên trên ngay sau đó đem chung quanh toàn bộ không gian trong nháy mắt hoàn toàn chiếm giữ vương quyền đầy tháng hàn đản đang thoại âm rơi xuống trong nháy mắt một đạo c h ó i mắt ánh sáng màu trắng nhất thời lừng lánh lộ ẩn không thể không hơi k h ẽ nhắm mắt lại đi qua kẽ b ù n sổ cụ hạ k ỳ tới cảm giác chu vi có nguy hiểm hay không khí t ứ c nhưng mà là mấy giây phía sau hắn lần nữa mở mắt lúc liền đột nhiên phát hiện hoàn cảnh chung quanh dĩ nhiên quỷ dị thay đổi không còn là phía trước cái kia phong bế phòng trà mà là một mảnh khắp nơi không biên mờ đen nhánh chi h mà lộ ẩn cùng cái kia vị áo mưa lao giả thì đang đứng ở trên mặt hồ lộ ẩn chân mày nhất thời hơi nhữ lại nói thật hắn còn là đ ệ một lần nhìn thấy vương quyền lực lượng có thể trực tiếp cải tạo cảnh vật chung quanh tuy nói phần lớn vương quyền đám người đều sẽ nắm giữ cùng loại vương quyền lĩnh vực năng lực nhưng hắn cái này nhưng có điểm vô cùng kỳ quái giữa lúc lộ ẩn mâu quăng nóng nhìn bốn phía lúc lúc này phía trước lâm tư lặc thì giơ tay lên trong sát na đã thấy phía sau hắn mặt hồ nơi danh giới lúc này cứ nhiên chậm rãi thăng lên một vòng n g ư tháng bất quá khoảng cách vô cùng gần thế cho nên nhìn qua phảng phất có chủng xúc tua có thể được cảm giác nhưng mà l i ê n đập lúc này cái kia đầy tháng phía trước bắt đầu nổi lên một ít màu xám cho vũ khí kiếm sau một khắc l i ê n như cùng một vị kim t h i ệ m t h i ệ m vương chi t à i bảo một dạng toàn bộ hiện lên hắn thần phía sau đầy tháng bên trên lúc này sau lưng hắn hà n băng đã ở về phía trước lan tràn đã từng bước đông lại phía sau lưng của hắn hướng phía tứ chi của hắn lan tràn mà đi ánh mắt của hắn lại phá lệ băng lãnh trầm giọng nói đã cách nhiều năm ngươi là đ ệ một cái để cho ta không phát không được di chuyển vương của nhân bất quá chơi đùa cũng liền đến đây kết thúc thoại ô n rơi xuống trong n á y mắt hắn tay chậm rãi nâng lên hơi nắm chặt đăng trong s á t na dường như cơ quan bị đẻ xuống một dạng tất cả hôi vụ kiếm toàn bộ không khác biệt đánh về phía bên này lộ ẩn bên ngoài phô thiên cái địa khí thế cùng phía trước những thứ kia tiểu hình mũi tên so với không thể nói là giống nhau như lúc chỉ có thể nói là không liên hệ chút nào bên ngoài khí thế kinh khủng cùng với phía trên bao phủ vương quyền chi lực đều t r ư ơ n g hiện lực lượng cường đại mà cái này một bên lộ ẩn thì đồng dạng ngước mắt lạnh ngạt nói đúng vậy à trò k h ô i hải s á c thực nên kết thúc thoại âm rơi xuống trong n á y mắt vê anh còn không đợi đối diện lầm tư lạc phản ứng một tòa cự đại nguy ngưng tụ thành bạo loạn hàn khí sóng loạn ở chung quanh trong nháy mắt c u ộ n trào m á n h l i a ra tạo thành c u ầ n m á n h bao táp mà to lớn kia băng sơn thì đã đem lâm tư xiết phía sau cái kia sở hữu hiện ra vụ chi mũi tên toàn bộ đông lại nói thì chậm khi đó thì nhanh băng sơn phủ xuống tốc độ thực sự quá kinh người có thể nói là không hề động tác ban đầu lại phạm vi cực đại căn bản cũng không có tránh thoát khả năng sau một khắc phanh lâm tư xiết toàn bộ thân hình liền mang sau lưng hắn cái kia luân cự đại đời tháng toàn bộ bị băng sơn tại chỗ phong cấm hết thể tất cả đều như ngừng lại băng sơn ngưng tụ thành trong n g á y mắt bao quát lâm tư lạc phía sau đầy tháng trung hiện lên vụ chi kiếm đồng dạng cũng bao quát cái kia như trước nổi giận đùng đùng biểu tình mà cho tới giờ khác này hết thể t r u n g quanh hoàn cảnh liền như cùng cái gương bị phá vỡ một dạng trong n g á y mắt bạo phát ra thanh âm thanh thúy ngay sau đó hoàn cảnh t r u n g quanh nhất thời toàn bộ phục hồi như cũ một lần nữa về tới cái kia phong bế trong phòng trà mà giờ khác này đối diện lâm tư lạc thì như trước bị băng sơn cho đông lại lấy xem ra ở cái kia đầy một m ư ơ không rưỡ trên hồ phát sinh sự tỉnh biết kế thừa đến trong hiện thật hô thằng đến lúc này lộ ẩn mới chậm rãi bông ra một khẩu khí mặc dù không biết người này vương quyền chân chính năng lực là cái gì bất quá giải quyết rồi trung quy là tốt hiện tại liền phải nghĩ biện pháp ly khai cái không gian này đi tìm cái kia vị chân chính người khởi xướng nghĩ tới đây lộ ẩn đi tới phong bế vách tường bên cạnh ngẫu nhiên đưa tay dính vào cái kia từ luyện kim thuật s ở tạo ra trên vách tường sau một khắc màu tái n h ậ t hàn khí tuân ra vách tường kia lại đột nhiên bắt đầu biến đến dường như lớp băng một d i ạ t rồi không sai cái này tự nhiên cũng là lộ ẩn trái cây giác tỉnh năng lực một trong có thể đi qua đầu đem toàn bộ không cụ bị sinh mạng vật thể trực tiếp đồng hóa vì băng cho dù là luyện kim tài liệu cũng không có gì mà ngẫu nhiên lộ ẩn thì hướng về phía bên ngoài vỗ tay phát ra tiếng ba chỉ thanh â m hạ xuống trong nháy mắt cái tiêu hóa thành băng tường trong phút chốc liền vỡ vụt rồi một lần nữa lộ ra du thuyền bên ngoài hành lang c h ẳ n g cảnh rất hiển nhiên chính như lộ ẩn không không phía trước suy đoán mời lên những thứ này phong bế không gian cũng tương tự tồn tại ở du thuyền bên trên cũng phải thua thiệt chính mình thần chi đường cảnh giới đột phá mới chỉ có mang đến những thứ này để thăng không phải vậy sợ là muốn phí một phen khí lực nghĩ tới đây lộ ẩn bỗng nhiên nhìn về phía trên bả vai mình con mèo nhỏ nhấn mày mỉm cười nói đại tiểu thư thật lâu không có cùng nhau săn thú chứ ta bây giờ đóng băng chi lực như thế nào dứt lời lộ ẩn vốn tưởng rằng nên đón sẽ là sữa của nó tiếng tê ơ kết quả ngoài ý liệu là thời gian qua đi nhiều ngày sau đó mèo trên khuôn mặt nhỏ nhắn c ư nhiên lần nữa lộ ra khinh thường tiểu biểu tình sau một khắc càng l à ở meo meo một tiếng phía sau trực tiếp từ trên vai bay vào xuống xuyên qua phá thoái băng chi tường hướng phía bên trái đằng trước chạy đi chứng kiến hình ảnh này lộ ẩn trong nháy mắt sừng sốt sau đó tự nhiên theo bản năng đuổi theo dù sao cái này cũng không phải cái gì phổ thông du thuyền có một đống không biết quái vật không nói còn có không gì sánh được cường đại tử thần người đại lý tuyệt đối không thể để cho nó khắp nơi loạn giữa lúc lộ ẩn nghĩ tới đ â y lúc sắc mặt hắn liền nhất thời hơi cứng lại rồi bởi vì đúng lúc này hắn k ẹ bùn sổ cụ hạ kỳ cảm giác trong phạm vi mẹo khí tức tiêu thất đi t ớ i khúc b ê n h của hành lang sau đó quả nhiên đã hoàn toàn nhìn không thấy mẹo thân ảnh giờ khắp này lộ ẩn nhất thời khỏe miệng có chút co lại tình huống gì đại tiểu thư này chẳng lẽ bởi vì mình một câu nói lại tờ mờ giờ chạy đi dị thế giới đi trồi quất g á c nhưng mà lại n h t vẫn không có cảm nhận được chút nào mèo khí thức nếu như cái kia tiểu ra hỏa không phải tiến nhập trên thuyền một cái luyện kim thuật thức tạo thành phong bế không gian không có gì bất ngờ xảy ra đại khái tỷ lệ chính là lại chạy tới dị thế giới bên trong đi vất quá vừa nghĩ lộ ẩn thu hồi tâm tư vẫn là quyết định tiếp tục đem lược chú ý đặt ở cái kia vị chân chính áo mưa nam trên người không sai cứ việc mới vừa cái kia vị áo mưa láo giả không có mở miệng thừa nhận thân phận chân thật cũng không có dành cho bất luận cái gì nhiều tin tức hữu dụng thế nhưng lộ ẩn như trước có thể hoàn toàn khẳng định cái gia hòa này. bất quá rất đáng tiếc bọn họ kế hoạch ở ngay từ đầu liền thất bại không sai lộ ẩn dĩ nhiên không phải ở mới vừa trong phòng trà mới phát hiện mà là ngay từ đầu l ã o trong giả trường hiện đại xuất kịch sảnh ở lúc. Cố. Lộ ẩn tuy là bằng vào hắn áo mưa gậy trống cùng với thỉnh thoảng cho thấy lục đồng gần như sắp muốn xác định thân phận của hắn nhưng mà kẻ bùn s ổ cụ hạ kỳ cảm giác lại lập m ộ ư ơ i bảy gần này phủ định l ộ ẩn không giống với người khác hắn chính là tự mình cùng mấy vị kia bị thao túng để tuyến con dối chiến đấu qua vì vậy hắn có thể ung dung lợi dụng kẻ bùn s ổ cụ cảm giác nhớ ký cặp kia lục đồng bên trong phiếu ra cùng hư vọng đặc thù khí tức nhưng rất hiển nhiên mới vừa cái kia vị áo mưa lục g b ê trong mắt cũng không có loại khí tức đó không chỉ có như vậy thậm chí cái loại này vạt mẹo cảm giác còn không bằng ngay lúc đó mấy cổ thi thể kia vì vậy vào thời khắc ấy lộ ẩn cũng đã triệt để nhận định tên trước mắt hoàn toàn liền là cái hàng giả bất quá dù vậy hắn đương nhiên cũng không có tại chỗ với bày dù sao hắn còn muốn biết cái g i a hỏa này trong hồ lô đến tột cùng mua là thuốc gì đây vì vậy mới chỉ có bất động thanh sắc đi theo hắn đi tới nơi này nguyên bản hắn còn tưởng rằng cái g i a hỏa này biết mang chính mình trông thấy cái kia vị phía sau màn bột kết quả lão đầu nhìn này dường như căn bản không cái tâm đó nghĩ đang bị lộ ẩn mạch trần về sau càng là trực tiếp phát động đánh lén Cao nhưng vậy bảo phát tốc độ quỷ dị ă n lực, như không phải của hắn kẻ kỳ không phải hắn hạ như bùn tương nói, cũng dàng giờ biết trước tương lai của cụ trước trước sổ sợ là cũng không dễ dàng như vậy nữa. Khả năng Khả con ò n muốn tiến hành nguyên tố hóa, tài năng, mới có thể né tránh. Nhưng như mới tố tài thể hóa, vậy có c bài chưa lật lộ ẩn đương nhiên không muốn ở một cái tạp binh nơi đây tiết lộ ra ngoài dù sao mới vừa phòng trà cũng có bị cái kia vị tử thần người đại lý quan chắc có khả năng không cách nào phán đoán ban đầu ở cái quẻ rượu kia bên trong rõ ràng t r u n g quanh giám sát thiết bị đã toàn bộ h ứ mất người nam nhân kia đều có thể trực tiếp chứng kiến toàn bộ đủ để chứng minh hắn có nào đó tương tự năng lực nói cách khác hiện tại đã không thể tiếp tục kéo địch ở trong tối hắn ở ngoài sáng kéo càng lâu liên đối với hắn càng phát ra bất lợi nghĩ tới đây lộ ẩ n như trước bắt đầu bằng vào kẹo bủn sổ cụ hạ kỳ đi về phía trước đi một bên hướng phía trước thăm dò tinh thần của hắn thì một bên căng thẳng cao độ tập trung mà ở một cái góc qua đi hắn t r ợ t đi tới một người giống là ngõ cụt một dạng hành lang cối u hành lang chỗ treo trên tường một bức tranh giống như tựa hồ là da vịn xỉ hãn chỉ bên trong chi chiến trừ cái đó ra không có vật gì khác nữa nếu như đổi thành những người khác đại khái cho rằng nơi đây cũng chỉ là cung cấp người thường tức vẽ cũng không có còn lại chỗ dùng nhưng mà lộ ẩn lại dĩ nhiên nhận thấy được không được bình thường nơi đây quá an tĩnh an tĩnh hơi quá đáng quỷ dị những địa phương khác kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ đều có thể cảm giác được một ít trên du thuyền nhân viên công tác hoặc là các hành khách khí tức các loại nhưng duy chỉ có bức tranh này sau lưng bên trong vách tường khí tức thập phần trống giống phản p h ấ t không có gì cả giống nhau nguyên nhân chính là như vậy t r ù n g hợp đã nói lên nơi này có vấn đề nghĩ tới đây lộ ẩn cất bước tiến lên mâu q u a n g lóe lên trong n á y mắt g i tay lên dính vào trên vách tường sau một khắc đăng đóng băng trái cây giác tỉnh chi lực phát động đã thấy lấy lòng bàn tay của hắn làm trung tâm phía trước cả khối tường trong nháy mắt liền bắt đầu biến hóa kỳ dị từ ban sơ sáng lạnh đến màu tái nhợt cuối cùng đến màu băng lam cái tòa này tường trong sát na biến thành một tòa tường băng bọn họ vật chất kết cấu bên trong ở trong nháy mắt này bên trong bị hoàn toàn cả i biến ngay sau đó ở lộ ẩn ý niệm phía dưới thình thịch cả tòa tường băng trong nháy mắt bên trong trực tiếp muốn nổ tung lên hóa thành vô số băng chi khối vụn phục ra bốn phương tám hướng mà giờ khác này ở nơi này kích động hàn khí cùng trong xương mù trắng quả nhiên chính là lộ ẩn ở nơi này phía sau phát hiện lại một mảnh nhỏ cự đại đơn độc không gian chính như phía trước tòa kia phòng trà giống nhau cái không gian này đồng dạng cũng là bị nào đó luyện kim thuật thức hoàn toàn phong bế thế cho nên ngoại bộ căn bản là không có cách bình thường đạt đến mà bây giờ lấy tường băng phương thức đem phá hư phía sau lộ ẩn mới có thể vừa xem trong đó toàn cảnh đã thấy nơi đây dĩ nhiên là cùng loại một cái phòng chiếu phim phòng chiếu phim bất đồng chính là nơi này không gian cũng không lớn chỉ có một ít đặc thù máy móc một cái máy chiếu hình một tấm màn sân khấu một cái tiểu trà bàn cùng với hai tấm một người sofa không sai duy chỉ có sofa có hai tấm rất hiển nhiên nơi đây dường như chính là vị thuyền trưởng k i a dùng để tiếp nhận khách nhân địa phương mà cái này cái phòng chiếu phim lộ ẩn đi lên trước cầm lấy điều khiển từ xa tùy tiện ấn một cái sau một khắc mạch s ắ c màn sân khấu bên trên bắt đầu phát hình bắt đầu hình ảnh mà đúng như lộ ẩn dự liệu là thời khắc này trong tấm hình đang ở truyền cư nhiên vừa vặn chính là trên du thuyền yến hội trong đại sành tràng cảnh lúc này yến hội cửa phòng khách đã bị hai bên phong kín mà cái này trong đó tất cả các thực khách đã toàn bộ bị tử tử mà đóng băng lại từ trên vách tường đồng hồ đến xem đây cũng không phải là ghi hình hoặc là mới vỗ tới nội dung mà là một phần thời gian thực giám sát sở phách nhiếp dưới hình ảnh đồng thời không biết đây là cái gì thiết bị có thể đem theo dõi hình ảnh đi qua một ít chữ số xử lý biến đến phá lệ rõ ràng lộ ẩn thậm chí có thể rõ ràng đi qua hình ảnh chứng kiến yến hội trong đại s ả n h bao phủ phiêu m i ệ u g hạt khí là thật có chút thái quá nói cách khác ta mới vừa thao tác bọn người kia toàn bộ đều xem ở trong mắt sao ý thức được điều ấy lộ ẩn mâu quang hơi ngưng tụ lại sau đó lại đi qua điều khiển từ xa cắt một cái hình ảnh theo dõi nhưng rất đáng tiếc là phía trên hình ảnh cũng chỉ có mấy cái có thể tới trở về cắt tỉ như cái cà bản tiến hội đại sành kịch trường đại sành những thứ này đại hình khu vực chờ các loại ở phía trên cắt sau một hồi lộ ẩn trợt phát hiện ở kịch trường trong đại sành lúc này đã có một số người đi tới trong đó dường như đã đang đợi trận kiếm h ồ mẹ sử thi ca kịch mở mắt Hiện nhiên, đám người kia tựa hồ là cũng không biết tiến hội chuyện xảy ra trong đại sành, không phải vậy, đại khái lệ không có biện pháp bình tĩnh như vậy. Lộ ẩn ánh mắt nhìn chằm ch người kia biết tiến đại đại biện lệ cũng trong ẩn đám mắt tựa ra tỷ là Lộ có xảy vậy vậy. nhưng mà liền ở trong lòng hắn tuân ra cái ý nghĩ này trong nháy mắt đương nhiên một đạo đặc biệt thân ảnh chiếu vào mí mắt của hắn đây là một người mặc lấy ám hồng sắc lễ phục dạ hội yểu điệu nữ tử vóc người cao g ầ y khuôn mặt đàm mạc mà giờ khác này nàng thì một thân một mình hướng phía yến hội đại s ả n h cuối cùng sắp xếp đi tới đồng thời đơn độc ngồi ở hàng cuối cùng trong góc vị trí sau đó không lại đ ộ n g tính lộ ẩn sở dĩ chú ý tới nàng đương nhiên cũng không phải là bởi vì vóc người của nàng hoặc là xinh đẹp đương nhiên hai thứ này xác thực đầy đủ hấp dẫn người lộ n cũng thích xem nhưng bây giờ tự nhiên không phải chú ý cái kia thời điểm lộ ẩn sở chú ý tới là là người nữ nhân này đặc dị điểm ở nàng tinh tế mà sáng trong trên cổ dường như có mấy đạo vết máu không sai nhờ vào siêu cao quải niệm giám sát thiết bị lộ ẩn trong nháy mắt liền bắt được cái này q u á dị một điểm đó cũng không phải thông thường vết máu nhìn kỹ phía dưới tổng cộng có ba đạo từ bên phải phía trên nghiêng phía bên trái phía dưới mà đến nếu như gắng phải hình dung giống như là bị nào đó mảnh thú móng nuốt vào chảy giống nhau nghĩ tới đây lộ ẩn mâu quang trong nháy mắt ngưng tụ lại theo lý thuyết ở cái tòa này du thuyền bên trên liền hấp huyết quỷ cùng lăng nhân đều có thể lấy vui vẻ hòa thuận tư thái cộng đồng tiến hành bữa cơm cũng liền nói rõ nơi đây dường như phải không chuẩn hứa tân khách giữa nội đấu cũng liền không khả năng là đám kia bọn quái vật nói cách khác khả năng lớn nhất tính xuất hiện lộ ẩn ánh mắt hơi sáng lên trong lòng không khỏi hơi trầm xuống cứ việc cái suy đoán này có vẻ hơi vô cùng trùng hợp thế nhưng không thể không nói có khả năng cực đại còn nhớ kỹ phía trước ở nhà thời điểm mèo đi qua một s i ê di mở ám liền đã thành công ám chỉ lộ ẩn nó từng ở quán rượu bên trong cùng một người xảy ra chiến đấu cũng thành công đối với địch nhân tạo thành thương tích ở vớt mèo bên trên để lại một khối động lại vết máu mà hiện tại xem ra cái này cũng vừa vặn cùng người nữ nhân này tình huống hoàn mỹ ăn khớp cũng tức là nói nàng đại khái tỷ lệ chính là ly lịch mới vật chứa ý thức được điểm ấy lộ ẩn trong nháy mắt xoay người không chút do dự ly khai cái này ẩ nút n giam không thất bay thẳng đến kịch trường đại sành phương hướng đi tới tuy là hắn không biết ly lịch vì sao phải leo lên cái tòa này du thuyền 493. t h thế nhưng rất hiển nhiên tuyệt đối cũng cùng cái kia vị tử thần người đại lý thoát không khỏi liên quan vô luận là vì tìm ra phía sau manbuốt vẫn là vì chung kết vị này ác ma thủy tổ lộ ẩn đều có cần thiết sẽ đi gặp cái g i a hòa này mà cùng lúc đó liền tại lâm giang thành phố phụng triều bến tàu chỗ một đám người mặc tây trang chế phục chấp hành bộ phận chuyên viên nhóm đến nơi này phụ trách phối hợp bọn họ công tác lại là lâm giang chấp pháp trong cuộc một ít đặc chiến đội viên nhóm dù sao bình thường dân chúng trong mắt đương nhiên là không có khả năng nhận thức cái gọi là thủ giả nhân chấp hành bộ bọn họ chỉ nhận chấp pháp giả vì vậy đang đối mặt loại này đại hình nhiệm vụ lúc thủ dạ nhân cũng sẽ thường, thường lợi dụng quyền hạn tới mượn dùng chấp pháp c ụ đặc chiến đội tới tiến hành hợp tác sau đó nếu như nếu cần lại lợi dụng t ô i nguyên bộ chuyên viên nhóm đi xóa bỏ bọn họ đối ứng ký ức liền có thể lúc này xuất linh chấp hành bộ phận bộ đội người dĩ nhiên chính là chấp hành bộ phận bộ trưởng ti n n â y n m ú c mà đi theo bên người nàng lại là một thân hiên ngang màu đen tây trang tô vũ hy lúc này nàng ấy nguyên bản thập phần phiêu giật rượu mái tóc dài màu đỏ thì ghim thành đuôi ngựa thật cao buộc lên ở tại sau đầu hiện ra thập phần giỏi giang đặc chiến đội chấp pháp giả nhóm đang cùng cảng khẩu nhân viên công tác đơn giản đã giao thiệp phía sau liền trực tiếp thu được một phần có quan hệ mister biển số danh sách cùng với du thuyền đường hàng không nói rõ ở xác nhận phía trên danh sách qua đi tư n g h ê n tuyết cùng tô vũ hy trong lòng hai người nhất thời càng thêm nghiêm túc bởi vì ở phía trên các nàng xác thực thấy được tên lộ ẩn cái gia hỏa này xác thực đã leo lên du thuyền ý thức được điểm ấy tư n g h ê n tuyết lập tức hạ lệnh làm cho cảng khẩu thành viên phái đặc thù cano đi vào bí mật truy kích tòa kia ly khai không lâu du thuyền cảng khẩu các nhân viên làm việc nơi nào thấy qua loại chiến trận này mỗi một người đều có chút trận tròn mắt nếu không phải là đặc chiến đội chấp pháp giải nhóm tại c h â nói bọn họ đều muốn cho rằng đây là đọc phim sau một lát vài cano lập tức hướng phía du thuyền phương hướng nhanh chóng xuất phát mà giờ k h ắ c này ở du thuyền bên trên diễn xuất trong đại sảnh theo ca kịch từng bước khai mạc một bóng người màu đen từ đại sảnh đi cửa sau vào ngẫu nhiên chậm rãi d ầ m chân tới đến cuối cùng một hàng trong góc thập phần hơi hợt đặt mông ngồi xuống ghế cái kia vị hồng sắc lễ phục dạ hội nữ nhân bên cạnh hắn chậm rãi ngước mắt đồng như tinh thần n é t môi m ỉ m cười nói tiểu thư một ngày tìm không thấy như cách hai mươi lăm giờ đồng hồ a y luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên linh lập nên tình thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương hai trăm mười tám có thể hay không làm phi ngươi tự sát một cái đâu cầu hoa tươi thoại âm rơi xuống trong góc tối người xuyên ám hồng sắc lễ phục dạ hội nữ nhân nhất thời ngẩn ra lập tức theo bản năng q u a y đầu nhìn qua mâu quang có chút kinh ngạc nhìn phía bên này lộ ẩn giờ khác này gương mặt này của nàng bên trên dường như ngoại trừ kinh ngạc ở ngoài sẽ không có k h á c t h ầ n sắc nàng nhìn lộ ẩn hơi nhăn đầu lông mày nói không có ý tứ xin hỏi hai chúng ta phía trước gặp qua sao nữ nhân này thoại âm rơi xuống đến phiên bên này lộ ẩn biểu tình ngây ngẩn cả người ngược lại không phải là bởi vì câu nói này bản thân có vấn đề gì mà là bởi vì nữ nhân lúc nói những lời này biểu tình không sai lộ ẩn đương nhiên có thể đi qua kẽ b ù n sổ cụ hạ kỳ cảm giác được trên người nàng cổ lao ác m à yếu ớt hơi thở thế nhưng nàng mới vừa ngữ khí cùng thần thái dĩ nhiên hoàn toàn không có một k i a diễn trò nhân tố phản phất là thực sự hoàn toàn không biết lộ ẩn giống nhau mà đang ở nói xong câu đó phía sau nữ nhân dường như lại thập phần mê man nhìn quanh bốn phía vẻ mặt kinh ngạc nói chờ các loại ta đây là ở đâu bên trong nét mặt của nàng liền giống như giống như nằm mơ h o à n g hốt tựa hồ đối với cảnh tượng trước mắt hoàn toàn không biết giống nhau nhìn đến đây lộ ẩn trong nháy mắt mâu quăng k ẽ hơi chầm xuống một cái hắn từng tại chấp hành bộ điện tịch tất h trung xem lúc từng ngẫu nhiên thấy qua một ít cùng ác linh nhập thân tương quan tình báo có người nói làm nhân loại bị còn lại ý thức chiếm giữ thân thể lúc sẽ hoàn toàn mất đi chính mình ý thức tự chủ rơi vào tuyệt đối vô ý thức trầm miên trạng thái thằng đến cái kêu ý thức ly khai hoặc sau khi biến mất mới có thể dường như đại mộng mới t ỉ n h một dạng lần nữa khôi phục ý thức mà nữ nhân trước mắt dường như chính là cái này trạng thái tựa như mới vừa t ỉ n h ngủ đối với chu vi tình trạng hoàn toàn không biết gì cả tựa như lộ ẩn trong lòng không khỏi suy nghĩ đứng lên chẳng lẽ hiện tại ta mới vừa đạt đến nơi đây phía trước lý l ị c cũng đã ly khai thân thể của hắn hay hoặc là hắn hiện tại chỉ là đơn thuần cố ý g i ấ u ý thức của mình do đó tới nói gạt phán đoán của ta sao hai loại khả năng tính ở lộ ẩn trong lòng lẩn quẩn nghĩ tới đây lộ ẩn thẳng thắn cũng l ờ i suy nghĩ trực tiếp ước mắt lần nữa nhìn về phía đối diện nữ nhân đ ạ m thanh nói ngươi ở đây nằm động nên tỉnh thoại âm rơi xuống lộ ẩn giơ tay lên từ mặt nàng trước p h á t qua sau một khắc đăng p h ả n phất có một đạo hàn khí vô hình tuân ra trong nháy mắt bên trong liền trực tiếp đông lại không khí chung quanh ở nơi này lễ phục dạ hội nữ nhân còn chưa phản ứng k ị p lúc liền đem toàn thân của nàng hoàn toàn phong bế đông lại vì một khắc băng nữ ý thức của người cứ như vậy nhưng ừ n g lại mới vừa một khắc cuối cùng lần nữa lâm vào vô ý thức trầm miên bên trong lộ ẩn sở dĩ làm như vậy đương nhiên cũng là vì để n g ư ờ i vạn nhất đồng thời đây cũng là trước mắt mới chỉ hắn có thể nghĩ tới hữu hiệu nhất phương án giải quyết giả như li lịch thực sự đã lâm thời ly khai cổ thân thể này nói lộ ẩn vừa vặn có thể đi qua đóng băng tới bảo vệ nàng xóa đi lựa chọn của nàng quyền tránh cho nàng lần nữa bị li l ị đầu đầu tiếp thu nhập thân. Thuận thiện, cũng tránh khỏi nàng ở trên chiếc thuyền này gây ra còn lại yêu tiêu thân mà một phương diện khác giả như l ý lít như cũng ở trong cơ thể nàng chỉ là ẩn nút mà thôi lời nói đi qua đóng băng lộ ẩn là có thể ngắn ngủi khiên chế trụ hành động của nàng tránh cho l ý lít lấy xuất kỳ bất ý phương thức đánh lén những thứ này tự nhiên cũng là vì bảo đảm có thể chuyên tâm với cái kia ẩn giấu trong bóng tối địch nhân rồi nghĩ tới đây lộ ẩn chậm rãi phun ra một khẩu khí sau đó bình phục tâm tình ngắm nhìn về phía trước ca kịch viện sân khấu lần này hộ mẹ sử thi ca vũ kịch hiện nhiên là dung hợp các loại nghệ thuật phía sau tác phẩm mở m a n tức là một đoạn lừng lánh màu sắc rực rỡ ngọc đèn như ngọc lại tựa như huyễn địa l ó ạ i ra đem chọn cái g i ả p hát trong đại sành chiếu rọi ra khỏi một loại dường như đã có mấy đời một dạng cảm giác xuống nhất k h á c b ạ c h sắc đèn tịu i quang trong lúc bất c h ợ thu nạp dường như thẳng tắc quang trụ một dạng chiếu ở sân khấu bên trái ngoài lộ ẩn d ự liệu là cái này dường như cùng thông thường ca vũ kịch không phải thái nhất dạng đèn tịu i quang sở dựa theo cũng không phải người mà là một trận ưu nhã hát sắc đàn dương cầm mà đàn dương cầm bên cạnh người mặc t u đỏ diễn tấu ra đang ngồi ở đàn dương cầm bên trên để b hộ mẹ sử thi ghi lại thời kỳ là không có khả năng tồn tại đàn dương c ầ m vì vậy đây hoàn toàn thuộc về làng h ệ thuật ở trên hư cấu sáng tác lộ ẩn cung cũng không hề để ý dù sao hắn cũng không hiểu chân chính ca vũ kịch chỉ là xem qua một ít phổ cập khoa học tư liệu đại thể hiểu rõ quá một ít mà thôi nhưng mà cũng ngay một k h ắ c này đột nhiên một cái tiếng bước chân lại chầm rãi ở bên thai của hắn vang lên cùng lúc đó trong nháy mắt tại hắn kẽ bủn sổ cụ hạ kỷ cảm giác trong phạm vi một cái không gì sánh được vặt mẹo mà nhân vật nguy hiểm ký tức đang ở từng bước từ đằng xa hướng bên này tới gần bên trong kỳ n ữ khúc trình độ hoàn toàn vượt qua lộ ẩn phía trước đã gặp qua bất luận cái gì q u á i vật cái loại này khí tức nguy hiểm càng là đệ một lần làm cho lộ ẩn có một loại như mang lưng gai một dạng lạnh lùng cảm giác loại cảm giác này cũng không phải hoàn toàn xa lạ phía trước ở cái kia bị nạn hoa chi xâm trong quá n rượu những thứ kia chết đi vương quyền đám người trong mắt sở lừng lánh đ ũ lục sắc qua mang liền dẫn loại khí tức này ý thức được điều ấy lộ ẩn trong lòng t r ợ t chầm xuống hắn hiểu được không hề nghi ngờ cái kia vị chân chính phía sau màn bút dường như muốn đăng tràng lộ ẩn chậm rãi quay đầu đi mâu quang lạnh lùng như kiếm một dạ mà đúng lúc này thập phần trùng hợp là trên võ đài cái k i a vị mê man đàn dương cầm ra chậm dại thất t ỉ n h sau đó lấy thập phần thực lực mạnh mẽ t ư thái thật cao nâng lên hai tay của hắn ngay sau đó nặng nề mà nhấn âm phủ sau một khắc trầm trọng mà dồn dập âm phủ a n h kích mà ra một đương đương đương đương đương đương đương đương minh Toàn đương đương đại s làm cả kịch trường bên trong tất cả các khách xem không một không phải khẩn trương thần kinh b ụ c chặt đây chính là âm nhạc lực lượng mà giờ khác này mặc dù là đối với khúc dương cầm cũng chưa quen biết lộ ẩn vẫn ở chỗ cũ cái kia tám cái âm phù hạ xuống trong nháy mắt liền lập tức đã nhận ra cái này khúc nhãn là vận mệnh đến từ trên thế giới đã từng chứ danh nhất âm nhạc ra một trong lũy u phàm bệ ỷ t h ổ vần lúc như đ quy về à bé hệ t h ổ n c điệu hát dân gian đệ ngũ hòa âm lại danh vận mệnh hòa âm là hắn cả đời nổi danh nhất tác phẩm một trong mà nhà khúc bắt đầu bốn cái âm phủ tức thì bị hắn gọi vận mệnh tiếng đập cửa mà bây giờ hiển nhi bị lớn mật đ ổ i thành động tấu đàn dương cầm khí thế âm u lãnh gốc uy nghiêm vô cùng mạnh độ mạnh yếu tại cái k i a tuyệt đối yên t ĩ n h trong bóng tối đột nhiên tấu vang mà cũng chính là lúc này ở cái k i a cửa hồng phương hướng người mặc hát sắc áo mưa tay cầm quyền trượng cao lớn nam nhân thân ảnh chậm rãi dậm chân mà vào hắn mỗi một bước phản phất đều ở đây âm phủ làm nổi bật phía dưới y ớ u nhã mười phần ngay sau đó trên võ đài đàn dương cầm lần nữa tấu vang cái này một lần cũng không lại là thực lực mạnh mẽ gõ mà là lấy yếu ớt độ mạnh yếu nhẹ mà ngắn ngủi bắt đầu dần dần nổi lên phản phản phất giống đưa tới dư chấn một dạng nhiều lương không dứt ở nơi này trầm trọng mà nghiêm túc trong tiếng n h ạ c người nam nhân kia đi đến cuối cùng một đoạn hắn t r ầ m rãi c ấ t bước ngồi ở khoảng cách lộ ẩn hai cái cái ghế bên ngoài vị trí sau đó đem vật cầm trong tay quyền trượng hành o đưa ở trên đùi cuối cùng mới từ cái k i a hắc cá mũ t r ù m phía dưới t r ầ m rãi mỉm cười mở miệng nói lần đầu gặp mặt ta tội ác tay trời phàm nhân đi quá giới hạt giả lộ ẩn vừa nói hắn một bên giơ tay lên tháo xuống cái tia bao phủ ở khuôn mặt mũ sau một khắc gương mặt của hắn mới chỉ có hiện ra nhưng mà chứng kiến mặt của hắn phía sau lỗ ẩn vẫn không khỏi được hơi xứng sở n a m ngoài sự dự liệu của hắn chính là vị này tử thần người đại lý dĩ nhiên cũng không phải viêm quốc người tướng mạo nhìn qua có hết sức rõ ràng bắc cảnh quốc gia v ẹ b ề ngoài đặc thù bạch sắc hơi c u ộ n phát trắng non da thịt l ó m sâu tổ hiến sóng mũi cao cùng với giống như dịp phần một dạng sắc bén hai mắt lúc này khoe miệng của hắn mang theo không thể diễn tả mỉm cười trong mắt của hắn thì hoàn toàn đủ ám phản phất là sâu không thấy đáy hồ nước một dạng nhìn đến đây lỗ ẩn trong lòng đã bắt đầu ngưng tụ lại mặc dù hắn thực lực đủ mạnh thế nhưng bây giờ đối mặt nhưng là nhất tôn thật đà thật bán thần cấp bậc tồn tại hắn đương nhiên sẽ không k i n h thường cứ việc trong mắt của đối phương không có cho thấy cái kia ký hiệu lục đồng thế nhưng từ cổ hơi thở này và khí thế bên trên cũng đã không cần nhiều nói rõ cái gia hòa này nhất định chính là cái kia vị tử thần người đại lý chỉ bất quá không có nghĩ tới tên này tiếng phổ thông dĩ nhiên nói s o n g tiêu chuẩn như vậy lộ ẩn đang trên giới cấp tốc đánh giá hắn mà giờ khắc này bên này nam nhân thì nhấn m ẩ y mỉm cười nói xem ra ngươi đối với ta vẻ bề ngoài tựa hồ có hơi bộ dáng giật mình hay hoặc là, là hướng ta khẩu âm nam nhân k h ẽ cười vẫn là trước sau như một mà nói lao hắn dựa lưng vào lưng ghế dựa hất cầm lên m ị m cười nói tiếp nếu như là khẩu âm nói không cần phải kinh ngạc dù sao bởi cái kia không h i ể u phủ xuống thế giới ý chí quy tắc viên quốc đã thành chư thần mục tiêu trung tâm tương lai e rằng tất cả siêu phàm đám người đều sẽ học tập viên quốc tiếng thông dụng nói dù sao hiểu rõ văn hóa của các ngươi tài năng giải khai thần của các ngươi nha đừng nói ta là ở đại dương bị n g ạ thậm chí còn có một đám hôn h t số loại sở xây dựng cụ đại bỏ sát chủng nghiên cứu học viện trực tiếp đem viêm quốc ngôn ngữ thành t i ể u chủ tu trường trình học cưỡng chế bọn họ học tập ta chỉ là trùng hợp so với bọn hắn sớm một điểm mà thôi ở năm mươi năm trước liền toàn bộ học xong nam nhân ánh mắt thổn thức nói lấy tựa hồ là đang hướng lao h ư u hồi ước chuyện cũ một dạng không để ý chút nào cùng đối diện lộ ẩn ánh mắt nói đến đây hắn đột nhiên lại nhớ tới cái gì như trước vẫn duy trì mỉm cười nói a được rồi đã quên tự giới thiệu mình hắn mỉm cười cúi đầu lấy thập phần lễ phép tư thái vuốt cả nói tên ta là giặc t n làm ấy năm trước mới chỉ có mới cất xuất xứ từ với ta gần nhất trong những năm này thích nhất một vị hài kịch đại sư bất quá nói đến thổn thức người tuổi trẻ bây giờ đại khái đều không biết rõ làm hắn nghe vậy lộ ẩn ánh mắt khé động vô ý thức nói Mr. Bin ô、oh, hát lời này vừa ra đối diện ra b n trong nháy mắt nhãn tình sáng lên vui vẻ nói thiên ngươi lại c ò n biết lộ ẩn không lộ ra dấu vết liếc mắt chiếc này du thuyền tên đã bảo Mr. Bn e hoàn toàn chính là công khai được rồi bất quá hắn xác thực không nghĩ tới vị này trong tin đồn tử thần người đại lý tính cách dường như cùng thế nhân biết tử thần t r a n lệnh có chút lớn đã không phải là lắm lời mà là toái miệng mà đúng lúc này đối diện do ữ hắn lại đột nhiên lộ ra một bộ có chút nét mặt như đưa đám bất đắc di cười lắc đầu tự nói vậy nói ai thật đáng tiếc à. thật vất v ả đụng tới cái hiểu ta yêu thích người trẻ tuổi lại muốn ở chỗ này giết chết thật sự là không đành lòng bất quá bây giờ xem ra dường như cũng không có biện pháp khác dù sao minh phủ bên trong ta cái kia vị người lãnh đạo trực tiếp hiện tại nhưng là đã giận tím mặt nữa nha ngươi trước là giết hắn đi cầu phía sau lại thả ra hắn phong ấn cổ lao ác ma tầm tắc những thứ này tội cũng không phải là thật đơn giản xin lỗi là có thể tha thứ a nói đến đây nâng tên là giờ bán nam nhân nhìn lại hai con mắt của hắn trung nổi lên đũ ánh sáng màu xanh nhìn lộ ẩn lấy nét mặt ôn hòa mỉm cười nói thành thật mà nói ta là thực sự không muốn cùng ngươi đao kiếm tương hướng sở dĩ có thể hay không làm phiền ngươi tự sát một cái đâu trổi quất r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi b à n đọc liền biết chương hai trăm mười chín ta chỉ là một cái đi ngang qua thủ d ạ n nhân mà thôi cầu hoa tươi ở vận mệnh độc tấu đàn dương cầm bên trong âm phủ dường như trần muộn gó đánh tiếng một dạng đánh vào không khí chung quanh nghiêm túc mà trầm trọng sân khấu ngọn đèn đ tỏa ra trong bóng tối mỗi một vị khách xem khuôn mặt mà ở cái k i a huyễn thải dưới ánh đèn cái này một thân áo mưa nam nhân mặt mang lấy như gió xuân một dạng hiền lành mỉm cười nói ra làm người ta không rét mà run lời nói ngữ khí của hắn dễ dàng tầm thường nghe vào giống như là nói đùa một dạng nhưng mà lộ ẩn nhưng trong lòng minh bạch hắn cũng không có mở vui đùa đối với công việc này mấy trăm năm tử thần người đại lý mà nói có lẽ mạng người gì gì đó ở trong mắt hắn cùng còn lại động vật cũng không có gì khác nhau nguyên nhân chính là như vậy hắn mới có thể chuyện đương nhiên nói ra lời này nhưng mà liền tại lộ ẩn lúc nghĩ ngợi bên này do hắn bỗng nhiên lại nhấn mày lời nói xoay chuyển mỉm cười nói như đã nói qua mới vừa không lâu ngươi thật giống như xử lý ta một vị thuộc hạ chứ không thể không nói đúng là hảo nhãn l ự c a rõ ràng ta cũng đã làm cho hắn ngụy trang một cái xem xem có thể hay không nói gạt ngươi không nghĩ tới cư nhiên nhanh như vậy đã bị khám phá ta rất ngạc nhiên ngươi đến tột u cùng là làm sao nhận ra chúng ta trước đó có thể từ chưa chính thức gặp gỡ quá chứ tiếng nói của hắn hạ xuống thật vẫn bày ra một bộ rất tò mò tư thái nhưng mà thoại âm rơi xuống sau đó bên này lộ ẩn thì ngước mắt nóng nhìn qua đây ánh mắt như tuyết không hề ba động mà nói ngươi là hiện nay ta gặp phải sở hữu phản phái bên trong nói nhiều nhất đây chính là t ử thần nhân thế sao thoại âm rơi xuống giờ khắc này đ ỗ n g nhiên trong lúc đó phanh một đạo tạc liệt băng chi thương kích đột nhiên từ trong hư không trong nháy mắt ngưng hình tại cái kia vị doạn người đeo phía sau nổi lên cán thương thẳng đến trần nhà mũi thương đối diện d i ả toàn m à u tái nhợt h à n khí trong bóng đêm xoay quanh quanh q u ẩ n với thương chi mũi nhọn bên trên h à n quang lửng lánh tiết lộ ra sát ý lang liệt bên ngoài xuất hiện trong nháy mắt liền không có chút nào dừng lại nghỉ thế như trẻ che vọt thẳng dưới băng chi thương kích trong khoảnh khắc trực tiếp từ phía sau l ư n g quán xuyên r a h o ạ n thân thể một trăm sáu mươi bảy đồng thời cũng quán xuyên trái tim của hắn tinh hồng s ắ c dòng máu trong sát na bung ra ở mẫu tái n h ậ t hàn thương bên trên bị trong nháy mắt đông lại vì tiên huyết chi băng hoa mà cùng lúc đó lấy sọ xuyên qua chỗ băng thương làm trung tâm bàng bạc băng chi lực trong nháy mắt bắt đầu lan tràn đem toàn thân ở nhất khắc bên trong hoàn toàn đông lại nhưng mà cái này còn cũng không chỉ vì củng cố đông cường độ lộ ẩn mâu quăng hơi đông lại một cái trong hư không nhất thời b ộ c phát ra hàn khí bao táp hơi b ộ c phát ra hàn băng g ư ờ n g như hải dương là tốt một dạng lập tức bắt đầu rồi kinh khủng bành trướng trực tiếp đem phía trước giai đoạn liền mang toàn bộ tường cùng sàn nhà triệt để đông lại với nhau ở lanh đông khế ướt dưới tác dụng hàn băng độ cứng rắn đã tới đ ỉ n h phong hóa thành bền chắc không thể phá được băng chi lao ngục ngắn ngủn một giây đồng hồ bên trong đem thân thể triệt để phong tỏa hầu như không còn nếu như nhìn từ đàng xa đi sẽ phát hiện kịch trường đại sành phía sau đã hoàn toàn trở thành hoàn toàn trắng bệnh chi điện à động tĩnh khổng lồ, tự lồ, là bởi vì căn bản cũng không có bao nhiêu người dù sao phần lớn những k h á c h nhân sớm đã bị lộ ẩn toàn bộ đông lại ở tại hiến hội trong đại sảnh lúc này bọn họ dồn dập kinh ngạc quay đầu nhìn lại nhưng mà khi nhìn rõ tình huống của bên này sau đó nhất thời từng cái toàn bộ m g ộ ép ngoa tạo đây là cái gì b a n g kịch trương phía sau bị băng phẳng ở ý thức được điểm ấy trong sana sắc mặt của mọi người hầu như đều n g h n g trọng nếu như là nhân loại bình thường lời nói chứng kiến loại tình huống này tự nhiên sẽ thập phần kinh ngạc thế nhưng bọn họ nhưng là siêu việt giả đến từ chính các đại quái vật hệ phái bọn họ đương nhiên liếc mắt liền ý thức được vấn đề không được bình thường mà ngay sau đó bọn họ liền chú ý tới ngồi ở hàng cuối cùng tòa kia tiểu hình băng sơn bên cạnh thân ảnh của một thiếu niên không cần nói tất nhiên chính là cái này ra hỏa dở cho quỷ nghĩ tới đây hàng trước vị trí một vị nậm g si gà d â u ria nam nhân đứng lên nhìn phía bên này nhữ mày lại h á n giọng nói uy tiểu tử ngươi đang làm cái gì máy bay chẳng lẽ ngươi không biết cái tòa này hải ẩn pháo đài là cấm bất kỳ nội đấu cùng xuất thủ sao tiếng nói của hắn hạ xuống bên cạnh một cái tư thái ngạo mạng người quý phụ cũng nước g mắt nhìn sang nói ngươi là một tộc kia có thể thao túng băng chi lực chẳng lẽ là băng dao đã sớm nghe nói các ngươi những thứ này chơi nguyên tố mỗi một người đều rất thô bỉ không nghĩ tới còn dám ở chỗ này mặt dương ngoài sao tiếng nói của nàng hạ xuống bên cạnh một vị người hầu tướng mạo tuấn tú thanh năm hơi túi đầu nói tiểu thư lấy ngài thân phận tôn quý không cần cùng loại này thô b ỉ người nổi giận xin cho ta tới giúp ngài xử lý a thoại âm rơi xuống người quý phụ liếc qua tới lấy mắt nói động tác nhanh lên một chút không muốn làm lỡ ta thưởng thức ban tiếp tiên sinh sáng tác cả kịch cần tuân phân phó thanh niên tuấn tú túi đ ầ u đáp lại vừa nói liền xoay người cất bước lấy ưu nhã tư thái tự tin cất bước hướng phía hàng cuối cùng đi tới cùng lúc đó hắn lấy ra một bộ bạch sắc bao tay một bên đội vừa ngắm lấy bên này lộ ẩn nhàn nhạt nói thô bị người ngươi là chính mình mang theo ngươi băng cút ra khỏi nơi đây vẫn là để cho ta tới ném ngươi ra vừa nói cái kia trên hai tay bắt đầu hiện ra lưỡng đạo nhạt khí lưu màu trắng sau một khắc từ sau lưng của hắn càng là bạo phát ra mấy cái g ư ờ n g như huyết dịch một dạng đỏ tươi cái đôi lớn thật cao vung lên khí thế mười phần nhưng mà chứng kiến m à n này lộ ẩn không nói hai lời chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái sau một khắc đột nhiên oanh một đạo cự đại hàn băng phong bạo t r ợ t nổi lên bên ngoài bàng bạc quy mô như dòng một dạng trực tiếp đánh về phía đối diện huyết vị thanh niên chứng kiến m à n này thanh niên sắc mặt nhất thời bị kiếm hãm t r ừ n g lớn mắt hắn căn bản là không có nghĩ đến lộ ẩn thế mà lại còn chủ động xuất thủ đồng thời vừa ra tay chính là cái này trùng kinh khủng s á t chiêu lúc này hắn bằng vào phản xạ có điều kiện một dạng phản ứng trực tiếp đánh ra máu của mình chi vĩ dường như muốn ngăn cản vọn tới băng lòng g i bạo nhưng mà hai người trong lúc đó uy lực trên lệnh thực sự quá lớn tại cái kia thương bạch băng long chạm tới thanh niên huyết chi đ ô i trong nháy mắt tựa như cùng là nghìn cân truy lớn trực tiếp đem hắn trong nháy mắt đ á n h bay Phang. thân ảnh của hắn trực tiếp hung hăng đụng vào một bên trên v á c t ư ợ n g trong nháy mắt đồng tử kinh hại và phần trực tiếp phun ra một ngụm tiên dòng máu màu đỏ Phúc. nhưng mà sau một khắc cái kia băng long đã lần nữa vào tới trực tiếp đem toàn thân của hắn trong nháy mắt hoàn toàn đông lại từ tử mà phong ở trên tường lại không bất kỳ động tích nào toàn bộ kịch trường đại sảnh vào giờ khắc này bên trong đột nhiên lâm vào lặng ngắt như tờ tính mịch lúc này Bên k liền liền sau một khắc sân khấu phía sau màn có cái đạo diễn bộ dáng người trong tay cầm văn bản võ tới cắn giang giận giữ hét các ngươi con mẹ nó đang làm gì lại dám ở chúng ta diễn xuất thời điểm tiến hành đấu nhau không muốn sống nữa sao ta đây liền thông báo ban tiếp thuyền trưởng đem bọn ngươi hai bên những thứ này vi quy ra hỏa toàn bộ ném thuyền nl hắn thao một n g ụ m lưu loát ngoại văn mắng to nghe vậy bên này người quý phụ nhất thời biến sắc nghe hắn ý tứ này dường như không ngừng phải đối phó cái kia vị khống băng thiếu niên còn có chính mình nghĩ tới đây người quý phụ nhất thời nhìn về bên kia đạo diễn sắc mặt cấp thiết đồng dạng cắt thành ngoại văn liền vội vàng giải thích t r ư ớ c tiên sinh đừng hiểu lầm là bên kia tên tiểu tử kia ra tay trước chúng ta chỉ là vì duy trì trật tự mà thôi xin tin tưởng ta ta là ban tiếp thuyền trưởng bạn cũ tuyệt đối sẽ không trái với các ngươi quy định giọng nói của nàng rất nóng lòng hiển nhiên dường như cũng ở sợ hãi bị cái k i a vị lâm tư l ạ c bàn tiếp thuyền trưởng mà giờ khắc này đang nghe người quý phụ lời nói này phía sau bên k i a phẫn nộ đạo diễn mới chỉ có mâu quang âm trầm xuống trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía bên này lộ ẩn đã thấy lúc này hắn như trước vững vàng ngồi ở hàng cuối cùng vị trí khí định t h â n nhàn chứng kiến hình ảnh này đạo diễn sắc mặt trầm được các hơn lấy kém chất lượng viêm cúc nói tức giận nói n g ư ơ i con mẹ nó là ai một tộc tia tiểu tử dám ở chúng ta trên du thuyền xuất thủ khiêu khích thuyền trưởng u y nghiêm hắn lúc nói lời này trong mắt thoáng hiện lên ám từ sát hảo quang uy áp m ư ơ i phần mà hắn chất vấn cũng để cho mọi người ở đây ánh mắt dồn dập nặng nề nhìn về phía bên kia lộ ẩn trên thực tế từ lúc thật lâu phía trước bọn họ thu đến chiếc này du thuyền mỗi lúc liền hoàn chỉnh nhìn rồi trên du thuyền sở hữu cấm chỉ quy tắc trong đó liền bao gồm không cho phép một mình xuất thủ cái này và không đem bị thuyền trưởng lầm tư lặc ban tiếp thực thi chế t ả i mặc dù bọn hắn những người này không nhất định đều biết vị thuyền trưởng này nhưng cũng đều nghe nói qua hắn dường như hầu hạ một vị cực kỳ cường đại b a thần đồng thời bản thân cũng có thứ đại trùng cấp thực lực tùy thời có thể tấn thăng làm sơ đại trùng nắm giữ b a thần quyền vì vậy bọn họ đương nhiên biết k í n h nghệ ba phần càng không cần nói chính là cái này trên du thuyền ca kịch biểu diễn trên thực tế là một loại dị hóa cường hóa nghi thức đều có biểu diễn bọn họ đem đi qua phương thức đặc thù triệu hoán không thể diễn tả quy tắc hàn lâm loại này quy tắc có thể kích hoạt sở hữu siêu việt giả trong cơ thể huyết mạch độ tinh khiết để cho bọn họ thu được càng thêm cường đại lực lượng hướng thư đại chủng thậm chí sơ đại chủng rào bước tiến lên vì vậy bất luận là xuất, phát từ nghề, vẫn là xuất phát từ đối với lực lượng khát vọng bọn họ đương nhiên đều sẽ phát ra từ đáy lòng địa tôn nặng cái kia vị thần bí ban tiếp thuyền trường nhưng bây giờ c ư nhiên chạy đến một cái q u á i dối bọn họ đương nhiên trong lòng thập phần khó hiểu lại thập phần phẫn nộ rồi nhưng mà ở nơi này toàn trường ánh mắt tụ tập thời khắc hàng cuối cùng lộ ẩn rốt cuộc đứng lên ánh mắt của hắn đạ mạc quét về phía toàn trường cuối cùng khẽ nhất tay một cái đang trong sân na chu vi hàn khí bạo phát trong tay của hắn trong nháy mắt liền nổi lên một bả thon d à i băng chi l ư ớ i dao cùng lúc đó trong nháy mắt bàng bạc băng chi bao t ắ p ở xung quanh thân hắn xoay quanh dường như băng long mở dạng b ộ c phát kinh khủng cường đại uy hiếp cảm giác hắn chừng đao chậm rái nâng lên l ã nâng l mở miệm nói Ta một chỉ là đại sảnh sàn nhà đều do này mà xảy ra băng liệt giờ khắc này không hề nghi ngờ sắc mặt của mọi người bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi vô cùng nhật nhạt bọn họ chỉ cảm thấy một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được khủng bố cảm giác gáp bách để cho bọn họ hầu như ngay cả hô hấp đều biến đến không gì sánh được chắc trở phảng phất bị tay vô hình giữ lại hết hầu trong mắt của tất cả mọi người trong n g á y mắt đều chỉ còn lại có khó có thể dùng lời diễn tả được kinh hãi cái này đây là cái gì thần chi u y áp sao làm sao có khả năng hắn nói hắn là thủ dạ nhân có bán thần uy áp thủ dạ nhân bốn cái này chẳng lẽ là con mẹ nó chư thần hoàng hôn giờ khắc này sắc mặt của mọi người toàn bộ mặt như bụi đất thực lực hơi yếu mấy người ở nơi này cường đại bá vương sắc uy hiếp phía dưới càng là tại chỗ miệng sủi và mép trực tiếp ngất xịu mà những người còn lại thì toàn bộ sắc mặt tái n h u ậ sợ hãi và phần nhưng mà lộ ẩn cũng sẽ không cho bọn hắn thở dốc cơ hội nhất đao hủ ở h ả ra trong nháy mắt vê anh đến không hết hàn khí băng long trong nháy mắt hướng phía phía trước mọi người đánh ra uy thế trấn thiên bạo phong tàn sát bừa bãi uy áp lan tràn nhưng tại giây phút này lộ ẩn bên cạnh tòa kia đông tiểu hình bằng sơn bên trên lúc này dĩ nhiên xuất hiện mấy đạo tế vi vết rách luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương hai trăm hai mươi kế tiếp nên đến thiên ta hiệp cầu hoa tươi vết rách dường như m ạ n nệ một dạng từ trung tâm một cái điểm bắt đầu hướng bốn phương tám hướng kéo dài triển khai ra văn lộ đi hướng giống như là lộn xộn bừa bãi thiểm điện cấp tốc liền trực tiếp hiện đầy cả tòa tiểu băng sơn mặt ngoài d ầ m d ạ p mà giờ k h ắ c này lộ ẩn băng đao phía dưới sở hữu ở hải gia hàn khí băng long nhóm thì đã đem phía trước những thứ kia khán giả cùng với ca kịch các diễn viên toàn bộ dồn dập đông lại ngay tại chỗ mặc dù bọn hắn có lòng n g ă n cản thế nhưng ở lanh đông khế ước ra chỉ dưới đóng băng trái cây chi lực không phải bàn t h ầ n đều không thể phá mọi người ở đây bên trong liền vương quyền giả hoặc là thứ đại c h ủ cũng không tồn tại tự nhiên không có khả năng đánh vỡ lộ ẩn băng phong cùng đông lại cái này mấy giây giữa ngăn chiến đấu thậm chí căn bản cũng không có thể sử dụng chiến đấu hai chữ để hình dung hoàn toàn chính là một phương diện tuyệt đối nghiên ép cái này bốn phương thông suốt kịch trường vào giờ k h ắ c này bên trong lần nữa khôi phục lạnh như băng tính mịch mà giờ k h ắ c này ở kịch trường rất nhiều cửa hông bên trong nào đó một cái cửa hông bên ngoài đang có một đạo thân ảnh trốn ở phía sau cửa len lén nhìn chăm chú vào bên này hô hấp của nàng cứng đờ hai t r ò n g mắt co rút nhanh trong con mắt chỉ còn lại có khó có thể dùng lời diễn tả được hãi nhiên không sai nàng dĩ nhiên chính là cái kia vị từ tổng bộ tới thủ dạ nhân chuyên viên thẩm linh nguyệt phía trước cái kia ở trong phòng cà phê vô tình gặp được lộ ẩn khuyên nữ không lâu bọn họ còn ở nơi này tán gẫu qua liên quan tới chiếc này du thuyền đề tài của bất quá khi đó thuyền t r ư ở n g tới nàng vì không lộ ra cái hở liền chủ động ly khai mà ngay vừa mới rồi nàng biết được đến ca kịch gần chính thức bắt đầu diễn vì vậy liền khẩn cấp về tới gian phòng của mình thay đổi lên một bộ đặc thù trang bị cố ý chạy tới nơi này mục đích gì đương nhiên chính là vì hoàn thành bí mật của nàng nhiệm vụ nhưng mà nàng lại vô luận như thế nào đều không nghĩ đến vậy mà lại chính mắt thấy được như vậy không thể tưởng tượng nổi hình ảnh thẩm linh nguyện triệt để cứng lại rồi nàng cái này một lần nhiệm vụ nói đơn giản cũng đơn giản nói khó cũng khó đó chính là xác nhận liên quan tới huyết t h ố n g tỉnh lại nghi thức tình báo tương quan trên thực tế thủ dạ nhân tổng bộ bên kia từ rất sớm trước bắt đầu cũng đã từ nước ngoài tình báo chuyên viên nơi đó biết được tin tức cái này trong vòng một năm toàn thế giới các nơi đều xuất hiện không ít huyết thống bị tỉnh lại sau quái vật thực lực biến đến cường đại hơn bao giờ hết mà trải qua dài đến nửa năm điều tra cùng phân tích sau đó bọn họ suy đoán vô cùng có khả năng cùng chiếc này tên là mister biển chuyến du lịch sang trọng luân có quan hệ cứ tất chiếc này du thuyền lấy thế giới biểu diễn lưu động ca kịch hộ mẹ sử thi làm lý do đã qua một năm ở giữa các nước du lịch mà những thứ kêu huyết thống bị kích hoạt quái vật hầu như đều là ở này chiếc du thuyền sau khi rời khỏi mới bắt đầu xuất hiện mà ở phân tích rất nhiều tình báo sau đó thành cựu thủ d ạ m nhân tổng bộ đối sách hoa đệ nhất chấp hành đội đội trưởng diệp trước tinh rất nhanh liền đưa ra kết luận hắn cho rằng một chiếc này du thuyền rất có thể đang luận lấy thế giới tuần diễn danh nghĩa âm thầm cử hành nào đó cùng loại huyết thống tỉnh lại tà sùng nghi thức sách hoa một hồi dành riêng cho ác linh cùng bọn quái vật của h a n nhưng mà cái kết luận này lại cũng không bị cao vì vậy diệp trước tinh cũng không chiếm được đối sách khoa thống nhất chống đỡ không cách nào cưỡng chế tính triển khai triệt để lục soát mà lúc này đây vừa gặp mister biển du thuyền tuần diễn địa điểm đi tới v i n quốc vì vậy diệp trước tinh liền tự tiện chủ trương bí mật hạ lệnh cho thẩm linh nguyện để cho nàng tới phụ trách lên thuyền tự mình xác nhận có tồn tại hay không bí mật nào đó tỉnh lại nghi thức đồng thời đem lần hành động này xưng là nguy hiểm cấp nhiệm vụ đi qua chẳng bao giờ đơn độc chấp hành quá loại này nhiệm vụ thẩm linh nguyện vì đạt được diệp đội t r ư ở n g thưởng thức đương nhiên cảm xúc mênh mông tiếp nhận nhiệm vụ mà sau đó đội trưởng diệp trước tinh thì đưa cho nàng khá nhiều cơ sở tình báo đồng thời còn không biết từ nơi nào lấy được một tấm dĩ giả loạn chân v ẽ tàu sở dĩ ngày hôm nay thẩm linh mượn mới chỉ có đến nơi này mà trước khi tới bởi nơi này là lâm giang thành phố diệp trước tinh liền nhắc nhở nàng không muốn cùng lâm giang bên này thủ dạ nhân chấp hành bộ phận nổi lên v à chạm bên kia chấp hành bộ trưởng cùng với s cấp chuyên viên đều không dễ trọng chớ đừng nhắc tới còn có một mạnh hơn thực tập tân nhân tên gọi là lộ ẩn nói đội trưởng lại đem hắn lúc đó ở lâm giang gặp ở nơi này tình huống toàn bộ g i n g thuật một lần lúc đó nghe được nơi đó lúc thẩm linh nguyệt trong đầu còn đang lẩm bẩm lòng nói đội trưởng dường như chưa từng có như thế khen ngợi quá đáng một cái người a sẽ không phải là cố ý làm ta sợ a kết quả nàng còn không có nói ra nghi vấn diệp trước tinh liền lấy ra một phần liên quan tới lộ ẩn dị năng bình xét cấp bậc ở trên trắc thi video làm cho thẩm linh nguyệt chấn động v ạ n phần cái này khiến nàng đương nhiên thì không khỏi không tin bất quá nàng nguyên cho là mình tới nơi này nhiệm vụ muốn lên t h u y ề n hẳn là cũng sẽ không cùng lâm giang chấp hành bộ phận có bất kỳ đồng thời xuất hiện mới đúng kết quả nhưng không ngờ vừa tới nơi đây liền tại trong quán cà phê gặp cái kia vị lộ ẩn lúc này mới có đến tiếp sau phát sinh tình huống bất quá lo liệu lấy nhiệm vụ ưu tiên duy nhất chuẩn tắc thẩm linh nguyện tự nhiên là chưa có cùng lộ ẩn tiết lộ bất luận cái gì liên quan tới nàng nhiệm vụ tương quan tình báo tương ứng cũng không rõ ràng hắn tới trên thuyền là đang làm gì nhưng nàng cũng không phải là quá để ý chỉ cần có thể nghĩ biện pháp xác nhận đến ca kịch cùng tỉnh lại nghi thức quan hệ giữa nàng nhiệm vụ coi như là hoàn thành cũng có thể trở về cho d i ệ p đội trưởng báo cáo kết quả công tác sở dĩ nàng mới chỉ có đến nơi này mà bây giờ cho tới bây giờ giờ khắc này đây hết hạy rốt cuộc toàn bộ bày ra ở trước mặt nàng thế nhưng lại không phải là lấy ca kịch hoặc là nghi thức trạng thái mà là hỗn loạn chiến đấu m à u tái nhợt hàn khí quanh quẩn toàn trường băng xương khắp nơi trên đất lộ ẩn một người đối mặt với toàn bộ kịch trường mọi người trực tiếp phát động hắn băng tuyết hệ danh sách dị năng lấy bằng bạc mà ưu việt hàn khí băng long đem tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ đông lại vẹn vẹn mấy giây mà thôi giờ khắc này thẩm linh n g u y ệ t rốt cuộc minh bạch được vì sao đội trưởng của mình biết để một lần như vậy tôn sùng một người cái gia hòa này căn bản cũng không có thể theo lẽ thường để phán đoán thẩm linh nguyện cứng lại rồi hơn nửa ngày phản phất mới chỉ có đột nhiên nghĩ tới hô hấp chậm rãi phun ra một khẩu k h ẩ mà trong lòng chấn động lại hầu như không chút nào giảm chẳng lẽ nói lộ ẩn lần này bí mật nhiệm vụ là muốn đem trên du thuyền địch nhân tiêu diệt toàn bộ ách không đúng loại này nhiệm vụ làm sao có khả năng liền an bài một cái người để làm đâu chẳng lẽ đang ở nàng suy t ư lúc đột nhiên một tiếng tạc liệt nổ trong nháy mắt cắt đứt suy nghĩ của nàng vâng nàng lập tức nước mắt hướng phía phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại đã thấy phía trước chẳng biết lúc nào lộ ẩn đã lần nữa quay người sang trực diện lấy cái tia đông lại cuối cùng mấy hàng tiểu hình bằng sơn cùng lúc đó trong tay băng chi chừng nào chẳng biết lúc nào đã bay ra lom vào trong núi băng mới vừa tiếng kia đột nhiên nổ dường như chính là bởi vì băng đao đưa tới ra và chạm âm thanh lúc này còn không đợi thẩm linh nguyện phản ứng đã thấy bên này lộ ẩn sắc mặt đạm mạc mâu quang như tuyết lần nữa giơ tay lên cái này một lần màu tái nhợt hàn khí c u ố n quanh với quanh thân bên trên hơn mười đạo phong mang tất lộ băng xương cự kiếm trong nháy mắt hiện lên sau lưng hắn trong hư không sở hữu mũi kiếm bên trên toàn bộ lóe ra lạnh lùng h ắ n ý sắc khí lăng nhiên mà mũi kiếm thì toàn bộ chỉ hướng tỏa kia bằng sơn và chứng kiến m ặ này thẩm linh nguyện trong nháy mắt trong lòng đỗng nhiên nếu như nói mới vừa nàng còn không thể nào hiểu được lộ ẩn vì sao phải đem băng chi trường đao khảm vào tòa kia băng sơn lời nói lúc này nàng đương nhiên đã ý thức được không hề nghi ngờ tòa băng sơn này phía dưới tất nhiên đợi lại một cái tồn tại đặc thù mà cái này người tồn tại lấy băng sơn cường độ không cách nào đơn giản đem đông lại băng phong vì vậy lộ ẩn mới chỉ có cần đi qua thêm vào thủ đoạn công kích tới tiến hành củng cố điểm này mặc dù chỉ là suy đoán thế nhưng lấy thẩm linh nguyện trực giác thập phần có thể mà giờ khắc này nghĩ tới đây thẩm linh nguyện trong lòng không khỏi càng căng thẳng hơn liên lộ ẩn mạnh như vậy hàn băng đều không thể triệt để băng phong địch nhân sẽ là đẳng cấp gì q u á i vật chẳng lẽ là nắm giữ vương quyền lực thứ đại trùng sao nhưng mà liền tại nàng nghĩ tới đây lúc đột nhiên đã thấy bên kia băng sơn bên trên lần thứ hai vang lên một tiếng quái dị băng liệt â m thanh k ế t thanh âm vang lên trong n g y mắt ở toàn bộ yên tĩnh giảm h ắ t trong đại sảnh nhất thời sinh ra trầm muộn đáp lại thẩm linh nguyệt nhất thời cảm giác lạnh cả tim mà này dĩ nhiên không khỏi để cho nàng nhớ lại khi còn bé nhìn một ít mảng cương thi bên trong những cương thi kia nhóm ở p h á quân mà ra lúc đều sẽ biểu hiện ra loại này cảm giác các bách chẳng lẽ nói lộ ẩn đang ở trấn áp chính là nào đó tương tự thai hỏa v ậ t khi nàng suy tư đến nơi đây nói thì chậm khi đó thì nhanh lộ ẩn màu quàng k h ẽ hơi chầm xuống một cái đã thấy phía sau hắn cái k i a u phủ lấy mười mấy cây băng x ư ơ n g cự kiếm vào giờ khắp này bên trong trong nháy mắt r à o thoa lao ra tăng tăng tăng cự kiếm trên không trung s ẹ t qua màu tái nhợt băng chi q u y t í c h hung hăng đập ở tại băng sơn bên trên thân kiếm trực tiếp khảm vào từng đạo cự kiếm liên tục quanh kích xuống bạo phát ra có tiết tấu tiếng nổ mạnh phang, phang, phang, phang, phang, phang. mỗi một đạo cự kiếm hạ xuống lúc buộc phát ra hàn khí bao táp liền sẽ triệt để ở chung quanh khuyết tán ra trong gió lốc lộ ẩn quần áo trên người bị thổi làm bay phất phới tóc đen cũng bị vung lên nhưng mà thân thể của hắn vẫn như c ũ đ ổ sộ bất động biểu tình cũng không thay đổi chút nào t h ẳ n g đến một lát sau khi cuối cùng một thanh băng xương cự kiếm hạ xuống khảm vào trong tầng băng trong nháy mắt đột nhiên tất cả khối băng trong nháy mắt này bên trong lại đột nhiên nổ tung và anh đinh hai n ứ c góc nổ vang âm thanh ở toàn bộ kịch trường bên trong đại sảnh trong sát na b ộ c phát ra chấn động tiếng vọng cả tòa du thuyền phảng phất đều vì vậy mà bắt đầu rồi rung động cùng lúc đó m à u tái nhật quần bạo vô cùng băng chi khối vụn trong nháy mắt liền hướng lấy bốn phương tạm hướng đông nhiên oanh kích mà đi rầm rầm rầm khối băng nhóm rồn d ậ p đập vào bốn phía trên vách tường trong nháy mắt đánh ra vô số thảm không nỡ nhìn lỗ thủng dường như bị nào đó vũ khí nóng tập kích qua một dạng không chỉ như vậy chung quanh trong rạp hát c h â u ngồi càng là toàn bộ bị cái này b ộ c phát ra băng phải gió bạo mà trong nháy mắt tiến diện toàn bộ a n h kích vì phế tích ở nơi này quần bạo a n h kích bên trong còn có một cỗ màu xanh đen yên vụ hòa diễm từ trong đó trong sát na lan tràn mà、ra. ở tái nhận băng vụ bên trong cái k i a màu xanh đen yên vụ hòa diễm lại đột nhiên hóa thành một chỉ cự đại thú t r ả o hướng phía bên này lộ ẩn trong nháy mắt đánh tới p h ả n phất lấy t r ả o chi lợi nhận xua tan hàn khí một dạng thấy vậy lộ ẩn mâu quang c h ầ m xuống trong nháy mắt dập chân thân thể dường như tàn ảnh một dạng trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ tăng diễm chi thú t r ả o trong sát na vu không nhưng mà hòa diễm cùng yên vụ xẹt qua trên sàn nhà lại chỉ còn lại có một mảnh hụ bại điêu linh mạch vụn hóa thành lũ ám phế tích cho tới giờ khác này lộ ẩn thân ảnh mới chỉ có lần nữa hiện hiện ra đã cùng phía trước hát lục hòa diễm thú mẹ dạng mòn c h à o kéo ra ba mét khoảng cách trong lòng của hắn hơi t r ầ m ngưng khen trăng non không hề nghi ngờ cái này t ử thần người đại lý là chân chính nhân vật h u n g á c mới vừa lộ ẩn nếm thử lợi dụng đóng băng trái cây g i á c tỉnh chi lực đem cái này cổ hát lục sắc hỏa diễm trực tiếp chuyển hóa phần tử kết cấu đông lại vì hàn băng thế nhưng ở phát động trong nháy mắt dĩ nhiên liền lập tức bị ngọn lửa kia móng vớt trong nháy mắt tan vỡ nói cách khác đó cũng không phải là nào đó vật chất loại công tích vô cùng có khả năng dính đến nào đó vô hình quy tắc nguyên nhân chính là như vậy lộ ẩn mới chỉ có theo bản năng kéo dài khoảng cách đối mặt loại này tầng cấp đ ị c h nhân tuyệt không thể có bất kỳ tự phụ hoặc là ngã mạ mà giờ k h ắ c này phía trước cái kia vỡ nát tái nhợt hàn vụ bên trong một thân hát sắc áo mưa nam nhân từ trong đó chậm rãi dậm chân mà ra hắn một bên phách phất lấy trên người băng trần một bên trong mắt nhỏ bé mở miệng cười nói tốt ý thức chiến đấu nha cũng biết tránh bên trên một cái không có thể tránh thoát một chiêu này người có thể đã hạ điện một ca kế tiếp nên đến phiên ta hiệp đi vừa nói hắn nâng tay phải lên lòng bàn tay khẽ n ú c n í c tăng màu vang sầm gậy trống xuyên phá hàn vụ bay thẳng đến rồi trong tay của hắn tức trồi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương hai trăm hai mươi mốt trượng công nhận thần cùng người biết trước tương lai cầu hoa tươi đang á n g kim sắc gậy chống bị hắn nắm trong tay trong n g á y mắt lập tức phát ra một tiếng giường như cự t r u n g một dạng vang dội âm thanh lệnh không khí chung quanh phảng phất cũng bắt đầu tùy theo mà không ngừng chấn động mà cùng lúc đó cái kêu bao phủ tại quanh người hắn bên trên lục hát xác hỏa diễm thú mẹ dạt bỏn chảo đ ố n nhiên bạo tán hắn ra biến thành sôi trào ưu lục hòa diễm trong nháy mắt h sau một khắc đã thấy những thứ kia nguyên bản còn kiên cố vô cùng thương bạch băng xuyên ở nơi này hỏa d i ễ m phía dưới c h ậ n bắt đầu nhanh chóng băng liệt hòa tan chứng kiến hình ảnh này lộ ẩn mâu quang lần nữa khẽ hơi chầm xuống một cái lúc trước hắn còn chưa không có thấy rõ cái này do b v n là như thế nào đem chính mình bằng phong đánh vỡ không nghĩ tới dĩ nhiên là đi qua ngọn lửa kia lực lượng thoạt nhìn lên cái kia vị băng long ban t h ư ở n g lãnh đông khế ước chi lực tựa hồ là không cách nào cùng vị này từ thần người đại lý chống lại sao giữa lúc lộ ẩn suy tứ lúc lúc này chung quanh băng sương đã toàn bộ bị u lục sắc hỏa diễn phá hư hầu như không còn toàn bộ k cũng lãnh đông khế ước h hôn l o ạ với ta mà nói là vô hiệu sở dĩ lúc đó bại trận a thoại ông rơi xuống trong nháy mắt hắn đột nhiên bước ra một bước thân ảnh lại đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ trên ă n giống như g Sau quỷ một mị, t khắc, ự c trước cầm Cái tiếp xuất trượng trong mắt hiện người, kiếm, i xuống. vung nháy ẩn này ở lộ ẩn trước người, cầm trượng làm l thực i ế p quán động tác, mau tác, động căn bản k ô n giống như nói. Lệnh xa xa, sảnh bên ngoài nhìn lấy bên này thẩm linh nguyệt, đông nhiên đồng chấn động. Trên g đại thẩm h lấy xa xa, ở tử tế mới vừa chứng kiến cái này áo mưa nam nhân từ b ă n g x ư ơ n g trong phong ấn phá vỡ sau đó nàng liền trong lòng thập phần rung động nhưng lại không nghĩ rằng cái g i a hỏa này vừa ra tay lại chính là bén nhọn như vậy tốc công đừng nói ánh mắt liền đâu góc đều nhanh theo không kịp nhưng mà cũng liền ở nàng suy tư tới đây sắt na gậy c h ố n g đã dường như mũi kiếm một dạng nhanh chóng vung xuống giá đ o à n trên mặt thủy trung mang theo thông rong mà tự tin mỉm cười xuân phong đắc ý phảng phất cái này một t r ư ợ n g vung xuống liền đã đủ chung kết đối thủ một dạng nhưng mà ngoài dự liệu của hắn là liền tại gậy c h ố n g của hắn vung xuống trong nháy mắt phía trước lộ ẩn thân ảnh dĩ nhiên đồng dạng đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ Phanh. tiếp theo chém chống nhiên vang vang lên, cái kia tiếng nổ lên, xuống gậy chống dĩ nhiên trực tiếp vung Kem trực cái gậy dĩ Gì? rất hiển nhiên lộ ẩn đột nhiên tiêu thất đương nhiên ở ngoài dự liệu của hắn nhưng mà hắn dù sao cũng là thân kinh bách c h í n người đương nhiên cũng sẽ không bởi vì nhất thời xuất hồ ý liêu mà ảnh hưởng hành động vì vậy ở nhận ra được trong n y mắt hắn liền cơ hồ không có quay đầu lần nữa lắc t a y trượng mà cái này một lần c h ẳ m kích phương hướng lại là hắn đang phía sau trùng hợp là lúc này một đạo d ư ờ n g như nguyệt nha bản cự đại băng nhận k i ế m khí vừa vặn từ sau lưng của hắn chém tới Vâng anh! gậy c h ố n g cùng băng nhận kiếm khí đụng trong nháy mắt nhất thời liền bạo phát ra không gì sánh được cường đại sóng xung kích nhấc lên bạo phòng trong sát na hướng phía bốn phương tám hướng bỗng nhiên bành trứng ra vây anh đây là bọn hắn hai người lực lượng đệ một lần tiểu hình bá chạm l i ê n đã dẫn tới cả tòa du thuyền bắt đầu không ngừng mà lay động cùng rung động phản phất tao nộ rồi nào đó kịch liệt báo tác một dạng mà giờ khác này gió kêu bạo chính trung tâm gia đ o à n lúc này mới nhữ mày quay đầu nhìn sang quả nhiên bên kia lộ ẩn đã tay cầm băng chi chừng nào đối diện bên này phương hướng mới vừa băng nhận kiếm khí hiển nhiên là hắn từ biến mất tại chỗ sau đó trong nháy mắt phát động công kích nghĩ tới đây gia đoạn k h ẽ n â n g lên c ầ m mâu qua ngừng lánh dường như đánh giá một dạng mà nói tốt tốc độ ở ta gần trăm năm nay giao thủ qua thủ d ạ n h â n bên trong đã có thể xếp vào ba vị trí đầu quả nhiên không hổ là chém giết cho giữ cửa người a xem ra minh vương hạ đẹp đại nhân nói rất đúng ngươi xác thực không thể ở lâu thoại âm rơi xuống trong nháy mắt hắn lần nữa hướng phía trước bước ra một bước tăng thân ảnh lại một lần tiêu thất trực tiếp xuất hiện ở lộ ẩn thần phía sau gậy trống dường như thứ kiếm một dạng vọt thẳng ra nhưng mà cái này một lần tình huống lại hoàn toàn tương phản đã thấy lộ ẩn cứ nhiên hoàn toàn không quay đầu lại dưới tình huống trực tiếp t r ở tay lắc tay bên trong băng chi trường đao trong nháy mắt hướng phía gậy c h ố n g đón đánh m à đi frank kiên cố băng nhận vừa vặn cùng gậy c h ố n g đâm tới đánh giáp là c à ở cách thân thể của hắn mười phân ra ngoài vị trí c h i t để cách đỡ được cái này một lần giá đoàn mâu quang liền khẽ hơi chầm xuống một cái không nghĩ tới chính mình tốc độ cực cao ự c c lại bị lại một lần phá giải hơn nữa cái này dường như đã không phải là nhanh không nhanh nguyên nhân làm gậy trống của chính mình đâm ra lúc cái ra hỏa này giống như là đã trước giờ dự đoán trước giống nhau không chút do dự trở tay đỡ giống như là biết mình biết công kích thời cơ cùng với công kích phương vị giống nhau nghĩ tới đây gia đ o à n cũng không do dự nữa trong sát na lục đồng loại lên lần nữa lắc tay trượng mà cái này một lần hắn công kích thì tại k h ô n g t r ú n g hoàn thành xảo diệu tốc độ cực cao biến hướng đây là hắn đã từng cùng nhân loại một gã kiếm đạo tông sư chiến đấu qua phía sau suy luận sau đó nghĩ tới đặc thù phương thức công kích nguyên lý rất đơn giản chính là trong thời gian cực ngắn phát động tốc độ cực cao tràn g kích tới đối với địch nhân hình thành khó có thể dự đoán lại k ô n g cách nào phòng ngự công kích lúc này hắn một tay cầm trượng phát động bạo vũ một dạng tốc độ cực cao liên kích sau một khắc đ o à n đ o à n đ o à n đ o à n hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn tình huống xuất hiện đã thấy phía trước lộ ẩn ở căn bản không bay đầu dưới tình huống dĩ nhiên đồng dạng phát động tốc độ cực cao liên kích trở về chém trong tay hắn băng nhận giống như chém ra hàng trăm hàng ngàn vệ trạm kích một dạng đem ra bàn gậy chống liên kích toàn bộ phong tỏa tại ngoại mười một cái này một lần giá đoàn trong ánh mắt rốt cuộc nổi lên một tia kinh ngạc không chỉ là kinh ngạc còn có nồng n ạ c khó hiểu hắn chưa từng thấy qua một cái người đối với công kích dự phán cứ nhiên có thể chuẩn đến như vậy trình độ ngoại hạng nhưng mà hắn lại không biết là lộ ẩn mặc dù có thể tinh chuẩn tránh thoát hắn công kích đồng thời đối với hắn liên kích tiến hành tốc độ cực cao đón đỡ huy kích đương nhiên không chỉ là bởi vì dự phán mà là biết trước tương lai không sai ở lộ ẩn đột phá đệ lục c ả n h lúc hắn tử cạ tạ cụ gì nơi đó truyền thừa có được kẽ bùn sổ cụ h ạ kỳ l i ề n đã tới cực hạng thiện đà giải tỏa biết trước tương lai chi lực chỉ cần hắn tập trung tinh thần là có thể đi qua kẽ bùn sổ cụ h ạ kỳ chứng kiến địch nhân ở tương lai mấy giây toàn bộ hành động bởi vậy hắn liền có thể dùng nhất tinh chuẩn phương thức ban đánh trả mới vừa hắn mặc dù có thể cấp tốc tránh tho bất quá những chi tiết này đối diện do bạn tự nhiên không thể nào biết ở trong mắt hắn cái này hoặc giả chính là cái gọi là tuyệt đối chiến đấu trực giác nghĩ tới đây hắn lục đồng hơi ngưng tụ lại sau một khắc đã thấy lòng bàn tay của hắn bên trên một đạo h ắ c ngọn lửa màu xanh lục trong nháy mắt dấy lên sau đó những ngọn lửa kia liền như cùng quấn quanh dây leo m ở dạng trực tiếp lấy xoắn ốc tư thái bám vào ở tại gậy c h ố n g bên trên mà ngay sau đó lúc này gậy c h ố n g chém xuống lúc ở va chạm vào cái kia băng chi trường đào trong nháy mắt thanh đã thấy băng đao bên trên đột nhiên nổi lên từng đạo vết rách theo trạm kích tiến hành vết rách trong nháy mắt bắt đầu tăng lên cuối cùng trận bắt đầu đưa đến băng đao băng giải hòa tan ý thức được điểm ấy giá h o à n lập tức gia tăng trạm kích độ mạnh yếu tăng băng chi trường đao trong nháy mắt tiếp theo ở mầm gãy ý thức được điểm này trong nháy mắt lộ ẩn trong lòng đông lại một cái trong sát na dậm chân mà ra cũng ngay một khắc này giá h o à n gậy chống bên trên hỏa diễm hình thành lưỡi dao một dạng trạm kích chỉ trích xuống vây anh h ỏ a diễm tiếp xúc được toàn bộ tất cả đều lốt hủy mà giờ khắc này kéo dài khoảng cách sau lộ ẩn thì xác mặt đạo mạc trực tiếp bỏ trong tay gãy mất băng chi lưỡi dao chẳng biết lúc nào sau lưng của hắn đeo nghiêng lấy đàn ghi ta hộp đàn đã mở ra mà trong tay của hắn thì đã dẫn theo một bà xưa cũ từ hát sắc trường đao trên vỏ đao lúc này tản ra khí tức cường đại mà sau đó lộ ẩn thì một tay cầm v ỏ đao ngón cái c h ố n g lấy đao sàm tay kia thì nắm chặt chui đao sau một khắc không nói hai lời trong n g á y mắt rút đao mà ra vơ anh trong một s á t na vỏ đao bên trong toát ra tạc liệt lôi mình cùng lúc đó trong n g á y mắt bình phát sấm sét màu tím từ đao sàm bắt đầu bạo phát trong nháy mắt quấn quanh đến toàn bộ trên thân đao chứng kiến m à n này đối diện ra bản hiển nhiên thần sắc k h ẽ động sau đó giống như là tự nói vậy nói ừng thú thần binh trang bị loại khí tức này thoạt nhìn lên dường như đã từng chạm sát qua mỗi thần binh đâu nhưng mà tiếng nói của hắn vừa dưới đã thấy đối diện lộ ẩn đã trực tiếp lắc tay bên trong lưới dao vê anh trong một s á t na che l ớ p bá vương sắc quấn banh lôi điện kiếm khí một kích bay thẳng đến ngay phía trước đ ỗ n g nhiên đánh ra một đạo sấm sét màu tím một nhà kèm theo vỡ n á không gian một dạng lăng liệt khí tức quần trào mánh liệt mà đi chứng kiến mặt này đối diện ra bản trong nháy mắt sắc mặt khé động ừ chờ các loại đây là kiếm khí tiểu từ này thế mà còn là kiếm nói đ ạ i tông sư ý thức được điểm này trong n g á y mắt giá đ o à n mâu quang nhất thời khẽ hơi chầm xuống một cái vô ý thức một cái là mình trực tiếp tránh ra rồi cái này một đạo kiếm khí chẳng kích phanh kiếm khí đánh vào kịch trường phía sau trên vách tường trong n g á y mắt liền trực tiếp đem tạm vỡ mà ở cái này nổ vang âm thanh trung lộ ẩn biểu tình lại không có biến hóa chút nào lại là nhất đao lăng liệt vô cùng bá vương sắc quấn quanh lôi điện kiếm khí trực tiếp đánh ra mà cái này một lần kiếm khí thì không chỉ một đạo mà là có hơn mười đạo dường như chạm kích lưới vậy phủ tới lúc này lộ ẩn đương nhiên đã ý thức được đối diện một hai vị này tử thần người đại lý gia đoạn n ắ m trong tay gũ lục sắc h ỏ a diễm tuyệt đối ẩn chứa nào đó không biết quy tắc không phải vậy mới vừa là không có khả năng như vậy mà đơn giản đất sụp hư chính mình lánh đông khế ước ra chỉ dưới băng vì vậy lộ ẩn đương nhiên phải nghĩ biện pháp thăm dò đi ra nhưng lúc này lại dùng đóng băng trái cây lượt nói h i ệ n nhiên có chút không sáng suốt vì vậy hắn liền móc ra chính mình thú thần b i n h trang bị phong lôi t à n vang đồng thời đi qua bá vương sắc quân quanh kiếm khí t ớ tiến hành cuồng bạo công kích xem xem có thể hay không tìm được một cái điểm đột phá một sắc mặt hắn đ ạ mạ thường đao huy kích lấy mà giờ khắc này ở sau lưng của hắn xa xa bên ngoài cửa chính chứng kiến màn này thầm linh nguyện trực tiếp m ộ p ép kiếm kiếm khí tình huống gì diệp đội trưởng không phải nói lộ ẩn kiếm thuật cảnh giới là đệ lục cảnh đăng phong tạo cực sao cái này đâu chỉ đệ lục cảnh ba tuyệt đối là kiếm đạo đại tông sư chứ mà vào thời khắc này còn không đợi nàng phản ứng hiện trường lần nữa đột phát d ị biến đã thấy lộ ẩn kiếm khí thế tiến công phía dưới đột nhiên ở vào kịch trường nhất góc h á cám vị trí một cái bị tái nhợt hàn băng s ở phong người ở ảnh đột nhiên lại bạo phát ra không gì sánh được vặn b ẹ o khí tức tạ ác uy thế trấn thiên sau một khắc vơ anh băng phong nổ tung hào quang màu đỏ ngòm phóng lên cao t r ồ i quất r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương hai trăm hai mươi hai ở chỗ này vì hắn dâng lên cuối cùng tế phẩm cầu hoa tươi hàn băng nổ tung xương trắng nổi lên một phía ở nơi này tản mát đậm đặc trong xương mù trắng một đạo huyết hồng sắc k ê n vụ như dòng vệ tịch quyển toàn trường trong nháy mắt liền phá vỡ trên sân song phương đối lập thế c ụ giờ k h ắ c này đừng nói là bên kia xem cuộc chiến thẩm linh nguyệt coi như là trong khi giao chiến lộ ẩn cùng giai đoạn hai người đều không tự chủ được nước mắt nhìn lại chứ khởi mi đã thấy bên kia lao ra hảo quang màu đỏ như máu toàn bộ thu lui cuối cùng một lần nữa tụ đến cùng một chỗ ở băng vụ bên trong ngưng vì một người mặc lấy lễ phục giả hội nữ nhân thân ảnh không sai chính là lộ ẩn lúc trước c ô y đóng băng lại chính là cái kia trên cổ có mấy đạo vết cào nữ nhân lúc đó lộ ẩn tuy là cảm giác được ý thức của nàng cũng không phải lý chủ đạo thế nhưng xuất phát từ bảo hiểm hay là đem nàng đông lại lại không nghĩ rằng băng chi phong ấn thế mà còn là bị mạnh mẽ phá giải mà nàng thời khắc này khí tức không hề nghi ngờ đã hoàn toàn lột s ắ c thành cái kia vị ác ma thủy tổ lúc này đã thấy bên kia dọn toàn biểu tình ở chốc l á t kinh ngạc sau đó đông nhiên lần nữa khôi phục nụ cười răng rớp nói yêu à. thật là khiến ta ngoài ý muốn a không nghĩ tới lại là người a lì lìt tiểu thư hắn một bên nói như vậy l ấ y trong giọng nói lại căn bản không tồn tại bất luận cái gì ngoài ý muốn cảm giác ngược lại giống như sơn có d ự liệu một dạng mà giờ khắc này bên này lí l ị đang nghe hắn mà nói phía sau thì sắc mặt lo lắng ngẩng lên mâu nhìn sang ánh mắt b ă n g lãnh nàng đương nhiên biết những lời này hoàn toàn chính là hắn làm bộ bất quá bây giờ nàng cũng không tâm tư đi phản ứng giả toán ba nàng sở dĩ khí tức tiêu thất cũng không phải là tận lực giấu mà là chuyên môn đi qua bí pháp nào đó làm cho ý thức toàn bộ tiến nhập ác n g ộ n g trong không gian đồng thời tạ từ một cái đặc thù hắc ma pháp nghi thức hiến tế nàng trực tiếp ở ác n g ộ n g trong không gian đem mấy vị trên thuyền quái vật linh hồn kéo vào trong đó đồng thời thành t ự u tế phẩm hiến tặng cho thâm viên sở dĩ làm như vậy mười bảy đương nhiên là vì liên hệ ở thâm viên bên trong vị đại nhân kia nghĩ lại phía trước lần g v chiến đấu qua phía sau dĩ nhiên chỉ đi qua cường đại uy áp thể thuật liền hầu như có thể áp chế tì vết nào vật chứa dưới nàng loại này mạnh mẽ thực lực lệnh lý lịch không thể không hoài nghi con mèo này có phải hay không bị viêm quốc thần minh ban tạng phúc tồn tại vì vậy rơi vào đường cùng vì bảo toàn tính mệnh nàng chỉ có thể đi qua vẽ xuống ác mang lịch ngũ mang tinh trận pháp từ trung l y khai mà sau đó nàng liền chú ý tới một ít bọn g á i vật đang hướng về chiếc này trên du thuyền tới gần vì vậy nàng liền cũng đi qua một ít xào rượu thủ đ o n h ỏ đồng dạng leo lên du thuyền lúc này mới có cục diễn bây giờ cứ việc quá trình dườm g i nhưng cũng may chính là nàng đích sắt thành công đi qua hiến tế mấy vị du thuyền hành khách trực tiếp câu thông đến rồi trong vực sâu vị đại nhân kia đồng thời cũng đã được đến miệng của hán dụ đã biết kế tiếp nên làm như thế nào vì vậy nàng liền thối lui ra khỏi bờ cói mộng không gian một lần nữa về tới trong thân thể Lại k h ô nhưng g g n ĩ rằng, Rơi thân thể thì đã bị hàn băng hoàn toàn đông thể thì đã đ bị vào sở lại. ờ c ù nàng g n c hoàn ỉ có thể b ạ phát thực lực, tới mạnh mẽ đột phá thực mạnh h tới đột lực, mẽ băng phong ấn. Nhưng nàng hoàn toàn chính xác không nghĩ tới biết ở cái địa phương này đồng thời gặp phải lộ h n cùng giai đoạn hai cái kiểu địch nếu nói như vậy vậy, không cần do dự nữa chỉ cần tuân theo vị đại nhân kia khẩu dụ ở chỗ này vì bị dâng lên cuối cùng tế phẩm chi chìa khóa nghĩ tới chỗ này trong n g á y mắt l i ly không nói hai lời trực tiếp nâng lên hai tay của mình một đạo màu đỏ thấm yên vụ khí tức trong nháy mắt nổi lên cùng lúc đó hai tròng mắt của nàng bên trong hát ánh sáng màu đỏ trong nháy mắt lửa lánh Vâng anh. sau một khắc đã thấy toàn thân của nàng đều tựa như bị đỏ như máu nhuộm dần một dạng thân thể bắt đầu xuất hiện quỷ dị biến hóa trước tiên là da rẻ từ bạch tạm chuyển thành đỏ sậm ngay sau đó trên trán của nàng bắt đầu sinh ra một đôi đen nhánh ác ma trí giác cùng lúc đó phía sau lúc tới xuất hiện từng đạo kính với tên trên hai tay chảo như cương đao vậy kéo dài trong con ngươi trong trắng mắt tiêu thất là đ e n sương mù thật dài tóc đen ở trong khoảnh khắc biến thành như tuyết màu ngân bạch cuối cùng một đạo hoa lệ mà thôi trâu đỏ như máu cánh chim đột nhiên hiện lên hai vai của nàng bên trên giống như đoạn thiên sứ phong thái nhưng mà bên ngoài cảm giác c áp bách vẫn còn vượt xa khỏi thông thường đoạn thiên sứ chứng kiến cái này t ư thái lộ ẩn trong nháy mắt thần sắc k h ẽ động không khỏi trong lòng bị ngưng cái này quái dị trạng thái hắn phía trước ở trong tiệm sách cùng nàng chiến đấu thời gian căn bản chưa từng thấy qua chẳng lẽ cái gia hỏa này lại trở nên mạnh mẽ sao hay hoặc là đây mới là nàng nguyên bản tướng mạo giữa lúc hắn suy tứ lúc lúc này bên kia ra bán lại ngược lại những mày nói ma nhân biến hóa người cử nhiên lấy tì vết nào đồ chứa trạng thái làm xong rồi nhưng mà tiếng nói của nàng vừa dưới đã thấy bên kia lý lịch chậm rãi nâng lên trong mắt màu đỏ n g ỏ m lấy sát ý lăng nhiên tư thái đạo mặt nói chuẩn bị nên tiếp phanh tan b i ế n a thoại âm rơi xuống đông nhiên trong lúc đó đã thấy quanh thân của nàng bên trên một đạo màu đỏ sầm hỏa quang đông nhiên đưa nàng v ề quanh ngay sau đó ánh lửa kia buộc phát n ồ n g nặc trong nháy mắt bành trướng nhiệt độ cao bắt đầu lệnh không gian chung quanh đều tựa hồ xảy ra rung động cùng bạt m ẹ o cái này cổ kỳ thực phản phất lúc nào cũng có thể dẫn phát nổ lớn ý thức được điểm này trong nháy mắt mặc dù là bên kia luôn luôn dung dung tử thần người đại lý ra toàn người nữ nhân đi ê này n nghĩ nổ banh thuyền của ta nhưng mà ý thức được điểm ấy lúc lúc này đã trễ bạo tạc trong nháy mắt lan đến ra vâng c ự đại bạo tạc h ỏ a quang ở trong một s á t na đ ỗ n g nhiên bành trướng ra lúc này đã không được phép bất kỳ phản ứng nào thời gian từ thân người đại lý dọa t o ạ n trong nháy mắt sắc mặt lo lắng cắn răng một cái trực tiếp giơ tay lên trượng đã thấy u ánh sáng màu xanh d ấ y lên hóa thành c ự đại thú trạo trực tiếp đem thân thể của hắn hoàn toàn bao khỏa ở bên trong đối mặt loại này ma nhân hóa bạo tạc mặc dù là hắn cũng không thể chính diện đón đỡ muốn hỏi vì gì, gì đó bởi vì cái này tờ mờ giờ hầu như đã coi như là cổ lao ác ma đại chiêu không sai lít lít đi lên liền trực tiếp ném ra không khác biệt phạm vi tính đại chiêu lực sát thương trực tiếp kéo căng nàng dường như không chỉ là phải đối phó lộ ẩn còn muốn đối phó cả tòa người trên thuyền mà giờ khác này cách đó không xa kịch trường ở ngoài mắt thấy đến màn này thẩm linh nguyện trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh không gì sánh được nàng đương nhiên cũng ý thức được nổ tung đến gần rồi nhưng mà lấy nàng nhỏ bé thực lực căn bản vô lực đi chống lại loại này bán thần t ầ n cấp công kích hòa quan cuộn trào mãnh liệt ra lúc thân thể của hắn thậm chí đều hoàn toàn cứng lên không cách nào nhúc ních mây à nàng màu hàn này, ở cái tạc chính trước, chỉ có có cũng Có trước chết giác? Lúc tái sáng kia kia biết. phải khi đại hải không không phía qua, hay nóng bỏng gần thôn mình đến. Phản nhợt băng thượng. bạo tỏ tảo thể phất một mịt trí hồ vệ mơ xem mờ m đen răng đầy dưới bầu trời đêm vài cano đang ở trên mặt biển nhanh chóng hướng phía phía trước đi tới bọn họ tuy là lẫn nhau trong lúc đó khoảng cách thật phần xa chỉ có thể nhìn được điểm điểm nhưng không hề nghi ngờ mục tiêu lại hoàn toàn tương đồng chỉ có một cái đó chính là không lâu lái rời cảng khẩu mister b i n hào du thuyền phụ trách lái xe cano tự nhiên là bến tàu bên kia nhân viên công tác Mà này phụ trách cùng những thứ này, các nhân các cùng về về viên lúc à là là hành m lâm nhóm. muốn lâm việc viên Về viên. lại giang chiến đội nhiên ngồi giang giả câu chấp cục đặc chân chính chính cano phục chấp chuyên nhân sau kêu thông, trợ, thứ thủ pháp phần hắn phụ phía những hô phận bọn đương l bộ ở này ở vệ tinh định vị bên trên bọn họ có thể rõ ràng mà chứng kiến cự l i này chiến thuyền du thuyền đã càng phát mà tiếp cận tại chỗ không ít biết tình huống chấp hành bộ phận chuyên viên nhóm sắc mặt cũng rồn rập bắt đầu nghiêm trọng bọn họ lần này tới nơi đây mặc dù không biết cụ thể nhiệm vụ muốn làm gì thế nhưng lại thu đến tư nên tuyết một cái trước nay chưa có mệnh lệnh bọn họ đêm nay cần phụ trách bảo hộ toàn bộ trên du thuyền tất cả phổ thông hành khách cùng nhân viên công tác như vậy kỳ quái nhiệm vụ đặt ở đi qua mà nói hầu như là không có khả năng xuất hiện dù sao thủ dạ nhân chiến đấu từ trước đến nay đều là lấy tiêu diệt quái vật vì chủ yếu mục tiêu mà cái này một lần thân là bộ trưởng tư ơ n g n i ê n tuyết đột nhiên bắt đầu đem bảo hộ dân chúng nhiệm vụ nói ra rất rõ ràng đủ để chứng minh lần này nhiệm vụ không tầm thường hoặc có lẽ là bởi địch nhân vô cùng cường đại lại có lẽ là bởi vì địch nhân số lượng nhiều lắm nói chung cần cố ý bảo hộ dân chúng nhiệm vụ tuyệt đối sẽ không quá đơn giản vì vậy hầu như tất cả chuyên viên nhóm thần sắc cũng bắt đầu ngưng trọng sau một lát vài ca n o rốt cuộc nhìn thấy phía trước cự đại du thuyền ở hát cám bầu trời đêm cùng hải dương trong lúc đó loé ra bắt mắt ngọn đèn thập phần trói mắt phía trước nhất ca n o bên trên một vị chấp pháp cục đặc chiến đội viên quay đầu lại nhìn phía tương n ê n tuyết nói bộ trưởng chúng ta là kêu gọi làm cho du thuyền dừng lại hay là trực tiếp đi phía trước chặn lại vị này đặc chiến đội viên khuôn mặt 667 s ắ c nghiêm nghị hỏi h ắ n đương nhiên cũng không phải lần đầu chấp hành cái này loại hình trên biện truy kích nhiệm vụ vì vậy thập phần trực tiếp hỏi hành động phương thức mà hắn sở dĩ xưng h cũng là bởi vì mặt trên phân phó mà thôi trên thực tế hắn căn bản không biết tư n g h ê n tuyết đến từ cái nào bộ môn dù sao nàng tự ở bề ngoài nhìn lại vẹn vẹn chỉ là một đứa bé mà thôi nếu không phải là chấp pháp cục một đám những người lãnh đạo đều ở đây cùng nàng chuyển nói bọn họ những thứ này đặc chiến đội viên thậm chí đều muốn cho rằng đây là cái nào nhà giàu đại tiểu thư đang đeo đ ổ i kích thích bất quá hiện tại xem ra đương nhiên không thể nào mà giờ k h á c này nghe được đặc chiến đội viên lời nói phía sau bên này tư n g h ê n tuyết thì mâu quang hơi lửng gió thổi trên biển thổi lất phát sợi tóc của nàng nàng nhìn về bên này mà không thay đổi nói tạm thời tiếp tục theo ở phía sau a kế tiếp chúng ta mớn v ơ i anh lời còn chưa dứt trong n y mắt dị biến phát sinh đã thấy phía trước trong bóng tối du thuyền bên trong lại đột nhiên bạo phát ra tạc liệt nổ nhưng mà l i ê n tại hỏa quang chưa chuyển ra trong n y mắt một đạo vô cùng kinh khủng thương bạch băng núi trong sát na hàn lâm sau một khắc chuyện quỷ dị hơn xảy ra đã thấy phía trước cái kia sóng lớn mánh liệt ngoài khơi lại trong lúc bất trợt mất đi luận động giống như bị vô hình nào đó lực lượng sở cầm giữ một dạng ở trong khoảnh khắc trực tiếp dừng lại đó là sông băng phu cận cả phiến hải dương lúc này ở tòa này đột nhiên phủ xuống băng sơn phía dưới đã hoàn toàn bị đông kết vì sông băng phía trước trong đêm tối cái kia toàn bộ c ự đại du thuyền đều bị cái kia đứng vững mà lên băng sơn trực tiếp hoàn toàn bao trùm đông lại mà cái này bên sở hữu cano càng là toàn bộ bị đông kết ở tại trên mặt biển chứng kiến m à n này những thứ kia phụ trách lái thuyền bến tàu nhân viên công tác cùng với chấp pháp cục đ ặ t phái chuyên viên nhóm dồn dập sắc mặt đại biến kinh hãi vật phẩn bọn họ đều là người thường chưa từng gặp qua loại này ly kỳ hình ảnh thậm chí cũng bắt đầu dồn dập cảm thấy là xuất hiện ảo、giác. mà giờ k h ắ c này chỉ có những thứ kia chấp hành bộ chuyên viên nhóm dồn dập lộ ra quái dị thần tình đồng tử phóng đại hô hấp đình trệ không sai bọn họ đương nhiên đã nhìn ra loại này ngang ngược vô cùng đông lại quy mô cùng phương thức tác chiến tuyệt đối là con mẹ nó cái tên kia chứ trồi q u é t r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương hai trăm hai mươi ba tuy là xem không hiểu nhưng như trước đại chịu chấn động cầu hoa tươi trên thực tế từ lúc trước đây lộ ẩn ở chấp hành bộ phận cao ốc bị vĩnh dạ giáo biết xâm lấn nguy cơ lúc ngăn cơn sóng g ữ liên đã làm cho rất nhiều chấp hành bộ cán bộ cùng tinh anh chuyên viên nhóm hoàn toàn thay đổi đối với hắn cố hữu quan điểm càng không cần phải nói chính là hắn còn chiếm được tổng bộ chính thức thừa nhận thu được S cấp bình xét cấp bậc vì vậy bây giờ chấp hành bộ băng chi độc lang đã sớm không chỉ là cái bị người lấy ra tên hiệu mà là danh s ư n g không sai rất nhiều người đều đã đem này thành tựu i đối với lộ ẩn tôn s ư n g không chỉ là trêu đ ù a hắn ưa thích làm độc lang phong cách hành sự càng là ở cảm khái hắn cực kỳ cường hãn đơn binh năng lực tác chiến nghĩ lại viêm quốc bên trên một lần băng tuyết danh sách cường giả sớm đã không biết là bao nhiêu năm trước mà không chế băng tuyết quái vật đã ít lại càng ít nguyên nhân chính là như vậy khi nhìn đến trước mắt cái này không thể tưởng tượng nổi hình ảnh lúc bọn họ mới có thể không chút do dự trước tiên trực tiếp nghĩ tới lộ ẩn không hề nghi ngờ loại này phạm vi lớn đông lại phương thức cùng ngang ngược băng sơn đúng là hắn nhất quán tới nay thích dùng thủ bút từ vừa mới bắt đầu đối mặt t ầ n hình thứ đại chủng đôi rắn d ì phải hắn đông lại nửa tòa cao úc càng về sau hắn một mình thâm nhập vĩnh dạ giáo hội trụ sở bí mật đem dưới đất động q u ậ t biến thành dưới đất băng cung rồi đến sau lại hắn càng là một thân một mình ở thần hạ sân vận động chung ngăn cản đ ị c h nhân trực tiếp đem toàn bộ sân vận động biến thành kỷ băng hà đây hết thệ đều không nghi ngờ chút nào thật sâu đóng dấu ở không ít người trong lòng vì vậy khi nhìn đến cái này bị đông lại du thuyền cùng mặt biển trong nháy mắt bọn họ cũng đã không cần đoán Lúc lên chi này, nguyên bản đen thượng, nhật sông băng hiện màu màu phiêu hải đại kịt một đại thượng, tái hiện một tia từ từ mà cứng lại rồi chính là bởi vì không biết nội mạc trong lòng bọn họ mới kinh hãi và phần nói xong truy kích khả nghi du thuyền mà thôi cái này tờ mờ giờ vậy là cái gì ba đây cũng không phải là đơn giản khả nghi hai chữ có thể hình dung cục diện chứ bọn họ nỗ lực nhìn phía riêng phần mình sau lưng chấp hành bộ phận chuyên viên nhóm nhưng mà nhưng không ngờ chính là lúc này mặc dù là biết được lấy một ít nội tình chấp hành bộ phận chuyên viên nhóm cũng r ồ n dập hai mặt nhìn nhau trực tiếp bị hình ảnh trước mắt cho làm trầm mặc dù sao trong bọn họ không ít người ở mới vừa không lâu còn đang lẫn nhau trò chuyện nói trần ca vì sao lần này đặc thù nhiệm vụ bộ trưởng không có gọi bên trên cái tia vị băng chi độc lăng à theo lý thuyết lấy thực lực của hắn sẽ là rất mạnh trợ lực chứ ách ta đoán đại khái là bởi vì hắn lực lượng không thích hợp ở lần này trong nhiệm vụ khai triển a hay hoặc là là bởi vì hắn thích hành động đơn độc băng ừ m cái này ngược lại cũng đúng lần này đối thoại vẹn vẹn phát sinh ở không đến mấy phút phía trước mà bây giờ bọn họ mới đột nhiên phát hiện cái g i a hỏa này không phải là không có tới mà là tờ、m、giờ đã sớm tại chỗ có người đạt đến phía trước liền một mình tới lúc đó đàm luận những lời này người chưa từng nghĩ đến sẽ gặp phải cái này dạng không thể tưởng tượng nổi tình trạng mà giờ k h ắ c này ngồi ở phía trước nhất ca n o bên trong tương n i n h tuyết thì mâu quang ngưng trọng nhìn tiền phương bị đông lại du thuyền lập tức vừa quay đầu cùng tô vũ hy liếp nhau một cái hai người vẹn vẹn một cái đối diện liền đã hoàn toàn xác nhận tới này cổ hàn băng khí tức tuyệt đối chính là lộ ẩn trở nên điểm này xác thực không sai nhưng vấn đề là hắn tại sao phải phóng xuất ra phạm vi lớn như thế chiêu thức theo lý thuyết lấy hắn cao siêu thực lực nếu như chỉ là thông thường chiến đấu nếu không là phương bất đắc dĩ Kỳ thật bình thường chắc là sẽ không sử dụng loại này phạm vi lớn chiêu thức điều này không bậy các nàng nhóm hai cái đều hết sức rõ ràng đi qua lộ ẩn mỗi lần phạm vi lớn đông lại chiêu thức hoặc là vì đối phó một đoàn đ ị c h nhân hoặc là lại là vì đạt được trở ngại mục đích mà bây giờ hai loại tình huống đều có thể hoặc là trên du thuyền xuất hiện một đoàn đ ị c h nhân hắn không thể không phạm vi lớn tiến hành áp chế hoặc là thì xuất hiện một cái không cách nào đơn giản ngăn cản tình trạng cần hắn lợi dụng toàn lực bạo phát tới tiến hành trở n ạ i hai người này vô luận là cái kêu một cái đều đủ để chứng minh tình huống hiện tại dường như đã vượt ra khỏi các nàng phía trước một ít dự liệu nghĩ tới đây tư ơ nên g n tuyết nhấc lên áo hướng về phía phía trên thông tần khí trầm giọng nói tình huống có biến kế hoạch thay đổi đệ tứ tiểu đội phụ trách lưu thủ ngoài khơi bảo trì thông tin thành tựu chiều ứng đệ tam tiểu đội phụ trách giám thị du thuyền tình trạng vô luận kế tiếp gặp phải bất luận cái gì đột phát tình trạng trước tiên cho ta biết tiểu đội thứ hai, lập tức chuẩn bị xong khu nhất đệ nguyên kế hoạch tiến hành theo ta lên thuyền ngắn ngủn không đến m t mươi giây đồng hồ bên trong tư ơ nên g n t u y ế t l ấ y không gì sánh được mau ngữ tốc nhanh chóng ra lệnh như linh đóng cột không được phép nghi ngờ giờ khắc này nàng lần nữa cho thấy chính mình thành tựu chấp hành bộ trưởng cường đại chiến thuật tư duy mà nghe được mệnh lệnh sau đó không đến khoảng khắc trong máy truyền tin nhất thời liền truyền đến còn lại ca n o bên trên chuyên viên nhóm cấp tốc đáp lại đệ tứ tiểu đội thu được ba đội thu được đệ hai tiểu đội toàn thể thu được tiểu đội thứ nhất chuẩn bị ổn thỏa ngay vậy tư ơ nên g n t u y ế t từ ca n o bên trên đứng lên ngưng mắt nhìn phía phía trước lạnh lùng nói xuất phát thoại âm rơi xuống nàng liền trực tiếp dậm chân nhảy xuống ca nô bước vào bị băng phong trên mặt biển thấy vậy tô vũ h i tự nhiên cũng lập tức sắc mặt nghiêm túc đuổi theo nàng cũng không thuộc về bốn cái phân đội bên trong nào đó một cái dù sao cái này một lần nàng gánh vác đặc biệt nhất nhiệm vụ l i ê n tại các nàng hai người bước trên mặt băng lúc lúc này xa xa còn lại vài tòa ca n o bên trên những thứ khác chấp hành bộ phận chuyên viên nhóm cũng r ồ n dập sắc mặt nghiêm nghị đứng lên trận địa sẵn sàng đón quân địch bọn họ đương nhiên biết sau đó phải đối mặt là cái gì vì vậy mặc dù thấy được lộ ẩn danh tác bọn họ giành mạch từng câu ác ma từ trước đến nay đều là giả hoạt mà cường đại huống hồ vậy hay là ác ma thủy tổ bọn họ đương nhiên không có khả năng ngây thơ cho rằng chỉ dựa vào lấy nhất chiêu là có thể trực tiếp miễu s á t một vị tì vết nào bán thần nguyên nhân chính là như vậy trong lòng của bọn họ không có chút nào thả l ò n g hoặc là mang theo mà giờ khắc này một bên nhân viên công tác cùng chấp pháp cục đ ặ c chiến đội v i ê nhóm n chứng kiến cái này tất cả nhân viên đứng dậy hình ảnh phía sau nhất thời r ồ n dập t r ậ n tròn mắt bọn họ chứng kiến quỷ dị này hàn băng đều đã chấn kinh vô di phục ra mà bây giờ đám này hầu phục ra hỏa c ư nhiên còn phải tiếp tục đi chấp hành một cái nhiệm vụ còn có cái kia khu ma nguyền rủa cùng thánh thủy vậy là cái gì quỷ không khỏi có chút quá với n u y ê n đi không sai bởi tư nên tuyết cũng không có tận lực hạ giọng những thứ kia chuyên viên nhóm cũng không có tận lực để lại thông tân khí vì vậy mới vừa kế hoạch đương nhiên không nghi ngờ chút nào chuyển tới lỗ thai của bọn họ trong bọn họ mặc dù không hiểu quan tâm chung như trước rất là khiếp sợ không phải không đúng đã không chỉ là chấn kinh rồi mà là khiếp sợ đến mức tận cùng phía sau không gì sánh được hiếu kỳ bọn họ không khỏi bắt đầu tò mò đám người kia đến tột cùng là lai、like、lịch gì thật chẳng lẽ là cái gọi là trừ ma tổ chức ba mà giờ khác này đi ở mặt băng bên trên đệ nhất phân đội chuyên viên hiển nhiên cũng chú ý tới chút này một vị trong đó chuyên viên nhìn về đội trưởng bối ả n h t h ầ n s ắ c quái dị mà nói đội trưởng cái này dạng không quan hệ sao chúng ta kế hoạch cùng kế tiếp hành động dường như liền hoàn toàn bại lộ ở những thứ kia trong mắt người bình thường l à m ngay vậy phía trước đội trưởng sắc mặt không hề thay đổi chỉ là một bên đi về phía trước lấy một bên thản nhiên nói vấn đề không lớn đi qua như vậy nhiệm vụ ta thấy cũng nhiều bị bọn họ mắt thấy hoặc là biết cũng là không thể tránh khỏi bất quá cũng không có gì ngược lại ở nhiệm vụ sau khi chấm dứt bộ trưởng nhất định sẽ an bài thôi miên bộ chuyên viên nhóm qua đây trực tiếp đem tất cả người chứng kiến tương quan ký ức toàn bộ bóp méo hoặc là lao đi vấn đề không lớn yên tâm đi vừa nói hắn tăng nhanh hướng phía du thuyền đi tới bước chân mà nghe nói như thế phía sau vị này đội viên mới chỉ có như có điều suy nghĩ gật đầu bày tỏ minh bạch nhưng mà đang lúc bọn hắn dậm chân ra trong nháy mắt đ ỗ n g nhiên một cái khiến cho mọi người cũng không ngờ tới d ị biến xảy ra đã thấy phía trước bị băng sơn sở phong cấm du thuyền bên trên một đạo thân ảnh đột nhiên dường như như đạn pháo từ đó trong dây lát bán ra Phang, chân nhắn nguyên bản băng, mặt còn như sau cùng một đạo thân ảnh cùng với nói là người không bằng nói là một con cái vật nàng có ám làn da màu đỏ len nhánh hai nhân vật lăng liệt đôi tên thương nhưng móng đốt thép cùng với trong mắt màu đỏ ngòm cùng hai cánh cái này tướng mạo cùng cái vật không có, có bất kỳ khác biệt gì mà lúc này nàng sở triển lộ ra sát ý cùng khí thế rất rõ ràng cũng là ba bóng người bên trong nắm nhất giờ khắc này ba đạo nhân ảnh ở băng phong trên mặt biển dĩ nhiên tạo thành một cái tam phương đối lập thế cục lúc này hình ảnh này tự nhiên làm cho chấp hành bộ chuyên viên nhóm r ồ n dập cứng lại rồi cái cái gì tình huống cái này bọn họ đương nhiên có thể nhận ra lộ ẩn thế nhưng còn lại hai cái thân ảnh liền hoàn toàn sở không được đầu não bất quá dù vậy bọn họ đương nhiên cũng không dám khinh thị chút nào dù sao có thể ở lộ ẩn như vậy cường đại băng phong phía dưới còn sống sót không cần nghĩ tất nhiên là con mẹ nói nhân vật hung hát vì vậy giờ khác này chuyên viên nhóm sắc mặt r ồ n dập biến đến không gì sánh được nghiêm trọng mà một bên khác chứng kiến màn này tư nên tuyết cùng tô vũ h i hai người thì đồng dạng trong nháy mắt hô hấp đ ỗ n g nhiên bị kiểm hãm các nàng nguyên bản còn dự định leo lên du thuyền tới tác chiến lại không nghĩ rằng bọn họ dĩ nhiên từ đó đi ra hơn nữa nhìn giá vẻ thế cục dường như so với các nàng nghĩ còn muốn phức tạp hai người sắc mặt nhất thời trầm xuống trước đó các nàng liền từ cực chú bộ đội hàn thanh diệm nơi đó biết được đến rồi liên quan tới cái kia vị áo mưa nam tình huống mà bây giờ mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng rất hiển nhiên cái này không gì sánh được tên phiền toái đồng dạng xuất hiện ở nơi đây mà cái kia hẹn da đỏ như máu hai cánh ác ma một dạng quái vật rất có thể chính là ác ma thủy tổ lì lì thoàn toàn thể trạng thái nói cách khác ở các nàng đặt đến nơi đây phía trước lộ ẩn cũng đã bắt đầu gặp phải song diện hướng địch nguy cơ ý thức được điểm ấy sắc mặt của hai người nhất thời càng thêm â m trầm ở liếc nhau phía sau liền hầu như không chút do dự đồng thời thả người mà ra tạo mà giờ khắc này du thuyền b ê n này băng phong trên mặt biển tay cầm ám kim sắc quyền trượng g a bạn nhìn lại chung quanh hình ảnh không khỏi ánh mắt lừng lánh quan mang lập tức lộ ra mỉm cười nói phun phút vì bảo hộ trên du thuyền nhân không bị vụ nổ tác động đến mà chết dĩ nhiên tại ngắn như vậy trong nháy mắt bên trong liền cấu trúc ra khỏi khổng lồ như thế thủ bút sao thật là khiến người bất khả tư nghị a như vậy cường đại dự phán lực cùng lực chấp hành cũng là ta muốn chém giết đ ị c h nhân thực sự là đáng tiếc trồi quất r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết Trưng thuẫn, thần tranh người người cũng không bán đoạn giữa phải người với người mâu thuẫn, mà là đến mới vừa liền ma nhân biến hóa lý lịch trợn phát động bạo tạc tập kích cũng bị hắn dự phán một dạng dùng hào hùng như vậy đóng băng quy mô ngăn cản loại này cực mạnh dự phán lực hiển nhiên căn bản không phải là người tầm thường có thể làm được nhưng mà trên thực tế hắn lại không biết là lộ ẩn đương nhiên cũng không phải không có chuẩn bị dù sao khi hắn mắt thấy lý lịch biến thân trong nháy mắt trong lòng cũng đã trong lúc mơ hồ ý thức được có việc sắp xảy ra vì vậy hắn liền không chút do dự lập tức tập trung tinh thần phát động kẽ bùn sổ cù hạ kỳ cũng lợi dụng biết trước tương lai lực lượng thấy được lý lịch phát động bạo tạc sở dĩ mới chỉ có trước giờ vài giây bắt đầu âm thầm súc lực đang nổ phát động trong nháy mắt cũng trực tiếp hoàn thành một chiêu này kỳ băng hà xem như là đem nổ tung quy mô cực lớn biên độ hạn chế xuống không đến mức làm cho trên thuyền mọi người vì vậy mà bỏ mạng mà giờ k h ắ c này ngắn ngủi vắng vẻ qua đi đã thấy ra bản đông nhiên lại ngước mắt nhìn về bên kia ma nhân biến hóa lì lì nhấn mày nói lì lì tiểu thư lỗ mạng như thế phương thức chiến đấu cũng không quá phù hợp ta đối với n g ư ờ i cố hữu ấn tượng a thoạt nhìn lên ngươi dường như không ngừng nghĩ giải quyết lộ ẩn còn muốn nhân tiện lợi dụng cái này cơ hội đem ta cùng chiếc này du thuyền cùng nhau giải quyết lời này vừa ra bên t i ê u l ý lìt nhất thời ánh mắt lạnh lùng nhìn lại ngưng tiếng nói ngày hôm nay lộ ẩn nhất định phải từ ta giết chết n g ư ơ i cũng giống vậy bảy trăm năm mươi vừa nói hai tay của nàng khen â n g lên đăng trong một s á t na huyết hồng s ắ c y ê n vụ trong nháy mắt trong lòng bàn tay q u a n quẩn biến thành lưỡng đạo thon dài đỏ như máu l ư i dao cũng ngay trong nháy mắt này cường đại uy áp trong nháy mắt lan đến ra ở không sóng băng phong trên mặt biển nhất thời tạo thành một cỗ sóng x u n g kích bạo phong vê anh ừng mà giờ khắc này nghe nói như thế giáo h n lại nhất thời nâng lên mi mang theo biểu tình tự tiếu phi tiếu hất cầm lên nói loại này tự phụ lời nói ngược lại là lần đầu từ trong miệng của ngươi nghe được n g ư ơ i muốn giết rơi ta ta ngược lại là vô cùng lý giải dù sao mấy trăm năm trước ta xác thực đưa đến ngươi bị ý sa á p liệu tần tức sĩ đánh bại b ấ t quá n g ư ơ i nghĩ tự tay giết chết lộ ẩn ta khả năng liền không quá hiểu a ngươi nên rất rõ ràng mang đi lộ ẩn linh hồn là ta lần này tới nhiệm vụ chỗ a dù vậy ngươi vẫn phải kiên trì cướp đoạt chạm sát quyền gia đ o à n tự tiếu phi tiếu nói hắn biểu tình trên mặt làm cho lời nói này ngư khí nghe vào giống như đang nói đùa một dạng nhưng mà ở thoại âm rơi xuống trong nháy mắt trên người của hắn lại đồng dạng bạo phát ra vô cùng kinh khủng huy áp v a n h m à u đen áo mưa ở trong nháy mắt bên trong lập tức không gió mà bay bay phất phới hiển nhiên lời của hắn đã không phải là nói đùa mà là chất vấn cái này tựa như đã không phải là người với người giữa tranh đ o ạ n mà là b á n thần giữa tranh đ o ạ n vậy mà mặc dù như thế bên này l ý l ị í h nhưng cũng không có chút nào lùi bước máu của nàng hai con ngươi màu đỏ t r u n g phẳng phất thiêu đốt nào đó hỏa diễn một dạng trực tiếp g ơ tay lên bên trong đỏ như máu sông nao cứ việc không có phát một lời nhưng động tác của nàng hiển nhiên đã nói rõ nàng không tính ngượng bộ lúc này trên sân t ĩ n h m ị c h chốc lát thế cục lập tức kiếm giặc nô trường đứng lên mà ở vào giữa hai người lộ ẩn lại sớm bị hiện trường hình ảnh này cho cả sẽ không hắn nguyên tưởng rằng l i lì sở dĩ xuất hiện ở trên du thuyền có thể là cái k i a vị gia vạn cố ý vi chi nói cách khác bọn họ rất có thể là một phe nhưng hiện tại xem ra hiển nhiên không phải như thật hai gia hỏa này dĩ nhiên tờ mờ giờ bắt đầu muốn cấp giết trên mình bất quá tỉ mỉ nghĩ lại ngược lại cũng đúng từ thân người đại lý cuối cùng là thuộc về hạ đất minh phủ thế lực mà ác ma thủy tổ lì lì bị hạ đất trấn áp rồi mấy trăm năm hiển nhiên là tử thụ bọn họ đối lập đứng lên thì cũng chẳng có gì nói không thông bất quá mới vừa ra hoàn lời nói ngược lại là thật làm cho lộ ẩn trong lòng có chút kinh ngạc mấy trăm năm trước giáo hoàn từng đưa tới l ý lịch bị một cái tên gọi là i sa áp nịu tần tước sĩ cho đánh bại cái này tờ mờ giờ thật chẳng lẽ là cái kia i sa áp nịu tần lực vạn vật hấp dẫn ba đại vận di chuyển định luật cái kia bị quả táo đập phải nam nhân cứ việc phía trước hắn liền từng nghe hạ lao bản nhắc qua nói trong lịch sử rất nhiều danh nhân đều là thần chi đường phá phong giả nhưng không nghĩ tới ngay cả vị này cấp quan trọng tồn tại cư nhiên đều liên quan đến trong đó hơn nữa c ò nhưng đ á n bại đại Lilith. quá Quả cách thức phổ. h n mà giữa lúc hắn suy tư lúc đột nhiên ngay một khắc này đã thấy bên kia l i l i trật h d i ậ m chân mà ra t ạ o huyết sát hai cánh ở vỗ trong nháy mắt nàng thân ảnh liền trong nháy mắt hóa thành một đạo huyết hồng sắc mùi tên một dạng bay thẳng đến lộ ẩn sát na vào tới cùng lúc đó trực tiếp giơ tay lên bên trong đỏ như máu s ô n g nhận thình lình chém xuống lộ ẩn mâu quang trong nháy mắt chấm xuống hầu như trong phút chốc liền trực tiếp giơ tay lên bên trong phong lôi tàn vàng trong sát na đón đánh m ặ đi chém ra một đao Ở tử sắc lôi q u a nàng g cùng bá vương sắc quanh phía dưới, trong ngáy sắc cuốn kích quanh hướng diện hoanh bá dưới, mắt đối phía phía lịt m lì đi. b ê n o à bàng i bạc bén sắc uy thân ế huyết phản phất các không khí hồ nhận chứa nhất thời huyết đồng hơi h dạng. trong ẩn cường lượng đồng nàng một Tựa lịt Tạo, các lực co đại lại. ra là lì đã đó ảnh ở hai cánh da trì phía dưới đột nhiên xảy ra quỷ dị dịch chuyển vị trí trực tiếp tránh ra rồi chạm kích nhảy vọt đến trên cao sau một khắc một trận từ phía trên trạm kích xuống lì lìt mâu quan g sát khí lăng liệt nắm đỏ như m á u sông đ à o không chút do dự đột nhiên gia tăng chạm kích xuống phía dưới độ mạnh yếu vê anh trong một s á t na đã thấy lộ ẩn chân phía dưới băng phong kiên cố ngoài khơi đột nhiên xuất hiện từng đạo vết rách nhưng dù vậy lộ ẩn vẫn như c ũ đổ xộ bất động hắn đứng ở băng phong ngoài khơi giơ tay lên n ắ m trường đào đón đỡ lấy s o n g nhận mâu quang như tuyết mà lì lìt thì đứng ở trên bầu trời giống như thẩm phán tri ác ma mở dạng hai cánh vũ động trong tay sông đao vẫn duy trì xuống phía dưới u y kích tư thái giờ khác này hình ảnh phảng phất như ngừng lại trong n á y mắt nhưng mà li đã thấy xa xa vậy vừa nãy vẫn còn ở xa xa xem cuộc chiến dạng hoãn đông nhiên thân ảnh biến mất ngay tại chỗ ngay sau đó tăng hắn liền giống như quỷ mị trực tiếp xuất hiện ở l ộ ẩn phía sau trực tiếp giơ tay lên mà đến đã thấy bàn tay của hắn bên trên lúc này cũng ngọn lửa màu xanh lục hóa thành một đạo hung manh thu t r ả o bén n ọ n sắc bén túc s á t mang theo tử vong một dạng cảm giác các bách trong nháy mắt liền hướng lấy l ộ ẩn trái tim vị trí đông nhiên đánh tới Hiện nhiên, hắn th liên t ạ i hắn thú trào gần tiếp xúc được lộ ẩn trong nháy mắt đ ỗ n g nhiên đã thấy lộ ẩn đột nhiên nâng lên tay kia trong dây lát khựu tay đánh hướng về sau xem ra hắn dường như định dùng khựu tay đánh tới công kích sau lưng giả h o à n chứng kiến màn này giả h o à n không khỏi mâu quang trung lộ ra một tia thú vị tiêu ý loại trình độ này công kích làm sao có khả năng nhanh hơn được chính mình thú trào huống chi còn ngăn cách lấy khoảng cách xa như vậy làm sao có thể v ậ y anh luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên ninh lập nên tình thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương hai trăm hai mươi lăm thiêu hỏa viêm t ư c huyết thương bạo vũ cầu ho ở giai đoạn tâm tư còn chưa hạ xuống trong nháy mắt đông nhiên từ lộ ẩn k hữu tay đánh bên trên lại đột nhiên bạo phát ra một cố g ư ờ n g như pháo không khí một dạng cường đại vô hình lực đánh vào ngăn cách lấy mấy chục cm khoảng cách trực tiếp cùng mánh vô cùng đánh vào g i a bản trên thân hình tại hắn thú c h ả o chưa tiếp xúc được lộ ẩn trong nháy mắt liền bị trực tiếp đánh bay phanh thân ảnh của hắn trong nháy mắt bay rất ra ngoài trực tiếp đụng vào cách đó không xa băng phong du thuyền bên trên kích khởi bằng trần đầy trời phanh lúc này đừng nói là giai đoạn bản, bản nhân rồi coi như là lộ ẩn ngay mặt lì lít đều không khỏi thần sắc v n ra tình hu đang cùng chính mình hợp lại đao trong quá trình cái này lộ ẩn lại vẫn chuẩn xác dự trù ra bản đột nhiên tập kích hơn nữa còn trực tiếp phản kích thành công bất quá đây là cái gì chiêu số c ư n h i ê n trực tiếp cách không đánh trúng ra bản thân thể lì lì tự nhiên có chút bối rối dù sao nàng bên này có thể cũng là có thể rất rõ ràng chứng kiến lộ ẩn khựu tay đánh cùng ra bản thân thể trong lúc đó cách sắp xỉ một mét khoảng cách căn bản không khả năng bắn chúng mới đúng mà đang ở nàng kỳ quái lúc lộ ẩn tự nhiên không có ngừng h ạ đột nhiên nâng tay trái lên một đạo băng chi trường đào trong nháy mắt nổi lên lần nữa chém về phía phía trước lì lì lì bá vương sắc c u ố n quanh băng chi kiếm khí đột nhiên b ộ c phát ra từ đôi đến đầu chém n g ợ c lì lít ý thức được nguy hiểm trong nháy mắt lì lít trong sát na mâu quang trầm xuống đôi tên huy động phanh thép mũi tên vi cùng băng chi kiếm khí chạm vào nhau b ộ c phát ra tia sáng trong nháy mắt cũng để cho lì lít cùng lộ ẩn thân thể đồng thời thu đến cường đại lực phản tác dụng trong nháy mắt đánh vỡ khoảng cách lì lít trên không chung dừng lại thân hình mắt đỏ t h i ề m thước mà cái này bên lộ ẩn thì một tay nắm quấn lôi chừng nào một tay nắm tái nhật băng nhật mâu quang ngưng trọng trong lòng hắn rất rõ ràng đến rồi loại thời điểm này nếu như chỉ bằng vào đóng băng trá cơ đột nhiên tập kích. vì vậy liền g có không chút do dự bắt đầu rồi bá vương sát xúc lực đồng thời ở dưới bàn ních lại gần mình trong né mắt đem hạ kỳ bá vương quấn quanh với khỉu tay đánh bên trên trực tiếp đánh ra không sai bá vương sắc quấn quanh Chính là bá vì vậy mới vừa lộ ẩn mới dám trực tiếp địa phương phát động phản kích nguyên do bởi vì cái này khoảng cách vừa lúc ở hắn bên trong phạm vi công kích mà như vậy trải qua trong đó cũng liền đã không sai biệt làm chương thực lộ ẩn trong lòng một cái suy đoán phía trước ở kịch trường trong đại sành lúc lộ ẩn đóng băng trái cây chi lực tại vị này từ thần người đại lý ra bản trước mặt hầu như bắt đầu không được cái gì tác dụng chỉ cần hắn phóng xuất ra cái này cổ u ngọn lửa màu xanh lục liền có thể trong nháy mắt tan r ã rơi lộ ẩn sở sáng tạo ra toàn bộ hà băng mà đương thời lộ ẩn thì trong lòng suy đoán người đàn ông này cụ bị năng lực đặc thù rất có thể là đối với băng nguyên tố khắc chế hay hoặc là là cụ bị tan vỡ vật chất hiệu quả nói chung đại khái tỷ lệ không cách nào đi qua đóng băng trái cây lực lượng tới cùng hắn tác chiến vì vậy lộ ẩn cái kia thời gian mới có thể không chút do dự rút ra phong lôi tản vang lưới dao chuẩn bị đi qua kiếm khí bá vương sắc quấn quanh hiệu quả tới tiến hành thăm dò thế nhưng nhưng không ngờ đột nhiên xông ra cái li li li liệt đưa tới chính mình thăm dò. bị tạm thời bỏ dở mà bây giờ suy đoán cơ bản đã có thể được chứng thực mới vừa hắn lấy khỉu tay bóp cò động bá vương sắc quấn quanh công kích trực tiếp xuyên thấu ra bản lũ lục sắc hỏa diễm thu t r ả o trực tiếp công kích được thân thể hắn đủ để chứng minh hắn quỷ dị kia tan vỡ chi lực không cách nào đối với bá vương sắc quấn quanh tạo tác dụng nói cách khác kế tiếp hoàn toàn có thể nhằm vào cái này một yếu điểm tới lợi dụng kiếm khí bá quấn đưa hắn triệt để kích sát bất quá hơi chút phiền phức điểm là hiện tại phải đối mặt được nhân có hai cái lộ n mâu quang liếc mắt phía trước lì l ị lại nhìn phía bên kia băng trần bên trong bị đánh phi thân ảnh x phải nghĩ biện pháp trước giải quyết trong đó một cái mới được giữa lúc hắn suy tư lúc lúc này ở phía trước dù thuyền trô va chạm tái n h ậ t băng vụ bên trong g i a toàn thân ảnh đang chậm rãi từ đó đi ra lúc này hắn hát sắc áo mưa bên trên xuất hiện một ít hư hại vết tích rất rõ ràng chính là lộ ẩn mới vừa bá vương sắc c u ố n quanh k h u u tay đánh tạo thành hiệu quả nhưng trừ cái đó ra cái ra hỏa này dường như cũng không bị cái gì đại thương hắn chậm rãi nước g mắt nhìn sang ngoài ý liệu là trong ánh mắt của hắn dĩ nhiên nhiều hơn vẻ mơ hồ hưng phấn màu sắc hơi có chút tung tăng dáng vẻ mà sau đó hắn thì khẽ nước cảm n i ế c mép lên mỉm cười nói cách không công kích là thể thuật sao không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều năm sau như vậy lại còn có năng lực đem thể thuật đúc luyện đến cái trình độ này người a đây thật là khiến người ta kích động ở mấy trăm năm trước ta trở thành tháp nạp tuột đại nhân đại lý giả phía trước vừa vặn chính là thể thuật si mê giả đâu chúng ta niên đại đó phi thường thừa hành một t r ọ i một kỵ sĩ quyết đấu vừa nói hắn lại ngước mắt nhìn một cái bên kia nắm xong nhận lì lìt lập tức mới nhìn hướng bên này lộ ẩn mỉm cười nói bất quá ta cũng không thích cái loại này cổ hủ quy tắc đâu bởi vì ta cũng không bài xích lấy bất kỳ chiến đấu nào phương thức đạt được thắng lợi dù sao người thắng mới là chính nghĩa nha sở dĩ hôm nay ngươi dường như không có cùng ta một chọi một cơ hội vừa nói hắn giơ tay lên bên trong ám kim sắc gậy trống mặt mang tiêu ý mà giờ khắc này bên kia lì lì cũng mâu quang lạnh lùng nâng lên trong hai tay huyết sắc lưới dao khí tức quanh người nổ t u n g dường như tùy thời chuẩn bị trực tiếp xông về phía trước lộ ẩn giờ khắc này ở vào hai người giáp công phía dưới lộ ẩn thì một tay cầm lôi lao một tay cầm băng nhận sắc mặt chầm ngưng nhưng mà liền sau đó một khắc tựa hồ là đã nhận ra cái gì hắn không khỏi mâu quàng hơn i g ẩ n r a cũng đúng lúc này đ ỗ n g nhiên trong lúc đó anh từ trên bầu trời một đạo xích hồng sắc nổ tung h ỏ a diễm hóa thành viêm chi t r u tước lấy đốt hủy hết t h ể tư thái trực tiếp đánh về phía l i lì cùng lúc đó mấy trăm đạo bén nhọn huyết chi thương kích dường như đẩy trời bạo vũ một dạng trực tiếp đánh về phía một bên khác giả b o n n hai người sắc mặt nhất thời khai biến vô ý thức gian cấp tốc l ấ p mình trực tiếp tránh ra rồi công kích anh hòa diễm như hải dương vậy là út, xông tới da huyết thương lại tựa như mưa xa nổ tung bước lên không ngừng sau một khắc lưỡng đạo t ị n h lệ thân ảnh trong nháy mắt từ trên bầu trời hạ xuống hàng lâm ở tại lộ ẩn bên cạnh bên trái một người rượu mái tóc dài màu đỏ buộc thành thật cao đôi ngựa vóc người cao gầy da thịt trắng đ o ã n trong tay nắm thiêu hỏa màu cam trường đao y ê u ngạo khí phách tùy ý phía bên phải người ngân bạch sắc sợi tóc tung bay tiểu tiểu tinh xảo mặt mũi lạnh lùng trong tay nắm lấy tiên huyết ngưng tụ thành sắc bén mùi thương khi thế lăng liệt không gì sánh được ánh mắt của nàng túc sát quét về phía trước g i c hoạn mâu quang lạnh lạnh lạnh lạnh lạnh lạnh lạnh l tại r ư n g hắn t c người đeo phía sau hai bên phân biệt đứng tô vũ hy cùng tư nên tuyết mới vừa hỏa diễm chu tức cùng huyết thương bạo vũ hiện nhiên chính là các nàng hai người thụ bút mà giờ khắc này đang nghe được tư nên tuyết lời nói qua đi bất luận là ma nhân hóa lì lìt vẫn là bên kia người khoác áo mưa dạo toàn biểu tình cùng lúc hơi ngây ngẩn cả người một cái bọn họ dường như cũng không nghĩ đến thế mà lại còn đột nhiên xuất hiện hai người ngăn cản ở trước mặt của bọn họ đồng thời xem ra dường như còn dự định tham chiến chẳng lẽ các nàng xem không ra chúng ta đều là bán thần sao vô cùng kinh ngạc ngương tụ ở trong lòng mà lúc này ba bên này lộ ẩn vẫn không khỏi được lộ ra một tia phát ra từ nội tâm nụ cười hai tay hắn dẫn theo băng cùng lôi hai thanh trường đ a o mâu qua hướng về sau nhìn sang tựa hồ có hơi bất đắc gì cười nói họ tỉ còn có bộ trưởng các ngươi sao lại tới đây không phải nói lâm ra một bên khác phát sinh sự kiện khẩn cấp rồi hả nghe vậy bên này tương lên tuyết nhất thời ánh mắt khé động ngẫu nhiên liền hất cầm lên mặt không đỏ tim không đập mà nói đã giải quyết hắc lộ ẩn cười khan một tiếng hắn xem như là đại khái hiểu khả năng từ vừa mới bắt đầu liền căn bản không tồn tại cái kia cái gọi là sự kiện khẩn cấp nếu không nàng lại làm sao có khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy giải quyết sau đó còn chạy tới bên này nghĩ được như vậy lộ ẩn lại nhìn phía tô vũ hy con mắt loe sáng bắt đầu cười nói học tỉ xem ra ngươi dường như đã thành công đột phá đệ thất cảnh rồi h ả ngay vậy tô vũ h i chuyển mâu nhìn sang biểu tình trên mặt phảng phất trong nháy mắt hòa tan làm rồi rào tiêu ý lập tức nháy mắt rào hoạt cười nói hừ hừ biết rõ còn hỏi lần trước ở chấp hành bộ phận dưới đất một ư ơ i ba tầng bên trong ngươi ngay trước mặt chúng ta thành công cứu t r à n g lần này nói như thế nào cũng nên đến phiên chúng ta chứ tô vũ h i vừa cười vừa nói thời khắc này nàng phảng phất lại trở về cái đêm k h u y ế kia ở đen nhánh trong hẻm nhỏ lúc nàng tự tin vô cùng cứu lộ ẩn lúc liền đồng dạng là cảm giấm này lộ ẩn đồng dạng k h é cười nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ trận chiến đấu này có lẽ sẽ rất khốc liệt vì vậy không tính làm cho hai người bọn họ tới tham dự trong đó nhưng hiện tại xem ra lo lắng của mình tựa hồ có hơi dư thừa các nàng tới nơi này liền đã làm xong chiến đấu giác ngộ đồng thời thực lực cũng đều đã xưa đâu bằng nay ở trước đây đối mặt bán thần địa ngục chó giữ nhà lúc các nàng hai người liền vương quyền giả đều không phải là liền đã đầy đủ cùng thông thường vương quyền giả cùng so sánh có thể cùng tì vết nào bán thần s é t bỡ rụt đánh một trận mà bây giờ tư nên t u y ế t thoát ly bán thần c h ữ chú thành công bằng vào huyết tộc thứ đại chủ lực lượng tiến giai đệ thất cảnh tô vũ hy dường như cũng đã chạm sát nồng nhiệt không sử dụng huyết mạch thần tộc hôn huyết trùng đánh vỡ gông cùng xiềng xích hóa thân vương quyền giả không hề nghi ngờ các nàng lực lượng sớm đã xảy ra chất cùng lượng phế biến dưới tình huống như vậy chỉ cần tin tưởng các nàng là tốt rồi ý thức được điểm ấy lộ ẩn mâu quang lần nữa ngắm nhìn bên kia d i ạ c hoàn cùng với sau lưng huyết rực lì li lì ngẫu nhiên sắc mặt nghiêm túc đối với tô vũ hy hai người thấp giọng nói học tỷ bộ trưởng ta đại khái tìm được rồi đối phó cái kia áo mưa nam nào đó phương pháp nghĩ thừa dịp cái này cơ hội nghiệm chứng một chút nói không chừng có thể đánh bại hắn sở dĩ, như thế này có thể làm phiền các ngươi tạm thời đối phó một cái bên kia lì lì sao thoại âm rơi xuống trong nháy mắt sau lưng hai người hầu như không có bất kỳ do dự nào p h ả n phất sớm đã có này chuẩn bị một dạng bên này tô vũ hy nhất thời nết mép lên nói đùa thức cười nói rất lâu không có nghe được ngươi nhờ giúp đỡ thực sự là hoài niệm nhà hừ hừ xem học tỷ biểu diễn a vừa nói nàng một bên nắm chặt trong tay màu cam trường đao ngọn lửa màu đỏ thắm trong nháy mắt dấy lên quan g mang và trượng mà đổi thành một bên thư nghên tuyết thì sắc mặt đà mạc như trước diện vô biểu tình chỉ là một tay nắm đỏ tươi mùi thương một tay kia nâng lên trồi lên một đạo sắc bén huyết tuyến lanh đạm nói không cần ngươi nói chúng ta cũng biết phải làm sao thoại âm rơi xuống trong nháy mắt nàng liền trực tiếp d ậ m chân tăng ấu tiểu thân ảnh dường như tràn ngập lực lượng mũi tên một dạng trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra hào q u a n g màu đỏ n g ỏ m trên không trung s ẹ t qua lưu lại hoa lệ vết tích mà cùng lúc đó tay cầm tranh l ử a trường đao tô vũ hy đồng dạng với trong sát na lao ra hỏa diễm vũ động như rồng mà các nàng mục tiêu nhắm thẳng vào phía trước hết rực lì lìt chứng kiến hình ảnh này đối diện lì lìt trong nháy mắt mắt đỏ chầm xuống ngẫu nhiên lạnh lùng nói thoại âm rơi xuống trong nháy mắt đã thấy sau lưng nàng đỏ như máu sắt hai cánh đột nhiên mở rộng sau một khắc từ trên đó giống như nổi lên lưỡng đạo dường như mãng xà một dạng huyết chi huyết ảnh hướng phía bên này hai người đồng thời o à n h kích mà đến hắn khủng bố cảm giác áp bách làm cho nhiệt độ chúng quanh phảng phất cũng bắt đầu tùy theo mà t h ấ p xuống nhưng mà sẽ ở đó lưỡng đạo huyết chi huyết mãng xà lao ra trong nháy mắt đã thấy bên này tư nên tuyết nâng lên hai trong mắt đồng thời hai cánh tay đột nhiên mở ra phanh trong tay huyết chi mùi thương nhất thời nổ tung biến thành từng đạo huyết tuyến cùng tay trái sắc bén huyết tuyến trong nháy mắt rung hợp hóa thành huyết vong hướng phía trước lao ra. trực tiếp cùng đối diện lưỡng đạo huyết chi huyễn mãng xà trong nháy mắt chạm vào nhau. Thành. Huyết tuyến tạo thành mật vong đem mãng tiến lên trong sát xuất ít tan lịt một Trong mắt quyết tăng tiếp tục phá tan cái này huyết vong trong mắt, một bên khác, Tô Vũ Hy trong tay tranh lửa trường đao, cũng đã lực hoàn thành.、Hai、tròng mắt nhưng hiện không nhiên nháy định phá Nhưng nháy khác. Hy hoàn Hai là mà màu này ràng mà, này vong mãng lên na gián đoạn, quang đông đông liền lớn cường vong cũng liền nơi bên cũng n buộc. vậy vây lại đao, đem điểm vì vỡ Vũ độ, đã cự cái. cái xúc lực của lý lửa bị ở Hỏa d i、e、nhưng nhưng vì vậy nàng dự định kế ba năm tiếp theo khu xử cái kiệp cự mãng tới phá tan giàn vược nhưng mà làm nàng sợ vạn vạn không nghĩ tới chính là liền sau đó mơ khắc đã thấy bên kia hỏa diễm dĩ di nhiên cấp tốc thể biến từ màu cam con mang lột sắt thành nóng rực hoàng kim sắc ngao ngao ngao trong s á t na cái kia lưỡng đạo huyết chi cự mãng dĩ nhiên trực tiếp bị cái kia thuế biến sau ngọn lửa màu vàng thiếu đốt thôn phệ hầu như không còn phát ra the thé chói hai duệ tiếng tê ừ chứng kiến màn này lili đồng tử trận co rụt lại trong lòng đống nhiên chấn động cái này cái gì đây không phải là ngọn lửa thông thường mà là xí thiên sứ chi viêm ba ý thức được điểm này trong nháy mắt lili sắc mặt trong nháy mắt xấu xí đến rồi cực hạ nàng vạn không nghĩ tới vậy mà lại ở mấy trăm năm sau nơi đây lại một lần gặp phải cái kia không thể diễn tả xí thiên sứ chi viêm bốn mươi ba luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên ninh lập nên tình h thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương hai trăm hai mươi bảy tên là vận mệnh công xiềng kính x i n nhân chứng cầu hoa tươi xí thiên sứ là ba cái cơ sở vị diện chung thiên đường bên trong sức chiến đấu cao nhất mặc dù là phóng nhãn đến tất cả thần thoại hệ thống bên trong sức chiến đấu của bọn họ đều là tầng chót nhất tồn tại thậm chí bọn họ một lần được xưng gần gũi nhất chân thần c h i l ư c g i như dựa theo nửa thần vị cách thực lực phân ra từ một chín kim tự tháp nói như vậy xí thiên sứ không hề nghi ngờ là đứng ở đỉnh tháp chín mà duy nhất có thể cùng loại này thái quá t r ù n g tộc vị cách cùng so sánh chỉ có thuần huyết long tộc cùng với một ít đặc thù bản t h ầ n nguyên nhân chính là như vậy ở tương đối dài trong một thời gian ngắn xuất xứ từ thiên đường giáo hội là toàn thế giới trung diện tích trẻ phủ rộng nhất đích mà trong đó ác ma lại được tốt đứng ở bên ngoài mặt đối lập đây cũng không phải là bởi vì truyền thuyết mà là từ vừa mới bắt đầu liền chú định d toàn bộ ác ma hầu như đều là do vị đại nhân kia sáng tạo ra được mà vị đại nhân kia bản thân liền cùng thiên đường xí thiên sứ lập vu thiên bình cực hạng lưỡng đoan là tuyệt đối nước lửa không dung tồn tại vì vậy hắn sở sáng tạo ra ác ma cũng có một cái n h ư ợ c điểm cực lớn đó chính là xí thiên sứ chi viêm đi qua loại năng lực này chỉ có xí thiên sứ tài năng mới có thể nắm giữ mười bảy ngược lại cũng không trở thành làm cho đám ác ma sợ hãi dù sao xí thiên sứ nhóm từ trước đến nay nạo m ạ n tôn sùng sẽ không dễ dàng hành tẩu nhân gian vì vậy đám ác ma ngược lại cũng sẽ không lưu ý nhưng mà liền tại mấy trăm năm trước lúc một nhóm nắm giữ xí thiên sứ chi viêm nhân loại bỗng nhiên xuất hiện b ọ nguyên họ ở các quốc i t r o nhân g lấy chính là như vậy không ít quái vật thể phái tồn tại nhóm mới có thể bắt đầu đối với toàn bộ có sĩ thiên sứ huyết mạch sinh vật tiến hành săn bắn tàn sát nhất là những thứ kia sĩ thiên sứ huyết mạch thần tộc thứ đại chủng càng là bắt đầu từ lúc đó liền hầu như toàn bộ tuyệt chủng đây là bọn h ắ n phản kích thằng đến cuối cùng xảy ra trận kia li lịch cùng y sa ác n ệ u tần đối quyết đây là thuộc về ác ma thủy tổ cùng săn bắn người lãnh đạo giữa cuối cùng quyết chiến mà hết thẻ này phản phất đều là một vòng tròn năm đó li lịch đối mặt là nắm giữ sĩ thiên sứ chi viêm niệu tần mà tử thần người đại lý dọc t o ạ n thành cựu những người đứng xem mắt thấy toàn bộ mà hôm nay li l ị lần nữa đối mặt một vị sĩ thiên sứ chi viêm sở hữu giả trùng hợp là cái kia vị tử thần người đại lý dĩ nhiên vừa vặn lại đang ở cái này tất cả sở hữu tựa hồ cũng giống như là bị tên là vận mệnh gông xiềng c h ó i buộc một dạng nghĩ tới đây lilith mâu quang trung hiện đầy lo lắng so sánh với đối với vận mệnh sợ hãi trong lòng của nàng càng nhiều hơn ngược lại là l ử a giận vị đại nhân kia từng nói với nàng không em mở vận mệnh không tồn tại chỉ là không cách nào đối kháng hiện trạng vô vi người mượn nghĩ tới đây lilith hai tay đem lưới dao cầm thật chặt. ra trên người cái t i a ám hồng sắc vậy đột nhiên gian biến đến càng thêm trầm thấp nàng đã minh bạch nếu như không giải quyết trước mắt lời của hai người kia liền không cách nào giải quyết lộ ẩn đồng dạng cũng liền không cách nào dâng lên giải phong vị đại nhân kia cuối cùng tế phẩm đây hết thảy liền tất cả đều bằng phí nàng không cho phép loại kết quả này Phang, đột nhiên trong lúc đó hai cánh của nàng bên trên bạo phát ra huyết hồng s ắ c k i ê n v ũ khí tức như cùng làn à o đó tín hiệu mở dạng sau một khắc nàng bay thẳng đến bên này tư ơ nên g n tuyết cùng tô vũ hy hai người bay vút mà đến chủ động phát khởi tiến công thấy vậy tô vũ hy cùng tư ơ nên g n tuyết không thối lui chút nào thần sắc kiên định ánh mắt như lao làm xong nghiêm đặt chiến chuẩn bị mà giờ khác này bên này lộ ẩn tự nhiên cũng đã nhận ra phía sau bắt đầu bạo phát chiến đấu mặc dù hắn cũng muốn tham quan học tập bất quá hiện tại hiển nhiên không phải rảnh rỗi dưới lúc tới dù sao ở đối diện với của mình còn có một cái thậm chí so với lì lì t h càng thêm khó giải quyết được nhân lộ ẩn mâu quang trầm ngưng quay đầu lại nhìn về bên kia giả toàn mà giờ k h ắ c này giả toàn ánh mắt thì cũng vừa tốt từ đằng xa thu hồi nhìn về phía bên này lộ ẩn đã thấy hắn hơi nhấn m ẩ y khẽ cười nói thật thú vị a theo thời gian trôi qua mấy trăm năm sau bây giờ nhân loại loại sinh vật này đã từng bước cho ta xem không hiểu nhiều không nghĩ tới thế mà lại còn có nắm giữ xí thiên sứ tri viêm nhân tồn tại bên cạnh cái kia tóc b ạ c kim bẹ gái ta không nhìn lầm chắc là x ẹ t bờ ruột hoàn mỹ vật chưa chứ còn có ngươi một cái thu được kiêu ngạo long tộc công nhận băng tuyết hệ dị năng giả kiếm đạo đại tông sư tấm tắc ta hôm nay chẳng lẽ là thọc thiên tài hoa rồi sao giáo hoàn tự tiếu phi tiếu nói bộ kia thần tình phản phất s ắ c thực đối với cảnh tượng trước mắt cảm thấy kinh ngạc mà sau đó hắn lại c h ậ m rãi trong mắt có chút bất đắc dĩ cười nói vốn còn muốn chính nghĩa hai đánh một bất quá bây giờ xem ra lí tiểu thư bên kia tựa hồ là tạm thời không phân thân ra được nữa à chúng ta dường như chỉ có thể một chọi một quyết đấu đâu ừ n xem ra ta cũng nên chăm chú một c h ú n ta vừa nói hắn chậm dai xoay giật mình cái cổ dĩ nhiên ly kỳ phát ra kết kết thanh âm sau đó hắn mỉm cười nhìn sang đang ánh mắt cùng lộ ẩn đối diện đồng thời hắn giơ tay lên bên trong ám kim sắc gậy trống nhẹ nhàng vung tăng đã thấy gậy trống bên trên từng đạo màu vàng sầm văn lộ t r t sáng lên lập tức liền giống như một cái cơ quan bị khởi động giống nhau gậy trống lại trực tiếp bắt đầu rồi không ngừng mà băng giải biến hóa ở từng cái cơ giới bộ món cùng phức tạp chú văn biến động phía dưới căn này nguyên bản bình thường không có gì lạ gậy trống phản p h t thành nào đó nguyên thủy cơ giới cùng cổ xưa luyện kim thuật kết hợp hoàn mỹ tồn tại k h e n chỉ một lát sau sau đó nguyên bản thật nhỏ ám kim sắc một trăm sáu mươi gậy trống dĩ nhiên hóa thành một bả màu đen lưới liềm tử thần xuống nhất khắc đã thấy hắn mặt mỉm cười một tay t ả nói liêm đao lưới dao phản xạ hàng u a n g khoảng cách dưới chân băng phong ngoài khơi vẹn vẹn kém mấy c m mà đúng lúc này đột nhiên u ngọn lửa màu xanh lục trong nháy mắt ở l ư ớ i dao bên trên b ộ c phát ra phanh lục viêm nổ tung trong nháy mắt làm cho dưới chân hắn nặng nghề mặt băng trong nháy mắt ở nhất khắc bên trong trực tiếp nổ tung ùng ùng nước gọn trong nháy mắt toàn bộ a n h bắt đầu tạo thành hoa lệ bối cảnh bản giờ khắc này v cái nhưng mà dù vậy giá vàng trên dưới quanh người khi thế lại không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì vào giờ khắc này bên trong biến đến không gì sánh được bàn bạc cùng mặt mẹo cùng lúc trước phản g phất tưởng như hai người mà ngay sau đó lấy hai chân của hắn làm trung tâm một đạo màu tái nhợt viên trận đột nhiên bành trướng ra đem lộ ẩn thân thể trực tiếp vây quanh ở trong đó giờ khắc này bạo vũ tuy là như trước lại phảng phất căn bản là nghe không đến bất luận cái gì thanh âm huyền áo g ra toàn hai chân đạp ở tuyết tan trên mặt biển giơ tay lên trung tiêu hỏa hát sắc liêm đao xét qua nửa vòng tròn quý tích mỉm cười nói tự thân người đại lý g ra toàn tính xin nhân chứng tăng luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên n i n h lập nên t h ị n h thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương hai trăm hai mươi tám tan vỡ điêu linh hủ bại thân q u ê n chết chính xác thì cầu hoa tươi thoại âm rơi xuống trong n á y mắt trong tay hắn đao phong cùng cái tia nửa vòng tròn quý tích bên trên sắt na nổi lên một đạo màu đen đường nét ngay sau đó tất cả hát tuyến cùng cái kia bao phủ ở hai người bọn họ t r u n g quanh tái nhợt quỹ tích trong nháy mắt tương liên theo d ư ớ i chân băng phong mặt biển đổ nát lúc này ngoại trừ lộ ẩn dưới chân ở ngoài chu vi toàn bộ đều đã hòa tan làm m ả n h liệt nước biển mà nhưng vào lúc này cái kia cùng tái nhợt quỹ tích tương liên hát tuyến thì dường như mực nước một dạng nhuộm dần bắt đầu đem nước biển t r u n g quanh toàn bộ nhuộm dần vì tuyệt đối màu đen nhánh xuống nhất khác không chỉ là nước biển cho dù là trên bầu trời cũng bắt đầu bị cái kia hát tuyến sở n h ộ m dần hết thể chung quanh cấp tốc bắt đầu u ám xuống tới tuy nói trong bầu trời đ ê m nguyên vốn cũng không có cái gì quan g mang nhưng ít ra còn có thể rõ ràng phân biệt ra được chung quanh cảnh tượng nhưng bây giờ theo cái kia nhuộm dần tiến hành tất cả quan g mang hoàn toàn bị che đậy trực tiếp rơi vào tay giặc cuối cùng làm cái kia hát tuyến hiện đầy bầu trời cùng nước biển lúc tất cả tái nhận quỹ tích cũng trong nháy mắt bên trong tia sáng kiềm chế biến thành đen nhánh phong tỏa cùng chung quanh h ắ t quang triệt để dung hợp một đạo đen nhánh kết giới lúc đó cấu thành từ ngoại bộ đến xem giống như trên mặt biển nổi lên một cái cự đại hình bán cầu đen nhánh kết giới đem nội bộ toàn bộ hoàn toàn phong tỏa ở bên trong mà từ bên trong đi xem cũng chỉ có đen nhánh c lúc i đó ra, này g vật chỉ dựa vào đôi mắt này hoàn toàn không cách nào bắt được ngoại trừ hát cám trở ra bất luận cái gì ý thức được điều ấy lộ ẩn trong lòng bị ngưng hắn đã đại khái hiểu cái này đen nhánh bên trong thế giới có lẽ có nào đó cùng loại tuyệt đối đâm mù lực lượng mà cái kia ra bàn mục đích rất có thể có lượng t r ù n g đệ nhất muốn dùng cái này đ ế ngăn n trở lộ ẩn ánh mắt ảnh hưởng phán đoán của hắn do đó thuận tiện chiến đấu thời gian tiến hành áp chế đệ nhị hắn nào đó lực lượng có lẽ nhất định phải tại loại này hắc cám trong hoàn cảnh tài năng mới có thể thi triển ra hai người này đều có thể thậm chí là đồng thời bao hàm song trọng mục đích cũng khó nói suy tư đến tận đây lộ ẩn chậm rãi phun ra một khẩu khí lập tức nằm chắc chặt trong tay song đao đồng thời thẳng thắn trực tiếp nhắm hai mắt lại nếu ánh mắt không cách nào bắt đầu sử dụng lời nói như vậy còn không bằng hoàn toàn giao cho kẹ bùn sổ cũ hạ kị để phán đoán dù sao lấy cảnh giới của hắn hôm nay sớm đã có thể thoải mái mà làm được dùng kẹ bùn sổ cụ để thay thế ánh mắt trình độ t i ê u giống với cái kia vị trứ danh mắt mù loà đại tướng iso kế tiếp chuyện cần làm cũng rất đơn giản chỉ cần lợi dụng kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ biết trước tương lai né tránh hắn công kích sau đó lại dùng bá vương sắc c u ố n quanh kiếm thuật ban phản kích nghĩ đến đây trong bóng tối lộ ẩn nâng lên sông đao mà giờ k h ắ c này lại gian phía trước trong bóng tối giáo h o n nâng lên hắn u hai con mắt màu xanh lục nhìn phía bên này hiển nhiên tâm mắt của hắn tự nhiên vẫn là bình thường vì vậy hắn đương nhiên cũng thấy rõ lộ ẩ n nhắm mắt cùng đánh đao cử động nhìn đến đây khoe miệng của hắn dương lên một tia nụ cười thần bí dường như tự nói vậy nói tấm tắc xem ra trước ngươi các loại tinh chuẩn dự phán cũng không phải là thị giác ca, mà là đến từ nào đó cùng loại chiến đấu trực giác đồ vật sao thú vị thoại âm rơi xuống trong nháy mắt hắn giơ tay lên bên trong l i ề m đao đặt trước ngực ngay sau đó tiêu sái vượt mức quy định vung lên Người anh. nóng hỏa Một đạo rực cú lục sắc qu chuyện quỷ dị xảy ra nước biển t r ậ t bắt đầu nhanh chóng bốc hơi lên biến thành lên cao khí lưu lộ ẩn tự nhiên cũng ý thức được điểm này bất quá cái này cũng từ lúc hắn biết trước bên trong vì vậy ở thú trào ép tới gần một khắc trước hắn liền đã phát động lục thức bên trong cạo tăng một cái là mình trực tiếp vừa vặn tránh thoát thú trào h á n h kích lập tức giơ tay lên bên trong sông đao đ n g nhiên hướng phía trước huy kích xuống vê anh c u ố n lôi trường đao cùng băng kết phong nhận đồng thời vung ra ở bá vương sắc quấn quanh phía dưới l ư ơ n đạo hung manh kiếm khí hóa thành không gì sánh được bén nhọn thập tự trảm hướng phía trước trong nháy mắt đáy ra cùng lúc đó đã thấy bên kia gi nâng tay trái lên trong nháy mắt ngưng vì cự đại ư u lục hỏa viêm thú trào đối v anh mà đến phanh đ e n nhánh dưới tấm hình bạo phát ra sóng xung kích cùng l o ạ n lưu đột nhiên oanh kích ra tới mà giờ khắp này đạo kiếm khí kia trợt bắt đầu bị trực tiếp suy yếu mà quỷ dị hơn là sấm xét màu tím cùng tái nhợt bao tuyết càng là ở tiếp xúc thú trào trong nháy mắt trực tiếp nổ bể ra tới và ý thức đến tận đây lộ ẩn cũng không do dự hoặc là dừng lại nghỉ lại một lần phát động tốc độ cao cạo mà lần này thân ảnh của hắn trực tiếp vọt tới ra bàn phía sau cùng lúc đó mới vừa hoàn thành súc lực sông đao trong n g á y mắt lây không gì sánh được bén nhọn cao tốc c h ạ m kích tư thái trong s á t na vung ra vê anh vô số đạo kiếm khí biến thành phân l o ạ n lẫn lộn địa v o n g hình dáng trực tiếp đem phía trước giai đoạn thân thể hầu như hoàn toàn thôn vệ trong đen kịt loạn lưu uy thế trấn thiên một chiêu này chính là lộ ẩn đã từng dùng để c h ạ m sát tàn huyết địa ngục chó giữ nhà lúc sử dụng chiêu thức một tất sát chăm chú siêu sức lực bá vương sắc quấn quanh kiếm khí vô tưởng liên trạm bất quá cái này một lần sức lực thời gian đối lập nhau ngắn một điểm đồng thời cũng là đi qua song đao tư thái tới phát động có lẽ bạo phát biết thấp một chút thế nhưng băng cùng lôi song trọng hiệu quả mang đến song nguyên tố nặng tăng l í c đáng sợ hơn khắc chế hiệu quả trước đây lộ ẩn tiêu hao không ít thể lực tài năng mới có thể phong thích mà bây giờ tăng lên hai cái đại cảnh giới hắn đã có thể làm được vô tưởng thuần phát Vâng! kèm theo phân l o ạ n kiếm khí t u ô n ra vô số lưỡi dao trực tiếp chém vào giai ạ n quanh thân bên trên côn g bạo vô cùng độ mạnh yếu trong sát na liền làm cho thân thể của hắn dường như mũi tên rời cùng một dạng trong nháy mắt đánh ra nhưng mà liền sau đó mưa khắc lộ ẩn lại trong nháy mắt trong lòng khẽ hơi chầm xuống một cái bởi vì đúng lúc này hắn mới chỉ có đột nhiên nhận thấy được chẳng biết lúc nào người này dĩ nhiên tại da của mình bên trên toàn bộ bao phủ lên một tầng u ngọn lửa màu xanh lục mà đang ở chính mình băng cùng lôi chi kiếm khí tiếp xúc được trong nháy mắt chợt bắt đầu toàn bộ trên diện rộng suy yếu thậm chí là trực tiếp băng bàn tiêu tán lúc này cứ việc do hắn bị đánh bay thế nhưng hắn căn bản là không có chịu đến cái gì thực chất tính trọng thương nghĩ tới đây lộ ẩn sắc mặt không khỏi lần nữa nghiêm túc mà đang khi hắn ý thức được điểm ấy lúc đã thấy phía trước trong bóng tối bị đánh phi dọn đoạn chậm dãi đứng lên u ngọn lửa màu xanh lục dần dần, dần dấy lên hắn dường như tự nói một dạng hắn giọng nói thế gian vạn vật chia đều vì sinh cùng chết hai cái trạng thái sinh là vạn vật khởi điểm chết lại là điểm kết thúc ở thời gian dưới tác dụng toàn bộ tồn tại đều sẽ không thể tránh khỏi đi tới nhất cuối điểm kết thúc vị trí muốn cho một cái sự vật bằng thẳng bước vào tử vong có lẽ cần cần rất nhiều thời gian mà ta lực lượng chỉ cần đụng vào cũng đủ để toàn bộ sự vật bản thân thời gian nhanh chóng vượt qua toàn bộ đ ạ t đến chết hình dáng hình thái cây biết điêu linh héo rũ băng biết băng giải hòa tan hòa diễm biết tiêu tán hầu như không còn lôi điện biết sát na tiêu v o n g bằng nếu như là người thì biết trong nháy mắt hủ bại hóa thành bài cốt nói đến chỗ này giáo đoán â n g lên thú hai con mắt màu xanh lục nhìn sang khỏe miệng hơi câu dẫn ra giơ tay lên bên trong ú viêm liêm đ a o mỉm cười nói đây cũng là thân ta là tử thần người đại lý tối cao thần quyền kỳ danh chết chính sắc thì trồi q u é t r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương hai trăm hai mươi chín tan vỡ hắc kiếm mệnh định cái chết sau cùng con bài chưa lật c â hoa tươi mây đen bốc lên bạo vũ như trước ở h chi bên ngoài kết giới huyết dực ly ly t h cùng tô vũ hy tư nên tuyết hai người chiến đấu còn đang tiếp tục bạo phong l u ậ n vũ hỏa quang t r ù n g thiên huyết s á t tùy ý mà giờ khác này ở h chi bên trong kết giới lại lâm vào như cùng chết vòng một dạng yên lặng i á hoàn thoại âm rơi xuống rốt cuộc giải khai lộ ẩ n trong lòng vẫn quanh quẩn hoang mang chính mình lấy đóng băng trái cây s ở sáng tạo ra hàn băng ở l ã n h đông khế ước ra chỉ dưới vốn kiên cố không gì sánh được mới đúng mà ở cái này ra bàn trước mặt lại phảng phất tiện tay có thể phá mà bây giờ liền quấn quanh ba vương sắc kiềm khí đều không thể đối với hắn tạo thành thương tổn đây hết thảy nguyên lai、like、là bởi vì hắn thần quên sao lộ ẩn nhắm hai mắt trong lòng hơi chầm xuống cho tới nay hắn đều đối với vị này thần bí tử thần người đại lý lực lượng tràn ngập nghĩ hoặc lại không nghĩ rằng dĩ nhiên là loại này quỷ dị lực lượng chết chính xác thì tựa hồ là có thể gia tốc toàn bộ sự vật tử vong lực lượng nguyên nhân chính là như vậy có thể làm cho nước biển trực tiếp buộc hơi lên vì khí thể cũng có thể làm cho hàn băng nổ tung hòa tan cẳng có thể làm cho băng nổ tung hòa tan cẳng có thể làm cho lôi điện tại chỗ tiêu tán những thứ này chính là tử vong biểu hiện phương thức cũng khó trách phía trước Hắn c ô n g k í c hồ tựa h cũng, cũng không có không động phát phá là ệ lực lớn, sát thương m chỉ c nghĩa h là nghĩ va ạ m vào t h thể mà thôi. Dù sao, nếu quả như thật hắn theo như â n nếu nói. mà lời Dù sao, quả đẻ cách h bảy cái n trăm chín mươi ba tất sát lực không thể không nói loại này lực lượng hơi quá với ngoại hạng từ lộ ẩn trở thành thủ dạng nhân tới nay vẫn là đầu một lần gặp phải quy tắc như vậy bột tồn tại cái này rất rõ ràng đã hoàn toàn vượt qua thông thường chiến đấu phạm chủ trực tiếp biến thành quy tắc đ ọ sức nếu không phải lộ ẩn nắm giữ đã đủ dự kiến tương lai kẹ b ù n sổ cụ hạ kỳ có lẽ đem càng thêm khó chơi giữa lúc hắn nghĩ tới đây lúc lúc này phía trước g i a bàn thì giơ tay lên bắt được trên người đã có chút hư hại hát sắc áo mưa thuận tay x é ra cách thử áo mưa bị x é rách lộ ra nội bộ nhất kiện tràn ngập cách điệu quần áo trong cùng mã giáp lúc này thoạt nhìn lên rất có t r ù n g vít to gì ạ thời kỳ cổ xưa phong cách anh thân sĩ cảm giác mà sau đó trên người hắn những thứ kia giấy lên ú lục sắc hòa diễm liền càng thêm rõ ràng lập tức hắn mỉm cười ngước mắt hướng phía bên này lộ ẩn nhìn sang hất cắm mới vừa ngươi công kích s ắ c thực hoàn toàn ngoài dự liệu của ta như thế cao tốc di động kỹ xảo làm người ta nhìn mà than thở cường đại kiếm thuật s ắ c thực đã đủ đối với bất kỳ người nào tạo thành tử vong uy hiếp nếu như ta không có đoán sai trước đây ở trong địa ngục cái k i a bể nát chó giữ nhà x ẹ t bờ r u ộ t thi thể đại khái cũng là bị ngươi như thế chém giật ta thực sự là đặc sắc nếu không phải ta trước giờ có chút phòng ngừa nói chỉ sợ cũng đã giống như hắn bị chém làm mảnh nhỏ ngươi đại khái sẽ kỳ quái đây là loại nào lực lượng a bất quá nói cho ngươi biết cũng không sao vừa nói hắn giơ bàn tay lên đã thấy tất cả ưu lục hỏa v i ê m c u ố n quanh ở đầu ngón tay bên trên bắn ra lấy chập trờn dường như đốt một dạng ánh mắt của hắn rực rỡ d ư ờ n g như ưu làm tinh thần lên tiếng sừng cười nói đây là chết chính s á c thì một đ i ề u linh chi g i ắ p chớ năng lực rất đơn giản đó chính là đối với toàn bộ tiếp xúc được ta công kích tiến hành nhanh chóng phản chế khiến cho trong phút chốc bước vào tử vong t i ự u giống với mới vừa ngươi những thứ kia hủ ở hại gia kiếm phân đã thấy liêm đao bên trên u ngọn lửa màu xanh lục lại trong nháy mắt biến thành ngọn lửa đèn kịt hắn nâng lên đao trong tay s a t na vung xuống đã thấy những thứ kia hắc viêm trên c h ô n g trung trong nháy mắt bạo phát dường như mấy đạo bén nhọn nguyệt nha chạm đánh một dạng đ ỗ n g nhiên hướng phía bên này lộ ẩn đánh ra bạo phát hắc viêm khí thế b ằ n g bạc như cùng chết vong gần tới lộ ẩn trong lòng đông lại một cái nhất thời lần nữa phát động tạo ở hắc viêm đến trong nháy mắt s a t na lắc mình tránh thoát vây anh h ắ viêm chạm kích đánh vào hậu phương trên mặt biển trong sắt na liền làm cho vô số dòng sông ở nhất khắc bên trong toàn bộ bốc hơi lên một cái không gì sánh được cự đại ngoại khơi vòng xoáy trợ hình thành giả như giờ khác này có thể quan c h ắ c lời nói như vậy trên mặt biển có lẽ rất có thể sẽ xuất hiện một cái quỷ dị truy hình không đáy hô sâu mà cái này vẹn vẹn chính là của hắn một lần phổ thông công kích mà thôi không sai hắn t h ầ n quyền ở trong nháy mắt bên trong liền làm cho bên trong khu vực này sở hữu nước biển toàn bộ tử vong mà giờ khác này giá toàn trên mặt thì lộ ra nụ cười hài lòng nói tuy nói đã trên trăm năm chưa từng dùng qua loại chiêu thức này bất quá thoạt nhìn lên dường như cũng không có quá lui bước đây là chết chính xác thì kỳ nhị l ê n diện hát kiếm còn như hiệu quả nói vậy không cần ta giải thích vừa nói hắn nâng lên bước t i ế n bước qua ngoài khơi tà nói hắc viêm liêm đao hướng phía lộ ẩn du nhiên đi tới mỉm cười háng giọng nói đến đây đi canh giờ cũng đến rồi tội nhân lộ ẩn ngươi cũng nên bắt đầu nên tiếp ngươi mệnh định cái chết vừa nói trong tay hắn liêm đao bên trên hắc viêm trong nháy mắt bắt đầu nhảy nhót hóa thành cự đại viêm chi phong nhận chứng kiến hình ảnh này lộ ẩn đột nhiên cắn răng một cái trong nháy mắt giơ tay lên chúng đao nhận không lưu tay nữa không chút do dự lần nữa lắc tay bên trong sông đao phối hợp bá vương sắc quấn quanh cùng với kiếm thuật trực tiếp huy động tràng kích cứ việc dường như hy vọng xa vời hắn nhưng muốn tìm trong đó kẽ hở vâng thương kiếm khí màu trắng lạnh lùng bay ra cùng lúc đó kèm theo lôi điện cùng bá vương sắc quân quanh ở trong nháy mắt bên trong kết hợp hóa thành một đạo khổng lồ kiếm khí hướng phía phía trước oanh kích mà đi uy tích chỗ đi qua mặt biển đen nhánh trong nháy mắt bị chém làm thâm viên một dạng đứt gây địa tầng ngay sau đó toàn bộ bị đông kết biến thành thật dày hàn băng một đạo không gì sánh được bàng bạc lạnh giá thâm viên vách núi lúc đó hình thành mà cùng lúc đó lỗ ẩn đương nhiên cũng không hề từ bỏ còn lại chiến đấu mạch suy nghĩ chỉ thấy ở các đ o n trên đỉnh đầu một đạo không gì sá trận nổi lên đ ỗ n g nhiên rất xuống mà ở bốn phương tám hướng vô số c u ầ n bạo băng long cũng vào giờ khắc này toàn bộ nổi lên trực tiếp c u ộ n trào m á h liệt đánh tới ra toàn trong khoảng thời gian ngắn hàn vụ c u ộ n trào m á h liệt phản phất che giấu hết thẻ chúng quanh、vang. đinh hai nhức góc nổ tung âm thanh dường như lôi minh một dạng không ngừng mà v ă n g lên hàn vụ c u ộ n trào m á h liệt băng trần đời trời lôi quang nổ tung h ắ c viêm cổ vũ xuống nhất khắc theo một đạo tiếng nổ mạnh to lớn vang lên một vang. toàn bộ ồn ào náo động trong sắt na bắt đầu toàn bộ thuộc về vu bình tĩnh màu đen hỏa viêm phóng lên cao tử vong liêm đao vào hư không x ả qua toàn bộ công kích vào thời khắc này toàn bộ điêu linh tăng vỡ biến thành hư vô bạo tán hắc viêm phía dưới giả bàn tay cầm liêm đao diện vô biểu tình mà đứng chỉ là y phục có chút tổn hại mà thôi trừ cái đó ra không còn vết thương lộ ẩn hơi giật mình hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ đến vị này mỉm cười thử thần thực lực dĩ nhiên đã đạt tới loại này mức không thể tưởng tượng nổi cũng đã từng sở hữu đ ị c h nhân hoàn toàn chính là thứ nguyên cấp bậc tranh lệch giống như l ệ trời lộ ẩn có chút không cam lòng cắn bắt đầu nha hiện nay hắn còn có sau cùng duy nhất con bài chưa lật nguyên tố hóa thế nhưng một phần vạn nguyên tố hóa cũng bị loại này chết chính xác thì khắc chế đâu lại nên làm cái gì bây giờ trong khoảng thời gian ngắn lỗ ẩn nắm tay bên trong băng lôi xong đ a o trong lòng vô cùng phức tạp hắn không phải không thừa nhận đây là trước mắt mới chỉ hắn sở gặp qua khó giải thích nhất lại mạnh nhất đ ị c h nhân không ai sánh bằng nhưng mà cũng ngay một khắc này đông nhiên trong lúc đó một đạo không gì sánh được thanh âm quen thuộc lại chợt sau lưng hắn vang lên một m g è o m g è o luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương hai trăm ba mươi keng ngươi mèo trên ngươi thực lực tiến bộ q u á chậm cầu hoa tươi nghe được thanh â m này trong nháy mắt lộ ẩn nhất thời theo bản năng mở mắt ra trái tim hầu như đột nhiên rừng c h ờ các loại v â n v â n m h è o tê ự chẳng lẽ là đại tiểu thư lộ ẩn lập tức đem kẹo bùn sổ cụ hạ k ỳ cảm giác lực chú ý thả ở sau lưng mà quả nhiên chính là lúc này liền ở phía sau hắn vị trí cái kia làm hắn không gì sánh được quen thuộc nghèo lúc này đang ưu nhã lơ lửng ở không trùng nhìn bên này phương hướng thậm chí trên người nó có cụ đặc biệt lực lượng trực tiếp đem chu vi cái này nồng nặc hắc á m triệt để xe rách cảm nhận được tia sáng trong nháy mắt lộ ẩn nhất thời nghiêng đầu nhìn lại đã thấy phía trước một đạo anh đào sắc vòng sáng mặt kính đang chậm rãi xoay tròn ở mặt kính phía dưới phản phất là cái bóng mặt khác một cái thế giới một dạng bên trong chỉ có một mảnh mịt mờ màu tái nhợt giống như là nơi nào đó trùng điệp vạn dắm tuyết sơn một dạng mà giờ khác này m g è o thì vô căn cứ g i ố n g ở cái k i a anh đào sắc mặt kính bên trên nó đang có chút ngạc nhiên mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào bên này lộ ẩn trong đôi mắt thật to lóe ra sáng t r i ánh sáng màu vàng cùng với một ít nghĩ hoặc cùng lúc đó ở bên cạnh của nó một cái đặc thù đặc th nói đúng ra là một cái tương tự với thời trung cổ ám kim sắc cổ điện bộ rượu liếc mắt từ vẻ ngoài nhìn qua liền phảng phất có thể cảm giác được một c ỗ lịch sử một dạng nặng nề cảm giác càng không cần nói chính là trên đó dường như còn có khắc một ít thần bí cổ xưa chú văn chỉ là dùng ánh mắt đi ngắm nhìn liền có thể cảm giác được khó có thể dùng lời diễn tả được cường đại cảm giác c áp bách lúc này ở phía xa tay kia nói lơi ư hái giả toàn hơi n h ữ mày hắn đương nhiên cũng chú ý tới dị tượng bên này từ miều đây là nào đó không gian dịch chuyển vị trí loại thuật pháp sao cứ nhiên có thể xé nát ta h chi kết giới không tầm thường vừa suy nghĩ lấy hắn đương nhiên cũng không có dường như trong phim truyền hình những t h ư kia phản phái giống nhau ở loại thời khắc mấu chốt này dành cho địch nhân thời gian t h ở dốc mà là trực tiếp lần nữa giơ tay lên bên trong liêm nào mà không thay đổi nhìn tiệc p ư ơ n g nói ta bản thân rất yêu thích miêu nhưng nếu như là nào đó ngụy trang thành miêu những sinh vật khác nói dường như không có cần thiết tồn tại h ắ c kiếm thoại âm rơi xuống trong nháy mắt hắn trong nháy mắt lấy không gì sánh được bén nhọn tốc độ lần nữa lắc tay bên trong liêm nào mà cái này một lần cái kia bạo phát hắc viêm biến đến càng thêm k h o trường dĩ nhiên trực tiếp trên không t r ú n g tạo thành mười hai thanh lũ p h ù hắc viêm cự kiếm bay thẳng đến bên này lộ ẩn bánh kích mà đến hiện nhiên một chiêu này chính là ở ảnh xạ o phía trước lộ ẩn lũ p h ù băng chi cự kiếm bất quá lấy chết chính xác thì thần quyền thả ra ngoài hiện nhiên muốn càng thêm tràn ngập cảm giác các bách dù sao đây là tràn đầy nhất kích tất sát lực chiêu thức nói thì chậm khi đó thì nhanh trong điện quang h ỏ a thạch hoa n g hắc viêm lần lượt mà đến nước biển bốc hơi lên đông lớp băng nổ tung trong không khí đều bạo phát ra chói t a i tiếng sấm cường hãn sóng x u n g kích lệ cái này cự đại hắt chi bên trong kết giới c ù n phong gào th mà giờ k h ắ c này phía trước lộ ẩn tự nhiên cũng đã sớm đã kẹ bùn sổ cụ biết trước đã nhận ra điều này hầu như không chút do dự trong nháy mắt đưa tay ôm lấy m ẹ o cùng lúc đó trực tiếp nắm phía trước cám kim sắc nguyền rủa ấm trong nháy mắt phát động cạo tăng liên đại hắc viêm c ử kiếm gần tiếp xúc được trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh nhảy vọt đến trên cao trong nháy mắt né tránh mà lúc này cái kêu bay vọt mà đến hắc viêm c ử kiếm thì trực tiếp không có lầm tiến vào cái anh đào sắc mặt kính không gian ở giữa trong nháy mắt biến mất lúc này ưu phủ với trên bầu trời lộ ẩn nhìn phía dưới hình ảnh trong lòng không khỏi khẽ nhúc、đích. cứ việc l à đệ một lần thấy hắn đương nhiên cũng đã nhìn ra rất rõ ràng vật này s ở thông hướng vị trí chính là m è o sở xuyên việt đến dị giới bây giờ tan vỡ hắc kiếm bay qua hy vọng người bên kia không nên gặp chuyện xấu a bất quá cùng lúc đó hắn lần nữa nhìn về bầu rượu trong tay ánh mắt sáng bắt đầu không cần nói cái này tất nhiên chính là đại tiểu thư mới từ dị giới trộm được đồ đạc không phải vậy nó không có khả năng lấy đặc biệt như vậy phương thức xuất hiện ở sau lưng của chính mình nghĩ tới đây lộ ẩn không chút do dự trong nháy mắt t i ế t khai bầu rượu phong đắp muốn nhìn một chút bên trong đến tột cùng là cái gì nhưng mà l i ê n tại hắn đem c h e mở ra trong nháy mắt một cỗ vô cùng kinh khủng mà tà ác khí tức trong nháy mắt từ đó buộc phát ra l i ê n như cùng nào đó ngàn năm không tiêu tan đoán linh hoặc là v ậ n b ẹ o ác ma một dạng làm người ta sợ run lên chỉ là tiếp xúc được hơi thở này trong nháy mắt lộ ẩn liền đã cảm giác được trên người mình tóc gãy không bị khống chế lật ngược lại mà liền đồng thời ở nơi này một sát na hắn liền chú ý đến bình này trung áp chế thả dịch thể lại vẫn truyền ra một cỗ nồng nặc đến mức tận cùng khủng bố mùi máu tươi lộ ẩn trong nháy mắt hô hấp bị kiếm hãm cũng nhưng vào lúc này đột nhiên yên lặng đã lâu gợi ý của hệ thống thanh、âm. ở bốn t hệ a i c thống thanh âm nhắc nhở vừa rơi xuống bên này lộ ẩn trong nháy mắt liền đồng tử trận co giùm lại trực tiếp đã hiểu chờ các loại tình huống gì cực bắc chi địa siêu cấp nguy hiểm chủng máu băng chi tệ ẩy cũ cái này tờ mờ giờ cũng bởi vì ngại tiến bộ của ta quá chậm trực tiếp cho ta trộm được loại này cấp quan trọng tồn tại lộ ẩn triệt để trận tròn mắt hắn nghe được gợi ý của hệ thống thanh âm nửa câu trước lúc còn tưởng rằng nghèo ngại mình tiến bộ quá chậm đi trộm được nào đó làm cho đóng băng trái cây mạnh hơn bí pháp các loại kết quả lại không nghĩ rằng khả lắm nó trực tiếp đổi thế giới số ba hơn nữa vẫn là bên trong thế giới kia được khen là tối cường tệ gù ma thần hiện hiện lộ ẩn triệt để t i ế p ép là một danh láo nhị lâm viên hắn không phải có thể không biết cái này bằng chi tệ g cường đại mà nhưng vào lúc này xa xử la ấm tự nhiên cũng chú ý tới bên này chẳng uống bất quá hắn như trước cũng không tính kéo dài như trước mặt không thay đổi lần nữa phát động công kích vain hát h viêm chạm kích nịch không m à lên trực tiếp chém về phía không trung ôm nhau cùng ấm lộ ẩn nhưng mà liền như cùng mới vừa giống nhau lộ ẩn thân thể lần nữa lói lên tiêu thất ngay tại chỗ ngay sau đó hạ xuống lần nữa băng phong trên mặt biển hát viêm đánh hụt giáo đoán mâu quang khẽ nâng lên h u lục sắc đồng tử hiện ra lạnh giá cùng túc sát hiển nhiên hắn dường như đã không có quá nhiều kiên nhẫn tay cầm hát viêm chi lơi hái khẽ nâng lên cảm sắc mặt lãnh đạo nói không thể không nói đúng là hoàn mỹ chiến đấu trực giác loại này né tránh cùng dự phán quả thực giống như là ngươi có thể đủ dự kiến tương lai giống nhau bất quá một vị né tránh không có chút ý nghĩa nào n g ư ơ i ta giữ thực lực cách sai nói vậy sớm đã lòng biết rõ a mặc kệ ngươi tránh một nghìn lần vẫn là một v ạ n lần c h u n g quy sẽ chết ở ta hắc kiếm phía dưới đây là ngươi thân là tội số mạng của người coi như ngươi thật sự có biết trước tương lai lực lượng đại khái cũng chỉ có thể từ cái kia có hạn trong tương lai chứng kiến cùng làm ộ t cái kết cục đó chính là ngươi tan tác hán ngữ khi không hề ba động nói lấy phản phất là đang trần thuật một cái đã trước chuyện thật một dạng ngạo mạn lại tự tin mà trong tay hắc viêm vào thời khắc này cũng bắt đầu nở rộ được b ộ phát cường đại cùng lúc đó dường như liền toàn bộ hát chi kết giới bên trên cũng bắt đầu bốc cháy lên giống nhau hòa diễm nhưng mà ở nghe nói như thế sau đó bên này lộ ẩn trợn chậm rãi nâng lên b ầ u rượu trong tay lập tức nhẹ nhàng n é t môi mâu quang lửng lánh như tinh thần nói s ắ t thực c kết cục hoàn toàn chính xác chỉ có một cái bất quá tà chỗ đã thấy là người tan tác thoại âm rơi xuống hầu như trong n á y mắt lộ ẩn liền không chút do dự trực tiếp một bả g ơ tay lên bên trong áo kim sắc màu rượu đem cái kia tràn đầy nguy hiểm cùng tạ ác tiên huyết sắt na uống một hơi cạn sạch vào trong cái thế giới kia đế quốc khai quốc hoàng đế vì duy trì đáng kể thống trị lấy vượt quá tưởng tượng cự đại tài lực cùng quyền lực triệu tập toàn thế giới cao cấp nhất tượng sư nhóm sử dụng trong truyền thuyết siêu cấp nguy hiểm chủng thành tựu tài liệu lại tăng thêm các loại không gì sánh được hy hữu kim loại cùng với đại lượng thất truyền luyện kim bí thuật dung hợp sau đó lái phát ra cường đại vũ khí nắm giữ tệ ấy u giả sắp có được lấy cung cấp thậm chí siêu việt nguy hiểm trùng cường đại lực lượng mà giờ k h ắ c này nghèo sở trộm được bình này tiên huyết không hề nghi ngờ chính là được khen là tối cường tệ ấy gu ma thần hiện hiện ác ma chi tụy đến từ chính cực bắc chi địa siêu cấp nguy hiểm trùng năng lực lại nói tiếp rất đơn giản cùng đóng băng trái cây tương tự đồng dạng là đối với băng cực hạn thao túng nguyên nhân chính là như vậy mới có thể được xưng là băng chi tệ ấy gu bất quá cùng đóng băng trái cây chỗ bất đồng là bên ngoài đóng băng mang đến cường đại thống trị lực cùng cảm giác áp bách hạn mức cao nhất thập phần khủng bố nhất là bên ngoài ẩn nút bị kỹ càng l à hoàn toàn có thể nói đã tới toàn bộ băng hệ dị năng trần nhà l à chân chính va Và chạm vào thần c h i cấm vực tồn tại nguyên nhân chính là như vậy lỗ ẩn mới có thể không chút do dự đem b ố n s o n g bởi vì đây là duy nhất có thể đánh bại trước mắt tử thần người đại lý phương pháp mặc dù hắn chỉ bằng kẽ b ù n sổ cụ hạ kỳ biết trước hiệu quả cũng có thể miễn cưỡng sống sót thế nhưng lại không cách nào ngăn cản người này bất kỳ hành động nào dù sao cái chết của hắn chính xác thì gần như có thể không nhìn hết t h ể công kích cùng phòng ngự một phần vạn hắn trực tiếp đối với học tỷ hoặc là bộ trưởng xuất thủ căn bản là không có cách ngăn cản vì vậy lỗ ẩn không có lựa chọn nào khác chỉ có uống song bình này bên trong huyết dịch mới có thể thu được vào tay cái kia duy nhất tỷ số tháng lúc này tiên huyết vào cổ họng cứ việc nhìn như thập phần nồng hậu thế nhưng lại ngoài ý liệu không gì sánh được chân thuận p h ả n phất một ngụm hương thuần vô cùng rượu ngon một dạng trực tiếp theo hết hầu t r t xuống nếu như gắng phải hình dung cũng chỉ có một tia l ạ n h như băng cảm giác giống như là một ly đến gần vô hạn không độ thủy giống nhau nhưng mà liền tại huyết dịch uống cạn trong nháy mắt hắn nhất thời liền cảm giác trên thân thể bắt đầu nổi lên dị dạng đó là một loại lạnh giá cùng cháy phức tạp cảm giác ngay sau đó trong đầu càng là không tự chủ được bắt đầu nổi lên các loại điên cùng l o t t ư ợ không sai chính như mới vừa hệ thống nói rõ chung nhắc tới chỉ có khắc chế phát cuồng tài năng mới có thể hoàn m ị không chế băng chi tệ ẩy c ủ có người nói tại cái kia vị h ẹ tị tướng quân phía trước từng có rất nhiều người uống xong quá trong bầu rượu tiên huyết n h ư u toàn nắm giữ băng chi tệ ẩy c ủ thế nhưng đang uống d ư ớ i huyết dịch sau đó bọn họ liền toàn bộ đều không ngoại lệ nổi điên vì vậy đang uống d ư ớ i huyết dịch lúc lộ ẩn liền đã làm xong đối kháng điên cuồng chuẩn bị dù sao sớm lúc trước bị ngạn hoa chi xâm trong quán rượu lúc hắn liền tiến vào quá một lần điên cuồng huyết cảnh chỉ bất quá lần này điên cuồng cảm giác ngược lại là cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn bất đồng lúc này trước mắt hắn sở hiện ra cũng không phải là nào đó làm người ta sợ hai vạn mẹo vật mà là một mảnh mịt mở tuyết sơn mà thị giác lại là từ tuyết sơn bên trên hướng xuống dưới bao quát đi còn không đợi lộ ẩn phản ứng sau một khắc đã thấy tuyết sơn phía dưới từng mảnh một trung điệp quân đoàn đế quốc bắt đầu hướng phía bên này cuộn trào mãnh liệt mà đến quân đoàn đám binh sĩ ăn mặc đế quốc khôi giáp nắm kiếm cùng trường thường hướng phía tuyết sơn bên trên, trên chen trúc mà đến hình ảnh kia phản phất là nào đó chiến trường khai mạc một dạng nhưng mà sau một khắc lộ ẩn ánh mắt bắt đầu động rồi đã thấy bỗng nhiên một đôi tái nhợt băng chi móng to lao ra trực tiếp đánh về phía phía dưới quân đoàn vê anh cuốn mánh băng nổ tung đánh ra tới vô số các binh lính đế quốc trong nháy mắt chết thảm ở móng to phía dưới ngay sau đó ánh mắt càng là bay thẳng hạ tuyết sơn chạy ra khỏi mấy vạn binh lính đế quốc bên trong cho đến giờ phút này lộ ẩn mới chỉ có bỗng nhiên minh bạch tầm mắt của mình tựa hồ là cái kia vị siêu cấp nguy hiểm loại ánh mắt mà hình ảnh trước mắt lại là một hồi liên quan tới đế quốc cùng nguy hiểm chủng giữa chiến tranh theo hình ảnh mạnh chung q a n h chàng cảnh bắt đầu càng phát hỗi loạn Huyết dịch, hỏa diễm. đóng băng tiêu dê n khóc lóc thảm thiết tuyệt vọng toàn bộ tâm tình phản phất đều ở đây đánh thẳng vào lộ ẩn thần kinh từng đợt tiếp theo từng đợt hoàn chỉnh không ngừng mà giờ khắc này ở lộ ẩn tâm tư ở ngoài hiện thế bên trong mặt biển h t chi bên trong kết giới lộ ẩn đã c ầ m đoán hai c h o n g mắt tiến nhập cùng nguy hiểm chủng huyết dịch phát cùng trong đấu tranh mà giờ khắc này phía trước do bạn chú ý tới màn này trong nháy mắt nâng g lên hai c h o n g mắt chữ khởi mi v à giờ khắc này hắn đương nhiên chú ý tới đang uống dưới cái kia trong bầu quỷ dị dịch thể sau đó lộ ẩn thân thể lại đột nhiên cứng đờ bất động mà từ bên ngoài trên người bây giờ sợ quấn quanh phức tạp khí tức đến xem hắn giống như là đang cùng nào đó quỷ dị lực lượng tiến hành đối kháng một dạng nghĩ đến đây giáo hoàng chậm rãi thong xuống mô quang lấy thập phần tiếp rẻ tư t h á i nói thực sự là đáng tiếc à. xem ra ta liền muốn dễ dàng như thế thu gặt rơi người sinh mệnh như vậy trong địa ngục gặp lại sau một bên tự nói hắn thật cao d ơ tay lên bên trong liêm đao đã thấy tất cả hắc viêm trong nháy mắt bên trong toàn bộ tụ tập ở tại liêm đao bên trên phản phất cháy hết chúng quanh như phong bạo hết thạy đều trong nháy mắt yên tĩnh lại đổi thành những người khác có thể sẽ đi hiếu kỳ lộ ẩn đang làm gì nhưng hắn sẽ không bởi vì hắn là dạng đ o ạ n tử thần người đại lý trên thế giới chỉ có một việc biết ngăn cản hắn s á t lục nhịp điệu đó chính là tử vong của hắn trừ cái đó ra hắn tuyệt sẽ không bởi vì bất cứ chuyện gì mà gián đoạn chính mình kế hoạch cũng tỉ như hiện tại tuy là hắn cũng đại khái có thể nhìn ra lộ ẩn đang ở bưng tay đánh một trận thế nhưng hắn sẽ không cho đối phương cái này cơ hội đây cũng là cái gọi là mệnh định cái chết hàng nghĩa vê anh trong một s á t na liêm đao vung xuống bạo phát hắt viêm giống như một đạo vòng xoáy long quyển một dạo trong nháy mắt hướng phía phía trước lộ ẩn lấy thế tội khô làm hủ bỗng nhiên a n h kích mà đến nhưng ấ t trong, khác bên n ớ c b i ể t r u n quanh hầu như trong nháy hầu mà ắ t t liền bị o n bộ b ở h ơ i l ê này Quần quận thấy làm cho không gian Phảng h gian p t ngàn bắt đầu chấn động. m à y hãm cân treo sợi tóc đột nhiên thanh một đạo cự đại tiếng nổ b ỗ t g nhiên vang lên đã thấy lộ ẩn trên thân hình một đạo ấu tiểu thân ảnh lúc này phá không mà ra nó cắn răng cơ hai móng buộc phát tuyệt cảnh một dạng lực lượng trực tiếp hướng về phía vòng xoáy kia hắc viêm bỗng nhiên oanh kích mà đi phanh chuyện b u dị xảy ra cái kia hủy thiên diệt địa hắc viêm vào giờ khắc này bên trong lại ầm ầm gian bạo tán ra giáo đoàn đồng tử trong sát na co rút lại mà giờ khắc này đã thấy phía trước cái kia ấu tiểu thân ảnh lần nữa rơi vào lộ ẩn trên bờ vai một đôi sáng kim sắc đồng tử lúc này uy áp đầy trời nó đồ sộ mà đứng triển hiện dường như vương giả một dạng khí phách tư thái luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên linh lập nên tình thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩ t r ư ơ n g hai trăm ba mươi hai bị bắt chết chính xác thì trong ánh sáng bóng người cầu hoa tươi chứng kiến phía trước cảnh tượng giờ khắc này giả đoàn trong nháy mắt giật mình hắn vô luận như thế nào đều không thể dự liệu được đỡ chính mình một k í c h này vậy mà lại là một con m ẹ o không sai chính là mới vừa từ lộ ẩn phía sau sở nổi lên con kia đặc biệt miêu ý thức được điểm ấy giả đoàn mâu quang nhất thời lạnh giá xuống tới chính mình mới vừa cái kia phát công kích mặc dù chưa tính là tất sát cũng đồng dạng ẩn chứa chết chính xác thì lực lượng mới đúng theo lý thuyết chỉ cần bất luận cái gì quyền năng thấp với mình vật chất đều muốn ở h á c viêm đụng vào phía dưới trực tiếp băng giải đến tử vong mới đúng vậy vừa nãy lại là chuyện gì xảy ra con mèo này c ư nhiên dùng chính mình móng luốt liền đánh nát h á c viêm không phải không đúng hoàn toàn không có khả năng coi như là lấy chân chính bán thần chi khu cũng không thể không bị thương chút nào tết i được hối hộ cái g i a hỏa này căn bản không có bán thần khí tức cứ việc rất quái dị nhưng nhìn qua xác thực chính là thông thường mèo mà thôi không phải là khí thế cường đại hơn rất nhiều chờ các loại khí thế ý thức đến tận đây một r ư ơ i bảy giờ khác này hắc chi bên trong kết giới tử thần người đại lý ra bạn cùng một con mèo giảng co i không nghỉ hình ảnh này nếu như truyền đi sợ là sẽ phải làm cho rất nhiều giải khai do bản nhân thế giới quan sụp đổ nhưng mà thời khắc này đối diện lộ ẩn trên bờ vai mẹo không có chút nào khiếp đảm hoặc là lối bước nó dường như giống như là biết lộ ẩn đang đang đối mặt cái gì tựa như vì vậy mới chỉ có không chút do dự đứng ra vì hắn hóa giải cái tiêu cường đại hắc v i ê m một k í c h mà bây giờ càng là vẫn duy trì sự tập trung cao độ với cảnh giác nhìn c h ă m chặp đối diện nam nhân cái đuôi của nó cao kiểu lấy cả người lông dựng lên như châm hai cái chân sau bắt lại lộ ẩn b ả vai hai con chân t r ư ớ c thì thôi nhưng giữ vững săn thú tư thái lộ ra sắc bén móng vuốt nhỏ Hiện nhiên, chuẩn chiến nó đã làm xong lần nữa đã làm bị ánh mắt của hắn so trước đó càng thêm sắc bén rất rõ ràng là dự định tiếp tục gia tăng công kích lực độ hắc kiếm t r ầ m t r ầ m thoại âm rơi xuống hắn lần nữa lắc tay bên trong l i ề m đao lúc này bạo tán hắc viêm từ đao phong bay ra giống như hóa thành vô số đạo bay trên trời mũi tên một dạng đông nhiên bắn ra ngay sau đó liền như cùng hoa lệ h ắ c sắc lựu tinh mưa một dạng hướng phía bên này lộ ẩn cùng m è o hành tích mà đến cái k i a lớn như vậy quy mô cơ hồ khiến người không có đường có thể trốn mà giờ khác này mẹo tự nhiên cũng nhận thấy được nguy cơ nhưng mà nó cũng không có tranh né ý tưởng ngược lại đột nhiên cầm con mắt tròn vo trộm liếc một cái bên cạnh lộ ẩn cái này tiểu biểu tình giống như là đang nhìn hắn có hay không khôi phục ý thức giống nhau mà sau đó khi thấy lộ ẩn dường như như cũ ở tinh thần thế giới chung đối kháng huyết dịch điên cuồng huyễn cảnh sau đó m è o biểu tình trong nháy mắt như chút được gánh nặng dường như an tâm lại một dạng sau đó nó liền trong nháy mắt ngầm đầu nhìn về phía trước cái kia hạ xuống hắc viêm l i ề u tinh vũ ngay sau đó nó cặp kia sán hai con mắt màu vàng nóng bên trong lại đột nhiên bạo phát ra một cỗ trước đây chưa từng thấy cường h ã n khí t ứ c đó là tuyệt đối h u áp mà cùng lúc đó ở nó quanh thân bên trên càng là đột nhiên liền bạo phát ra một cỗ không gì sánh được sáng chói màu anh đào quan g mang trong n a y mắt liền x ẽ rách kết giới nội bộ hạ cám sau một khắc lệnh do à n nghẹn họng nhìn chân chối hình ảnh xuất hiện đã thấy lộ ẩn trên bờ vai m è o thân ảnh lại đột nhiên hoàn toàn tiêu thất tại cái kia trong ánh sáng trực tiếp hóa thành bạo tán điểm sáng x u ố n g nhất khắc làm hắc viêm lưu tinh vũ đánh tới lúc trong lúc bất trợn một chỉ mảnh khảnh ngọc thủ từ cái này anh đào sắc quan mang trung đột n h i n vương lập tức trực tiếp mở ra tay hơi nắm chặt trong s ắ na một cổ vô hình giữa khổng lộ lực hấp d ạ n thì dường như lỗ đen một dạng trực tiếp cắn nuốt hết thẻ chung quanh đồng dạng cũng bao quát cái kia bạo phát mà đến hắc viêm c h i vũ Phang. một tiếng nổ vang trong lúc đó đầy trời hắc viêm c h i vũ toàn bộ tập trung đến bay thẳng hướng về phía bàn tay nàng cuối cùng bị nàng gắt gao cầm trong tay mà giờ khác này cái kia sưng tụng đã đủ tan vỡ hết thẻ chết chính xác thì hắc viêm dĩ nhiên hoàn toàn không cách nào đưa đến bất luận cái gì ra tốc thời gian tác dụng sáu chứng kiến cái này không thể tưởng tượng nổi hình ảnh giáo h o n hô hấp đột nhiên rừng sắc mặt lần nữa bỗng nhiên biến đổi giờ khác này đại náo hầu như trong nháy mắt trống g i n g cái gì ta hát viêm cư n h i ê n bị trực tiếp cầm không phải không có khả năng hát viêm là chết chính xác thì cụ tượng hóa tồn tại bản thân liên đại biểu cho đối với toàn bộ sự vật gia tốc hủy diệt mới đúng hiện tại cư n h i ê n bị cái tay kia cho ung dung cầm không cách nào chống lại ba không đúng chờ các loại cái tay này lại là chuyện gì xảy ra mới vừa anh đào sắc quan g mang bên trong rõ ràng còn là một con mèo mới đúng gia đ o à n sắc mặt trở xấu xí xu tới rất hiển nhiên từ nơi này con mèo đang tràng phía sau tình huống hiện trường liên đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn lúc này hắn theo bản năng nắm chặt trong tay lưới liềm t ử thần hai trong mắt l ạ n h lạnh nhìn chằm chằm phía trước cái tia anh đào sắc quang mang chung đưa ra tinh tế mà sáng trong ngọc thủ cứ việc quang mang bảy trăm sáu mươi mơ hồ không cách nào thấy rõ nội bộ tình huống hắn lại phảng phất có thể mơ hồ cảm t h ụ đến tia sáng kia bên trong tựa hồ là một hoàn chỉnh bóng người nhưng mà cũng liền tại hắn ý thức được điểm này trong n y mắt đ ỗ n g nhiên đã thấy tia sáng một bên cái kia yên lặng vẫn như cũ lộ ẩn quanh thân khí tức đột nhiên lần nữa b ộ c phát ra hãng ký vô hình bỗng nhiên trải rộng ra dường như hải dương lặn út một dạng chiếm giữ cả vùng không gian, hoàn toàn bạo phát cái k i a đã hoàn toàn vượt qua lộ ẩn lúc trước trên người có khả năng bày ra tối cao như thế giữa lúc ra và ngoài ý một lúc đã thấy lúc này liền tại lộ ẩn khí tức xuất hiện trong m h á y mắt con k i a từ anh đào sắc quang mang trung đưa ra tiểu thủ dường như giống như là ý thức được cái gì tựa như lại đột nhiên trực tiếp rụt trở về sau đó tất cả anh đào sắc quang mang trong sát na bắt đầu ngưng tụ cuối cùng hoàn toàn mở đi một lần nữa hiển lộ r a m è o thân ảnh nhẹ nhàng mà rơi vào lộ ẩn trên bờ vai sau đó nhìn một bên lộ ẩn mỡ to tròn vo mắt to phát ra nhu thuận hiệu chuyện sữa tiếng tê nheo n e o cái này tư thái thì dường như mới vừa cái gì cũng không có xảy ra giống nhau nhưng mà bàn g q u a n cái này trọn vẹn hình ảnh phía sau giạp hoàn lại triệt để cười khanh khách luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên n i n h lập nên tình h thế hà ngư n g xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương hai trăm ba mươi ba h ắ t viêm hình bóng sắc ý mánh liệt cầu hoa tươi mà giờ khắc này ở mèo bên này yên lặng đã lâu lộ ẩn rốt cuộc chậm rãi mở hai mắt ra đã thấy cặp kia trong con mắt đột nhiên toát ra sáng chói thương lam sắc hạc bàng triển hiện trước nay chưa có lăng liệt khí thế mà sau đó hắn n u i chậm rãi phun ra một khẩu khí ho loại cảm rất này phán phất nhiều lần trải qua thương tàn một dạng giờ khác này hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao nhiều người như vậy ở uống vào trong bầu máu phía sau đều sẽ nổi điên không thể không nói đây chính là một loại đối với tinh thần cường đại g i ả n v ậ t cứ việc trong hiện thực chỉ trải qua một hồi nhưng lộ ẩn ở h u y ế n cảnh trung cũng đã chờ quá lâu là tốt rồi mạn g gã ngũ thôn dùng binh khí đánh nhau mắt hạt trâu c h u y ể n kỳ bên trong đồng thuật sủ cọ mì giống nhau có thể trong thời gian cực ngắn dành cho mục tiêu thật dài tinh thần tàn phá bình này bên trong siêu cấp nguy hiểm chủng máu đồng dạng có tương tự hiệu quả lỗ ẩn ở sau khi uống xong liền đi qua chân thật h u y ế t cảnh thấy được trận kia đế quốc cùng nguy hiểm t r ù n g giữa tàn khốc chiến tranh thậm chí còn thân hơn nhãn địa mục đổ lấy các thợ m ụ c đem chính mình thân thể tiến hành phân giải tiến hành cùng lúc đi tệ ấy c ủ đoán tạo đây hết thảy dài răng giặc làm cho người khác n ổ i đ i ê n cũng không phải là không thể được lý giải bất quá lỗ ẩn dù sao cũng là hiện đại hóa loài người đã sớm ở tin tức hồng thủy trung cọ r ử a nhiều lần lắm hệ so sánh những thứ này càng mất trí hình ảnh đều từng tiếp xúc qua càng không cần nói phía trước còn bị thương bạch chi huyết viễn cảnh khảo nghiệm qua vì vậy hắn thành công khiên xuống tới cũng cuối cùng đem cái kia nguy hiểm từng điểm một tiêu hóa thôn vệ hầu như không còn thằng đến lúc này hắn mới rốt cục lần nữa khôi phục ý thức mà cũng ngay một khắc này hệ thống thanh âm nhắc nhở liền lại một lần vang lên keng chúc mừng ký chủ ngài đã thành công khắc chế phát cuồng hoàn m ị khống chế băng chi tệ bạch bạn bè nhắc nhở ngài mèo đã thăm dò đến rồi mới dị thế giới sau này bắt đầu đi trước du lịch địa điểm đ è m ngẫu nhiên tuyển trạch tính xin lợi ngạc nhìn đến cái này thanh âm nhắc nhở vừa rơi xuống lộ ẩn trong lòng liền nhất thời khẽ động nếu hệ thống thanh âm nhắc nhở hiện tại mới xuất hiện nói nói cách khác đây là đại tiểu thư đệ một lần đi mới dị thế giới sao cũng là lời khi trước vẫn luôn là ở cùng là một cái dị thế giới bên trong trộm đồ đều nhanh đem bên kia đồ chơi hay cho tranh thủ thời gian còn muốn tăng lên xác thực được tìm thế giới mới thời không nữa à bất quá không nghĩ tới chính là sau đó đi dị thế giới lại là ngẫu nhiên t u y ể n trạch nói cách khác dưới một lần trộm được đồ đạc đại khái tỷ lệ lại là đến từ k h á c một cái thế giới đồ vật nữa à nói như vậy cũng thực là đáng để mong chờ nghĩ tới đây lộ ẩn nhìn về trên bả vai mẹo đã thấy lúc này nó chính nhét khuôn mặt khéo léo nhìn lộ ẩn nhẹ giọng sức đê ở lộ ẩn cười g ơ tay lên sờ sờ nó đầu nhỏ sau đó mới chỉ có lần nữa ngước mắt nhìn về trước bệnh người nam nhân kia không biết có phải hay không nghèo xuất hiện duyên cớ lúc này chu vi nguyên bản quanh quần h tám lúc này đại bộ phận đã bị hoàn toàn s u a tan chỉ để lại kết giới chi trên vách hát sắc nhưng trắng lưu lại mà giờ khác này phía trước ra bản thì sắc mặt ủ rột mà nhìn bên này cùng lúc trước biểu tình hiển nhiên có bất đồng rất lớn hơn nữa ánh mắt của hắn dường như không phải đang nhìn chính mình mà là tại xem trên vai mẹo lộ ẩn trong lòng khé động chẳng lẽ ở mới vừa chính mình rơi vào hạo cảnh thời điểm chuyện gì xảy ra nhưng mà giữa lúc hắn suy tư lúc đột nhiên d ị biến phát sinh đã thấy phía trước giá hoạn trong mắt đột nhiên l lục sắc hàn quang lóe lên tăng thân ảnh lại đột nhiên trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ ngay sau đó dĩ nhiên trực tiếp hóa thành một đạo bị hắt viêm hình bóng m á n h địa xuất hiện ở lộ ẩn trước người hắn giờ phút này mâu quang lành lạnh sắc ý lang liệt không chút do dự giơ tay lên quang lại vì chảo nắm c á i kia bạo liệt h ắ t sắc h ỏ a viêm bay thẳng đến lộ ẩn trên vai mẹo gành kích mà đến gái kia hắt viêm tựa hồ là sốc lực sau đó phát ra động một dạng lúc này tràn đầy khó có thể ngăn cản cường đại áp lực làm người ta sợ x phản phất không khí đều bị trong nháy mắt mà diệt mà giờ k h ắ c này d i ạ p toàn mâu quang thậm chí đều hoàn toàn không có nhìn về phía lộ ẩn mà là nhìn chằm chặp bên tiêm nghèo thấy thế trong nháy mắt lộ ẩn trong nháy mắt mâu quang trong nháy mắt lạnh l é o không chút do dự trong nháy mắt bạo phát hạ kỳ ba vương cùng lúc đó quanh thân bên trên vô số đạo tái nhợt hàn băng như dòng v ậ y tuân luôn ra ở ba vương sắc c u ố n quanh phía dưới thời khắc này hàn băng uy lực gia tăng mãnh liệt toàn bộ hung mãnh đập về phía giạp o à n sắt na bên trong vừa dày vừa nặng hàn băng liền đem cho thân thể trực tiếp đông lại nhưng mà thời khắc này giạp vẫn như c ũ vẫn duy trì thần quyền chết chính xác thì k h ô n g chế vì vậy tại hắn điêu linh chi giáp dưới những thứ kia vừa dày vừa nặng tái n h ự t hàn băng ở đông lại giai đoạn g đến 0 1 s thời gian phía sau liền bị đang lúc xoay người toàn bộ vỡ nát mà hắn hắc viêm móng luốt đã đánh tới nhưng mà cũng liền tại cái kia vi rượu không một giây bên trong lộ ẩn sớm đã đi qua kẹt bủn sổ cụ hạ kỳ biết trước đến rồi hắn công kích đường nhỏ đồng thời nhanh chóng một bước trong nháy mắt phát động gạo tăng thân ảnh trực tiếp tiêu thất phanh g i a đoạn hắc viêm móng luốt vùng không bốc hơi một mảnh nước biển càng là lệnh mới vừa trợn tản ra b ă n g chi hàn vụ toàn bộ tiêu thất mà giờ k h ắ c này lộ ẩn thân ảnh thì thôi nhưng xuất hiện ở phía sau hắn trong lòng ông mèo mâu quang lạnh lùng cho tới bây giờ hắn đương nhiên đã hoàn toàn có thể xác định mới vừa tuyệt đối xảy ra chuyện nào đó không phải vậy cái g i a hỏa này không có khả năng đối với đại tiểu thư ông như vậy sát ý mãnh liệt nghĩ tới đây lộ ẩn lần nữa trong mắt nhìn một cái trong ngực mèo đã thấy thời khắc này nó như trước vẻ mặt đ u thuận người hiền lành tiểu g á n dấp lộ ẩn không khỏi nhớ tới phía trước mèo từng ở bị ngạn hoa chi xâm trong q á n rượu liền từng trọng thương lí đủ để chứng minh thực lực sâu chẳng lẽ nói mới vừa tại chính mình ý thức biến mất trong đoạn thời gian đó nó cũng ngắn ngủi cùng tử thần người đại lý ra bản đánh một trận sở dĩ ra bản vừa muốn giết chết nó sao ý thức đến tận đây lộ ẩn trong lòng nhất thời cảm thấy còn có khả năng mà giờ khác này phía trước ra toàn rốt cuộc cũng chậm rãi quay người sang thằng đến lúc này hắn mới đưa mâu quang chậm rãi nâng lên nhìn về lộ ẩn sau đó hơi nheo mắt lại nói ngươi khí tức phát sinh biến hóa bất quá cái kia trong bầu sở chứa hẳn là cũng không phải là nào đó thần chi đường phong tỏa phá cảnh đạo cụ chứ tiếng nói của hắn nặng nề rơi xuống hiển nhiên là cảm nhận được lộ ẩn trên người biến hóa nào đó nhưng mà ở thoại ấm rơi xuống phía sau cốc làm hắn sợ vạn vạn không nghĩ tới chính là lộ ẩn lại đột nhiên trực tiếp d ậ m chân tung người một cái như mũi tên một dạng trong nháy mắt vào tới hắn quanh thân bên trên càng là bột phát hàn khí như kiếm ở nhiều lần lui lại cùng né tránh sau đó lúc này hắn dĩ nhiên chủ động phát khởi tiến công luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ p h ó tá diên n i n h lập nên tình thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương hai trăm ba mươi bốn bạo vũ dưới phóng khách chết đi vương bài cầu hoa tươi bạo vũ như trước ngây đen bằng bạc lúc này ở một bên khác lâm giang thành phố trung tâm thành phố bên trong chấp pháp trong cuộc một cái âu phục trung niên nam nhân ngay mặt sắc nghiêm túc bước nhanh hướng phía đi ra bên ngoài nhìn tốc độ chạy giống như là tùy thời muốn chạy dậy rồi một dạng thập phần cấp bách mà ở hắn rời đi phía sau bên này mấy cái chấp pháp cục các thành viên r ồ n rập s ở không được đầu góc t r ư ơ n g cục đây là đang làm gì không biết ta chẳng lẽ lại phát sinh cái gì đại án ách không giống nếu có án tử vậy khẳng định là chúng ta trước làm a hắn lao nhân ra làm sao khả năng nhanh như vậy tự thân lên trận cũng đúng chẳng lẽ có một cái quý khách tới các vị chấp pháp giả nhóm r ồ n dập c h â u đầu ghé thai thảo luận không sai mới vừa cái kia bước nhanh đi ra ngoài trung niên nam nhân tự nhiên chính là lâm giang thành phố chấp pháp cục tối cao chỉ huy giả cục trưởng trương tuấn đường phía trước bị n g ạ n hoa chi s â m trong quán rượu sát nhân sự kiện chính là do hắn phái người phụ trách điều tra đồng thời khi biết đến tình huống bên trong sau đó hay là hắn tự mình gọi điện thoại đến rồi thủ dạ nhân chấp hành bộ phận đại lâu bên kia đem tin tức thông chi cho thư nên tuyết cao cấp bí thư lúc này mới có sao lại lộ ẩn đám người ở trong hội nghị biết được tin tức sự tỉnh sau đó hắn sáu trăm năm mươi con đích thân tham dự đối với hiện trường thăm dò đồng thời từ chấp hành bộ trưởng tư ơ nên g n tuyết nơi đó chiếm được một ít ém miệng mệnh lệnh ở bình thường hắn đều lấy chứng trạc tư thái hiện người ngày hôm nay lại ngoài ý liệu biểu hiện có chút xúc động tự nhiên làm cho không ít người trong lòng thập phần nghi ngờ sau một lát cục trưởng trương tuấn đường tới đến rồi chấp pháp cục bên ngoài cửa chính đã thấy phía trước hát sắt trong ghế xe một người mặc lấy cô gái mặc áo đen đang chống màu đen cây rủ chậm dại xuống xe thấy được nàng trong n h y mắt t r ư n cục trưởng nhất thời nhãn tình sáng lên sau đó lập tức nên đón tiếu ngộng ư ơ i làm sao đột nhiên lúc rảnh rỗi hắn nhiệt tình trao hỏi lúc này hiển nhiên rất quen thuộc lạc bộ dạng nhưng mà ở thoại âm rơi xuống tên tia cô gái áo đen thì nhìn sang sắc mặt nghiêm túc nhữ mày nói ta nói rất nhiều lần ở bên ngoài thời điểm muốn xưng chức vụ a a a đúng đúng xin lỗi ta đã quên là phương đội trưởng phương đội trưởng trương tuấn đường vội vã ấ y náy cười nói lấy t h ế vậy cô gái áo đen kia mới chỉ có rời qua ánh mắt nói đi thôi tìm một bí mật địa phương nói chuyện ta có việc cần ngươi hỗ trợ không thành vấn đề sau một lát hai người tới chấp pháp cục chỗ sâu nhất bên trong phòng làm việc trương cục trưởng khóa trái cửa lại tốt cũng đóng cửa một ít thiết bị sau đó mới chỉ có nghiêm nghị nhìn về cô gái áo đen nói tiềm động có chuyện gì ngươi cứ nói đi có thể giúp được ngươi ta nhất định rút mặc dù không biết đối phương mục đích của chuyến này hắn như trước không chút do dự nói ra lời này mà nghe nói như thế phía sau cô gái áo đen kia thì dường như không có tính toán hắn xưng hô chỉ thấy nàng một bên luất vớt tóc vừa nói gần nhất lâm giang thành phố có phải hay không lại ra khỏi không ít nhiều loạn rồi hả liên quan tới hai họa các loại ta nghe nói phong diệp đường có quán rượu bên trong liên tục chết rồi mười mấy người nhưng lại bị phong miệng thật sao cô gái áo đen nhìn trương cục trưởng không e d ẽ nhất châm kiến huyết hỏi xảy ra vấn đề mà nghe nói như thế phía sau trương tuấn đường thì nhất thời sửng sốt không nghĩ tới nàng tới nơi này lại là hỏi cái này nghĩ được như vậy hắn mới bất đắc di gật đầu cười khổ nói quả thật có chuyện này không nghĩ tới ngươi cư n h i ê n cũng biết ta ừng cô gái áo đen gật đầu lại thấp giọng nói ta muốn biết trong đó một ít tỉ mỉ tỉ như người chết là thân phận gì hiện trường có phát hiện hay không cái gì đặc thù vết tích nếu có hình hiện trường tốt nhất mặt khác lâm giang thủ dạ nhân có hay không tham dự trong đó nghe thế suy di vấn đề trương cục trưởng nhất thời cười khanh khách sau một lát mới chỉ có biểu tình thập phần bất đắc dĩ nói tiểu ngộ cái này ta không thể nói dù sao chấp hành bộ cái kia vị bộ trưởng đã đối với ta hạ bảo mật lệnh cấm ở nàng cho phép phía trước ta không thể hướng ra phía ngoài tiết lộ lần này trong vụ án tin tức nhưng mà nghe nói như thế phía sau đối diện cô gái áo đen lại trong nháy mắt n h u mày lại nói bảo mật lệnh cấm loại đồ vật này không phải chỉ nhằm vào những người bình thường kia sao ngươi nên biết ta cũng là thủ d ạ nhân à mặc dù ngươi nói cho ta biết cũng sẽ không trái với cấm lệnh nội dung hơn nữa ta cũng sẽ không tùy tiện hướng ra phía ngoài thố lộ người còn chưa tin ta sao ách nghe nói như thế t r ư ơ n g cục trưởng đầu tiên là sửng sốt lập tức mới bất đắc dĩ nợ nụ c ư ờ i khổ cái này ngược lại cũng đúng các nàng đều là thủ dạ nhân lời nói ngược lại đúng là cũng không cái gì không thể nói hơn nữa nàng cũng đích sắc là người mà mình tín nhiệm nhất tên của nàng gọi phương linh mộng là viêm quốc thủ dạ nhân cơ cấu trong tổng bộ giám sát bộ phận bên trong then chốt một thành viên đồng dạng cũng là chương cục trưởng duy nhất thân mội mỗi nữ nhi cũng chính là của hãn ngoại sinh nữ càng là hiện nay hắn ở trên thế giới này cuối cùng một người thân Rất trước, trên ra ru chất hấp thể thủ, trên thai nhiều năm trước, hai nhà bọn họ người cùng đi trên biển ra ngoài ngọn Phương Linh Mộng thể chất đặc thủ, hấp dẫn trên biển nào hai họ hòa đi bởi tới lúc, đặc gần. đó sau đó người hai nhà hầu như toàn bộ chết thảm ở quái dị phía dưới đợi đến những thứ kia chấp hành bộ thủ dạ nhân nhóm chạy tới lúc chỉ miễn cưỡng từ trong vũng máu cứu hắn cùng với ngoại sinh nữ phương linh mộng hai người mà sau đó tuổi gần mấy tuổi phương linh mộng cũng bởi vì thể chất đặc thù bị đám người kia mang đi nuôi nấm ở lớn cuối cùng gia nhập tổng bộ trở thành thủ dạ nhân một trong mà trương tuấn đường cũng bởi vì một ít nguyên nhân bảo lưu lại ký ức thành thự thủ dạ nhân, nhân viên liên lạc một trong gia nhập chấp pháp trong cuộc từng bước trở thành hôm nay lâm giang chấp pháp cục cục trưởng nhiều năm trước tới nay hắn vẫn muốn đem chuyện năm đó nói cho phương linh n g n u nhưng vì không cho nàng thừa nhận nhiều lắm vẫn bỏ qua lấy đột phát hai nạn trên biển làm lý do tương quá đi che giấu cuối cùng cùng nàng hai người lấy phụ thân nữ nhi một dạng thân phận sống nương tựa lẫn nhau mà bây giờ nếu như ngay cả nàng đều không tin dường như cũng không có những người khác có thể tin nghĩ tới đây trương cục trưởng đứng lên nghiêm túc nói ngươi đi theo ta ta dẫn ngươi đi xem một ít hình hiện trường a sau một lát hai người tới một cái tầng tầng phong tỏa bảo hiểm bên trong phòng ở một trận phức tạp thao tác cùng quyền hạ nghiệm chứng phía dưới trương cục trưởng từ một cái vừa dày vừa nặng bên trong tủ sắt lấy ra bức ảnh lập tức đem bức ảnh đưa tới nói những thứ này đều là hiện trường hình sau đó còn có một chút hiện trường kiểm tra đo lường báo cáo bởi vì hiện nay phải không có thể công khai nội dung sở dĩ ta cũng chỉ có thể để cho ngươi nhìn không thể chụp ảnh cùng mang đi ra ngoài ta đây minh bạch vừa nói phương linh mộng gật đầu nhận lấy bức ảnh nàng vốn định cẩn thận chu đáo một phen xem xem có thể hay không từ đó tìm được đầu mối gì kết quả khi nhìn đến bức ảnh trong nháy mắt nàng liền nhất thời đồng tử co r ụ t lại triệt để cứng lại rồi làm nàng vạn vạn không nghĩ tới chính là những thứ này người chết dĩ nhiên là tổng bộ vương bại bộ đội c ự c chú chuyên viên cái này gần nhất lâm giang thành phố đến cùng chuyện gì xảy ra trổi quất r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương hai trăm ba mươi lăm bị giấu diếm chân tướng thiên hai đã tới cầu hoa tươi phương linh mộng triệt để trận tròn mắt chỉ là nhìn chằm chằm trong tay bức ảnh liền làm nàng cảm thấy lưng lạnh cả người s ợ run lên ngay vậy trương cục trưởng suy nghĩ nói liền tại ngày hôm qua ân cụ thể mà nói chắc là chiều hôm qua một chút xíu đến ba giờ rưỡi trong lúc đó bất quá bởi vì thủ dạng nhân bên kia không cho chúng ta pháp y tiến hành kiểm nghiệm xác sở dĩ không cách nào xác định thời gian cụ thể cùng tử vong tỉ mỉ vừa nói hắn đột nhiên dường như chú ý tới phương linh mộng biểu tình không được bình thường kinh ngạc nói thiểu mộng những thi thể này chẳng lẽ là có chuyện nghe vậy phương linh mộng vẫn chưa đáp lời nhưng mà sắc mặt của nàng lại dĩ nhiên bắt đầu biến đến càng thêm khó coi dậy rồi thi thể ngược lại không có vấn đề có vấn đề là đám này thi thể thân phận phương linh mộng thành cựu tổng bộ giám sát bộ phận bên trong đệ tứ tiểu đội trưởng cho tới nay cũng sẽ cùng các đại vương bài bộ đội có nhất định tiếp xúc vì vậy hắn đương nhiên cũng sẽ nhận thức hát nguyệt phát hiểu thậm chí là cực chú chế phục bộ dáng mà bây giờ trước mắt những thi thể này toàn bộ đều người mặc cực chú chế phục hơn nữa nếu như phóng đại chi nói thậm chí có thể rõ ràng mà chứng kiến bọn họ trên y phục cổ long cây kiếm huy chương bên trên có khắc chữ số một cái này liền đại biểu cho bọn họ đến từ cực chú đệ nhất phân đội chính là bởi vì ý thức được điểm ấy phương linh mộng sắc mặt lúc này mới có thể như vậy xấu xí phải biết rằng cực chú đệ nhất phân đội là cả cực chú trong bộ đội tuyệt đối tinh anh bọn họ sở đại biểu là vương bài bên trong tầng cao nhất thực lực hầu như mỗi cái thành viên đều có huyện đẹp thậm chí siêu tử vương quyền người lực lượng mà bọn hắn bây giờ dĩ nhiên lấy loại này quỵ dị tư thái toàn bộ chết ở nho nhỏ lâm giang thành phố nếu không phải chứng kiến những thi thể này phương linh mộng tuyệt đối không thể tin tưởng như vậy thiên phương dạ đàm đủ thực lực chạm sát nhiều như vậy vương bài liền tì vết nào b á n t h ầ n đều không thể nào làm được ít nhất cũng là thu được hoàn mỹ đồ chứa b á n t h ầ n nói cách khác hôm nay lâm giang trong thành phố đã có một tòa thiên thai phủ số sao theo suy nghĩ thâm nhập phương linh mộng trong tay nắm bức ảnh b ó p càng ngày càng gấp mồ hôi lạnh trên chắn cũng càng ngày càng nhiều nghĩ lúc đó nàng là bởi cái k i a vị lộ ẩn một lần nữa bình xét cấp bậc khảo hạch mới đi tới lâm giang thành phố đồng thời vẫn là cùng trong tổng bộ cái tia vị chứ danh tây trang c ô đồ mặt nhăn nhó đối sách h o a đệ nhất ch Mà sau đó, liền x ả trong, trong lúc này lâm giang thành phố phát sinh sự tình nàng tự nhiên là hoàn toàn không biết biết ngày hôm nay nàng phản hồi lâm giang lúc mới chỉ có ngẫu nhiên biết được đến phong diệp đường bên cũng kia phát sinh qua cùng nhau thần bí liên tục vụ án giết người đồng thời dường như nhiệt độ cũng bị quan phương cho cưỡng ép áp chế xuống xuất phát từ thủ dạ nhân trực giác phương linh mộng tự nhiên ý thức được trong chuyện này quá dị vì vậy mới chỉ có suốt đêm lái xe đi tới nơi này quan hệ song song hệ chính mình vị này cục trưởng cậu chuẩn bị đến điều tra một cái trong chuyện này bí mật kết quả nàng vô luận như thế nào cũng không ngờ tới sẽ có như vậy làm người ta lưng l ạ n h cả người kết quả nghĩ tới đây phương linh mộng lần nữa ngẩng đầu nhìn về trương cục trưởng s ắ c mặt khó coi mà nói những thi thể này bây giờ ở nơi nào ngay vậy trương cục trưởng nhất thời bất đắc dĩ thở dài nói ở hiện trường thăm dò sau khi chấm dứt chương ũ n bọn g bị cục trưởng vốn là muốn cùng phương linh mộng lại ôn chuyện cũ một chút ăn chung cái bữa ăn khuya lại bị trực tiếp tự tuyển mà sau đó phương linh mộng liền rời đi chấp p h á t cục lái xe về phía hắc cám xa xa bạo vũ phía dưới trong xe phương linh mộng một tay cầm tay lái một tay bấm một cái cơ mật điện thoại chỉ một lát sau phía sau điện thoại truyền được bên trong liền truyền đến một cái tao nhã lịch sự trung niên thanh âm của nam nhân nói nơi này là lâm giang chấp hành bộ phận xin hỏi ngài là ta là tổng bộ giám sát khoa đệ tứ phân đội đội trưởng phương linh mộng a nguyên lai、like、là phương tiểu thư ngài tốt trong điện thoại nam nhân nhất thời bừng tỉnh đại ngộ lại nói trễ như thế gọi điện thoại tới ngài có chuyện gì quan trọng sao nghe vậy phương linh mộng mâu quang nói lên không chút do dự khai môn kiến sân nói ta nghe nói chiều hôm qua phong diệp đường bên kia trong quán rượu xảy ra liên tục sát nhân sự kiện tin tức bị các ngươi phong tỏa đúng không ta muốn biết rõ một chút cặn kẽ tình báo nhưng mà nghe nói như thế phía sau đối diện nam nhân nhưng chỉ là ngự a khí không thay đổi nói ách xin lỗi thứ cho tại hạ không cách nào đến giúp ngài ta cũng không biết ngài s ợ là nói cái gì sự kiện đâu ngài là không phải lầm cái gì đang nói đến tận đây nghe đến đó phương linh n g ộ n g s ắ c mặt đột nhiên biến đến càng thêm khó coi nàng không nói gì mà là trực tiếp cúp điện thoại không sai nàng sở dĩ gọi điện thoại tới dĩ nhiên không phải thực sự cũng muốn hỏi ra tình báo chỉ là vì nghiệm chứng một chút trong lòng nàng một cái suy đoán mà thôi mà bây giờ quả nhiên xác nhận cùng nàng nghĩ giống nhau lâm giang chấp hành bộ phận đang ở cực lực dấu diếm lần này vương bài tử vong sự kiện đồng thời còn không chỉ là đối với thông thường dân chúng cùng chấp pháp cục dấu diếm càng là đang đối với tổng bộ dấu diếm nếu không hoàn toàn không có lý do gì không cùng chính mình cùng chung tình báo này mà tổng bộ bên kia cũng không khả năng không có một tia âm thanh chuyển tới ý thức được điểm ấy phương linh mộng sắc mặt biến đến càng thêm âm trầm bọn họ đến tột cùng nghĩ vùi lấp cái gì là một cái bán thần sao còn là nói là một cái càng thêm không người biết bí mật suy tư đến tận đây phương linh mộng trực tiếp gọi cho khác một cái cờ mật điện thoại chốc lát sau điện thoại lại một lần chuyển được mà giờ k h ắ c này bên trong truyền ra lại là một cái hơi có chút cao lạnh giọng nữ đ ạ m m ặ c nói linh n g ọ n g có chuyện gì sao ngay vậy phương linh n g ọ n g sâu sâu hút một khẩu khí lập tức mâu quang trầm xuống thấp giọng nói bộ trưởng ta có một cái trọng đại tình báo cần thông báo ngài ngài nên biết không lâu vương bài bộ đội cực chú ly khai tổng bộ đồng thời đi chấp hành một cái bí mật nhiệm vụ chứ đương nhiên biết trong điện thoại cao lạnh giọng nữ vẫn không có n g ự a khí ba động thản nhiên nói chuyện này tổng bộ chuyên viên đều biết làm sao vậy ta muốn thông báo ngài là cực chú bộ đội đệ nhất phân đội vương bài nhóm dường như đã toàn bộ ở lâm giang khu phố hy sinh cái gì luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên n i n h lập nên tình h thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương hai trăm ba mươi sáu lấy vương quyền phong thái ngạnh h á m thần quyền cầu hoa tươi vào thanh âm trong điện thoại đột nhiên chấn động hiển nhiên bị phương linh mộng cái này đột nhiên tình báo cho trực tiếp kinh động ngay sau đó thanh âm kia liền trầm mặc một lúc lâu mới chỉ có không gì sánh được câm trầm thấp giọng nói tin tức là thật sao cứ việc những lời này nghe vào giống như là rất nhiều điện ảnh kịch bên trong đều sẽ xuất hiện lời nói nhảm thế nhưng nhưng cũng là nàng không thể không lợi hỏi dù sao c a n hệ trọng đại đương nhiên không thể có bất kỳ sai lầm mà giờ k h ắ c này nghe nói như thế phía sau phương linh mộng thì mâu quang b ì ngưng nặng nề nói ta đã thấy hiện trường phát hiện án thi thể hình không hề nghi ngờ những thi thể này toàn bộ đều người mặc cực chú đệ nhất phân đội chế phục trọng yếu hơn chính là trong đó thậm chí có vị người chết là ta đi qua ở trong tổng bộ đã từng thấy qua ta có thể khẳng định tuyệt đối sẽ không sai phương linh n g ánh mắt kiến định n g ư n khí như linh đóng cột không hề do dự mà nghe nói như thế phía sau đối diện thanh âm lần nữa trầm mặt lại Trong bộ càng ự c chú vương b i chế phụ, hầu h h ư là k ô n có không ả năng càng bắt trước, k h cần nói chính là người c h ế trên bên t o vào hoàn toàn n còn có Phương Linh Mộng người quen biết. Chỉ băng vào điểm này, hầu như cũng đã đầy đủ hoàn toàn Càng không cần nói chính g có Chỉ thạch hầu là, biết. điểm truy. t đã đầy đủ r thực tế nàng kỳ thực cũng đã sớm biết cực chú bộ đội lúc đó sở đi trước địa điểm chính là lâm giang thành phố bất quá chuyện này nàng trước đây cũng chưa từng nói với phương linh mộng không thể nào là giả nói cách khác vương bài bộ đội cực chú chuyên viên nhóm là thật chết ở nơi đó ý thức được điểm ấy điện thoại bên này cao lệnh nữ nhân sắc mặt đồng dạng biến đến càng thêm khó coi đang trầm mặc hơn nửa ngày phía sau mới chỉ có khó khăn nói là quái vật gì làm hoàn mỹ đ ổ chứa bán thần sao tạm thời không biết phương linh mộng t r o n g mắt đáp trả nàng lại hỏi cái k i a lâm giang chấp hành bộ phận đâu việc này phát sinh ở bọn họ khu trực thuộc bên trong có cho ra cái gì thuyết pháp sao nghe vậy bạo vũ dưới cửa sổ xe bên trong phương linh mộng sắc mặt lần nữa biến hóa đứng lên nói bộ trưởng đây chính là vấn đề chỗ ở theo ta hiện nay biết được tình huống lâm giang chấp hành bộ phận tuy là đã tham gia trong đó đồng thời sẽ chết đám người thi thể toàn bộ trở đi thế nhưng nhưng ở cực lực giấu diếm sự kiện lần này hầu như đem sở hữu biết được tình huống nội bộ nhân toàn bộ hạ phong khẩu lệ ta mới vừa lấy giám sát bộ phận chuyên viên thân phận gọi điện thoại tới hỏi tin tức đều bị cái kia vị chấp hành bộ trưởng quản gia hoàn toàn thế thốt phủ nhận bởi vậy nhìn ra bọn họ dường như cũng không tính đem lần này sự kiện thông báo cho tổng bộ nghe nói như thế điện thoại đối diện cao lệnh nữ nhân sắc mặt nhất thời càng thêm âm trầm hoang đường c ư nhiên giấu giếm tổng bộ vương bài tử vong bọn họ chẳng lẽ đã quên tổng độ nguy cơ hiệp ước bên trong lệnh cấm sao gầm nhẹ một tiếng qua đi nữ nhân mâu quang nhất thời sắp bén lạnh lùng nói linh ngộng n g ư ơ i bây giờ lập tức đi trước lâm giang chấp hành bộ phận bên trong xác nhận tình huống cũng lấy tổng bộ giám sát bộ đặc phái chuyên viên thân phận tiến hành tạo áp lực ta cũng sẽ ở bên này liên hệ cực chú kế hoạch người phụ trách xác nhận tình huống Dạ như lâm giang chấp hành bộ phận thực sự đang tận lực giấu giếm tổng bộ nói cái kia vấn đề sẽ không đơn giản như vậy là phương linh ngộng lập tức trầm dọc gật đầu tỏ ý biết sau đó điện thoại cắt đứt phương linh n g ộ lái xe bay thẳng đến chấp hành bộ thần hạ công ty bảo hiểm đại l â mà đi mà giờ khác này ở thủ dạ nhân trong tổng bộ một thân hát sắc bó sát người tây trang cao lạnh nữ nhân vung điện phải xuống lập tức đi ra cửa ban công hướng phía một cái phương hướng bước nhanh tới hùng h ổ chứng kiến màn này một bên không ít giám sát bộ chuyên viên nhóm r ồ n r ậ p câm như hến cùng lúc đó không ít người trong lòng cũng không khỏi đích lẩm bẩm vị này giám sát bộ phận bộ trưởng vốn là trong ngày thường khí thế đã đủ hung hãn làm sao ngày hôm nay dường như so với bình thường lệ khí càng tăng thêm chẳng lẽ lại là phía dưới cái nào phân bộ vi phản lệ cấm chọc tới nàng sao không sai giám sát bộ phận chính như kỳ danh là thủ dạ nhân cơ cấu bên trong c h u y ê n môn phụ trách giám sát những ngành khác nội bộ tác phong cùng kỷ luật quản lý bộ môn to lớn khái quyền năng giống như là rất nhiều cơ cấu chung cũng sẽ có tác phong và kỷ luật ủy ban vì vậy giám sát bộ phận bộ trưởng cũng thường thường sẽ bị một số người xưng là tác phong và kỷ luật hộ i trưởng mà giờ khác này vị này tác phong và kỷ luật hộ i trưởng thì khí thế hung hăng ly khai bộ môn tự mình đi trước tổng bộ khác một chỗ không ai biết nàng muốn làm gì cùng lúc đó thời khắc này lâm giang thành phố ở ngoài tại phía xa thành thị bên ngoài một vùng biển bên trong mây đen cùng bạo vũ phía dưới cái t i ế t bị băng phong du thuyền là lớn nhất cảnh sắc mà ở du thuyền phía dưới lại là bị băng phong v à i rằm ngoài khơi tái n h ậ t hàn vụ lượt lờ băng phong dày độ không người nào có thể biết mà giờ k h ắ c này ở nơi này du thuyền một bên bên trên ba bóng người chính như cùng là tam s ắ c như tia chớp nhanh chóng giao thoa lấy tay cầm màu cam lưới g a o chân dài thiếu nữ ở rượu sợi tóc màu đỏ lay động gian cơ kim s ắ c xí thiên sứ chi viêm ở một bên nàng lại là màu ngân bạch tóc ngắn thiếu nữ điều k h i ể n bao la vạn tượng huyết chi võng cùng hoa cả mắt huyết diễm vũ khí oanh kích không ngừng đẩy trời bạo vũ phảng phất lúc này đều bị những thứ này lực lượng bị trúng đoạn mà ở các n à n g công kích phía dưới lại là một cái da rẻ đỏ sậm đầu có hai sừng có một đôi huyết chi cánh chim cùng với hát sắc kiếm đôi ác ma không hề nghi ngờ thời khắc này giao chiến giả chính là tô vũ h i tương niên tuyết cùng với thủy tổ ác ma lì lìt h Đinh hay như thành huyết thương kích, hung hăng chém xuống, cùng Lilith trong tay xong nhận đánh phát ánh như nháy cho hết thể chung quanh Vâng. nổ vàng vàng lên. cùng xuống, cùng trong xong sáng trắng, gần trong liền giao giáp đi lưới diễm cam tay ra cóc cả. âm Màu màu mắt làm mất Bột lá trên thực tế đã sớm đem cái này băng phong ngoài khơi phá hủy không còn hình dáng thế nhưng khu vực này ngoài khơi dường như cóng đến từ sâu mặc dù ngoài khơi đã bị bọn họ đập ra vô số hố to phía dưới lại dĩ nhiên là không thấy đáy nặng nề lớp băng mà giờ khác này ly ly thì nâng lên mâu quang mâu quan g sát ý lăng liệt nhìn về phía phía trước trong lòng của nàng vô cùng phẫn nộ bất quá là hai gã vương quyền giả m à thôi dĩ nhiên cũng làm đem chính mình bức bách đến rồi loại tình trạng này mặc dù là tỷ vết nào bán thần chi khu thế nhưng nếu không phải là phía trước cùng con m è o kia lúc chiến đấu bị nó thương tổn tới linh hồn nói căn bản không thể nào biết có loại này cục diện không được ta phải phải lập tức làm thịt c á c nàng sau đó đi hiến tế lộ ẩn giải phong vị đại nhân kia nghĩ tới đây đã thấy l ý líp trong nháy mắt cắn răng một cái lập tức trên thân hình một đạo bóng người màu đen trợn nổi lên ngay sau đó á n h trong sát na bạo tán thình thịch đen nhánh kia sắc không một quan điểm tiêu tán gian một cái vô hình cự đại lĩnh vực trong nháy mắt bên trong đ ỗ n g nhiên mở ra ác ma thủy tổ đệ nhị thần quyền tội vực thẩm phán nhưng mà khi nhìn đến màn này phía sau đã thấy đối diện tô vũ h i lao mép một cái vết máu lập tức giơ tay lên bên trong màu cam lưới dao nhẹ nhàng vung lên nhét môi mâu quang rực rỡ lửa lánh ta chờ một khắc này rất lâu rồi a thoại âm rơi xuống trong nháy mắt từ thân thể của nàng bên trên lại đột nhiên bạo phát ra phóng lên cao ánh sáng màu vàng cái kêu p h ả n phất là tới từ ở thiên quốc thần trị hoàng kim lập pháp uy nghiêm không tại xuất hiện trong nháy mắt liền trực tiếp cùng chu vi cái kia lì lịch vô hình tội vực thẩm phán không gian trực tiếp va chạm vê anh dường như lôi hống một dạng gào thét vang động trời bắt đầu phong hỏa tàn sát bừa bãi điện t h i ể m n ô i minh vào giờ khắc này tô vũ hy lấy vương quyền phong thái ngạnh hám thần quyền luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên t h ị n h thế h à g ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương hai trăm ba mươi bảy thương càng chết nhanh vòng cầu hoa tươi vô hình thẩm phán lĩnh vực lấy hình bán cầu trạng thái bao phủ ở băng phong s ố t bên trên đem tư n g h ê n tuyết cùng tô vũ h i đ ắ m người toàn bộ bao phủ ở bên trong bên ngoài khí thế bàng bạc khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung nhưng mà ở tô vũ h i trên người buộc phát ra cái này kim sắc xí liệt quang mang qua đi cái k i a phóng lên cao của sáng dĩ nhiên thẳng tắp s ô n g tới đến rồi thẩm phán lĩnh vực bầu trời ngay sau đó càng kinh khủng hơn sự tình xảy ra đã thấy trên trời cao cái k i a nồng đậm mà đen nhánh mây đen phản phất trong lúc bất t r ợ n bị nào đó vĩ nạn lực lượng sở đánh nát một dạng đột nhiên phát ra kinh người lôi minh ngay sau đó một đạo nóng rực ánh sáng màu vàng từ trong trời đêm thình lình b u ra đem chọn cái bầu trời đêm tối đen trong nháy mắt chiếu dọi được dường như bình minh sau một khắc tất cả quang mang trong nháy mắt hội tụ hóa thành một đạo bàng bạc kim sắc quang trụ từ trên trời giáng xuống phanh giờ khắc này từ tô vũ h i trên người bạo phát quang mang cùng cái kia từ trên trời giáng xuống quang mang trong nháy mắt giáp nhau đứng ở thẩm phán lĩnh vực lưỡng đoan vốn là bởi vì va chạm mà biến đến không vững chắc thẩm phán lĩnh vực vào giờ khắc này bên trong càng là trực tiếp bị uy nghiêm quang trụ trong nháy mắt xuyên thủng hai mươi chín phanh quang trụ tương liên sắt a ánh sáng màu vàng lóng liền giống như họa n i ễ động lập tức cũ phủ đến tô v quanh thân của nàng trên dưới lúc này h ỏ a diễm từng bước i ấ y lên hóa thành cự đại áo choàng áo choàng thật cao v u n g lên lại giống như p h ụ thêm sĩ thiên sứ cánh c h i một m dạng trong khoảnh khắc thần uy m ê n h ngông quân quận giờ k h ắ c này đối diện nguyên bản đã làm xong m i ệ n sắt trong lòng đối phương chuẩn bị lì lì triệt để bối rối cái cái gì tình huống cái này đây là loại người vương quyền dĩ nhiên xuyên tùng ta thẩm phán lĩnh vực ba không phải không thể chính là nhân loại mà thôi làm sao có khả năng nắm giữ như vậy thần uy vương quyền lì lì trong đầu hầu như trống g i n g từ mấy trăm năm trước bị minh vương hạ đèn phong ấn tới nay nàng liền căn bản không có như vậy khó hiểu tình trạng cái này cái này căn bản không phải nhân loại đã đủ nắm giữ vương quyền tuyệt đối tuyệt đối có một cái thần minh tại bang trợ nàng l ý lí không cam lòng n g n g đầu cắn răng nhìn về cái kia trên trời cao bầu trời đêm cứ việc tia sáng kia quá lớn trói mắt làm cho người khác khó có thể nhìn thẳng l ý lí nhưng cũng như trước nhìn c h ậ m chậm không sai nàng đã cảm thấy đ ế từ thiên quốc bên trên một vị tồn tại lúc này đang, đang nhìn chăm chú nơi đây vậy tới từ khung đỉnh quan mang dường như chính là hắn đối với tên nhân loại này hô ứng liên đề ý biết đến điểm này trong nháy mắt nàng không biết là lúc này ở nơi này một bên tô vũ h i sau lưng tương ninh tuyết càng là có chút hơi giật mình nàng cảm thụ tô vũ h i trên người truyền lại ra b ả n g bạc lực lượng cùng uy áp phía sau giống nhau khó có thể tin đồng tử hơi có giúp lại cứ việc nàng đã sớm dự liệu được nắm trong tay ép cấp thương tiên tranh lửa cùng hai đ ộ diễn sinh s í thiên sứ c h i viêm tô vũ h i vương quyền c h i lực biết phá lệ cường đại thế nhưng loại này quy mô đã hoàn toàn vượt ra khỏi nàng lúc trước mong muốn cùng nàng phía trước ở chấp hành bộ phận đại lâu dưới sở cảm nhận được cũng hoàn toàn chính là cách biện một trời không giống như là vương quyền u y áp càng giống như là đến từ thần linh vĩ ác tình huống gì chẳng lẽ bởi vì đối mặt với cổ xưa thủy tổ ác ma mà tỉnh lại n à n g vương quyền chân chính lực lượng sao nhưng mà đây cũng chỉ là suy đoán mà thôi đã thấy lúc này người khoác sĩ thiên sứ cánh chim tô vũ hy lúc này mâu quang rực rỡ như lửa trong sát na dậm chân giơ đ a o lao ra giống như một viên thiêu hỏa giống như sao băng trực tiếp nổ vang đối diện lilith thấy vậy lilith trong nháy mắt cắn răng một cái trực tiếp nâng tay phải lên đối mặt hư không ẩm ẩm năm chặt frank đã thấy kết giới bên trong không khí chung quanh bên trong vô số đạo chân không mũi kiếm đột nhiên bay ra trong nháy mắt lấy bao bọc tư thế đánh về phía vọt tới tô vũ h i ở nàng thần quyền tội vực thẩm phán bên trong có thể thao túng toàn bộ không có sinh mệnh sự vật tới tiến hành công kích đồng dạng tự nhiên cũng bao quát không khí cứ việc bởi không phải hoàn mỹ vật chứa trạng thái không cách nào làm được trong nháy mắt lợi dụng không khí bị mất mạng mục tiêu nhưng vẫn là có thể thoải mái mà làm được chân không nhận trăng kích phía trước nàng ở trong tiệm sách đối mặt lộ ẩn lúc liền t ừ n g xử xuất quá chiêu này công kích nhưng mà lại bị tên kia lấy nguyên tố hóa tránh thoát hiện tại nàng không tin cái này tô vũ hy còn có thể tránh nói thì chậm khi đó thì nhanh trong điện quan g hòa thạch vô số đạo chân không nhận thình lình h à n lầm hung hăng chạm kích ở tại tô vũ h i quanh thân bên trên Phang! tiếng nổ mạnh trợt vang lên nhưng mà liền tại chân không nhận chém tới trên người nàng trong nháy mắt đông nhiên Phúc! Phúc! Phúc! từng đạo tinh hồng sắc dòng máu trong nháy mắt bung ra bắn tung tóe ở tại tái nhật băng phong trên mặt biển dường như huyết sắc chi hoa làm người ta sợ nhưng mà tràn ra huyết dịch lại không phải đối diện vọt tới tô vũ h i ngược lại là ly l ị c bản thân、phốc. vô số đạo kinh người vết máu ầm ầm gian hiện lên lì l ị c toàn thân bên trên thân ừ màu sầm đỏ tứ c i đ thể a i c á n trong nháy mắt vô lực trực tiếp tầm ẩm sụp đổ ở tại trên mặt đất sao chuyện gì xảy ra là phản kích sao nàng vương quyền dĩ nhiên có thể đối t á thần quyền tiến hành toàn bộ phản kích cái này rõ ràng rõ ràng là xí thiên sứ mới có thần quyền mới đúng không có khả năng nàng nhất định nhất định là sử dụng nào đó thủ đoạn l ý lì sắc mặt tái n h ợ t lấy huyết dịch chậm rãi chảy ra nàng đã không cách nào suy tính bình thường mà lúc này đối diện tô vũ hy thì thôi nhưng chống đến phía trước nàng giơ tay lên bên trong nhóm lên hỏa diễm màu cam lưới dao xếp ngược lấy chống ở tại l ý lì sau lưng hai cánh bên trên mâu quang như lửa chập trờn lại hoàn toàn l ệ n h lẽo nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói xin lỗi ta vương quyền không cách nào duy trì liên tục lâu lắm thời gian kế tiếp còn muốn đi giúp lộ ẩn sở dĩ sẽ không hai trăm mười bảy cho ngươi lưu di ngôn cơ hội ác ma thủy tổ vĩnh biệt đi thoại âm rơi xuống đã thấy lưỡi dao của nàng bên trên Hỏa a q u ngay đột nhiên lần n ữ biến tươi thành n xích h đẹp ồ sau ắ c chật xuống d ư ớ đó nàng trong nháy mắt giơ tay lên bỗng nhiên nắm chặt đã thấy trong hư không một đạo hết u y h ồ n g sắc kiến vụ hóa thành sắc bén mùi thương trực tiếp hiện lên tô vũ hy người đeo phía sau trong nháy mắt hướng phía tô vũ hy trái tim lần nữa công kích mà đi nhưng mà phước theo đạo kia đỏ như máu yên vụ nụi thương hạ xuống lý lịch trên thân hình càng lại lần đột nhiên bạo phát ra một cái nhìn thấy mà giật mình huyết động đem trái tim của nàng với trong sát na hoàn toàn xuyên thủng niên huyết dịch đỏ thám phun tung toe mà ra nhưng ở gần tiếp xúc được tô vũ h i trong nháy mắt l i ề n bị cái kia quấn quanh quanh thân hỏa diễm trong nháy mắt toàn bộ bốc hơi lên hầu như không còn giờ khắc này lý lịch đồng tử trong nháy mắt phóng đại triệt để cứng nở mà lúc này nắm đao tô vũ hy lại vẹn vẹn chỉ là mâu quan hơi rũ sắc mặt dường như bình tĩnh hồ nước vậy nhà nhật nói vô vị công kích sẽ chỉ làm tử vong của ngươi nhanh hơn đ ạ đến cái này chính là ta vương quyền t r ồ i quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương hai trăm ba mươi tám không phải nàng không mạnh mà là lộ ẩn quá mạnh mẽ cầu hoa tươi thoại âm rơi xuống trong tay của nàng cái kia lừng lánh ngọn lửa màu đỏ thắm lưới dao rốt cuộc hạ xuống Vâng. tại cái kia lửa cùng nhận đâm thủng hai cánh cùng thân thể trong sát na sáng chói nổ tung màu cam hỏa quang trong nháy mắt phóng lên cao dường như lôi điện một dạng trong sát na liên tiếp băng phong ngoài khơi cùng mưa như thác đổ thương cung tia sáng chói mắt lần nữa đem đêm khuya tối thu chiếu dọi được dường như bình minh ở nơi này trói mắt ban ngày trước mặt mặc dù là ở phương xa những thứ kia ở cano trên chờ đợi lấy chấp pháp giả cùng với lái thuyền các nhân viên làm việc đều không thể không nhắm mắt lại không cách nào nhìn thẳng giờ khắc này phảng phất tất cả hình ảnh toàn bộ tiêu thất thế gian chỉ còn lại có thần trắng không biết qua bao lâu bạch s á c quan g mang dần dần biến mất lúc này bên này tư ơ n g n ê n tuyết mới chậm rãi mở hai mắt ra ngừng thở hướng phía phía trước nhìn lại mà giờ khắc này đã thấy phía trước văng phong trên mặt biển lại xuất hiện một cái giống như bị vẫn thạch đập qua cự đại hố sâu tư nghên tuyết bước chân khoảng cách hố sâu sát biên giới vẹn vẹn không đến một mét mà tại hạ phương hố sâu trung tâm nhất bên trong tô vũ hi khí phách mà thân ảnh hiệu điệu vẫn như cũ đứng thẳng rượu tóc dài màu đỏ sớm đã rối tung ra đang chậm rãi du đẳng trong báo tố l ặ n g lặng tung bay trong tay của nàng màu cam lưới giao hỏa diễm như trước rõ ràng đứng ở bạo vũ phía dưới lại không có bất kỳ một giọt mưa có thể nhiễm đến thân thể của nàng hoặc là kiếm của nàng mà giờ khắc này ở trước người của nàng là ác ma thủy tổ lì lịt h i thể bất quá hình dạng của nàng từ lâu hoàn toàn thay đổi cái kêu hết hồng sắt hai cánh lúc này tàn phá bất ham hiện đây cháy vết tích như trước hiện lên lấm tấm màu da cam hỏa tinh đen nhánh hai nhân vật đã hoàn toàn bẻ gãy đôi tên cũng đã triệt để vỡ vụn nguyên bản ám làn da màu đỏ lúc này giống như bị liệt hỏa thiêu đốt quá một dạng trở thành vô cùng lo lắng màu đỏ thấm mà đang ở thân mình của nó bại lộ ở bạo vũ dưới trong nháy mắt hoàn toàn mờ đi xuống tới l i ê n như cùng ngọn lửa bị mưa tới tắt giống nhau trong nháy mắt bắt đầu biến thành cho tàn một dạng r á n g r ấ p nhìn đến đây tương nên quyết tâm tư triệt để cắt đứt đại não hầu như chống giống nàng hoàn toàn không nghĩ tới mới chỉ có đường vậy mà lại giống như này kết thúc coi như nàng đã sớm biết tô vũ hy vương quyền có một loại tên là tuyệt đối phản kích cường đại năng lực thế nhưng cũng căn bản không ngờ tới chiến đấu biết kết thúc vội vàng như thế đây chính là bán thần a cho dù là t ỷ vết nào vật chứa dưới trạng thái bán thần kỳ thần quyền cũng là không thể nghi ngờ nhưng bây giờ ở vương quyền tô vũ hy rơi kiếm dĩ nhiên không cách nào chống nổi một phút đồng hồ cu thương nên t u y ế t triệt để giật mình nàng nguyên bản ở thiết lập lần này tiêu diệt l ý l i ệ kế hoạch lúc là đã làm xong cùng tô vũ hy cộng đồng chuẩn bị chiến đấu nhưng hiện tại xem ra những thứ này chuẩn bị dường như không dùng được n đây là sĩ thiên sứ tri viêm cuối cùng hiệu quả có thể sẽ bị thiêu đốt cũng giết chết vật hóa thành không cách nào tồn lưu hậu thế vật cũng tức là triệt để tiêu vong loại này cường đại quyền năng chính là sĩ thiên sứ được xưng duy nhất có thể cùng lòng tộc sánh vai giống loài nguyên nhân đã từng tô vũ hy không thể nào làm được điều ấy rất hiển nhiên đột phá đệ thất cảnh vương quyền nàng thực lực sớm đã xảy ra lòng trời lở đất biến chất Bảo Vũ như trước Phía Hi dưới Tô Vũ, vũ c đây, đây nàng m â bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt ở nhậm chức lâm giang chấp hành bộ phận phía trước liền đối với vị này duy nhất ép cấp chuyên viên tô vũ hy mang không nhỏ phiến diện nhưng ở sau lại phía diện dần dần biến mất thay vào đó là cái kia bị tô vũ h i mang vào thực tập sinh tên gọi là lộ ẩn r a h ỏ a lại bắt đầu cấp tốc bậc khởi đi qua trong đoạn thời gian đó thực lực của hắn cùng chiến tích thực sự vô cùng c h ó i mắt thế cho nên tương nên tuyết thậm chí cảm thấy được tô vũ h i vị này ép cấp so sánh thực lực đứng lên ngược lại hiện ra tương đối bình thường nhưng hiện tại xem ra nàng biết hoàn toàn chính là chính mình quá lo lắng tô vũ h i thực lực căn bản cùng bình thường hai chữ hoàn toàn không dính dáng nàng cương đại như cũng được kỳ cục chỉ là mới mở ra vương quyền không bao lâu hiện tại l i ề n đã cụ bị một mình chạm sắt thì vết nào bán thần thực lực cái này lực lượng cho dù là phóng tới tổng bộ vương bài trong bộ đội đều là tuyệt đối thủ tịch vương bài thậm chí đều có thể thăng cấp cuối cùng vương bài chư thần hoàng hôn nói cách khác trước đây nàng sở dĩ biết sản sinh tô vũ h y không mạnh ý tưởng có lẽ vẹn vẹn chỉ là bởi vì lộ ẩn quá mạnh mẽ nguyên nhân mà thôi ý thức được điểm ấy tư nên tuyết trong lòng không khỏi hiện ra một chút bất đắc dĩ cười có lẽ đúng như quản gia nói hai người này xác thực thật sự có cải biến tương lai thủ dạ nhân cách cục lực lượng sao giữa lúc nàng suy từ lúc lúc này phía dưới tô vũ h i đã tới gần đã tới bên người của nàng bộ trưởng ly l ị đã kết thúc kế tiếp ta liền thừa dịp hiện tại xem xem có thể hay không đột phá một cái cái k i a a vừa nói tô vũ h i ánh mắt hướng phía bên kia nhìn lại mà nghe vậy tương nên tuyết ánh mắt cũng trong nháy mắt hướng phía bên kia nhìn lại đã thấy lúc này xa xa bạo vũ giới băng phong trên mặt biển đang xúc lập một cái cự đại hình cầu h chi cái giới một mảnh đen nhánh đem nội bộ sở hữu hình ảnh cùng khí t ứ c toàn bộ gián đoạn không cách nào chứng kiến bất kỳ tình huống mà cộ khí tức kia không hề nghi ngờ đ a nhưng g tới từ t cái này vị ầ n danh bí mật m hiệu 004 áo a ẩ hai chàng thời thần người tới nơi đây cứu chàng thời điểm, giải cái đối vốn cũng muốn lấy trước giải quyết cái này tương trước quyết đây lấy cứu bởi í lộ ẩn lên tiếng các nàng mới quyết định trước tạm thời giao cho hắn ưu tiên đối phó bên kia đã ma nhân hóa l ý l i t mà bây giờ l ý l i t giải quyết rồi lời nói đương nhiên phải nghĩ biện pháp tới cứu viện trợ lộ ẩn ý thức đến tận đây hai người liếc nhau một cái ngẫu nhiên tô vũ h i hơi gật đầu mâu quang châm xuống dập chân mà ra trong tay màu cam lưới dao cùng trong sát na vũ ra Bạo phát á màu cam nhưng đao đạo trong vào cùng chi chốc trực chém chi thiên dung hợp, biến thành một đạo kiếm thật lớn nhận trực tiếp hung hăng bên trên. n giới xí phút một thật tiếp hát kết hợp, h viêm kiếm sứ mà mệnh ngoài ý liệu hình ảnh xuất hiện sẽ ở đó viêm chi ánh đao tiếp xúc được hát cầu ở trên trong n g á y mắt mặt trên lại phảng phất xuất hiện lô đen một dạng trực tiếp đem tất cả công kích trong n g á y mắt thôn vệ tăng trong s á t n a quan g mang tiêu tán toàn bộ quy về vắng vẻ trồi q u é t r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương hai trăm ba mươi chín thiên phạt lôi viêm một kích không phá h chi tuần hoàn cầu hoa tươi khẽ ải chứng kiến cái này quỷ dị hình ảnh thời k h ắ c này tô vũ hy cùng tư ơ nên g n tuyết hai người tự nhiên toàn bộ đều mật ra cái này tình huống gì bị đánh trúng sau đó chẳng những không có phản ứng chút nào lại còn đem tất cả công kích trong nháy mắt thôn vệ tiến bảo hai người lập tức lướt nhau dồn dập nhận thấy được trong đó không được bình thường phải biết rằng mới vừa mặc dù là ma nhân biến hóa trạng thái ác ma thủy tổ lý lít đang đối mặt tô vũ hy lấy vương quyền vùng xuống một kích lúc đều bởi vị sĩ、sí、thiên sứ hòa viêm mà biến thành cho tản nhưng bây giờ chỉ là một đạo kết giới mà thôi cứ nhiên là có thể không nhìn tô vũ h i vương quyền mạnh mẽ đem hỏa viêm cùng ánh đao t h ô n v ệ không thể không nói vẹn vẹn một chiêu này liền đủ để chứng minh cái tên đó lực lượng ít nhất ở t ỷ vết nào bản t h ầ n bên trên ý thức được điểm ấy phía sau tô vũ h i mâu quang hơi trầm xuống đang chuẩn bị giơ tay lên lần nữa công kích nhưng mà đúng lúc này một bên tương nên tuyết ở ánh mắt lấp l o e qua đi lại tựa hồ như nghĩ tới điều gì nhất thời giơ tay lên vội vã ngăn cản ó i c h ờ một chút ừ m tô vũ hy kinh ngạc nhìn sang đã thấy lúc này tư ơ nên g n tuyết thì vẫn chưa mở miệng mà là trong tay nổi lên một đạo tinh mịn huyết tuyến ngay sau đó đã thấy cái kia tiên dòng máu màu đỏ u phủ bảy trăm hai mươi trên không trùng hóa thành một đạo nhỏ dài mũi tên trong nháy mắt hướng phía phía trước h t chi kết giới bắn ra mà đi hiu nhưng mà cũng liền ở huyết chi mũi tên tiếp xúc được kết giới trong nháy mắt đ ỗ n g nhiên phanh đã thấy kết giới kia mặt ngoài bên trên vậy vừa nãy không lâu mới bị cắn nuốt hỏa diễm cùng á n h đạo lại trong nháy mắt bên trong đột nhiên b ộ c phát ra vê anh n g nhiên tạc liệt trong nháy mắt liền mang đạo kia huyết chi mũi tên cùng nhau sắt nắp ấy chứng kiến m à này tô vũ hy tự nhiên trong lòng càng thêm nghi ngờ mà một bên tư ơ nên g n tuyết ánh mắt thì bỗng nhiên không gì sánh được nghiêm túc trầm giọng giải thích nói xem ra ta đoán không lầm đây là lệ thuộc vào minh phủ h a chi khế ước có có thể thôn vệ bên ngoài kết giới bộ toàn bộ không phải thần quyền công kích lực lượng đồng thời có thể đem chứa đựng trong kết giới một ngày kế tiếp có bất luận cái gì công kích tới gần liền sẽ trong nháy mắt đem chóc nã gồm phía trước chứa đựng năng lượng buộc phát ra dùng cái này tuần hoàn cấu thành vững chắc h chi tuần hoàn mà ở kết giới nội bộ thì biết trùng điệp ra bóng tối vô tận chế tạo ra tuyệt đối là mù đồng thời sẽ đem nội bộ không gian tiến hành vô hạn phóng đại lệnh bên trong người căn bản là không có cách nhận thấy được kết giới bên liên giới do đó cũng liền không cách nào từ trong bộ tướng chi phá hư trừ phi sáu fa nói đến đây tương nên tuyết hơi ngừng lại ánh mắt của nàng có chút phức tạp phản phất bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi nghe nói như thế tô vũ h i đã trong lòng có loại dự cảm không ổn nhưng vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi trừ phi cái gì nghe vậy tương nên tuyết nhìn sang mâu quang không gì sánh được nghiêm túc nói trừ phi có một vị có bán thần quyền nạn nhân tới cho chúng ta từ bên ngoài phá vỡ tầng này kết giới bằng không lộ ẩn chỉ có giết chết thi thuật giả mới có thể thoát ly kết giới lời này vừa ra tô vũ h i trong lòng nhất thời một cái lộ bộ cái này cái này há chẳng phải là nói muốn cho hắn ở tuyệt đối đâm mù dưới tình huống đi đơn độc đối mặt một vị thực lực không biết bán thần hắn dĩ nhiên lại một lần bị ép tiến nhập đơn độc tác chiến tình cảnh sao nghĩ tới đây tô vũ h i nhất thời có chút không cam lòng cắn nổi lên nhà cũng nắm chặt đao trong tay nhận nguyên bản nàng nghĩ lấy sớm kết thúc một chút cùng lý liệt chiến đấu chính là vì lấy vương quyền tư thái tiến vào cái kia trong kết giới do đó trợ giúp lộ ẩn giết chết cái kia thần bí cường định nhưng bây giờ lại còn là không cách nào giúp một tay sao tô vũ hy trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác vô lực cứ việc nàng vương quyền viễn siêu thường nhân cường đại thế nhưng cũng tương tự trốn không thoát cái kia gông xiềng vận mệnh một dạng thời hạn không sai như nhau những thứ khác vương quyền giả giống nhau nàng vương quyền trong vòng một ngày đồng dạng tối đa cũng chỉ có thể kiên trì chừng mười phút đồng hồ mà bây giờ nàng dường như đã không có nhiều thời giờ như vậy tới tổn hao nghĩ tới đây nàng lần nữa không nhịn được giơ tay lên bên trong màu cam trường nào mâu quăng trầm xuống vê a trong một sân từ đen nhánh trong mây đen một đạo nóng bỏng ngọn lửa màu hoàng kim t r ợ t bắn ra giống như hưởng ứng ánh đao của nàng mực dạng trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống dường như thiên p h ạ t xét đánh một dạng thẳng tắp đánh vào cái kia h chi kết giới đỉnh cao lôi minh đ ì n h thái nhức ó c nhưng mà kế tiếp nhất k h á c theo dự đoán bạo tạc nhưng không phát sinh mặc dù là thương không rơi xuống xí thiên sứ chi viêm lúc này như trước bị đen nhánh kia kết giới trong nháy mắt thối vệ không lưu một điểm chỗ trống chứng kiến hình ảnh này một bên tư nên biết nhất thời hơi biến sắc mặt quay đầu nhìn sang nặng nghề dưới đất thấp quất lên bình tĩnh một chút người tiếp tục công kích cũng chỉ sẽ để cho kết giới hấp thu nhiều năng lượng hơn thà rằng như vậy còn không bằng nghỉ ngơi dưỡng sức làng lặng chờ đợi lộ ẩn đột phá kết giới vậy mà lúc này kỳ thực không cần nàng những lời này tô vũ hy cũng đã triệt để m ì n h bạch rồi lấy nàng bây giờ lực lượng xác thực không cách nào đột phá cái này cái gọi là hát chi khế ước rốt cuộc nàng chậm rãi để trong tay xuống đ ao mâu quan g rủ xuống cắn m ô i ngọn lửa trên người khí tức trong sát na ảm đạm xuống cuối cùng hỏa quan hoàn toàn biến mất cái này ở thủ dạ nhân chiến đấu trên kỹ xảo được x ư n g vương quyền bỏ dở giống như là thi thuật giả chủ động giải trừ chính mình vương quyền trạng thái cứ như vậy là có thể bảo lưu thật nhiều thể lực dù sao nếu là thật làm cho vương quyền duy trì liên tục mười phút lại kết thúc nói chỉ biết đem thể lực hoàn toàn rút không không cách nào tiếp tục chiến đấu mà bây giờ nàng không cách nào sau khi biết được sẽ hay không phát sinh biến số tự nhiên cũng sẽ không nghĩ làm cho thể lực của mình lúc đó bị đã tiêu hao hết vì vậy chỉ có thể trong lúc chủ động dừng mà lúc này một bên tư nên tuyết gặp nàng tỉnh táo lại mới chỉ có rời ánh mắt lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên cặp tia thâm thúy đôi mắt cũng nhìn về phía trước trên mặt biển h chi kết giới hàn quang hơi l ừ n g lánh nàng sở dĩ sẽ biết kết giới này đặc tính dĩ nhiên không phải dựa vào suy đoán mà là bởi vì ở rất nhiều năm trước vẫn là hắc nguyện kiến tập sinh nàng liền từng thấy tận mắt một lần tờ ép chương này tương đối ngắn chương sau lập tức đưa đến trổi q u é t r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương hai trăm bốn mươi đối với anh chết chi hát viêm con mẹ nó điên rồi sao cầu hoa tươi bất quá cũng không phải là ở nơi này cái gọi là áo mưa ẩn giả trên người mà là mặt khác một cái định â n lúc đó viêm quốc bắc cảnh một thôn trang trung một tòa cổ xưa ác linh phong ấn bị người có ý định phá hư sinh ra có thể đem nhân loại ăn mòn vì hoạt thi tà ác lực lượng mà tương n ê n tuyết thành tựu lúc đó h ác nguyệt bí mật tiểu đội kiến tập sinh nhận được đi trước xử lý nhiệm vụ vốn tưởng rằng muốn một mình tắt chiến nàng trở ở dọc đường vô tình gặp được đến rồi một cái mang mặt nạ kỳ quái nữ nhân mà càng làm nàng hơn kinh ngạc chính là nữ nhân kia t ự n h i ê n đến từ trong trụ sở chính thần bí nhất đệ tứ vương bài chư thần hoàng hôn đang nghe tương n ê n tuyết nhiệm vụ phía sau nàng đối với lần này cảm thấy rất hứng thú vì vậy liền cùng tương n ê n tuyết kết bạn cùng một chỗ đi tới phong ấn đó bị phá hư chỗ hoàn h t quái vật. Quái vật sau đó nàng liền từng c nói đ ư cho tương nghênh tuyết nói minh phủ một ít tạ thần cùng bọn quái vật nắm giữ loại khế ước này tương tự với thần chi trên đường thanh đồng môn tuyệt đối cấm chế chi lực nhất định phải đạt được một cái điều kiện tài năng mới có thể hoàn thành phá hư Tiêu、giống với c như thứ n long g tộc, cái p phần đại ô n g khế chủng khế ước t quái nếu p vật dùng đến nhiều lắm cũng chính là một vương quyến cấp bậc cấm chế mà thôi chính là bởi vì có đoạn trải qua này là mới vừa tương nghênh tuyết chứng kiến tô vũ h i công kích bị thôn vẽ lúc mới có thể lập tức đem liên hệ tới cũng đang bởi vì như vậy trong lòng nàng mới chỉ có rất rõ ràng hiện nay các nàng điều có thể làm cũng chỉ có chờ đợi lộ ẩn sáng tạo kỳ tích dù sao trong quá khứ cái g i a hỏa này mỗi lần một cái người chiến đấu thời gian luôn là có thể sáng tạo ra kỳ tích nghĩ tới đây t ư ơ n g n ê n tuyết lại nhìn nhãn một bên tô vũ h i chấm giọng nói nơi đây trước giao cho ngươi ta mang theo những người còn lại bên trên bên kia trên du thuyền nhìn một chút nhìn một chút có còn hay không người sống sót hoặc là quái vật ân tô vũ hy gật đầu cũng không có nói thêm nữa sau đó t ư ơ n g n ê n tuyết thì xoay người cùng lúc đó liền tại h á chi kết giới nội bộ tay cầm quấn quanh lôi điện chi trường đao lộ ẩn lúc này đã hắn liền lao ra thân như mũi tên một dạng mâu quang lạnh nhạt hàn phong phất bắt đầu hắn tóc đen lộ ra cái kia góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tâm tình bên trên cũng chỉ có lấy lánh tính hai chữ dường như như băng sơn lánh tính mà dưới chân của hắn mỗi khi bước qua một chỗ lúc liền sẽ trong nháy mắt ngưng kết thành một khối vừa dày vừa nặng hà băng dành cho nơi sống yên ổn sau một khắc hắn tâm niệm vừa động đã thấy trước người vô căn cứ nổi lên hàng ngàn hàng vạn đến băng chi mũi kiếm đột nhiên hướng phía phía trước tử thần người đại lý dạng o ạ n oanh kích mà đi ở nơi này hầu như vô hạn hát chi bên trong kết giới thương bạch băng kiếm quy mô hiện ra ngày càng bàng bạc cùng chấn động mà giờ khác này chứng kiến màn này dạng o ạ n đã tới không kịp suy nghĩ lộ ẩn tại sao phải chủ động phát động tấn công hắn chỉ là lục đồng chấn động đột nhiên lắc tay chúng quấn banh hắc viêm liêm nào trong sana phanh dường như hải dương một dạng bàng bạng bạc trong s á t na phóng lên cao trực tiếp trên không trung cùng cái kia tái nhật vô cùng băng kiếm đón đánh mà đi Vậy hai h người đụng nhau trong nháy mắt tất cả băng kiếm bắt đầu lần lượt trong nháy mắt bạo liệt trên không trung hóa thành đến không hết hàn quang hiện ra ra bằng bạc mà hoa lệ nhưng mà liền tại hắc viêm gần a tất cả thương bạch băng kiếm toàn bộ sụp đổ lúc đột nhiên đã thấy lộ h n trước người trong một s á t na một tòa không gì sánh được cự đại thương bạch băng núi rồi lập tức bị trong nháy mắt sáng tạo ra lấy áp đảo tính khí thế cường đại hướng phía đối diện bỗng n i ê n oanh kích mà đi không hắn k h n g bố quy mô cùng hình ảnh khó có thể ngôn ngữ hình dung sau một khắc băng sơn cùng lửa biến tiếp vain ở chết chính xác thì tàn vỡ năng lực phía dưới thương b ạ c h băng núi trong nháy mắt bắt đầu rồi nhanh chóng nổ tung nhưng mà còn không đợi băng sơn vỡ hết đột nhiên không biết từ nơi nào dĩ nhiên lại xuất hiện vô số đạo cự đại băng long đ ỗ n g nhiên hướng phía đối diện do hạn chợ đánh ra hai người trong lúc đó cơ hội không có bất luận cái gì khoảng cách ở thu được băng chi tệ ẩy gù ma thần hiện hiện sau đó thời khắc này lộ ẩn ở băng sáng tạo cùng thao túng bên trên đã đạt tới xuất thần nhập hóa hoàn cảnh hầu như có thể không cần tốn nhiều sức lấy hàn băng sáng tạo ra bất luận cái gì chỉ cần hắn có thể tưởng tượng đến công kích mà giờ k h ắ c này ở tan vỡ băng sơn bốn phía cái kia vô số thương bạch băng long nhóm liền giống như da thu chụp mồi một dạng hướng phía ra bản phóng đi không hề bất luận cái gì cách thức chỉ có thuần tí nghiền ép cảm giác chứng kiến cái này quỷ dị hình ảnh lúc này đối diện từ thần người đại lý d ạ n hoạn rốt cuộc ý thức được nào đó không được bình thường từ mới vừa bắt đầu người này công kích so trước đó muốn rất mạnh nhiều lắm hơn nữa căn bản không dự định có bất kỳ né tránh ngược lại đang dùng vô cùng to lớn băng chi hỏa lực cùng mình chết chi hắc viêm hướng về phía a n h cái da hỏa này con mẹ nó điên rồi sao nghĩ tới đây giao toàn một bên cắn bắt đầu nha cơ trong tay liêm đao nổ vàng t r u n g quanh băng lòng một bên mâu quang lạnh lạnh lạnh giọng hét lên vô dụng muốn lấy loại phương pháp này tới đánh với ta tiêu hao chiến lời nói ngươi liền sai hoàn toàn ngươi băng xương ở chết chính xác thì trước mặt toàn bộ thùng rông kêu to vây anh thoại âm rơi xuống lại là vô số hàn băng trì long trên không trung bị hắc viêm đều nắp ấy vô hình bao tắp nhiều lần xuất hiện cuồng vũ không ngừng mà ở đám này bao tắp trong lúc đó lộ ẩn nhưng chỉ là mâu quang đạo m ạ n diện vô biểu tình hắn dĩ nhiên không phải ở không có chương pháp gì đi đánh tiêu hao chiến mà là tại nhân cơ hội quan sát Mà một bây giờ một vòng đối banh kết t banh h ú chổi Quan sát cũng trên cơ bản sát kết t cơ đã ú c Là t h quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi b à n đọc liền biết chương hai trăm bốn mươi một cực hạn mà vi d i ệ u cân bằng sai lầm ngất trời cầu hoa tươi thâm tư hạ xuống khoảng khắc lộ ẩn trong nháy mắt mâu quang đông lại một cái trong sát na liền b ộ c phát về phía trước tốc độ cứ v i ệ c phía trước hắc viêm b ằ n g bạc hắn như trước không sợ hái chút nào một bên đi về phía trước đồng thời một bên đi qua không ngừng mà cao tốc sáng tạo tái n h ậ t hàn băng tới cùng phía trước cái k i a quận trào mãnh liệt mà đến khủng bố hắc viêm hình thành đối kháng tư thế lúc này ở cực hạn chế sinh tốc độ phía dưới dĩ nhiên làm cho phía trước những thứ kia hàn băng sụp đổ cùng tái sinh đang cùng hắc viêm trong đụng trạm đặt tới một loại cực hạn mà vi d i ệ u cân bằng mặc dù như thế hắn nhưng cũng không có lúc đó dừng lại mà là vẫn ở chỗ cũ không ngừng hướng phía trước tới gần l ấy dù sao bởi mới chỉ có nắm giữ băng chi tệ ấy n ủ không lâu hắn giờ phút này còn không cách nào biết được cái tia bí ký thời gian kéo dài rốt cuộc có bao nhiêu lâu, vì vậy, nhưng ấ t tiếp định phải đầy đủ đ cận phải mới ợ c g ầ đến, đã đủ n t r o nháy mà ắ mắt t tên kia trái tim trong nháy mắt xuyên qua trình đem độ. xuyên nháy n kia cái qua Chỉ có y dạng, năng, mới có thể bằng ổn thỏa phương thức thủ thắng. Nhưng tài thể thỏa thức thủ mà, mới có vào thời khắc này hắn đột nhiên để tốc trí lúc đột nhiên đã thấy đỉnh đầu h chi kết giới phía trên chẳng biết tại sao một đạo đột nhiên cự đại ánh sáng màu vàng trong sát na bung ra Người anh, cứ việc không có phá đi cái giới, vẫn như tại nội bộ bạo phát gia đình nhức nổ vàng giới, gia góc việc đi tại thai phá phát cứ có cũ kết bạo bộ âm hoa lệ mà rực rỡ chứng kiến hình ảnh này trong nháy mắt chỉ thấy đối diện từ thần người đại lý d o bản sắc mặt đột nhiên mần ra, lập tức chẳng biết tại sao lại thật sâu n h ư mày tựa hồ là đã nhận ra nào đó không thích hợp nhưng mà bên này lộ hận đương nhiên trong nháy mắt tiện ý biết đến nay cổ khí tức quen thuộc không hề nghi ngờ chính là học tỷ tô vũ hy cứ việc trước đó hắn còn chưa từng thấy qua tô vũ hy thi triển tương tự chiêu thức bất quá nói vậy phải là nàng mới thức tỉnh vương quyền lực mà bây giờ nếu nàng bắt đầu công kích kết giới này lời nói cũng liền nói rõ nàng và bộ trưởng hai người đã giải quyết phía nhưng g o à i ác ma t ủ y loay tổ lịt lì Lộ lúc rồi hơi hả. h ẩn quang Cùng n mâu ra. đó nhưng cũng căn có bản không k ế trước thúc tấn t nhịp Như bước công. lấy c u ầ n g oanh loạn tạc thức băng sơn sáng tạo hướng phía trước từng bước tới gần mà ở hắn ý thức được điểm ấy lúc đối diện điều khiển h ắ t viêm cùng kết giới giạp toàn tự nhiên cũng bắt đầu mơ hồ đã nhận ra cái gì Liên tại sau một lát, lục tại biết tại sao, đã thấy hắn phản phất tựa như nghĩ tới điều tiêu bên chẳng hắn phản như nghĩ đồng trong, một thấy phất tựa sau sao, cặp gì, đã sau một khắc cơ h ộ i là trong nháy mắt hắn liền đột nhiên giơ tay lên trung thanh kia phong nhận h ắ t sắc liêm đ a o t r ậ t nâng lên vung lên vê anh trong sát na vô cùng hắc viêm đ ố n g nhiên hướng phía bốn phương tám hướng phun trào mà đi giờ khắc này kích thước biến đến hơn bao giờ hết khổng lồ cùng cấp tốc mặc dù là lộ ẩn cái kia không đoạn chế tạo ra băng sơn bạo lưu ở trong khoảnh khắc đều bị hắc viêm lực lượng trong nháy mắt toàn bộ tan giã ý thức được điểm ấy hầu như trước tiên lộ ẩn liền đột nhiên mâu quang trầm xuống không chút do dự trong nháy mắt thả người nhảy nhảy tới không trung tạo sau một khắc liền tại thân ảnh của hắn tại chỗ biến mất đồng thời quả nhiên chính là một đạo nổ tung hắc viêm sóng nhiệt từ lòng bàn chân băng phong trên mặt biển đ ỗ n g nhiên sẽ qua trong sát na đem tất cả hàn băng cùng nước biển trong sát na bốc hơi lên chính là lộ ẩn mới vừa sở hành vào lộ tuyến nhưng kế tiếp phát sinh sự t ì n h liên càng thêm lệnh lộ ẩn hoàn toàn sở không được đầu góc chỉ thấy cái kia hắc viêm buộc phát ra trong nháy mắt đ ỗ n g nhiên chu vi cái kia vô cùng vô tận hắc chi kết giới bên trên c h ợ t bắt đầu trong lúc mơ hồ nổi lên từng đạo hữu vết nước màu xanh lục ngay sau đó tất cả vết rách giống như tơ n g h võng một dạng cấp tốc lan tràn rất nhanh liền trải rộng toàn bộ kết giới sau đó ở toàn lực lượng phía dưới cái thêu tất cả vết rách bên trên sở thiêu đốt ấu lục sắc qua mang bắt đầu biến đến từng bước chói mắt cho đến một khắc cuối cùng tái bạo t ạ c phát sinh cự đại h chi kết giới vào giờ khắc này bên trong ẩm ẩm tan r ã giống như sơn băng địa liệt một dạng cự đại trấn hưởng thanh làm người ta hầu như ủ thai thấy như vậy một màn lộ ẩn hô hấp nhất thời hơi chậm lại trong lòng không khỏi kinh ngạc chờ các loại tình huống gì cái g i a hỏa này cư n h i ê n chủ động giải trừ kết giới phong tỏa mà giờ khắc này nghi ngờ người tự nhiên cũng không chỉ có hắn đồng dạng còn có ở kết giới bên ngoài băng phong trên mặt biển đang lặng lặng cùng đợi tô vũ hi thời k h ắ c này nàng hơi trận to đôi mắt đẹp biểu tình triệt để giật mình tư nghên t u y ế t mới chỉ có mới vừa rời đi không lâu có lẽ mới vừa đạt đến cái kia băng phong du thuyền bên trên hiện tại nàng dĩ nhiên cũng làm trơ mắt chứng kiến cái này cự đại hát sắc kết giới đột nhiên nổ tung nguyên bản nàng còn tưởng rằng có lẽ là lộ ẩ n đã chém giết người địch nhân kia sở dĩ kết giới tự động tan giã thế nhưng khi nhìn đến trước mắt hình ảnh kia sau đó nàng liền minh bạch đã đoán sai tên địch nhân kia chẳng những không có chết càng kỳ quái hơn chính là tan g ã rồi kết giới này nhân dường như chính là tên địch nhân kia bản thân ý thức được điều ấy Tô Vũ Hi vừa Hi h mới c u ẩ ngay bị n lòng lần tình, trong ngáy n tâm mắt ữ nghiêm túc mà khẩn trương. Mặc dù không h biết mà Mặc túc c dù u ệ n nàng đương nhiên cũng nhận biến Ngay gì xảy ra, ra hóa. đã đã nhận ra thế cục biến hóa. Ngay sau đó nàng lại ngước mắt cấp tốc nhìn về bên kia lộ ẩn ở xác nhận hắn cũng không có bị thương gì sau đó trong lòng mới lặng lẽ vung ra một khẩu khí theo cấp ánh mắt nghiêm túc nương tiếng mở miệng nói lộ ẩn cái g i a hỏa này chuyện gì xảy ra dứt lời lộ ẩn cũng chỉ có thể lắc đầu trầm mặc không nói nói thật hắn cũng xác thực không biết doạn vì sao đột nhiên làm ra bước này hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán của hắn mà giờ khắc này đã thấy phía trước phá thoái kết rơi phía dưới không chấm bảy cái k i a do b ả n m â u quang đang nhìn xa xa nơi đó là băng phong trên mặt biển một cái cự đại h ồ sâu rất hiển nhiên chính là trước đây không lâu tô vũ hy lấy vương quyền kiếm c h ạ m sát á c ma thủy tổ lì lịch lúc vị trí mà giờ k h ắ c này vừa nhìn cái k i a hình ảnh vị này từ thần người đại lý giai đ n biểu tình liền đã l ệ n h đến cực h ạ n phản phát hiện đầy chầm chầm lo lắng m ộ t dạng không cách nào xua tan rốt cuộc sau một hồi lâu ánh mắt của hắn mới chậm rãi quay lại một lần nữa nhìn về bên này tô vũ hy cùng lộ ẩn hai người chẳng biết tại sao hắn dĩ nhiên đệ một lần cắn nổi lên nha mâu quang tràn đầy khó có thể dùng lời diễn tả được l ử a giận cùng âm trầm l ạ n h lạnh mở miệng nói lịt lịt bị g i ế t các ngươi biết mình phạm vào loại nào sai lầm ngất trời sao nhìn trồi q u é t r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương hai trăm bốn mươi hai thâm viên bên trong chư thần cấm kỵ sau cùng chìa khóa c ầ u hoa tươi giao toàn tiếng nói vừa rứt dưới không hề nghi ngờ nhất thời làm cho bên này lộ h n cùng tô vũ hy hai người hơi ngây ngẩn cả người chờ các loại tình h u g ì giết chết ly lịt là sai lầm ngất trời cái này lộ ẩn nhất thời hơn như đầu kinh ngạc cùng tô vũ hi liếc nhau một cái nhưng mà từ trong mắt của nàng nhưng cũng chỉ có thấy được giống nhau nghi hoặc rất hiển nhiên mặc dù là đánh bại l ý liệt tô vũ hi bản thân đều không thể nào hiểu được những lời này nghĩ tới đây lộ ẩn lần nữa quay đầu lại nhìn về phía trước giặc toàn n ữ mày lại mở miệng nói nếu như ta nhớ không lầm các ngươi minh phủ phe phái từ lúc mấy trăm năm trước bắt đầu liền cùng những thứ này cổ lao ác ma phe phái là tuyệt đối đối nghịch quan hệ chứ không phải vậy cũng không trở thành đem các loại ác ma phong ấn tại địa ngục phía dưới li liệt tử vong đối với người có ảnh hưởng Thoại âm rơi xuống tô vũ h i sắc mặt đồng dạng nghiêm túc điểm này đương nhiên cũng là trong lòng nàng tương đối kinh ngạc hai mươi chín vương nhưng mà đang nghe lộ ẩn lời này sau đó phía trước g i á o toàn biểu tình lại đột nhiên trở nên lạnh lùng lạnh như băng trầm giọng nói vô tri người không biết mới có thể đưa ra loại vấn đề này cổ lao át ma xác thực cùng chúng ta minh phủ phe phái đối lập với nhau thế nhưng các ngươi chẳng lẽ cảm thấy lấy minh vương hạ đ e q u y ề năng n không cách nào ở mấy trăm năm trước liền tiêu d i ệ t bọn họ sao gia toàn lời nói nặng nề hạ xuống cái này một lần, lộ ẩn mâu quăng trong nháy mắt liền không tự chủ được giật mình một câu nói này lúc ậ vậy thật p tức làm cho trong lòng của hắn xông ra một trở tình cho của cái ý nghĩ. Chờ, các có c làm lòng loại. lại, hắn nghĩ. như như huống h ra sông Nói dường ý quả t kỳ quái. l ú trước hạ lao bản sở trần thuật mấy trăm năm trước trong lịch sử thủy tổ ác ma lì lìt đúng là thua ở nhân loại kia phía dưới sau đó bị minh phủ phe phái kéo vào địa ngục cũng bị minh vương hạ đest chấn áp p h o n g ấn nhưng hiện tại xem ra trạng hướng này nghĩ như thế nào đều có chút vô cùng kỳ quái minh vương hạ đ e s đây chính là minh phủ phe phái một đám bán thần tối cao chỉ huy giả kỳ vị cách có thể là chân thần cấp bậc mà một vị chân thần muốn đối phó thân là bản thân ác ma lì lìt lời nói dường như căn bản là không cần phải cái gọi là phong ấn mới đúng a nếu quả như thật chỉ là vì đánh tan đám ác ma hoàn toàn có thể mang chi triệt để giết chết mới đúng nay cổ kỳ quái vi hòa cảm chuyện gì xảy ra lộ ẩn chân mày không khỏi nhận lại mà giờ k h ắ c này sau l ư n g hắn xa xa tô vũ hy đương nhiên cũng đã ý thức được một ít vấn đề nàng dù sao cũng lý giải một ít liên quan tới đi qua trong lịch sử nhân loại trọng đại bí ẩn sự kiện vì vậy liên quan tới cổ lao ác ma lì lìt t r các loại bị minh phủ phong ấn đương nhiên cũng hơi có nghe thấy hiện tại từ giai đoạn trong miệng nghe được đương nhiên cũng bắt đầu vô cùng kinh ngạc đứng lên mà đúng lúc này đã thấy đối diện giai đoạn đ ỗ n g nhiên chậm rãi giơ tay lên bên trong liêm nào mâu quan g lệnh giá nặng nề g h mà nói ta vốn định tại giải quyết ngươi vị này tội không thể tha thứ người phía sau lại đem l ý lìt đánh tan mang về trong địa ngục một lần nữa phong ấn lại không nghĩ rằng một cái liền vương quyền cũng không nắm giữ người càng như thế khó chơi càng không có nghĩ tới chính là nơi đây lại còn vừa vặn có nắm giữ đã đủ triệt để giết chết ác ma xí thiên sứ hệ vương quyền giả tồn tại giai o ạ n lời nói lần nữa hạ xuống mà hắn sau cùng ánh mắt cũng vừa tốt rơi vào bên kia tô vũ hy trên người không hề nghi ngờ băng vào phía trước đạo kia từ trên trời giáng xuống ánh sáng màu vàng nàng đã kết luận tô vũ hy vương quyền lực đặc dị tính vừa nói hắn bỗng nhiên lại thu hồi ánh mắt lập tức chậm rãi giơ tay lên nhẹ nhàng ngân t r ớ n hát sắc liêm đao chi nhận dường như tự nói vậy thẳng như nói nhân loại đôi khi thực sự là kỳ quái giống loại a rõ ràng đã phạm vào đã đủ đưa tới thế giới trong tương lai hủy diệt sai lầm vẫn như cũ có thể yên tâm thoải mái vẫn duy trì vô tri trạng thái giống như là một cái trong tay nắm đã đủ hủy diệt thế giới cái nút hải nhi cho dù nhân cái nút, cũng căn bản không biết đến tột cùng biết mang đến nhiều hậu quả nghiêm trọng dù sao vô c h i chính là chỗ dựa lớn nhất giờ k h ắ c này không biết xuất phát từ loại nào nguyên do ngựa khí của hắn phảng phất đột nhiên biến thành một cái cảm khái mà thổn thức triết học ra một dạng nhưng mà lúc này đối diện với hắn lộ ẩn cùng tô vũ hy lại càng nghe hắn lời này càng mở thủy cảm giác được có cái gì không đúng chờ các loại mắc phải đưa tới thế giới hủy d i ệ n sai lầm cái này liền không khỏi hơi cường điệu quá đi vẹn vẹn chỉ là giết thân là cổ lao ác ma thủy tổ một trong lý l ị mà thôi thậm chí đều không phải là duy nhất thủy tổ cư nhiên sẽ nghiêm trọng như thế lộ ẩn mâu quang hơi loay ra mặc dù hắn đối với cái này thần kinh chất tử thần người đại lý tràn đầy không tín nhiệm nhưng không phải không thừa nhận cái này đã ở trên thế giới sống mấy trăm năm gia hỏa xác thực biết được lấy quá nhiều ẩn dấu bí mật đừng nói là hạ lao bản lâm quản gia những người này coi như là thủ dạ nhân địa tịch sợ rằng đều không có hắn biết đồ đạc nhiều vì vậy đối với hắn theo như lời nói lộ ẩn đương nhiên vẫn là ôm lấy một tia tò mò thái độ nhưng mà còn không đợi hắn mở miệng hỏi đối diện d ạ n hoàn phán phất đã xem tấu một dạng hắn đông nhiên hất cầm lên mâu quang lạnh lùng cùng lộ ẩ xem ánh mắt của ngươi tựa hồ là đang hiếu kỳ cái loại này sai lầm đến tột cùng đại biểu cho cái gì đúng không ta đây liền nói thẳng nhân loại tử vong phá toái linh hồn biết tiến nhập địa ngục đây là thưởng thức vậy ngươi biết những thứ kia giống như ác ma giống nhau nguyên bản là với trong địa ngục đản sinh tồn tại một ngày chết đi linh hồn biết đi trước nơi nào sao nói cho ngươi biết ta đáp án dĩ nhiên là một thâm viên sở hữu chết đi đám ác ma linh hồn biết toàn bộ tái hiện với t r o n g ngực sâu mấy trăm năm trước minh vương hạ đ ẹ đại nhân sở dĩ không muốn giết chết li lịt vẹn vẹn chỉ là không muốn để cho nàng tiến nhập thâm viên bên trong mà thôi bởi vì nơi đó phong ấn một cái lệnh thế giới chư thần đều kiên kỵ tồn tại mà lý lý lại được thật là giải phong cái kia vị tồn tại sáu mươi sáu thanh chìa khóa một trong theo ta được biết đi qua trong vòng ba trăm năm sáu mươi sáu vị thủy tổ đám ác ma đang lần lượt lấy các loại tình huống chết đi đến nay rất có thể còn lại sáu mươi lăm vị đều đã tử vong đã tới thâm v i ê n nói đến đây t ử thần người đại lý ra bản sắc mặt lần nữa âm chầm xuống chậm rãi giơ ngón tay lên hầu như gần từng chữ nói mà ngay vừa mới rồi mấy người các ngươi đang tự mình đem cái kia giải phong chư thần cấm kỵ cuối cùng một cái chìa khóa đưa qua trồi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương hai trăm bốn mươi ba không cách nào ngăn trở tất phải g i ế t lực cầu hoa tươi bầu trời đêm như trước bạo vũ mưa tầm tả xuống nhưng mà n g h e xong g i do bạn lời nói qua đi bên này lộ ẩn cùng tô vũ hy hai người nhất thời không tự chủ được giật mình cái cái gì trong vực sâu phong ấn chư thần cấm kỵ sáu mươi sáu thanh giải phong chìa khóa cái này hai người liếc nhau một cái đều từ trong mắt của đối phương thấy được một tia sâu đậm nghi hoặc đừng nói là lộ ẩn l i ê n đã làm đã hơn một năm thủ dạ nhân tô vũ h i đối với lần này đều cơ hồ không hề nghe nói trong khoảng thời gian ngắn bọn họ thậm chí đều không thể kết luận cái này ra bàn lời nói có phải hay không ấy nếu như là thật nói trước đó hạ lão bản sẽ phải nhắc tới mới đúng còn là nói mặc dù l i ê n hạ lão bản loại này lão du điều đều không biết bí mật này sao nhưng mà giữa lúc bọn họ nghĩ tới đ â y lúc đã thấy phía trước gia đoàn chậm rãi rũ xuống ngô quang dường như tự nói vậy nói mấy trăm năm trước thần chặt sợ rằng sẽ lần nữa hàng lâm ở cái thế giới này bất quá trước đó hai người người các trong a qua. của đương điểm đầu định người nhiên không Hiện cũng nên mạng thời chết. Thoại tại, tiếp cái sẽ bỏ bắt các là âm ơ i diện biểu tiếp xuống, hắn tình, bên đã thấy hắn diện vô biểu tình, trực tiếp lắc tay t lắc vô r liêm đào. Đang. Trong Đang. khoảnh khắc một đạo m á n h liệt hát viêm trên không trung giống như hóa thành một đạo hung m á n h q u ả đen trong nháy mắt hướng phía bên này tô vũ hy tập kích mà đến chứng kiến hình ảnh này cơ hội là trong nháy mắt bên trong tô vũ hy liền lập tức phản ứng kịp lập tức mâu quang đông lại một cái sắt na giơ tay lên lắc tay bên trong màu cam lưới dao chém xuống một cái vê anh nóng dự tranh hồng sắc họa diễn bạo lưu lao ra trên không trung đồng dạng tạo thành một chỉ cự đại viêm chi chu tước cùng đối diện h ấ p viêm chạm vào nhau mà đi nhưng mà cũng liền ở nơi này chu tước bay múa trong nháy mắt chẳng biết tại sao lộ ẩn lại đột nhiên một cái là mình đi thẳng tới tô vũ h i bên cạnh sau đó không nói hai lời trực tiếp bắt lại n à n g tay trong nháy mắt tăng một tiếng trực tiếp cao tốc rời đi hai người thân ảnh lập tức tại chỗ biến mất lập tức xuất hiện ở xa xa bên kia mà giờ k h ắ c này tô vũ h i biểu tình trên mặt đương nhiên là có điểm bối rối rõ ràng bên kia hỏa diễm còn chưa chạm vào nhau lộ ẩn làm sao đột nhiên đem chính mình từ bên kia mang tới nhưng mà l i ê n tại nàng nghi hoặc lúc một cái không thể tưởng tượng nổi hình ảnh xuất hiện đã thấy phía trước k i a hỏa hồng sắc chu tức cùng hắc viêm ô nha chạm vào nhau anh. cơ hồ là trong nháy mắt cái k i a chu tức bên trên h ỏ a diễm liền giống như mất đi tất cả nhiệt độ mở dạng bị hắc viêm trong nháy mắt toàn bộ bao trùm sau một khắc đốt cháy đ á i tẫn ba chứng kiến hình ảnh này tô vũ hy trong nháy mắt đồng tử trợt co dù lại trực tiếp bị choáng chờ các loại chuyện gì xảy ra hắn hòa diễm cứ nhiên đốt cháy ta hòa diễm ba loại này khó tin hình ảnh trong nháy mắt liền lệnh tô vũ hy đại náo hầu như trống giống mà giờ khắc này đã thấy cái k i a hắc viêm ở đốt song hỏa chi chu tức sau đó trực tiếp đánh vào mặt băng bên trên frank đã thấy cái k i a nguyên bản kiên cố vô cùng thương bạch băng xuyên trong nháy mắt băng dài giống như trực tiếp bị bốc hơi một dạng nguyên bản bình tĩnh mặt băng ở giữa nổi lên một cái không gì sánh được hố sâu to lớn nước biển đen nhánh phun trào frank cái này lực tàn phá kinh khủng hầu như khó diễn tả được hình dung chứng kiến hình ảnh này tô vũ h i nhất thời khiếp sợ nhìn về một bên lộ ẩn nàng giờ mới hiểu được vì sao mới vừa lộ ẩn ngay đầu tiên trực tiếp đem nàng mang rời khỏi tại chỗ loại này cường đại lực phá hoại căn bản không phải có thể đơn giản ngăn trở đến tuổi cùng chuyện gì xảy ra nhưng mà liền tại nàng nghi hoặc lúc lộ ẩn thì mâu quăng ngắm nhìn phía dưới ngưng tiếng nói học tỉ không nên đi đón đỡ người này công kích h á n thần quyền tên là chết chính sắc thì cụ tượng hóa vì cái này của hát viêm có thể lợi dụng thời gian gia tốc tới dễ dàng phá hủy toàn bộ là tuyệt đối không có cách nào ngăn trở tất phải giết lực lộ ẩn bình tĩnh tiếng nói vừa rứt giới tô vũ hy nhất thời bỗng nhiên mà ra chết chính sắc thì gia tốc thời gian tất phải giết tuổi ba t nàng vạn vạn không có thể nghi đến người địch nhân thần bí này cứ nhiên nắm giữ như vậy ngoại hạng lực lượng ở dưới loại tình huống này mới vừa lộ ẩn lại còn ở kết giới bên trong một mình kiên trì lâu như vậy tô vũ h i trong lòng trong nháy mắt không gì sánh được ngưng trọng vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ rút lui trước nơi đây sao nàng mâu quang trầm ngưng hạ giọng nói nhưng mà thoại âm rơi xuống đã thấy xa xa bên kia cái kia do a bản chỉ là nhàn nhạt, nhạt ngước mắt nhìn sang lục đồng l ờ n g lánh gian mặc tiếng nói ta cũng không nói qua muốn thả các ngươi hoặc là rời đi a tiếng nói vừa rất tăng đông nhiên trong lúc đó từ thân thể của hắn bên trên từng đạo u ánh sáng màu xanh đột nhiên hiện ra đi ra ngay sau đó đã thấy ở nơi này mặt băng bên trên lại đột nhiên bắt đầu nổi lên hắn từng cổ một màu đen phân thân tăng tăng tăng ở h u lục sắc quang mang t h i ể m thức phía dưới những thứ kia phân thân lần lượt mà ra cuối cùng đem lộ ẩn cùng tô vũ hy hai người trong nháy mắt vây quanh ở bên trong ước chừng trên trăm đạo phân thân đưa bọn họ bốn phương tám hướng trong nháy mắt ngăn chặn được chật như nêm tối chứng kiến cái này không thể tưởng tượng nổi hình ảnh một bên tô vũ hy trong nháy mắt hô hấp bị kiểm hãm sắc mặt đột nhiên khẽ biến nàng căn bản không nghĩ tới đối phương lại còn có loại này chiều thức tồn tại mà giờ khác này đừng nói là nàng coi như là một bên lộ ẩn mâu quang cũng không khỏi khẽ hơi chầm xuống một cái mg cái g i a hỏa này lại còn tờ mờ giờ biết n g h n thuật phiền phái a trên thực tế mới vừa tô vũ h i sau khi mở miệng lộ ẩn nguyên bổn chính là muốn cho tô vũ h i trước đơn độc chạy khỏi nơi này dù sao chỉ có cái này dạng mình mới có thể tới chuyên tâm đối phó người này kết quả không nghĩ tới c ư n h i ê n trực tiếp bị phân thân của hắn cho ngăn chặn d ậ y rồi hiện dưới tình huống như vậy muốn cho tô vũ h i rút lui khỏi hầu như đã không thể nào nói cách khác chỉ có thể nhanh chóng kết thúc chiến đấu lộ ẩn hơi sâu hấp một khẩu khí lập tức tập trung tinh thần kẽm ủn xô cụ hạ kỳ vượt qua quả nhiên chính như còn lại phân thân chi thuật giống nhau những thứ này phân thân bên trong cũng tương tự tồn tại một cái duy trì thuật pháp bản thể không ngoài dữ liệu chỉ cần có thể giải quyết bản thể nói đại khái có thể phá cuộc mà dưới tình huống như vậy muốn hắn giải quyết dường như cũng chỉ có cái kia duy nhất bí kỹ có thể làm được nhưng mà liền tại hắn suy tư đến đây đồng thời đột nhiên đã thấy chu vi tất cả g i a i o ạ n phân thân lại cùng thời khắc đó bên trong dồn dập dơ tay lên bên trong liêm nào sau một khắc chết chính xác thì hát viêm chật hàn lâm không sai mỗi một đạo phân thân cùng lúc huy vũ ra khỏi từng đạo b ả n g bạc bà hát viêm hướng phía trung tâm lộ ẩn cùng tô vũ hy đ ồ n g nhiên đánh tới chứng kiến màn này tô vũ hy trong nháy mắt đồng tử hơi co r ụ t lại không cam lòng cắn nổi lên n h a nếu như nếu như nàng vương quyền còn duy trì lời nói có lẽ còn có thể nghĩ biện pháp tới hóa giải cục diện này nhưng bây giờ gần như không có khả năng nên làm cái gì bây giờ làm như thế nào đột phá cái này t u y ệ t cảnh trong sát na vọng tô vũ hy trong lòng tâm tư cao tốc c u ậ n trong lòng cũng buộc phát khẩn trương nhưng mà đúng lúc này bỗng nhiên lại ngay bên cạnh chuyển đến lộ ẩn thanh âm học tỷ chuyện kế tiếp có thể làm phiền ngươi giữ bí mật cho ta sao trổi quất r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương hai trăm bốn mươi bốn b ạ vũ hải triều hvm đông trong nháy mắt cầu hoa tươi l ậ p tô vũ hy theo bản năng phát ra giọng nghi ngờ suy nghĩ của nàng gián đoạn kinh ngạc nhìn chuyển qua mâu hướng phía bên cạnh lộ ẩn nhìn lại đã thấy lúc này lộ ẩn đang nước mắt nhìn tiền phương một cái phân thân ánh mắt kiên định tỏa ra tia sáng kỳ dị mà hắn q u n thân bên trên thì dường như bắt đầu hòa hợp ra phức tạp lực lượng ký tức trong khoảng thời gian ngắn lệ tô vũ hy thấy có chút hoảng hốt chẳng biết tại sao tô vũ hy đột nhiên cảm giác được lộ ẩn lực lượng dường như lại phát sinh một loại đặc thù nào đó biến hóa rõ ràng hắn còn không có đột phá vương quyền chẳng biết tại sao nhưng vẫn là cho người ta một loại phảng phất đã xảy ra lộ sắc cảm giác tô vũ hy giật mình đường này nhưng mà còn không đợi nàng phản ứng lúc t r u n g quanh hát viêm đã toàn bộ cấp tốc đánh tới lúc này x a xa bên kia giáo đ o à n đương nhiên cũng nghe đến rồi lộ ẩn lời nói bất quá hắn như trước diện vô biểu tình không thèm để ý chút nào không đúng cùng với nói đúng không lưu ý chi bằng nói là cố ý coi nhẹ dù sao chết chính xác thì ở toàn bộ minh p h ụ bên trong là duy nhất chỉ lần này với minh vương hạ đẹp tối cao pháp chuẩn mặc dù là chết thần tháp nạp mẫu thân của tột hát giả nữ t h ầ n x cũng ba trăm bảy mươi bảy không cách nào ngăn cản đến từ chết chính xác thì lực lượng không chỉ là minh p h ụ cho dù là đặt ở toàn cầu chư thần bên trong từ thần phát t á c cũng là thỏa thỏa tầng cao nhất cấp bậc vì vậy giá toàn tài năng mới có thể như vậy không có sợ hãi dù sao mặc dù đối phương có nửa thần tướng trợ cũng không khả năng xóa bỏ chính mình hát viêm công kích kế tiếp chỉ cần chờ đợi liền được cũng đủ để mắt thấy đến tử vong của bọn hắn g i a o t o à n lần nữa giơ tay lên đem vật cầm trong tay lưới dao nhẹ nhàng vung lên vê anh lại là vô số hát viêm bạo phát dựng lên đây cũng không phải là cái gì tuyệt chiêu mà chỉ là bình a mà thôi nhưng dù vậy cũng đã đủ làm được làm cho đối thủ tiếp xúc trong nháy mắt tử vong trong s á t n a chu vi bầu trời đêm tối đen phía dưới cái kia đầy trời đánh tới hát viêm biến đến bộ phát b à n g bạc kinh khủng cảm giác á p bách hiện đầy mỗi một t ứ c không gian làm người ta hầu như khó có thể hô hấp lúc này tô vũ hy cảm nhận được loại này áp bách trong nháy mắt sắc mặt lần nữa khẽ biến vội vã mở miệng nói lộ ẩn người dự định nhưng mà lời còn chưa dứt chỉ thấy bên này lộ ẩn mâu quang vi n g ư n g thình lình gian nâng lên hai tay mười ngón tay giáp nhau bày ra một cái kim tự tháp một dạng thủ thế mà liên sau đó m ộ t khắc cặp kia trong lòng bàn tay đột nhiên u phủ ra khỏi băng lánh đến mức tận cùng thương làm sắc hạ à quang chứng kiến màn này một bên tô vũ h i bỗng nhiên cả kinh nhưng mà bên này lộ ẩn chỉ là mâu quang hơi rũ chậm rãi phun ra một khẩu khí hô sức lực đã đầy đủ cứ về mới chỉ có nắm giữ băng chi tệ ẩy ngủ không lâu thế nhưng hẳn là cũng đã đủ hoàn thành cái này trung cực bí kỹ a hắn trầm mặc nâng lên hai trong mắt ngắm nhìn xa xa cùng bên kia mặt không thay đổi g i a bản hoàn thành sau cùng một lần đối diện xuống nhất khắc tâm niệm của hắn k h ẽ n h ú c ních đăng trong một s á t n a song trưởng bên trong thương lam sắc hạ à quan g vô hình bạo phát liền giống như một đạo trong s u ố t bình chướng một dạng trong nháy mắt từ song trưởng của hắn bên trong thình lình lao ra quét về bốn phương tám hướng vô hình kia quan mang lướt qua tô vũ hy lướt qua tập kích mà đến đẩy trời hát viêm lướt qua ra bản sở hữu phân thân cũng lướt qua đẩy trời bạo vũ cùng mánh liệt hải chiều vào giờ k h ắ c này thậm chí trực tiếp vượt qua ngàn dặm không gian lướt qua cái này cả phiến đại hải thậm chí thế giới sở hữu quốc gia vô hình nào đó chi cao quyền năng giống như trong nháy mắt hàng lâm ở băng chi tệ ấy cụ tuyệt đối quy tắc giới toàn bộ bắt đầu bị đông lại tô vũ hy biểu tình như ngừng lại giờ k h ắ c này động tác giống như tĩnh trước phương cái kia tập kích mà đến hát viêm toàn bộ đều dừng ở trên không dường như ưu phủ hát sắc lưu tô m ở dạng phát họa hoa lệ đường cong xa xa bao quát bản thể ở bên trong từ thân người đại lý giọc đoạn cùng với hắn trên trăm đạo phân thân vào giờ khác này đều triệt để cưng ngay tại chỗ hoàn toàn không chỉ như thế còn có mãnh liệt hải triều mưa tầm tà xuống bạo vũ ở vô hình kia hàn g quang s ẹ t qua trong nháy mắt đều giống như ngưng kết một dạng dừng ở trong nháy mắt đó không c h u n g trên mặt biển sóng lớn dâng lên lại chưa từng hạ xuống trong trời đêm đầy trời g i ọ t mưa dường như từng cái bọt nước nhỏ u phủ lấy thậm chí ở ngoài khơi bên ngoài thế giới lúc này vô số người cùng động vật đều dừng lại ở giờ khác này có lẽ v i n h viễn không có ai biết ngay một k h ắ c này toàn thế giới thời gian bị hoàn toàn đông lại tĩnh mịch tĩnh mịch đây là bất động trong thời gian lộ ẩn sở duy nhất có thể cảm nhận được đồ trừ cái đó ra không có vật gì khác cứ việc bởi thời gian tạm dừng không khí cũng bị đông lại thế nhưng lộ ẩn thân thể lại không chút nào chịu đến bất kỳ hạn chế bởi vì cái này là hoàn toàn lệ thuộc về hắn chuẩn tắc không sai băng chi tệ ấ y gù ma thần hiện hiện bên ngoài cuối cùng áo nghĩa b í kỹ chính là đã đủ đông lại thời không lực lượng chứng kiến hết thể chung quanh lâm vào hoàn toàn t ĩ n h lộ ẩn mâu quang hơi lừng lánh hắn sở dĩ xem s á t là ấm công kích chính là đang nhìn hắn chết chính xác thì đến tột cùng là lấy loại phương thức nào có hiệu lực mà kết quả lại là ở lỗ ẩn cái kia nhanh chóng tốc độ sáng tạo băng sơn trước mặt hát viêm tan vỡ tốc độ cũng bắt đầu chậm lại cái này liền đủ để chứng minh chết chính xác thì muốn làm cho một sự vật gia tốc đến tử vong trạng thái rất rõ ràng là có cái quá trình quá trình này tuy là rất ngắn thế nhưng cũng tương tự cần thời gian trôi qua mới có thể đi vào đi phát động nhưng bây giờ thời gian đình chỉ như nhau dê m ư ơ i hlg thế giới như nhau hương tránh tông giò nú s bây giờ lỗ ẩn đã có thể hoàn toàn coi nhẹ chết chính xác thì tồn tại bất luận là tan vỡ hát kiếm vẫn là điêu linh chi giáp ở thời gian đình chỉ trước mặt đều không thể đưa đến bất cứ tác dụng gì cái này mới là tuyệt đối áp đảo thần quyền bên trên lực lượng lộ ẩn mặt không thay đổi dậm chân mà ra xuyên qua dừng hình ảnh bạo vũ xuyên qua bất động hắc viêm đi tới t ử thần người đại lý d o b n bản thể phía trước hắn giờ phút này biểu tình như cũ thập phần bình tĩnh dáng vẻ trong ánh mắt lại là ổn thao thăng khoán một dạng bình tĩnh không hề b a động dường như giống như là giống như đã thắng lợi nhưng mà hắn sợ rằng vĩnh viễn đều không biết kế tiếp đem đối mặt là loại nào lực lượng lộ ẩn mâu quang đạo mạc giơ tay lên bên trong thú thần bình trang bị phong lôi tàn vang quán xuyên trái tim của hắn kế tiếp chỉ cần thời gian khôi phục lưu động lưới dao bên trong sở phong tồn lôi điện liền sẽ trong nháy mắt nổ tung lại phối hợp lấy bá vương sắc c u ố n quanh bùng nổ cường đại k i ế m khí đã đủ ở khoảng cách bên trong đem thân thể của hắn triệt để phá hủy chém làm cho t à n lộ ẩn nắm đao trong tay nhận mâu quang l ó a lên thời gian bắt đầu khôi phục lưu động a luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên t h ị n h thế h à n g ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương hai trăm bốn mươi lăm không thể nào hiểu được tái nhợt cùng hết sắc đảm bảo cầu hoa tươi điệp kèm theo lộ ẩn đối với thời không đông giải trừ lúc này Bảo v ũ t i ế n g h u vẫn các loại chuyện gì xảy ra nói xong lời kia lộ ẩn đã không thấy tăm hơi ba nhưng mà cũng liền ở nàng ý thức được điểm này trong nháy mắt đông nhiên chẳng biết tại sao đã thấy cái kia phô thiên cái điểm mà đến hát viêm với giờ khác này lại trong lúc bất chợt toàn bộ ở không trung bạo tán phái phái phái giống như chuỗi lựu đạn bị dẫn hỏa một dạng bạo phát ra đinh thai nước góc nổ v a n g âm thanh cùng lúc đó nổ tung vẫn còn có cái kia từng đạo phân thân Vâng. vang bên thai không dứt mà giờ khắc này, Tô Vũ vì, viêm bên không này cũng đã căn bản không nhận nàng những bạo tán hở, thấy được phía trước, cái kia không thể tưởng tượng nổi hình ảnh lộ ẩn cũng không giờ Tặc liệt tầm thai dứt Tô thứ hắt thấy trước, thể tiêu th có cách được cái có là lộ Bởi đi kia kia mà ra. qua phía bạo khắp Hy khẽ hở, đã đã đã hoàn toàn sò xuyên sò qua. chứng kiến tràng cảnh này trong nháy mắt tô vũ hy liền đã không tự chủ được đ ọ c lại hô hấp tự tử mà cứng lại rồi mà giờ khắc này ở nơi này một bên tử thần người đại lý dạng toàn đồng tử đồng dạng gắt gao co giúp lại ở trước mặt của hắn một mét khoảng cách chỗ lộ ẩn đã mặt không thay đổi đứng ở nơi đó trong tay cái kia quấn quanh sấm xét lưới dao lại dĩ nhiên cắm vào trái tim của hắn bên trên không có quá trình không có đột biến phản phất giống như là đột nhiên xuất hiện ở trong thân thể lưới dao một dạng thậm chí đều không thể cảm giác được bị đâm phá cảm nhận sâu sắc duy nhất có cũng chỉ có băng lánh cùng chết lặng sau lưng miệng vết thương máu đỏ tươi ở bạo vũ dưới phún ra ngoài nhưng mà ở trên thân kiếm hàn lưu sao đ ộ n gian g gần một s á t na cái kia tung vé huyết dịch liền toàn bộ bị đông kết vì băng hoa liên mang hàng khí lăng liệt trong nháy mắt lợi dụng cái kia tan vỡ trái tim làm trung tâm đem thân thể hắn từ bên trong bắt đầu toàn bộ đông lại vì hàn băng từ trong đến ngoài cái này đông tốc độ cơ hội không có bất luận cái gì quá trình không phải thậm chí không để cho người thời gian phản ứng giờ khắc này giáo h o n biểu tình triệt để tự tử, tử mà cứng lại rồi cái kia nguyên bản bình tĩnh không lay động sắc mặt lúc này chỉ còn lại có khó nói lên lời sợ hãi cùng bất、an. không thể nào hiểu được căn bản là không có cách lý giải ở mới vừa cái k i a một giây đến tột cùng chuyện gì xảy ra vì sao hắn có thể xuyên thấu hắc viêm bao tới trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của ta vì sao hắn có thể l ặ n g yên không một tiếng động dùng lưỡi dao đâm t h ủ n g trái tim của ta vì sao đao của hắn không có bị tan vỡ rơi vì sao ta chuẩn tắc biết thất bại một sát na này gian vô số tâm tư như loạn ma vậy vướng ví ở trong đầu của hắn cuối cùng chỉ còn lại có trống rỗng mặc dù hắn muốn thông qua lần thứ hai phóng thích hắc viêm tới công kích lộ ẩn phá đi cây đao này nhận nhưng mà cũng đã không cách nào làm xong rồi thân thể hắn từ trong tới ngoài đã toàn bộ đều hóa thành lang liệt hàn băng từ nội tạng đến x ư ơ n g cốt từ da rẻ đến cơ bắp thậm chí từ thần kinh đến huyết quản hắn thậm chí đều không thể c h ư ớ c mắt hoặc là mở miệng súng nhất khắc đối diện lộ ẩn vẫn như c ũ diện vô biểu tình chỉ là ánh mắt như tuyết nhẹ nhàng c h ấ n đ a o v a n h trong một s á t na cái kia s ú c lực đã lâu bá vương sắc quấn quanh cùng kiếm khí đông nhiên bạo phát trong khoảnh khắc từ cái này quấn quanh sấm xét lơi dao bên trên không p h i đạo kiếm khí liền như cùng hàng ngàn hàng vạn đạo trạm kích một dạng đồng thời ở trong người đánh ra ở ba vương sắc quấn quanh ra chỉ phía dưới uy lực càng là đạt tới cực hạn lúc này, ở lộ ẩn thao t u n g phía dưới thời gian đình chỉ giải trừ sau một giây bên trong bọn họ tựa như đồng nhất h ỏ a trồng vào tim liệu đạn một dạng khoảng cách n g a n h lửa phanh nổ vang âm thanh đột nhiên ẩm vang dựng lên cái kêu bạo loạn vô sắc kiếm khí bao tát trực tiếp đem đã đông lại vì băng ra hoạn thân thể vào giờ khắc này bên trong triệt để nổ nát nổ tung hẳn vụ tịch quyển b ắ t phương tái n h ậ t cùng huyết sắc băng xương dường như bạo phong tuyết một dạng hỗn loạn ở đen nhánh bạo vũ bên trong đầy chơi phiêu tán lâm tâm quan mang trong lúc đó lộ ẩn chậm dai thu tay về thong xuống đao trong tay nhận vất quá nhưng trong lòng như trước căng thẳng đồng thời đang dùng kẹo b ù n sổ c ủ hà kỳ cẩn thận cảm giác hết t h ể t r u n g quanh bởi vì ngay vừa mới rồi thân thể hắn sụp đổ trong nháy mắt liền như cùng là kích phát nào đó phong tỏa một dạng vô hình chung một cỗ vặn vẹo mà bàng bạc thần chi huy áp s á t na c u ộ n trào mánh liệt ra giống như là bạo phong dư huy một dạng đánh thẳng vào hết t h ể t r u n g quanh đem đen nhánh màn mưa thanh không đồng thời cũng đem lộ ẩn hắc ý thổi bay phất phới thậm chí liền trên bầu trời đem cái kia nồng đậm mây đen vào giờ khắp này bên trong đều cơ hồ bị toàn bộ đánh tan vậy mà mặc dù như thế lộ ẩn vẫn như cũ tay cầm thằng đến hảo phiến khắc yên lặng qua đi hắn mới chậm rãi không lộ ra dấu vết nhẹ nhàng phun ra một khẩu khí căng thẳng thần kinh xem như là triệt để bông u lòng xuống cái này cổ thần uy đã hoàn toàn tiêu thất mà người đại lý gia bản khi t ứ c càng là theo thân thể đổ nát mà triệt để yên diệt không còn tồn tại kể từ đó lời nói nên có thể xem như là kết thúc ca lộ ẩn vừa nghĩ một bên đem vật cầm trong tay lôi đao chậm rãi nâng lên mâu quang lõi lên chỉ thấy thời khắc này phong lôi tàn vàng ở trong đó giữa một bộ phận lưới dao bên trên dĩ nhiên xuất hiện một vòng màu đen vết tích nhìn qua liền phẳng phất kim loại bị xét ăn mòn vết tích một dạng. không hề nghi ngờ đây chính là thời gian đình chỉ bị giải trừ lúc bộ phận kia tiếp xúc đến đ o à n điêu linh chi giáp địa phương bị hắc viêm thiêu đốt phía sau hiệu quả hắc viêm lực lượng là sử dụng sự vật thời gian gia tốc đến tử vong trạng thái mà toàn bộ kim loại tử vong chính là từ xét ăn mòn bắt đầu bất quá lộ ẩn cũng thật không nghĩ tới liên loại này tắm rửa quá thần huyết cổ xưa luyện kim thuật tài liệu dĩ nhiên có sẽ có xét ăn mòn một ngày cái này một lần nếu không phải mèo đúng lúc trộm được băng chi tệ ẩy cụ lời nói sợ rằng căn bản không khả năng an toàn xong việc nghĩ tới đây lộ ẩn lúc này mới bông ra một khẩu khí nhìn về trên bả vai con mèo nhỏ mà bây giờ cái này tiểu ra hỏa tựa hồ là mệnh r ã rời giống nhau đang s ủ i lơ lấy tiểu c h à o c h à o thờ phạc mà ghé vào l ộ ẩn trên vai đầu nhỏ trực tiếp chôn ở l ộ ẩn của bên cạnh xem ra là ở trong dị giới mặt mệnh m ọ i sao l ộ ẩn k h é p cười sờ sờ nó đầu nhỏ bày tỏ cắm tạ lập tức mới chỉ có xoay người nhìn về phía sau lưng tô vũ hy nhưng mà liền tại hắn xoay người nhìn lại trong nháy mắt lại nhất thời bị tròn v á n g đã thấy lúc này cái hướng kia không chỉ có là tô vũ hy vẫn còn có từ đằng xa chạy tới bạch mao la lụy bộ trưởng tương n g n h tuyết mà lúc này hai người bọn họ biểu tình xuất kỳ nhất trí tất cả đều cương ngay tại chỗ hoàn g một trồi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương hai trăm bốn mươi sáu không phải đã nói bảo mật sao m ở miệng liền kịch tấu cầu hoa tươi lộ ẩn hơi ngây ngẩn cả người khoáng khắc lập tức trong lòng nhất thời có chút dở khóc dở cười đứng lên hắn mới vừa sở dĩ ở đông lại thời không phía trước nói với tô vũ hy ra giữ bí mật cho ta ngữ mục đích chính là vì không đem con bài chưa lật bộc lộ ra đi dù sao loại trình độ này trung cực áo nghĩa càng ít người biết tự nhiên là càng ổn tỏa chỉ có tình báo đầy đủ rất thưa thớt đang dùng lúc đi ra tài năng mới có thể đối với địch nhân hình thành ứng phó không kịp s á t chiêu cũng tỉ như mới vừa đối phó vị này từ thần người đại lý r o bản giả như đối phương trước giờ biết được hắn sở hữu đông lại thời không năng lực tất nhiên sẽ có bao nhiêu trùng chuẩn bị vậy tương đối mà nói phiền phức rất nhiều vì vậy xuất phát từ này trùng trùng nguyên do lộ ẩn đương nhiên là không hy vọng cái tràng diện này bị quá nhiều người thấy không nghĩ tới bây giờ không riêng gì tô vũ h i liền tương nên tuyết phản phất cũng nhìn thấy chỉ có thể hy vọng các nàng xem không hiểu sao lộ ẩn trong lòng cười khan đông lại thời không loại này lực lượng thật sự là vô cùng b ộ t bất kể là ở bất luận cái gì thế giới quan thiết định phía dưới cơ bản đều thuộc về trần nhà cấp thái quá năng lực vì vậy người bình thường hẳn là cũng sẽ không hướng cái phương hướng này nghĩ suy tư đến nơi đây lộ ẩn trong lòng ngược lại hơi chút thản nhiên một chút mà lúc này ở tô vũ hy còn cứng đ ợ lúc xa xa tư nên tuyết thì tại ngây ngẩn cả người sau một lát chẳng biết tại sao biểu tình đ ỗ n g nhiên khôi phục ngưng trọng cùng nghiêm túc lập tức bước nhanh đi đến rồi tô vũ hy bên cạnh ở quét mắt liếc chung quanh qua đi nàng nhìn về hai người trầm giọng nói tên địch nhân kia đâu cái gì tình huống lời này vừa ra lộ ẩn trong nháy mắt vô ý thức sửng sốt chờ các loại nàng nguyên lai、like、không thấy được chẳng lẽ là lúc tới vừa vặn chiến đấu đã kết thúc giữa lúc nàng nghĩ tới đây lúc tư nên tuyết phảng phất là đoán được nghi ngờ của hắn l i ề n đăng hoàng bình tĩnh mở miệng nói ta mới vừa đang ở trên du thuyền điều tra đột nhiên nghe được bên này có rất lớn động tĩnh sở dĩ liền muốn tới nhìn kết quả vừa qua tới l i ề n phát hiện cái này cổ thần vì khí tức tiêu tán xem ra thiên kiện là chạy trốn sao t ư ơ n g nên tuyết một bên nghĩ ngợi vừa nói sau đó lại không lộ ra dấu vết địa trên dưới quan sát một chút lộ ẩn phát hiện trên người của hắn dường như cũng không có gì thương thế sau đó trong lòng không khỏi âm thầm cảm khái băng chi độc lang chính là băng chi độc lang đơn này binh năng lực t á c chiến s ắ c thực không phải thổi phồng lên đối mặt một vị rất có thể là địa vị cao liệt bán thần đại lý giả dĩ nhiên có có thể làm được không bị thương chút nào đẩy lùi địch nhân a chi tiết làm cho tên kia chạy mất nói còn muốn tiếp tục đổi t r a được hạ lạng có thể cũng không biết là cái gì thời gian dù sao cái tên kia là giết chết cực chú một đám vương bài đầu sò gây nên tương nên tuyết dĩ nhiên muốn đưa hắn thừa dịp lần này cơ hội làm thịt không phải vậy căn bản không cách nào hướng tổng bộ bên kia bàn giao tám nghĩ tới đây thành cựu chấp hành bộ trưởng tư ơ n g n ê n tuyết không khỏi trong lòng có chút cô đơn nhưng mà đúng lúc này một bên tô vũ hy trợt gian trên mặt nổi lên biểu tình c á i gì, hoảng hốt vậy mở miệng nói bộ trưởng kỳ thực tên kia đã bị lộ ẩn giải quyết rồi hở ba nàng g á i này đột nhiên vừa nói không chỉ là tư ơ n g n ê n tuyết liền bên kia lộ ẩn trong nháy mắt đều trực tiếp mập vòng chờ các loại không phải đã nói bảo mật sao làm sao mở miệng liền kịch thấu rồi h ả ba lộ ẩn nhất thời dở khóc dở cởi hướng phía tư nghên tuyết ném qua đi một cái ám chỉ nhãn thần mà chứng kiến cái ánh mắt này phía sau tô vũ hy phản phất mới chỉ có đột nhiên nghĩ tới lộ ẩn khi trước bảo mật nhắc nhở trong nháy mắt trong lòng này vội vã theo bản năng bụng miệng sau đó dùng nhãn thần đáp lại một cái xem ra tựa hồ là đang hướng hắn giải thích chỉ là không cẩn thận nói l ỡ miệng nhìn đến đây lộ ẩn khỏe miệng có chút co lại mà lúc này một bên tương n ê n tuyết tự nhiên đã đầu đầy dấu chấm hỏi tình huống gì đã được giải quyết cái này nhưng là nơi đây rõ ràng ngay cả một thi thể đều không có ạ còn có mới vừa cái này cổ dần dần tiêu tán thần uy vậy là cái gì tình huống tương n ê n tuyết vốn định truy hỏi nữa tô vũ hy đã thấy nàng lại đ ỗ n g nhiên lại lộ ra một bộ ngượng ngùng nụ cười ngại ngùng nói hắc hắc ta nói càn bộ trưởng không nên tin nghe vậy tương nên tuyết nhất thời sắc mặt tối sầm loại này chuyện trọng yếu nói mỏ người cho ta ngốc sao ánh mắt của nàng lần nữa nhìn về bên kia lộ ẩn đã thấy hắn giống như tô vũ hy đồng dạng một bộ cợt nhà biểu tình nhưng mà trên thực tế tương nên tuyết mới vừa liền đã thấy hai người này giữa vi diệu nhãn thần trao đổi cứ việc không có thể lý giải trao đổi chút gì bất quá nàng đã có thể cơ bản khẳng định tô vũ hy mới vừa trong lúc vô tình để lộ ra rất có thể là thật nói cách khác cái k i a danh hiệu không không bốn áo mưa ẩn giả định nhân rất có thể thật đã bị lộ ẩn giải quyết nghĩ tới đây tương nên tuyết nhìn phía lộ ẩn mâu quang bên trong hơi xuất hiện một ít đặc biệt tia sáng kỳ dị nhưng mà còn không đợi nàng tiếp tục mở miệng đột nhiên một cái quái dị hình ảnh xuất hiện đã thấy tương nên tuyết trên cổ tay một đạo hào quang màu vàng kim nhạt đột nhiên tuất lân ra sau đó lại trước người của nàng trong không khí đông nhiên ngưng tụ thành một cái màu vàng nhạt trong s u ố t hộp giống như là nào đó kỳ diệu phụ lục một dạng lộ ẩn cùng tô vũ hy nhất thời sửng ố t tự nhiên chưa thấy qua thứ này mà tương nên tuyết thì mâu quang k ẽ nhúc đích sau đó giải thích là đ sau khi nghe xong lộ ẩn cùng tô vũ hy lúc này mới dồn dập hiệu do gật đầu cái này ngược lại cũng xác thực dù sao cái này đã chỗ ở đại hải trí thượng cách gần nhất tín hiệu cơ trạm thực sự vô cùng xa điện thoại di động xác thực không có khả năng có tín hiệu thời điểm mấu chốt còn phải dựa vào huyền học đưa tin bất quá c ũ ngay không biết quản g biết i biết tới cái phát phủ phủ vừa mới rồi thủ dạ nhân tổng bộ giám sát thi bộ môn lại đột nhiên phái tới chuyên viên khẩn cấp điều tra quan vu phong diệp đường trong quán rượu vương bài chuyên viên tử vong sự kiện chẳng biết tại sao bọn ta lúc trước sở dấu diếm xuống tình huống cứ nhiên đã toàn bộ bị tổng bộ biết được cầu ó nói, người tổng bộ bàn tròn các nghị viên đối với bộ các l n này hoa phẩn giận, tức tươi nhìn trường xong phía trên tin tức qua đi chỉ một thoáng bao quát tương nên tuyết ở bên trong ba người toàn bộ hơi giật mình cái này tin tức phía trên thập phần đơn giản sáng tỏ nói đúng là tổng bộ bên kia dường như bởi vì bọn họ tự ý che giấu vương bài chuyên viên tử vong sự kiện mà thức giận vì vậy liền phái giám sát t i ngành chuyên viên xuống tới điều tra kỳ thực liên quan tới dấu diếm chuyện này lộ ẩn cũng biết một chút dù sao hắn lúc đó cũng là đạt tới quá ba đồng thời tự mình chấn áp rồi những thứ kia để tuyến con dối sau đó hắn mặc dù đang tư nên tuyết đến phía trước cũng đã ly khai hiện trường thế nhưng đương nhiên cũng thu đến lâm quản gia tin nhắn ngắn ở tin nhắn ngắn bên trong quản gia liền từng nhắc tới vì không cho tổng bộ bên kia tình huống khó có thể trưởng khống tư nên tuyết quyết định cùng cực chú bộ đội hàn thanh diệp cùng nhau trước đem chuyện này đẻ xuống lại nói đợi đến giải quyết rồi cái kia vị hung thủ qua đi lại tới hướng tổng bộ bẩm b á o đối với lần này lộ ẩn đương nhiên cũng dù sao tán thành dù sao chính mình sớm nhận được cái kia vị hung thủ thơ ngợi hàm chỉ cần đợi đến đêm nay đưa hắn giải quyết qua đi là có thể vì lần này có chuyện xảy ra họa bên trên dấu chấm trọn lại đem lần này tin tức toàn bộ đăng báo cho tổng bộ nói ngược lại càng thích hợp hơn nhưng mà hắn lại không nghĩ rằng Cạnh một ì n lát sau tô vũ hy nhớ mày nghi ngờ nói chấp hành bộ phận cùng hậu cần bộ bên kia tham dự hành động chuyên viên nhóm không phải có thể không biết sự kiện lần này tầm quan trọng a đang bị hạ đạt phong khẩu lệnh sau đó cũng sẽ không chủ động tiết lộ cho tổng bộ mới đúng tình huống gì nghe vậy một bên tư n g h ê n tuyết mâu quang thiềm thức trầm ngâm nói còn có chấp pháp c ụ bọn họ bên kia căn bản không biết những thứ này chuyên viên đến từ vương bài bộ đội một phần vạn tổng bộ bên kia xuống giam sát t i một ít chuyên viên hỏi thăm nói hầu như rất dễ dàng là có thể từ bọn họ nơi đó bộ đến một ít then chốt tin tức một bộ này nước chảy ta đã từng cũng đã gặp thương n ê n tuyết c h ầ m rãi trầm d ọ g lấy nàng trước đây cũng đã gặp qua đó chính là rất nhiều năm nhẹ cái kia bắt đầu bắc cảnh đặc thù nhiệm vụ lúc nàng tuy là cùng cái kia vị đến từ chư thần hoàng hôn thần bí đại tỷ tỷ cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ nhưng là bởi ngoài ý mớn đưa đến phụ cận nhất Tòa Sơn Lâm bị vì vậy chấp pháp cục tự nhiên lập tức liền tham gia trong đó bắt đầu điều tra sau lại chẳng biết tại sao chuyện này lại bị tổng bộ giám sát ty h biết được bọn họ trong nháy mắt liền triển khai đồng bộ điều tra sau đó từ chấp pháp cục bên kia chiếm được hiện trường một ít thu thập mẫu cùng chứng cứ cuối cùng xác nhận là tư nên tuyết thất thủ làm ra vì vậy liền chuẩn bị đối nàng thực thi nghiêm phạt chế t ả i nếu không phải cái k i a vị chư thần hoàng hôn đại tỷ tỷ phát tới phong thơ nói rất có thể nàng cũng không có biện pháp tiếp tục lưu lại hát nguyện bên trong thực tập nguyên nhân chính là như vậy tư nên tuyết đối với cái tia bộ môn vẫn luôn rất khó chịu cũng là bởi nguyên nhân này mới đưa đến trước đây lộ ẩn một lần nữa bình xét cấp bậc khảo hết lúc t ư ơ n g n ê n tuyết đối với cái k i a vị từ giam sát ty tới đệ tứ tiểu đội trưởng phương linh ngộng hết sức phản cảm toàn bộ đều là cái hoàn không nghĩ tới bây giờ đã cách nhiều năm nàng đã ly khai hắc nguyệt cũng ly khai toàn bộ lại còn là không vòng qua được cái k i a đáng ghét giam sát ty giữa lúc nàng suy tư đến nơi đây lúc một bên lộ ẩn nghi ngờ nói như đã nói qua giam sát ty là một ngành gì dường như chưa nghe nói qua nghe vậy t ư ơ n g n ê n tuyết không có trả lời một bên tô vũ hy thì gật đầu nhìn qua nói ngươi chưa từng nghe qua cũng bình thường dù sao cái ngành này chỉ có trong tổng bộ tồn tại mỗi cái thành phố lớn trong phân bộ đều là không có lâm g i a n g cũng không có bọn họ là chuyên môn v ụ trách đối với sở hữu những ngành khác cùng thủ dạ nhân giới luật mới thành lập tổ chức ở thật lâu phía trước ngay lúc đó thủ dạ nhân hệ thống còn không đầy đủ không ít thích cách đám người đang bị dẫn đạo giác tỉnh cũng lại đạt được năng lực sau đó biến đến buộc phát kiêu càng đứng lên thậm chí còn xuất hiện không ít phát ngoại côn g đồ bọn họ ỉ vào tự thân năng lực siêu phàm cùng với thân phận của thủ dạ nhân tại ngoại làm sàng làm vậy vì vậy vì cải chính loại này bầu không khí tổng bộ đặc biệt thành lập một bộ giám sát đi hệ thống từ một đàn thiên giác giả nhóm thành tựu giám sát tin nòng cốt tới đối với toàn quốc tất cả thủ dạ nhân bộ môn cùng chuyên viên nhóm tiến hành quảng khống một ngày xuất hiện bất luận cái gì vi phạm pháp luật hoặc là thủ dạ nhân giới quy nội dung lúc bọn họ liền sẽ xuất hiện đồng thời đối với vi quy giả tiến hành nghiêm phạt chế tài căn cứ vi quy nghiêm trọng tính sự phạt độ mạnh yếu cũng không giống nhau điểm nhẹ sai lầm chủ yếu chính là trừ tiền xuống chức hoặc là hạn chế hành động nghiêm trọng một chút nói vậy biết xóa đi ký ức năng lực phỏng ấn thậm chí nếu như trực tiếp va chạm vào luật pháp hồng t i ế n nói trực tiếp xử bán sở dĩ người cơ bản có thể đem ra mắt ti h i ể u thành thủ dạ nhân bên trong hình luật bộ phận nghe đến đó l ộ ẩn nhất thời trong lòng không khỏi kinh ngạc hắn còn không biết nguyên lai、like、ở nơi này siêu phàm giả tụ tập thủ dạ nhân bên trong cư nhiên vẫn tồn tại như vậy nghiêm khắc luật pháp tổ chức l i ê n xóa đi ký ức cùng xử bắn loại này tối cao hình pháp cư nhiên đều tồn tại bất quá tỉ mỉ nghĩ lại ngược lại cũng đúng ở cổ đại thì có thiên tử pháp pháp cùng thứ dân cùng là tội thuyết pháp mặc dù là siêu phàm giả đương nhiên cũng không có thể tùy ý dẫm đạm pháp luật có tội tức thưởng lỗ ẩn trong lòng ngược lại cũng đúng này tương đối tán thành dù sao Một đội trì trật tự đội bên trong tổ quốc người như vậy, ngoạn ý nhi, thực phần hắc như nhi, bạn bên người ngoạn vấn đề liền lớn. bảo đi đề cái ra quốc xác duy vậy v ý ừng a thiên cái giác ì g ả tạo thành. Ừ, thiên Ừm, i g giả tô vũ h i gật đầu kiên nhẫn giải thích không giống với chúng ta những thứ này hậu thiên dựa vào dẫn đạo tới thức tình người những người đó tất cả đều là vừa mới sinh xuống tới đã đột phá thần c h i đường cũng thu được g i á c tinh lực đặc thù cá thể từ thật lâu trước bắt đầu tổng bộ vì đưa bọn họ những thứ này đặc thù cá thể lung lạc đứng lên liên ở rất còn tấm vé thời điểm liền đem bọn họ kéo vào trong tổng bộ dốc lòng bồi dưỡng đối với ngoại giới cùng gia đình của bọn hắn mà nói lại là lấy cao đẳng tinh anh giáo dục học giáo đặc thù quy bồi tới thành tựu che giấu nhưng trên thực tế ở trong trường học dạy bọn họ lại là thủ dạ nhân chuẩn tắc cùng với một ít cơ bản chiến đấu kỹ xào chờ các loại 880 không chấp nhận nhân ngược lại cũng sẽ không cơ cầu bất quá bên trong cơ thể của bọn họ năng lực liền sẽ bị phong ấn để tránh khỏi đối ngoại tạo thành ngoại ý muốn ảnh hưởng nhưng kỳ thật a không chấp nhận nhân cũng rất ít dù sao mấy ngày này giác giả nhóm từ khi sinh ra sau đó liền sẽ bởi thần chi đường bỏ lệnh cấm mà kèm theo một ít đặc biệt vật rủi vì vậy gia đình của bọn hắn thường thường cũng sẽ ở bọn họ lúc còn t ầ m bé liền tao nộ các loại tai nạn thậm chí đưa tới không ít người trực tiếp trở thành cô nhi tuy là tổng bộ một mực tại đ ế m thử tránh cho loại bi kịch này bất quá người tính tóm lại là không bằng trời tính vĩnh viễn không cách nào dự đoán ngày mai cùng vận rủi cái kia một cái tới trước vì vậy không làm nên chuyện gì mà những người này ở đây tổng bộ giáo dục dưới từng bước sau khi lớn lên thực lực cường đại một số người sẽ đi một ít đặc thù chấp hành trong bộ môn hiệu lực thực lực còn chưa lớn lên thì biết gia nhập vào giám sát t cơ cấu bên trong bởi vì bọn họ tiềm lực rất lớn tổng bộ vẫn cũng thập phần coi trọng bọn họ nói đến đây tô vũ hy vừa bất đắc dĩ cười lắc đầu nói cũng bởi vì loại nguyên nhân này bọn họ trong bộ môn không ít người lâu dài sống a n nhàn sung sướng bồi dưỡng nổi lên thập phần ngạo mạn cùng bất thường tính cách đối với những thứ khác thủ dạ nhân bộ môn thập phần nghiêm khắc lại tràn ngập kỳ thị cũng tỉ như trước đây cái kia ở một lần nữa bình xét cấp bậc sát hạch tới cố ý mở miệng làm khó dễ ngươi cái kia vị phương linh n g chuyên viên giống nhau mười một nghe đến đó lỗ ẩn nhất thời khỏe miệm giật một cái không khỏi trong lòng bất đắc dĩ cái này tờ mờ giờ không phải là một đám thiên long nhân sao.